chương hai trăm tám mươi mốt vân sư sư chương hai trăm tám mươi mốt vân sư sư gia hỏa này là cái siêu cấp phú bà đ á n g t i ế c đại bộ phận tài sản đều đã tẩy trắng những cái kia tẩy trắng tài sản ta không thể đậu những cái kia màu xám tài sản cũng có mấy ngàn ước liên minh tệ gia hỏa này kiếm tiền cùng giao tế năng lực thật mạnh nàng mặc dù là cái xe b í t bất quá cũng có chân tâm đối nàng người gia hỏa kia chính là phó thiên giả đầu này liếm cầu phó thiên giả có thể khó đối phó hắn nhưng là siêu phạm thứ chín cấp độ đại võ thánh đẳng cấp cường giả không giao nhận thiên giã cũng bị chi ô mộ xuất chiến rời xa mạnh tinh vực này trong thời gian ngắn không có quá lớn phiền phức nàng chết ở chỗ này chỉ có thể báo cáo dù sao quá nhiều người thấy được nàng đến đây ta lại không thể đem tất cả mọi người giết diệt khẩu dương liệt xem lấy trần tử lôi ký ức k h ẽ trong mày trong lòng có chút bực bội không nhịn được tự đủ trần tử lôi thế nhưng là quân hàm cao đến trung tướng một quân phó tư lệnh trọng yếu nhất chính là nàng là một tôn võ thánh đẳng cấp cường giả tối cao nghị viên của quốc hội một trong nàng chết tuyệt đối sẽ kinh động quân bộ nhường quân bộ phái ra cường giả tới trước điều tra chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường đem nàng động thủ t r ư ớ c video chứng cứ phát đến 1034 lục quân sau đó vận dụng sư phó lưu lại nhân mạch vượt lên t r ư ớ c đem chuyện này định tính xuống tới một khi kéo dài quá lâu liền sẽ sinh ra vô số biến số dương liệt trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đi tới ba chiếc đăng lục hạm bên trên lập tức thông qua đăng lục hạm liên hệ 1034 lục quân quân, quân bộ đem chuyện đã xảy ra sửa chữa bất lợi với hắn hết thẻ bộ phận sau đó đem các loại chứng cứ phát quá khứ 1 ộ t n lục quân, quân quân bộ nằm ở một tòa có thể so với tiểu hành tinh giữa các vì sao pháo đài sắt thép hoa hồng hào bên trong tòa kia giữa các vì sao pháo đài sắt thép hoa h toàn thân sử dụng đ ỉ n h tiêm siêu hợp kim rèn đúc mà thành chuyên trở nhân tộc liên minh đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật liền xem như siêu phàm thứ chín cấp độ cường g i ả n ế u là l ẻ loi một mình từ bên ngoài tiến công cũng chỉ có một con đường chết một nghìn ba mươi tư lục quân bộ thông soái tổng tư lệnh đây là tình báo quan trọng mời ngài cần phải hiện nay xem một tên dáng người cao g ầ y gợi cảm mặc đen kị t quân phục có một đầu đen kịt ngang thai tóc ngắn tướng mạo tinh xào đẹp sĩ quan nữ quân nhân đem một phần văn kiện đưa cho ngồi tại bàn đọc sách hậu phương một tên đồng dạng dáng người bốc lửa gợi cảm mái tóc đen dài sóng vai mà rơi, da tuyết trắng như ngọc khí chấp ai hùng viện sắc tên tiêu tóc d à i tuyệt sắc mỹ nữ đúng là 1034 lục quân tổng tư lệnh nắm giữ võ thánh đ ỉ n h phong tu vi cơ giáp sư vân sư sư tên tiêu ngang hai tóc ngắn mỹ nữ phó quan thì là tâm phúc của nàng lâm việt nhi trần tử lôi chết rồi nàng đ ố i các đông hải đồ đệ dương liệt độc thủ gia hỏa này thật đúng là không ta đây 1034 lục quân tổng tư lệnh để vào mắt ồ nàng lại bị phản s á t rồi tên đáng ghét phản s á t một màn bị biên tập giới mất cái này dương liệt là thế nào ngăn trở công kích của nàng các đông hải cho hắn tả thần cấm kỵ vật có thể là có thể giết chết bát giai võ thánh tà thần cấm kỵ vật ngay cả các đông hải chính mình cũng không có chứ g i a hỏa này trên thân bí mật rất nhiều a võ đạo đại tông sư đệ nhị trọng tiên h g i a hỏa này tốc độ tu luyện thật nhanh hẳn là hắn cùng lệ mẫu đan một dạng cũng nắm giữ tà thần huyết mạch bất quá dương liệt thân thế đi qua nghiêm khắc điều tra hắn cùng tà thần không liên hệ chút nào nói như vậy hắn hẳn là tại ma đồng chi chủ trong thế giới thu được lợi ích cực kỳ lớn cái này mới tu luyện nhanh như vậy vân sư sư xem lấy tình báo trong tay một vừa lẩm lầu đầu đạo vân tổng tư lệnh ta có thể đi vào sao đúng lúc này một bên chuyển đến tiếng đập cửa tại đứng ở cửa một tên thân hình cao lớn có một đầu hát sắc tóc ngắn tướng mạo anh tuấn khí chất lại có chút cứng nhắc nam tử trung niên hắn chính là một nghìn ba mươi tư lục quân phó tư lệnh một trong la nghĩa n g hằng vân sư sư khẽ cười nói lao la và o đi la nghĩa n g hằng đi vào vân sư sư trước người nói vân tổng tư lệnh trần tử lôi phó tư lệnh tử vong sự kiện từ hiện tại chứng cứ đến xem ta cho rằng dương liệt đoàn trưởng là thuộc về phòng vệ chính đáng là nàng chủ động đóng lại ba tàu chiến hạm hệ thống theo dõi từ dương liệt chuyển tới trong video nhìn nàng cũng là chủ động công kích dương liệt vân sư sư như có điều suy nghĩ nói lao l là, a ta nhớ được ngươi từng theo cắt đông hải cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua các ngươi là quan hệ thân mật chiến hữu lao nghĩa hằng thản nhiên nói không sai lao cắt là ta bằng hữu tốt nhất thế nhưng lần này sự kiện vô luận từ phương diện nào nhìn đều là trần tử lôi lòng mang ác ý tự tìm đường chết vô luận ở đâu ta cũng dám lẽ thẳng khí hùng nói chuyện vân sư sư mỉm cười nói lao l là, a ta biết cách làm người của ngươi chuyện này chúng ta đi trình tự như thế nào lao nghĩa hằng cười nói đà tạ tổng tư lệnh sự kiện là tại 1 0 3 n g lục quân trong phạm vi thế lực bộ p h á t liên quan sự tình nhân viên có 1 0 3 n g lục quân cũng có 10347 quân vừa có thể tại 1 0 3 n g lục quân quân bộ thẩm tra cũng có thể tại 10347 quân quân bộ thẩm tra nếu như dựa theo quân đội trình tự bình thường là tại 1 0 3 n g lục quân quân bộ tiến hành thẩm tra bên này thẩm tra tương đối công chính nếu là dương liệt bị làm đến 10347 q u â n quân bộ tiến hành thẩm tra hắn liền nguy hiểm bởi vì tại 10347 quân bộ có một đống lớn trần tử lôi tình nhân Hắn nếu là l à bị một cho q quân quân tên i thân hình tàu t đối lớn thóc t h ngắn nam tử trung niên xuất hiện tại ba chức đăng lục hạm tần số truyền tin bên trong nghiêm túc nói rõ dương liệt trực tiếp lái quân đội lục giai chế thức cơ giáp từ mặt đất bay lên tiến vào thuyền dù khí sở bị dịch bên trong cái kia thuyền dũng khí sở bị dịch trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược hướng về sắt thép hoa hồng hào pháo đài phương hướng bay đi lại qua ba ngày dương liệt mới đã tới sắt thép hoa hồng hào pháo đài n g à i tốt dương liệt đoàn trưởng chúng ta là hiến binh ngài cùng trần tử lôi phó tư lệnh tử vong nhất án có quan hệ mời ngài theo chúng ta đi một chuyến bốn tên ăn nói có ý tứ hiến binh đi tới dương liệt trước người đạo Tốt. dương liệt đi theo bốn tên hiến binh đi tới ty hiến binh lệnh bộ phận bên trong thính danh dương liệt dương liệt tiến vào ty hiến binh lệnh bộ phận về sau liền bị một loạt hỏi tham bất quá hắn đã sớm chuẩn bị sở dĩ trả lời giọt nước không lọt Trả lời cái ba ngày sau dương liệt đi tới một nghìn cũng không hiểm tội, trở ba mươi bốn lục quân, quân quân bộ lâm thời tòa án quân sự tại cái kia lâm thời tòa án quân sự t r u n g quanh ngồi đông đảo một nghìn ba mươi b ố lục quân, quân quân bộ sĩ quan cao cấp bọn hắn đều đối dương liệt tràn ngập tò mò dù sao hắn nhưng là giết chết một tôn võ thánh trung kỳ c ờ giả vẫn sư sư cùng phó quan của nàng lâm huyện nhi cũng ngồi tại tòa án bên trong tò a mò nhìn dương liệt ta là lâm thời tòa án quân sự quan tòa t ề an phụ trách lần này thẩm phán dương liệt đây là cấm kỵ vật nói thật cây cân nếu như ngươi nói láo cây cân liền sẽ phía bên phải nghiêng xin ngươi tại tòa án bên trên thực sự khai một tên thân hình cao lớn có hát sắc tóc ngắn nam tử trung niên ngồi tại quan tòa trên đế đưa tay hướng về bên cạnh một cái cây cân một chỉ đạo dương liệt nói ta thể tại tòa án bên trên sẽ thực sự khai hết thầy chương hai t h i ê n phong chương hai t h i ê n phong tệ an nói ngay vào điểm chính một nghìn ba bốn bảy quân phó tư lệnh trần tử lôi thế nhưng là người r ế t dương liệt thản như nói là ta r ế t thế nhưng là trần tử lôi phó tư lệnh công kích trước ta sau đó mới bị ta phản xác ta là phòng vệ chính đáng t â an nhìn thoáng qua bên cạnh thật giả cây cân phát hiện cây cân không có có những biến động h i ệ n nhiên dương liệt không có nói sai thật sự là hắn xử lý hắn bất quá là chỉ là võ đạo đại tông sư làm sao có thể giết chết võ thánh thật sự là lợi hại ở bên nghe ghế bên trong không ít sĩ quan cao cấp cũng nhìn không được khe khẽ bàn luận trần tử lôi thế nhưng là võ thánh cấp trung kỳ câu giả rất nhiều võ thánh sơ k ỳ cường giả đều không phải là đối thủ của nàng thế an lại hỏi thăm mấy vấn đề dương liệt đều nhất nhất trả lời căn cứ hiện tại chứng cứ ta tuyên bố dương liệt phòng vệ chính đáng thành lập vô tội thế an cuối cùng làm ra thẩm phán đi đến thẩm phán quá trình về sau 10.347 quân nếu như muốn lật lại bản án nhất định phải chống án đến nhân tộc liên minh tối cao tòa án quân sự n mặc dù cũng giảng cứu bối cảnh quan hệ nhưng là vẫn công nhận tương đối công chính cơ cấu dù sao nếu như nhân tộc liên minh tối cao tòa án quân sự cũng sa đọa hủ hóa như vậy nhân tộc liên minh cái này thế lực khổng lồ đã sớm hỏng mất một nghìn ba mươi tư lục quân bộ tổng chỉ huy văn phòng bên trong ta là một trăm linh ba đoàn đoàn trưởng dương liệt xin hỏi ta có thể đi vào sao dương liệt tại cửa phòng làm việc gõ một cái môn đạo và o đi vẫn sư sư ngồi tại b à n đọc sách về sau có chút hăng hái nhìn xem đi vào trong phòng dương liệt nói dương liệt ta dự định bổ nhiệm ngươi làm đại diện sư trưởng ngươi thống xoáy màu trắng chi kiếm hào chiến hạm sung làm quân ta tiên phong dương liệt sắc mặt biến hóa nói tổng tư lệnh thực lực của ta không đủ chỉ sợ khó mà gánh làm chức trách lớn như thế không nếu như để cho ta lưu tại lò mô tinh tiếp tục trinh phạt thuộc phản lục Mặc quân. quân dù 1034 vân ề q u điểm đồng địch tiên nhiều thời tiên phong cũng nguy hiểm lớn nhất, nhiều giết. thể thể chém trợ, rất nhất, rất có chức cũ có công cũng cần cung cường phong như nhưng phong vẫn xuống vân, nguy lớn Vân lập là sư sư khẽ mỉm cười nói dương liệt mặc dù lần này ta có thể bảo vệ ngươi thế nhưng cổ ra phó thiên giã cùng với trần tử lôi tình nhân nhóm có thể sẽ không đơn giản như vậy b u ô n g tha ngươi ngươi nhất định phải nhanh trưởng thành trừ cái đó ra ngươi cũng nhất định phải lập xuống rất nhiều công vân sau này ta mới tốt tại quân bộ làm ngươi nói chuyện rõ chưa đúng đây là mệnh lệnh ngươi muốn chống lại quân lệnh dương liệt bất đắc dĩ nói không tổng tư lệnh xin cho ta gánh làm tiên phong vẫn sư sư mỉm cười nói cố lên ta rất xem trọng ngươi rõ dương liệt chào theo kiểu nhà binh sau rời đi văn phòng sau đó nhanh chóng làm một loạt thủ tục trở thành 1034 lục quân đệ ba sư đại diện s ư trưởng vẫn sư sư cũng một hơi cho dương liệt bổ sung mười cái đoàn binh sĩ dương liệt nguyên bản vị trí một trăm linh ba đoàn cũng biến thành một trăm linh một đoàn đoàn trưởng do cốc minh đông đ ặ m nhiệm màu trắng chi kiếm hào chiến h ạ bộ chỉ huy ngày tốt dương liệt sư trưởng ta là phó sư trưởng lôi minh thất giai cơ g i á sư hy vọng sau này có thể hợp tác vui vẻ một tên thân hình c a o lớn có một đầu đen kị tóc ngắn tướng mạo anh tuấn lại ăn nói có ý tứ thanh niên bình tĩnh không lay động đạo dương liệt hỏi ngài tốt lôi minh đối với tình huống bình thường một sư không hẳn là có hơn ba gã thất giai cơ giáp sư hoặc thực trang làm sao chúng ta sư làm sao có thể không hơn ba gã thất giai cơ giáp sư liên t h ủ lại phối hợp thêm màu trắng chi kiếm hào chiến hạm mới có thể chống lại một tôn b á t giai thực trang dùng lôi minh thẳn như nói mặt khác sư cũng thiếu người ta là quân bộ phái người tới tổng tư lệnh lo lắng ngơi tùy tiện chỉ huy không cách nào trưởng khống bộ đội dương liệt dây hiểu cái này cũng là nhân tộc liên minh lệ cũ nếu như chủ soái chỉ là chiến lược tường hành bình thường đều sẽ phân phối một cái chân chính tinh thông quân sự phó quan quân đội các loại sự vụ ngày thường bình thường đều là do phó quan xử lý l ô i minh cái này phó sư trưởng s á c thực thông minh tháo vát dương liệt đem tuyệt đại đa số quân vụ hướng chỗ của hắn ném một cái nhường tiêu tử đồng thay thế chỗ hắn đạo lý một chút do sư trưởng xử lý sự vụ chính mình thì là bế quan tu luyện bảy ngày sau đệ ba sư liền trình biên hoàn tất dương liệt ngồi màu trắng chi kiếm hào chiến hạm trở thành một nghìn ba mươi bốn lục quân tiên phong dọc theo tổng bộ chế định đường tấn công đánh tới sau năm ngày một chiếc dài ngàn mét mười điểm lạc hậu phi thuyền vũ trụ xuất hiện tại 1 0 3 n g lục quân mục tiêu tinh cầu dã nhân tinh phía trên ngài tốt ta là dã nhân tinh chấp chính quan thất giai thực trang làm hẹ rút ta muốn cùng các ngươi đội quân này quan chỉ huy cho chuyện tại màu trắng chi kiếm hào tần số truyền tin bên trong truyền đến một cái trầm thấp tâm thanh nam nhân sau đó ở trên màn ảnh xuất hiện một tên thân hình cao lớn tóc vàng mắt xanh tướng mạo anh tuấn nam tử trung niên thân ảnh dương liệt nói ta là đội quân này quan chỉ huy dương liệt người muốn nói cái gì nói thẳng đi hẹ rút một mặt nghiêm túc nói ta hy vọng có thể cùng các ngươi trong quân đội người mạnh nhất tiến hành quy nếu như ta thắng mời các ngươi lập tức rời đi nếu như ta thua chúng ta giã nhân tinh liền lập tức đầu hàng dương liệt khẽ cười nói chúng ta tại sao muốn quyết đấu với ngươi dùng hạm đội chúng ta thực lực dễ dàng liền có thể phá hủy các ngươi quen cũ phi thuyền vũ trụ không sai lấy các ngươi hạm đội thực lực s á t thực có thể nhẹ nhõm phá hủy vũ trụ của chúng ta phi thuyền thế nhưng đang lục chiến đâu ta biết nhân tộc liên minh thực lực mạnh mẽ không phải chúng ta có thể chống đỡ tồn tại thế nhưng là chúng ta giã nhân tinh bên trên có ba ước chiến sĩ bọn hắn có thể tại xâm lâm sa mạc trong rừng mưa tiến hành chiến đấu liền coi như chúng ta đánh không lại liên minh có thể liên minh mong muốn tiêu diệt chúng ta chiến sĩ anh dũng cần hao phí bao nhiêu thời gian chúng ta chỉ nghĩ muốn một cái thể diện đầu hàng điểm này hẹn mọi yêu cầu ngài cũng không nguyện ý cho chúng ta sao hẹ rút yếu ớt thở dài nói đặc biệt đằm tinh hệ chấp chính quan ô trạch ngươi phát động phản loạn trên thực tế tại tinh hệ nội bộ đều có đại lượng phản đối thanh âm chỉ bất quá ô trạch ngươi tay bên trong đồng dạng nắm giữ lực lượng khổng lộ hắn bằng vào lực lượng cường đại đem tiếng phản đối hết thể chấn áp hẹ rút cũng không là cái thứ nhất đầu hàng nhân tộc liên minh tinh cầu chấp chính quan dương l u y n nói tốt ta đ á ứng ngươi rồi hẹ rút mừng lớn nói đa tạ một đạo quang mang có chút từ cái kia chiếc cũ kỹ trong phi thuyền vũ trụ bay ra một tôn cao tới mười mét toàn thân bao trùm lấy một tầng ngân sắc vải rắn đầu cùng loại ngân xả thân thể hiện lên nhân loại hình thái cầm giữ một cặp ngân xả cánh thất dài thực trang từ màu trắng chi kiếm hào bên trên một đạo thanh sắc quang mang lập lòe dương liệt khống chế lấy thanh long hào bay thẳng đến hẹ r u ộ t trước người đó là bắt dài thực trang cái này dương liệt lại có thể khống chế bắt dài thực trang hẳn là hắn là bắt dài thực trang làm hẹ rụt vừa nhìn thấy thanh long hảo trong mắt không khỏi lướt qua một ít rung động sau đó điên cùng thôi động lực lượng cùng mình thực trang cộng minh quất hệ rút liền hóa thành nhất đạo màu bạc trắng lưu quang hướng về dương liệt trực tiếp đánh tới từng đạo chùm sáng màu bạc từ hắn thực trang vài bắn ra hướng về dương liệt đánh tới quá chậm dương liệt tại thanh long hào bên trong phản g phất hóa thân trở thành một đầu kinh khủng bắt gia hình người thanh long long rực chấn động liền từ biến mất tại chỗ trong một chớp mắt xuất hiện tại hệ rút trước người một t r ư ờ n g hướng về hệ rút vô tới chương hai trăm tám mươi ba dị biến ẩm dương liệt thanh long hào tốc độ vô cùng kinh khủng một trưởng liền đập vào hệ rút trên thân thể đem hệ rút bên ngoài cơ thể vòng hộ trực tiếp đập nát lực lượng kinh khủng đem hẹ rút một kích đánh bay ra ngoài hẹ rút thực trang bên ngoài cũng xuất hiện đại lượng dạn n ứ c hiện nhiên nhận lấy đáng sợ trọng thương dương liệt thản n h i ê nói n còn muốn tiếp tục không hẹ rút ta đã hạ thủ lưu tỉnh không phải vậy ngươi bây giờ đã là cái người chết thanh long h ả o tiến hóa trở thành bắt dài thực trang về sau còn đang không ngừng tiến hóa dương liệt mặc dù không phải thực trang làm thế nhưng là nương tựa theo thanh long h ả o siêu cường tính năng vẫn là treo lên đánh hẹ rút người này thất dài thực trang dùng hẹ rút rất sảng k h ỏ i nói ta nhận vua ta tuyên bố g ã nhân tinh lập tức đầu hàng một lần nữa hồi về nhân tộc liên minh hẹ rút đầu hàng về sau dương liệt cứ dựa theo trình tự bắt đầu tiếp thu g ã nhân tinh đại quyền màu trắng chi kiếm h ả o trong bộ chỉ huy hẹn rút đề nghị dương sư trưởng ta cùng chung quanh phản quân đầu mục đều có liên hệ trong bọn họ rất nhiều người cũng đều giống như ta là bị ép thêm vào phản quân chúng ta trên thực tế đều không nghĩ phản bội nhân tộc liên minh ta có thể đưa tin để bọn hắn đầu hàng dương liệt bình tĩnh nói tốt. phổ thông sĩ quan đối lập công mười điểm tích cực đó là bởi vì không ngừng lập công có thể để cho bọn hắn thăng quan phát tài đồng thời công huân cũng có thể dùng để hối đoái các loại tài nguyên tu luyện dương liệt có quái thu thế giới quỷ tinh hai cái tài nguyên điểm hắn bản tôn khi tu luyện tới bát giai siêu phảm trước đó cũng sẽ không có bình、cảnh. tự nhiên đối mạo h i ể m lập công không có quá nhiều hứng thú dương liệt chiếm lĩnh giã nhân tinh về sau sau đó lại đều đâu vào đấy chiếm lĩnh bốn viên đầu hàng tín h cầu mà từ phản quân trận trong doanh trại có càng nhiều đầu hàng xin phát đi qua nhưng hắn đôi những cái k i a đầu hàng xin đồng thời không nhiệt tình chỉ là làm gì chắc đó chậm giải thúc đẩy sắt thép hoa hồng hào pháo đài trong bộ tổng chỉ huy đệ tám sư sư trưởng chu đại lôi đứng tại vân sư sư trước người mở miệng nói vân tổng tư lệnh dương liệt tiến công tốc độ quá chậm mời ngài để cho chúng ta đệ tám sư làm tiên phong đi ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diện được nhân dương liệt không ngừng tiếp thu đầu hàng tín cầu tương đương với đang không ngừng lập công loại kia lấy không công lao nhường chu đại lôi mười điểm đỏ mắt vân sư sư quả quyết nói dương liệt ra hỏa kia s á c thực quá cẩn thận tốt h ta vậy liền đổi lấy các ngươi đệ tám sư làm tiên phong dương liệt hành động hoàn toàn phù hợp nhân tộc liên minh quân sự điều lệ tiến quân làm gì chắc đó coi như phía trước có thật nhiều tinh cầu chủ động đầu hàng hắn cũng không để ý tới vân sư sư từ các lộ đại quân gửi tới chiến báo biết được các lộ đại quân đều tại tiếp thu hàng binh hàng tướng từng cái tiến triển phi tốc dương liệt hành động quá cẩn thận nhồn một nghìn ba mươi tư lục quân nội bộ rất nhiều người bất mãn chu đại lôi mừng lớn nói đà tạ sư、trưởng. màu trắng chi kiếm trong bộ chỉ huy sự tình chính là như vậy dương liệt từ giờ trở đi chúng ta đệ tám sư chính là tiên phong rồi các ngươi đệ ba sư nhớ kỹ làm tốt đến tiếp sau chiếm lĩnh công tác tần số truyền tin bên trên chu đại lôi dương dương đắc ý hướng về dương liệt khoe khoang đạo đầy đủ làm tiên phong bộ đội có thể không ngừng tiếp nhận phía trước phản quân đầu hàng chỉ cần không nháo ra làm cho phản quân một lần nữa tạo phản nhiễu loạn chính là một cái công lớn mà chiếm l ĩ n h công tác thì là tương đối d ư ờ n già cũng không dễ dàng thu hoạch được công lao chỉ cần dựa theo trình tự xử lý trên cơ bản là không công mất quá dương liệt m ỉ m cười nói ta đã sớm nghe nói qua đệ tám sư chiến lược tại một nghìn không trăm ba mươi b ố lục quân bên trong xếp hạng hàng đầu tự nhiên cần phải gánh làm tiên phong t r ư ớ c chu sư trưởng chúc mừng ngươi chờ chúng ta đ ắ c thắng lúc trở về ngươi nhớ mời khách chu đ ạ i lôi cũng sảng k h ỏ i nói tốt dương liệt ngươi cái tên này người không sai ta nhớ được ngươi rồi các loại liên minh chúng ta đại thắng mà về ta nhất định mời ngươi tốt nhất uống một chén song phương kết thúc thông tin về sau lôi minh liền đi tới dương liệt bên người có chút không cam lòng nói sư trưởng tiên phong chức vị này thế nhưng là vân tổng tư lệnh coi trọng ngươi mới đưa cho ngươi không bằng ngươi bây giờ đi cùng vân tổng tư lệnh phục cá nhuyễn chỉ cần ngươi hứa hẹn tăng tốc tiến quân bước chân vân tổng tư lệnh nói không chừng sẽ để cho chúng ta đệ ba sư một lần nữa làm tiên phong trong khoảng thời gian này dương liệt liên tiếp tiếp nhận đầu hàng kiếm không ít công vân lôi m i n h cũng được không không ít công vân lôi m i n h tự nhiên đối được không công vân mười điểm tích cực dương liệt chém đinh chặt sát nói không chúng ta đệ ba sư kiên quyết phục tùng mệnh lệnh cái kia chiếm lĩnh nhiệm vụ mặc dù dường già không dễ lập công có thể là đồng dạng cũng tương đối an toàn sẽ không gặp phải kẻ địch mạnh mẽ chuyện này đối với một lòng chỉ muốn cậu thả qua lần này chiến tranh toàn lực tu luyện dương liệt tới nói không thể tốt hơn. lôi minh chỉ có thể bất đắc gì nói rõ những ngày tiếp theo dương liệt liền đợi tại 1034 lục quân chủ lực đại quân về sau dựa theo quân sự điều lệ chậm rãi từng viên chiếm lĩnh tinh cầu tiêu diệt một chút n g o a n cố phản quân một mực giữ vững tất cả đại tinh cầu trung tâm làm đại quân chủ lực bảo đảm đường lui cùng với hậu cần phía trước không ngừng truyền đến chiến báo tất cả đại tinh cầu phản quân gặp được 1034 lục quân chủ lực dồn dập tháo chạy rất nhiều tinh cầu nghe tiếng mà giảm chu lại lôi thống xoáy đệ tám sư đầy đủ làm tiên phong lập xuống cái này đến cái khác công v n lôi minh mỗi nhìn thấy một lần chiến báo sắc mặt liền tr Thái đ ế người Tinh. Tại một i a xa hoa n b ê này trong, Chu Đại Lôi ôm m tóc vàng mắt xanh nam tử trẻ tuổi chính là thái đến tinh tinh câu chấp chính quan cổ đặc chu đại lôi mặt mũi tràn đầy đỏ ửng mùi rượu trọng tiên ý vị thâm trường cười nói yên tâm đi ta biết phải làm sao đúng an nhi rất không tệ cụ đặc nết miệng cười nói ngài yên tâm đại chiến kết thúc về sau ta sẽ đem an ni đưa đến ngài phủ thượng hiện nay là đại chiến thời kỳ mặc dù có thật nhiều g i á m quan cho chu đại lôi đưa nữ nhân hắn cũng chỉ có thể hơi chơi một chút không có khả năng mang theo nữ nhân tiến vào chiến hạm c h i n h chiến t ố t chu đại lôi hài lòng cười một tiếng trực tiếp cầm lấy một chén linh tựu i rót đi vào c ổ đặc đồng hồ đ ố n g nhiên chấn động hắn lập tức túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ bên trên tin tức sau đó trên mặt tất cả hẹn mọn định mọn hoàn toàn rút đi trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ thất giai đình phong khí tức khủng bố một trả hung hăng hướng về chu đệ chu chu đại lôi lúc này ngay tại trái ôm phải ấp còn uống đại lượng mỹ vị linh cựu cả người h ố n loạn phản ứng chậm trong nháy mắt trái tim liền bị cổ đặc trực tiếp xuyên qua một cái bóc nát người sao bốn dám chu đại lôi chính là thất giai cơ giáp sư h ắ n đồng dạng nắm giữ kinh khủng sinh mệnh lực cho dù trái tim bị bóc nát cũng vẫn như c ũ một mặt không thể tin phát ra cuối cùng chất vấn sau đó liền ngã trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể thất giai nhân loại võ đạo đại tông sư nếu là không có tu luyện sinh mệnh lòng biến các loại cường hóa sinh mệnh lực thần công tuyệt học một khi trái tim đầu lâu các loại yếu hại bị phá hủy đồng dạng sẽ trực tiếp chết mất thế nhưng g vây q u quanh, tăng h t là các ngươi hiện nay một nghìn t h ba mươi bốn lục quân chủ lực đều bản thân khó đảm bảo nơi nào còn có không để ý tới ngươi cụ đ ặ c nhìn xem chu đại lôi thi thể cười lạnh một tiếng không để ý trong hội sở một mặt hoảng sợ các vị nữ lấy ra máy truyền tin hạ lệnh đậu thủ thái đến tinh các nơi những cái kia nguyên bản c u n g thuận phản quân các binh sĩ điên cuồng hướng về chu đại lôi bộ đội phát động công kích chu đại lôi vì nhanh chóng lập công những cái kia ném đầu hàng sao hàng binh hàng tướng đồng thời không có dựa theo quân sự điều lệ một lần nữa đánh tan tuyệt chọn chỉnh biên những quân phản loạn k i a đột nhiên phản chiến một kích lập tức tử thương thảm trọng cô đắc tự thân dẫn đầu đại quân đánh vào mất đi chu đại lôi chiến hạm tiêu diệt hết 1034 lục quân đệ tam sư trong tinh không sắt thép hoa hồng hào pháo đài vị trí tinh vực đồng dạng xuất hiện một tòa cùng sắt thép hoa hồng hào pháo đài tương xứng giữa các v ị sao pháo đài chặn đường đi của nó một chiết lại một chiếc kiểu mới chiến hạm chủ lực tại cái kia tòa lạ lẫm giữa các vì sao phá xem ra chúng ta đã rơi vào phản quân trong cặp ấy phản quân thủ lĩnh muốn muốn ăn chúng ta cái này quân nhiệm trợ v â n sư sư xuyên thấu qua sắt thép hoa hồng hào pháo đài hình chiếu thấy được ngoại giới tòa kia giữa các vì sao pháo đài trong mắt lướt qua một tiệm ngưng trọng nàng cũng rốt c ụ c nghĩ rõ ràng vì cái gì nhiều tinh cầu như vậy chấp chính quân sẽ điên cuồng đầu hàng đó là bởi vì đối phương muốn đem nàng dẫn dụ tiến vào cặp ấy bao vây tiêu d i ệ t bộ đội của nàng n g à i tốt vân tổng tư lệnh ta là phương tây chi kiếm quân đoàn quân đoàn trường p i luật thật cao hứng có thể nhìn thấy ngài sắt thép hoa hồng hào pháo đài tần số truyền tin quan mang lo tướng mạo tuấn mỹ không gì sánh được nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở trên màn hình mang trên mặt quý ông giống như nụ cười vân sư sư thản nhiên nói phi l ộ t có lời gì cứ việc nói thẳng phi l ộ t khẽ mỉm cười nói t ố t vậy ta liền không k h á c h k h í vân tổng tư lệnh ngài đã bị quân đội của chúng ta bao vây vì bao vây tiêu d i ệ t bộ đội của ngươi chúng ta bốn đại quân đoàn liên thủ một cùng điều động tám đại võ thánh ngài vẫn là thúc thủ chịu trói đi không phải vậy ngài chỉ có một con đường chết dựa theo nhân tộc liên minh biên chế đồng rạn một cái quân đoàn nắm giữ hai tôn võ thánh cấp cường giả một người làm tổng tư lệnh một người khác làm phó tư lệnh đương nhiên đây là phổ thông quân đoàn biên chế tại nhân tộc liên minh bên trong một chút cường đại quân đoàn thậm chí nắm giữ mười mấy hai mươi mấy tôn võ thánh đều xem tổng tư lệnh b ả n sự v â n sư sư một mặt bình tĩnh nói đặc biệt đằng tinh hệ dùng một cái tinh hệ lực lượng mong muốn chống lại cả n h â n tộc liên minh không khác châu c h â u đ a xe phi l u t các ngươi nhất định sẽ thất bại hiện nay đầu hàng còn kịp phi l u t khẽ cười nói không sai đặc biệt đằng tinh hệ dùng một cái tinh hệ lực lượng xác thực không phải nhân tộc liên minh đối thủ thế nhưng chúng ta phía sau có vĩ đại linh huyết chi mẫu vẫn sư sư chỉ cần ngươi đầu hàng thêm vào chúng ta liền có thể biết đạo kế hoạch của chúng ta nếu như ngươi không giảm nơi này chính là nơi trôn tay h ngươi vân sư sư lạnh lùng nói vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút bản lãnh của các ngươi đến đánh đi phi l ộ ậ t chậm rãi thở dài nói ngu x u ẩ n mất khôn đã ngươi muốn chết ta liền thành t o à n ngươi cái kia hai tòa pháo đài đều phát động tiến công vô số hỏa lực hướng về đối phương vào tới cái kia vây quanh hai tòa pháo đài hạm đội cũng lẫn nhau phát động công kích tiếng nổ bên thai không dứt vân sư sư mặc dù rơi vào trùng đây có thể nàng sắt thép hoa hồng hào pháo đài chính là là nhân tộc liên minh cường đại chiến tranh binh khí phía trên cao thủ nhiều như mây cho dù phản quân vận dụng bốn cái quân đo trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh hạ trường kiếm màu trắng hào hạm trưởng tu hành trong mặt thất ăn cái này một viên bát dai ra lợi phỉ ra bản nguyên quả thực trong cơ thể của ta liền nắm giữ hai đầu hoàn chỉnh bát dai siêu phàm sinh vật sinh mệnh bản nguyên rồi thật là khiến người ta mong đợi dương liệt đem cái kêu hai bát dai ra lợi phỉ ra bản nguyên quả thực một cái nước vào một cố cường đại không gì sánh được n h i ệ t lưu trong cơ thể hắn tràn ngập sau đó cấp tốc nổ tung lên điên cùng cường hóa lấy nục thể của hắn linh hồn dương liệt trực tiếp thôi động thập long t h à n công khí huyết không ngừng bốc lên liên tục không ngừng chuyển hóa thành vì chân khí liên tiếp đột phá từ võ đạo đại tông sư đệ nhị trọng tiên h trực tiếp tấn thăng đến võ đạo đại tông sư đệ tứ trọng tiên h thật sự là quá sung sướng thực lực của ta lại bạo tăng một mạng lớn chỉ phải không ngừng ở quái thú bản nguyên trong thế giới đi săn ra lợi phỉ ra ta liền có thể phi tốc tăng thực lực lên trước tiên đem tu vi tăng lên tới võ thánh chi cảnh lại nói dương liệt cảm thụ thể nội d ũ n g động khổng lồ sinh cơ khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra m ỉ m cười cái này mới rời khỏi m ậ t thất dương liệt đệ, đệ đã lâu không gặp cái kêu mặt toàn thân quân phục nhìn qua tư thế hiên ngang tiêu từ đồng ngồi tại mất thất cách đó không xa nhìn thấy dương liệt ra tới liền cười tủm tìm đi tới tiểu mỹ nhân dương liệt khép cười một tiếng khơi gợi lên tiêu tử đồng cái cảm một bên truyền đến từng trận tiếng ho khan dương liệt thuận lấy thanh em nhìn lại nhìn thấy lôi minh một mặt lúng túng từ một bên đi tới tiêu tử đồng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên xoay người sang chỗ khác chỉnh sửa lại một chút quần áo lao lôi chuyện gì dương liệt ra mặt cực dày phản phất sự tình gì đều không có x ẻ ra trực tiếp hỏi lôi minh một mặt may m à n ó i đệ tám sư bị phản quân toàn diện phản quân vận dụng bốn cái quân đoàn lực lượng vây công sắt thép pháo đại hảo tổng tư lệnh hạ lệnh nhường hậu phương bộ đội tập kết chuẩn bị tri viện nếu không phải dương liệt một mực đợi ở hậu phương làm gì chắc đó nói không chừng bị diệt diệt chính là đệ ba sư dương liệt có chút biến s ắ c nói bốn cái quân đoàn người phản quân kia thế lực hà không phải chúng ta bốn lần trở lên t r u n g quanh một mươi ba trăm bốn mươi bảy quân một mươi ba trăm bốn mươi năm quân một mươi ba trăm bốn mươi tám quân bên kia có phản ứng gì bọn hắn lúc nào qua đây chi viện phản quân vận dụng bốn cái quân đoàn v mê công như vậy nhất định còn có rất nhiều t ì n h cầu phụ thuộc thế lực bị cưỡng ép thúc ép gia nhập bọn hắn chiến xa lỗi minh trầm g i i nói một nghìn ba trăm bốn mươi bảy quân đồng ý chi viện nhưng lại yêu cầu tổng tư lệnh duy trì nửa năm bởi vì bọn hắn đang cùng địch nhân chém giết. 10.345, 10.348 quân ngược lại là có thành ý bất quá cũng phải tổng tư lệnh duy trì hai tháng trở lên bởi vì bọn họ chủ lực rời xa chiến trường muốn muốn đi qua cần thời gian nhân tộc liên minh quân đội quân quy xâm nghiêm sở dĩ cho dù 10.347 quân cùng 1.034 lục quân có mâu thuẫn trên mặt nội vẫn là sẽ đồng ý chi viện thế nhưng bọn hắn sẽ ở các loại phương diện làm c h ú t thủ đoạn nhỏ dương l i ệ t tâm thầm suy tư v â n sư sư đối ta không sai la nghĩa hằng cũng là sư phó hảo hữu lần này ta có thể thuận lợi thông qua tòa án quân sự thẩm phán hắn cũng xuất lực không nhỏ vẫn là được đi cứu người lôi minh không nhịn được nhắc nhở sư trưởng chúng ta nhất định phải đi cứu vân tổng tư lệnh bởi vì phụ thân của nàng thế nhưng là vân chiêu minh vân võ thần vân võ thần lão niên được nữ mười điểm sùng ái cái này bảo bối nữ nhi nếu là vân tổng tư lệnh chết tại phản quân tay bên trong chúng ta chỉ sợ đều sẽ thu đến vân võ thần giận chó đánh mẹo những n à y nhân tộc liên minh sĩ quan cao cấp gia đình bối cảnh đều là bảo mật dương liệt loại cấp bậc này người căn bản không biết rồi vân sư sư ra thế bối cảnh dương liệt nói lão lôi ta vốn là dự định đi cứu vân tổng tư lệnh chuyên mệnh lệnh của ta một trăm linh một đoàn lập tức ngồi s ố một đăng lục hạm đ ộ bộ phía dưới s ệ người tinh thu thập tài nguyên màu trắng chi kiếm hảo chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chúng ta đi cứu viện v â n tổng tư lệnh sau năm ngày màu trắng chi kiếm hảo xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong bằng vào siêu cường mìn cảm ứ n g đến xa xa nhìn đến phản quân bốn đại quân đoàn vây công sắt thép hoa hồng hào pháo đài cái kia sắt thép hoa hồng hào pháo đài cũng không hổ là nhân tộc khoa học kỹ thuật kết tình cho dù tại phản quân bốn đại quân đoàn vây công phía dưới vẫn như c ũ mở ra lấy cường đại vòng phòng hộ Chỉ sắt thép, về về thép hoa hồng hào pháo đài bộ chỉ huy vân sư sư nhìn xem tại chiến trường phương sa màu trắng chi kiếm hào trong mắt lướt qua một ít n g o à i ý muốn khẽ cười nói dương liệt đến tri viện cái tia kẻ nhát vậy mà đến tri viện ta rồi thật sự là hiếu kỳ ta còn tưởng rằng hắn sẽ không tới la nghĩa hằng vui mừng cười nói ta không có nhìn lầm hắn hắn quả nhiên là cái trọng tình trọng nghĩa hào đ ồ đ ệ lao các cái kia ra hỏa vận khí không tệ làm được ta cũng có chút muốn nhận đồ cho ta kết nối màu trắng chi kiếm hào tần số t r u y ề n tin v â n sư sư ra lệnh một tiếng sắt thép hoa hồng hào pháo đài thông tín viên liền khắc phục phản quân bốn đại quân đoàn trở ngại kết nối màu trắng chi kiếm hào tần số t r u y ề n tin gặp qua tổng tư lệnh dương liệt hình ảnh một chút xuất hiện ở trên màn hình v â n sư sư nói dương liệt phản quân thực lực cường đại bọn hắn dự định vây điểm đánh việt binh ngươi có thể ở bên ngoài hành sự tùy theo hoàn cảnh lúc cần thiết có thể lựa chọn rút lui chúng ta còn có thể ủng hộ một đoạn thời gian. Phải. thông tư lệnh dương liệt lập tức thở dài một hơi hắn vẫn đúng là sợ vân sư sư hạ lệnh nhường hắn xông vào phản quân bốn đại quân đoàn trận địa dạ kia cùng nhường hắn chịu chết không có khác nhau nếu là như vậy hắn cũng chỉ có thể qua loa cho xong nghĩ biện pháp rút lui dù sao có một cái ngu xuẩn đồng đội dễ dàng hại chết chính mình nhân tộc liên minh quân đội có vô số sĩ quan dạ kia tham sống sợ chết ngu xuẩn sĩ quan số lượng còn không phải số ít phản quân bộ chỉ huy một cái bàn tròn bên trên ngồi mười tên khí chất phi phạm cờ giả bọn hắn chính là phản quân trong mười tôn võ thành cấp cờ giả vì l u t lửa vân sư sư phản quân trong không phải nếu là vân sư sư thật tin tưởng chuyện hoang đường của hắn như vậy trên chiến trường liền sẽ bị ăn phải cái thiệt t h i lớn bên ngoài tới một con cá nhỏ 1034 lục quân đệ ba sư, sư trưởng Dương Liệt là là long lực, lại lực. luật Liệt có được thực thực có chiến lực, lại thêm màu trắng chi kiếm chiến hạm cũng có thể phát huy ra có thể、so、với võ cấp chiến quân tuyệt tu huy yếu màu huy trưởng Dương tên thiên nắm tông nhị trọng thiên Hắn trang trang thanh nhỏ thanh trắng thanh nói, bên Dương tình đệ đại đủ để đem ba bát dai ra ra vừa sư, sư sư so so một thế tài, phát thể thêm thể phát thể một giữ vi. với kiếm với Phi hạm hảo, hảo võ võ chỉ là một tên đại tông sư coi như may mắn thu được cường đại bát giai thực trang tại chính thức bát giai thực trang làm trước mắt cũng không chịu nổi m ộ t kích một tôn thân cao hai m ba hai có một đầu màu nâu tóc ngắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón thực trang làm h ẳ n n ế t miệng cười nói ta thích nhất ách g i ế t thiên tài ta bắt lấy hắn phi lo nói t ố t còn có ai cùng đi sư tử vô thọ còn dùng toàn lực nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hắn không thể để cho hắn có một chút cơ hội chạy trốn để ta đi một tôn thân cao một m c t chín có một đầu lam sắc tóc ngắn dáng người mập m ạ n tướng mạo có chút xấu xí bát giai cơ giáp sư sẽ rủi bột thản Phi nhanh nhanh sư trưởng hiện nay chúng ta là không phải cái kia rút lui cấp ba chiến hạm chính là màu trắng chi kiếm cấp số này có thể chống lại võ thành cấp cường giả chiến hạm tại cái này phía trên còn có có thể chống lại đại võ thành cấp hai chiến hạm có thể chống lại võ thần nhất cấp chiến hạm cùng với có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể chống lại đại vũ thần cấp cường giả siêu cấp chiến hạm cấp hai trở lên chiến hạm trên cơ bản đều phân phối tại một đường lính tác chiến chủ lực quân đoàn bên trong một nghìn không trăm ba mươi bốn lục quân loại này quân nhiệm trợ bộ đội căn bản không có khả năng nắm giữ dù sao bọn hắn đối thủ đồng dạng cũng đều là yếu gà dương l i ệ n nói vừa đánh vừa rút lui cái kia màu trắng chi kiếm hào chiến hạm lập tức quay đầu chạy trốn đồng thời chiến hạm đuôi chiến hạm hỏa lực sáng long lánh hướng về phản quân truy binh xa xa đánh tới những quân phản loạn kia truy binh ngoại trừ hai mươi ba chiế những cái kia cấp bốn chiến hạm năm cấp chiến hạm chủ pháo uy lực đồng dạng có thể uy hiếp võ t h á n h cấp cực giả thế nhưng những chiến hạm kia vòng phòng hộ khả năng tính toán bọc thép tính năng tốc độ các loại các phương diện đều còn kém rất rất xa cấp ba chiến hạm ngoại trừ cấp bốn năm cấp chiến hạm bên ngoài phản quân trong còn có các loại công năng phụ trợ chiến hạm pháo hôi chiến hạm những chiến hạm kia bị màu trắng chi kiếm hào chiến hạm anh chúng liền sẽ trong nháy mắt bạo tạc hóa thành từng mảnh từng mảnh điện tử rắt rưới màu trắng chi kiếm hào tốc độ cực nhanh nhanh chóng kéo ra cùng phản quân khoảng cách nếu đến rồi cái kia liền không cần đi hạn niết miệ cười một、tiếng. ánh mắt hướng về một bên một tên linh huyết thần giáo đại tế ti nhìn thoáng qua nói phát động huyết sắc lưới tơ rõ tên kia linh huyết thần giáo đại tế ti hai tay đặt tại một cái huyết sắc trên bệ đá t ừ n g đạo thần bí khó lường huyết sắc phủ văn tại trên bệ đá hiện hiện hóa thành từng cây nhìn bằng mắt thường không thấy huyết sắc lưới tơ chui vào hư không bên trong cái kia huyết sắc bệ đá tên là huyết linh bệ đá chính là một kiện vô cùng cường đại tà thần cấm kỵ vật thông qua cái này kiện tà thần cấm kỵ vật phong thích ra huyết sắc lưới tơ thậm chí liền siêu phạm thứ tám cấp độ vo thánh đều có thể vây khốn n h ư n g hắn hành động trở nên chậm chạp c lôi minh n huyết sắc mặt đại biến nói chuyện gì xảy ra màu trắng chi kiếm hào người điều khiển lục giai tinh hạm sư tiền vũ sắc mặt tái nhận nói chiến hạm nhận lấy không biết lực lượng công kích tốc độ của chúng ta trở nên chậm chiến hạm hệ thống động lực đã hoàn toàn mở ra coi như thế cũng ngăn cản không nổi cái kia cố không biết lực lượng tiếp tục như vậy xuống dưới một giờ sau địch quân hạm đội liền sẽ đổi kịp chúng ta lôi minh ánh mắt rơi vào dương liệt trên thân giò hỏi sư trưởng bây giờ nên làm gì lôi minh làm một tên phó sư trưởng không thể nghi ngờ là hết sức xuất sắc hắn các loại quân vụ xử lý được ngay ngắn rõ ràng bản thân cũng mười điểm nghiêm ngặt tự hạn chế hắn khuyết điểm duy nhất liền là do ở một mực đảm nhiệm trợ lý quyết đoán lực không đủ mạnh có chút không quả quyết dương liệt một mặt bình tĩnh nói trước hướng chúng ta tới phương hướng trốn năm mươi phút đồng hồ rõ nhìn thấy dương liệt bình tĩnh như vậy lôi minh các loại trên chiến hạm các quân quan cũng đều khôi phục bình tĩnh chương hai trăm tám mươi sáu liên tiếp tiêu diệt võ thánh chương hai trăm tám mươi sáu liên tiếp tiêu diệt võ thánh theo thời gian trôi qua hậu phương phản quân hạm đội càng ngày càng tiếp cận màu trắng chi kiếm hảo dương liền nói hiện nay quay lại mục tiêu nhắm thẳng vào cái kia hai mươi ba chiếc cấp ba chiến hạm t i ê n vũ người phát động tinh hạm cộng minh có thể kiên trì bao lâu tinh hạm cộng minh năng lực chính là tinh hạm sư đặc hữu năng lực loại năng lực kia có thể làm cho tinh hạm sư cùng tinh hạm cộng minh hóa thân trở thành tinh hạm b ộ c phát ra tinh hạm hết thể năng lực chiến đấu t i ê n vũ nói bằng vào ta trước mắt năng lực chỉ có thể cùng tinh hạm cộng minh ba mươi phút đồng hồ phát huy ra màu trắng chi kiếm hảo chín thành tả hữu năng lực chiến đấu cái kia là đủ rồi ngươi lập tức phát động tinh h ạ m cộng minh năng lực c ù n g ta cùng đi phá hủy cái kia hai mươi ba chiếc cấp ba chiến hạm đây là mệnh lệnh dương liệt thả người nhảy lên hướng về màu trắng chi kiếm số báo đặc biệt mặt bay đi được rồi t i ê n vũ cắn răng một cái trực tiếp phát động tinh h ạ m cộng minh năng lực cả người cùng màu trắng chi kiếm hào cộng minh một chút ngã xuống khoang điều khiển bên trong màu trắng chi kiếm hào lập tức quang mang lập lòe phản phất hóa thành một thanh kiếm sắc đ ố n g nhiên quay đầu hướng về phản quân đánh tới cái kia màu trắng chi kiếm hào khoang thuyền cửa mở ra vô số tự động người máy chiến đấu tự động chiến đấu vi hình tinh hạng b cái kia tự động người máy chiến đấu tự động chiến đấu vi hình tinh hạm cùng phản quân pháo hôi bộ đội chém giết cùng một chỗ tiếng nổ bên thai không rước phản quân hạm đội dồn dập nát pháo lít nha lít nhít chùm sáng hướng về màu trắng chi kiếm hào đánh tới màu trắng chi kiếm tại tiền vũ thao túng phía dưới giống như một cái còn sống giữa các vì sao cự thú không ngừng n g ỡ nẹo thân thể tránh đi những chiến hạm kia chủ pháo xa kích thực tế tránh không khỏi phó pháo liền dùng thân h ạ m không trọng yếu bộ vịnh kháng ầm ầm ầm ầm ầm ầm tại cái kia lít nha lít nhít pháo thế nhưng nó bay đến một chiếc cấp ba chiến hạm trước đó cho ta thoái dương liệt khống chế lấy thanh long hảo gầm lên giận dữ cầm trong tay một trôi dài trăm thước thanh long c h ạ m hạm đao hùng hàng chạm tại cái kia c h i ế c cấp ba trên chiến hạm ẩm ẩm nhất đạo vô cùng kinh khủng đao khí từ cái kia thanh long c h ạ m hạm trong đao bộc phát ngạnh sinh sinh đem cái kia c h i ế c cấp ba chiến hạm một phân thành hai chém thành hai đoạn cái kia cấp ba chiến hạm bị trực tiếp dẫn bạo vô số thực t r a n g làm cơ giáp tại cái kia chiến hạm bị dẫn bạo trước đó bay ra người một chết hạng ầ m lên giận dữ khống chế lấy một đầu toàn thân bao trùm lấy vẩy màu đen cao tới hai mươi mét đầu rông thân người phía sau mọc ra một đôi đen kịt long rực bắt dài thực trang hắt long hào hướng về dương liệt đánh tới sệ dùi bột cũng điều khiển một chiếc cao tới năm mươi mét toàn thân bao trùm lấy sơn đen kim loại s á n g bóng mọc ra một viên ác quỷ đầu lâu bắt dài cơ g i á p ác quỷ hào từ chiến hạm chi bên trong bay ra rất tốt cảm ơn các người đi tìm cái chết dương liệt trong mắt hàn mang loại lên trực tiếp đem quỷ dị phân thân triệu hoán đi ra cái kia quỷ dị phân thân vừa xuất hiện trực tiếp phát động treo dây thừng năng lực hai đầu treo dây thường trực tiếp xuất hiện tại hàn sệ dùi bột cái này hai đại bắt dài cường giả điều khiển thực trang cơ giáp phía trên đem hai người bọn họ tr đáng chết ta để không nổi chân khí h ạ n bị treo lên về sau điên cùng thôi động lực lượng mong muốn thi triển bí thuật lại tuyệt vọng phát hiện hẳn cái gì đều làm không được sau một khắc cái tia treo dây thừng co lại một cái h ạ n x ẽ rủi bột cái này hai đại cường giả đ ỉ n h cao liền trực tiếp chết đi bí thuật gì công pháp đều không thể thi triển phản quân bộ tổng chỉ huy p h ì lột trong mắt lướt qua một tia sợ hai nghẹn ngào kêu lên đó là cái gì lực lượng làm sao lại khủng bố như vậy hẳn sẽ rủi bột bọn hắn coi như đối mặt đại võ thánh đảng cấp cường giả cũng có thể chống đỡ một hay làm sao lại bị trong nháy mắt treo chết rồi phản quân võ sct kẹo lịch trong mắt chấp động lên vẻ hoàng sợ nói loại lực lượng kia từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua không phải là cái nào đó uy lực to lớn t à thần cấm kỵ vật nhưng đến ngọn nguồn là cái nào tôn t à thần lực lượng còn lại võ thánh cũng đều người người trong mắt chấp động lên vẻ sợ hãi hẳn xe dùi một cái này hai đại cường giả tại thập đại phản quân võ thánh bên trong đều là xếp hạng năm vị trí đầu cực giả bọn hắn tại dương liệt trước mắt giống như cùng một con tiểu kê đồng dạng bị treo cổ nếu là đổi lại bọn họ chỉ sợ hạ chẳng cũng sẽ không rất là khéo nơi này đồng dạng là phản quân trong đứng đầu nhất tả thần cấm kỵ sắt thép hoa hồng hào pháo đài vân sư sư nhãn tình sáng lên tràn ngập hưng phấn nói đó chính là hắn giết chết trần tử lôi lực lượng thật sự là lực lượng đáng sợ cường đại thực trang làm cùng cơ giáp sư liền dạng kia không có chút nào phản kháng chết đi thật sự là quá mỹ diệu hẳn sẽ dù đột hai người bọn họ liên thủ coi như vân sư sư cũng phải đem hết toàn lực mới có thể chống lại thế nhưng là cái này hai đại cường giả lại dạng kia biệt k h u t chết tại dương liệt tay bên trong toàn thân kinh tiên h động địa bản sự nửa điểm cũng không có thi triển đi ra tự nhiên nhường nàng hưng phấn không gì sánh được la nghĩa hằng cũng hưng phấn kêu lên tốt lao cắt thật sự là thu một đồ đ ệ tốt võ thánh đẳng cấp cường giả tại phản quân bên kia cũng là cấp cao nhất cường giả có thể đến được trên đầu ngón tay tồn tại hiện nay một chút chết trận hai tôn thật to giảm bớt sắt thép hoa hồng hào áp lực trong chiến trường dương liệt quỷ dị phân thân cái chán một chút mở ra một cái con mắt tù ngục nhất c h u y ề n đem hết t h ể chung quanh đều q u é t hình sau đó phát động treo dây thừng năng lực cái kia lít nha lít nhít treo dây thừng trên chiến trường hiện hiện cái kia từng tôn lục giai thực trang làm thất giai thực trang làm vô luận là ở trong chiến hạm vẫn là chiến hạm bên ngoài đều bị treo lên trong nháy mắt treo cộ hướng về dương liệt bay thẳng đi. cái kia vô cùng kinh khủng treo dây thừng quỷ dị không gì sánh được lan tràn ra tại bên trong chiến trường kia mấy chục vạn chiến sĩ trên cổ đều xuất hiện treo dây thừng sau đó biến thành thi thể giống như, như hạt mưa hướng về dương liệt bay đi lôi m i n h trận mắt hốt mồm lại là hưng phấn lại là hoảng sợ đây là năng lực gì không khỏi cũng quá quỷ dị quá kinh khủng không phải là tà thần cấm kỵ vật lực lượng dương liệt quỷ dị phân thân con mắt t ù n g ngục nhất truyền ánh mắt khóa ổn định ở cái kia tà thần cấm kỵ vật huyết linh trên bệ đá một cái treo dây thường đem huyết linh b ậ đá treo lên kéo tới bản thể trong tay sau đó mới biến mất không thấy gì nữa cơ hội là trong n g a y mắt một con kia vô cùng to lớn có thể tùy tiện chinh phục rất nhiều cấp thấp văn minh hạm đội khổng lồ liền biến thành trôi nổi ở trong hư không không người thao túng cơ giới phế tích dương liệt trực tiếp tại cộng đồng tần số truyền tin bên trên q u á t lên các ngươi còn có ai đến dám đánh với ta một trận phản quân bộ tổng chỉ huy còn sót lại tám đại võ thánh cường giả nhìn xem cái kia tại cộng đồng tần số truyền tin phía trên diêu võ dương oai dương liệt đưa mắt nhìn nhau một cái dự định ra mặt đều không có phản quân tám đại võ thánh cấp cường giả cũng là vì vinh hoa phú quý trường sinh bất tử mới phản bội nhân tộc liên minh vốn là không có cái gì tiết tháo có thể nói tự nhi nếu là phản quân mười đại võ thánh nguyện ý liều chết một trận chiến bọn hắn chết cái sáu bảy người nỗ lực một nhiều hơn phân nửa hạm đội thương vong liền có thể cưỡng ép phá hủy vân sư sư sắt thép hoa hồng hào pháo đài nhưng bọn hắn chính là không muốn tử chiến mong muốn tươi sống ngoài chết vân sư sư mới rằng có đến bây giờ chương 287. đại thắng chương 287. đại thắng Phi luật đề nghị đối phương viện quân quá mức lợi hại chúng ta tổn thất đại lượng bộ đội đã không có khả năng cầm xuống sắt thép hoa hồng pháo đài rút lui đi bọn hắn mặc dù kiến thức bất p h ẳ m mơ hồ đoán được dương liệt sử dụng tà thần cấm kỵ vật khả năng có hạn chế vậy căn bản không nguyện vọng đại công vô tư dùng tính mạng của mình đi đánh cược một keo sát xuất kia người phản quân kia vây công vân sư sư là vì lập công thu hoạch được tu hành tài nguyên tu hành tài nguyên cùng tính mạng của mình cái nào quan trọng hơn chỉ cần không phải hám lợi đen lòng đồ đần đều biết làm sao tuyển vì luật bọn hắn đều là võ thành cấp cờ giả tại phản quân bên trong cũng thuộc về cao tầng bọn hắn coi như rút lui cũng sẽ không dễ dàng lọt vào trừng phạt bằng không bọn hắn trực tiếp làm phản trở lại nhân tộc liên minh trận trong do cái k i a còn sót lại phản quân hạm đội liền nhanh chóng như vậy rút lui chui vào trong tinh không b ị t mở bọn hắn cứ như vậy rút lui ta vốn đang dự định trước trốn các loại bảy ngày thời gian cú đ ồ đi qua về sau lại mang quỷ dị phân thân tới đây tiếp tục thu hoạch võ thánh tính mệnh bất quá bọn hắn chạy trốn cũng tốt quỷ dị phân thân mặc dù cường hành thế nhưng là nhận đến quỷ tinh hấp lực quá mạnh mẽ nếu là bị bọn hắn khám phá hư thực thay phiên ra trận ta tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ dương liệt nhìn thấy còn sót lại phản quân hạm đội đào thoát cũng không nhịn được thở dài một hơi những quân phản loạn tia hạm đội nếu là hiện nay phái ra một tô hắn ngồi bắt dai thanh long hào mặc dù có thể cùng võ thánh cấp cường giả chống lại lại cũng không phải bắt dai cơ giáp sư cùng bắt dai thực trang làm đối thủ phản quân hạm đội vừa trốn cái kia khắp nơi rách dưới sắt thép hoa hồng hào trận trực tiếp khởi động hướng về dương liệt màu trắng chi kiếm hào bay tới sắt thép hoa hồng hào chiến tranh pháo đài mặc dù nhìn như rách tung tóe bay ngoài tổn thương cực kỳ nghiêm trọng có thể trên thực tế cái kia cũng chỉ là một chút biểu hiện ra t h ư ơ n g thế hạch tâm của nó khu vực căn bản không có thủ thương cái kia vết thương trồng chất màu trắng chi kiếm hào cũng bay thẳng vào sắt thép hoa hồng h ồ n trong cứ điểm tiến hành tu sắt thép hoa hồng hào bên trên nắm giữ hoàn chỉnh dây chuyển sản xuất cùng với các loại công xưởng có thể chữa trị màu trắng chi kiếm hào loại này cấp ba chiến hạm thương thế dương liệt cảm ơn ngươi tới cứu chúng ta vẫn sư sư mang theo một nghìn ba mươi b ố lục quân một đám sĩ quan cao cấp nhóm đi vào màu trắng chi kiếm hào phía trước chủ động phía trước tới đón tiếp dương liệt một nhóm dương liệt nghiêm mặt nói t ổ n g tư lệnh đây là chúng ta phải làm hơn nữa ngài cùng la phó tư lệnh trước đó cũng giúp ta đại ân là người nên có ơn t ấ t báo la nghĩa hằng mỉm cười nói chúng ta nhưng không có giúp ngươi gấp cái gì chúng ta chỉ là chủ trì công đạo thôi ngươi không nợ chúng ta cái gì ngươi lần này chủ động tới cứu chúng ta mới là giúp chúng ta đại ân dương liệt nói công đạo hai chữ nhìn như bình thường nhưng nếu không phải hai vị xuất thủ tương trợ ta muốn cái này công đạo cũng khó như lên trời nếu là dương liệt rơi vào 10.347 quân trong tay hắn tất nhiên sẽ hoặc là bị vu hoan giá hoạ n hoặc là cũng chỉ có thể phản bội n h â n tộc liên minh lánh nạn thế giới khác căn bản không có khả năng thu hoạch được công đạo các đông hải thế lực lại lớn cũng không có khả năng cùng nhân tộc liên minh quân đội l à địch coi như hắn sử dụng lực lượng mong muốn làm dương liệt đòi cái công đạo cũng sẽ tốn thời gian cố sức còn chưa hẳn có thể thành công bởi vì 10.347 quân cao tầng cũng có hậu đài sự tình một khi có kết luận mong muốn lật lại bản án liền khó khăn chủng điệp rất nhiều nhân tộc liên minh thiên tài liền là bởi vì do nhiều nguyên nhân bị ép phản bội chạy trốn đến tất cả đại tà thần thế lực bên trong có còn trở thành tà thần thế lực bên trong đại nhân vật chuyên môn cùng nhân tộc liên minh là địch vân sư sư mỉm cười nói dương liệt người rất không tệ sau này liền cùng ở bên cạnh ta đi dương liệt nói phải tổng tư lệnh đệ 1034 g lục quân cử hành thị đại tiệc ăn mừng dương liệt cùng đệ ba sư thành viên đều hứng chịu tới nhiệt liệt hoan nghênh những ngày tiếp theo dương liệt liền đợi tại sắt thép hoa hồng hào bên thượng tu đi cũng không dám lại dùng quỷ dị phân thân đi quái thú bản nguyên thế giới đi săn dù sao cái kia quỷ dị phân thân là trước mắt hắn cường đại nhất át chủ bài thời gian nửa năm dương liệt tu vi liền liên tiếp đột phá đ ạ t đến võ đạo đại tông sư lục trọng tiên h tri cảnh đặc biệt đ ẳ m tinh hệ thủ phủ đạm tinh phía trên n g ừ n g lại vô số tàu chiến hạm trong đó thậm chí có một chiếc siêu cấp chiến hạm năm chiếc nhất cấp chiến hạm cùng với lượng lớn chiến hạm tại một con kia vô cùng kinh khủng hạm đội phía trước là một đống bị hoành thành mảnh vỡ điện tử rác rưởi cùng với vô số thực trang hải cốt cùng với các loại quái vật tại cái kia vô số mảnh vỡ hải cốt bên trong có một chương phản phất dùng huyết hải ngưng tụ mà thành huyết vô tỏa tại huyết vương chỗ ngồi ngồi một tên g á n g người khôi n ô tóc vàng mắt xanh tướng mắt xanh tướng hắn lúc đầu vẹn vẹn chỉ là một tên thất giai đình phong võ đạo đại tông sư mà hắn lúc này đã tấn thăng thành là võ thánh đẳng cấp cường giả có thể đối mặt ô trạch ngươi cái này một tôn võ thánh đẳng cấp cường giả tất cả mọi người không dám k i n h thường đó là bởi vì ô trạch ngươi bản thân thực lực mặc dù yếu đuối có thể phía sau hắn huyết vương tọa nhưng là một kiện siêu cường t à thần cấm kỵ vật nam chắc tôn nhân tộc đại võ thánh bởi vì chủ quan mà vẫn lạc tại ô trạch n g ư tay bên trong thực trang đại học cũng có một tên võ thần cấp cường giả bị ô trạch ngươi trọng thương thối lui ra khỏi chiến trường nếu không phải ô trạch ngươi đầu hàng đi giao ra món kia tả thần cấm kỵ vật không phải vậy hôm nay liền là ngày d ỗ của ngươi cái kia điều khiển một đầu giống như bạch t u ộ c bình thường cao tới trăm mét toàn thân khắc rõ vô số phủ văn thần bí mọc ra ba mươi sáu đầu bạch t u ộ c xúc tu thập giai thực trang thực trang đại học phó hiệu trưởng trịnh thông b i ể n một mặt ngưng trọng mở miệng nói ô trạch ngươi không đáng giá nhắc tới thế nhưng là ô trạch ngươi phía sau huyết vương tỏa lại vô cùng kinh khủng món kia tả thần cấm kỵ vật cũng là nhân tộc liên minh mơ ước bà bối nhân tộc liên minh tay bên trong có thật nhiều phong ấn t à thần c ấ m kỵ vật những cái kia t à thần c ấ m kỵ vật thập phần cường đại trong đó cái kia hủy diệt thế giới cấp t à thần c ấ m kỵ vật lại không nhiều huyết vương tòa liền là một cái trong số đó các ngươi những n à y h è n mọn phạm nhân thật quá ngu xuẩn thế giới đem muốn diệt vong chỉ có thờ phụng vĩ đại linh huyết chi mẫu mới có thể có được cứu rỗi các ngươi vì cái gì không tin vì cái gì không thờ phượng vĩ đại linh huyết chi mẫu cái kia ngồi tại huyết vương chỗ ngồi ô trạch ngươi trong hai mắt đã đều là điên cuồng cũng không còn một ít lý trí giống như giống như dã thu cầm thét Phía sau một chương ú t b hai trăm tám mươi tám nội dẫn g đảo phó thiên giã chương hai trăm tám mươi tám nội dẫn phó thiên giã tăng thêm cầu đặt mua cầu nguyện phiếu hắn phong linh chính tâm phong ấn huyết vương tòa nhiệm vụ liền giao cho ngươi chính thông biển một tiếng quát trói thai trực tiếp thao túng thực trang phóng lên tận trời hướng về kia vô ề kia v số hết u y sắc s ợ i tơ trực tiếp đ á n h tới ba mươi sáu đầu xúc tu từ t r ị n h tông h biển tực h trang trong nháy mắt bộ c phát nhắc lên vô số đen kịt u minh chi thủy c á i k i a u minh chi thủy cùng hết u y sắc s ợ i tơ đụng vào nhau lập tức nhắc lên ngập trời sưng ơ mù c á i k i a vô số hết u y sắc s ợ i tơ bạo á đ không gì s á n h được ngạch xinh xinh xuyên qua u minh chi thủy hướng về t r ị n h tông h biển đ â m tới t r ị n h tông h biển thì là thôi động xúc tu giống như, như chấp dẫn đem hết sắc sởi tơ từng cái nga lại từng tôn nhân tộc cường giả đứng đầu mặt thực trang cơ giáp thì lên chắc g i kêu để chơi hết sắc sởi tơ cái kia khuôn mặt dàn mua phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất phong ấn nhất tộc cường giả đình cao phong linh chính tâm khe khẽ thở dài lấy ra một trăm linh tám khối chân quý không gì sánh được phong ấn bản nghiệm t ụ n g lấy kỳ dị chú văn mười phút sau từng đạo quan g mang từ cái kia một trăm linh tám khối phong ấn trong mầm bắn ra ngưng tập hợp một chỗ hóa thành cùng một chỗ phong ấn thiên bản lơ lửng ở giữa không trung hướng về kia huyết vương tòa vừa chiếu nhất đạo sáng trói không gì sánh được quan g mang chiếu s ạ tại huyết vương tòa phía trên cái kia hung h o n h ngông cùng tự đại huyết vương chỗ ngồi b u ộ phát huyết khí liền biến mất không thấy gì nữa từng đầu nhìn bằng mắt thường không thấy phong ấn xiềm x điểm này ta không có nói sai đây là ta thông qua nghi thức t ử linh huyết chi mẫu nơi đó nhìn thấy nhân tộc liên minh phải cẩn thận làm huyết vương tòa bị phong ấn trong nháy mắt đó ô trạch ngươi hai mắt rốt cục khôi phục thanh minh hắn lời còn chưa nói hết liền cả người hóa thành cho tàn theo dõi p h i ê u tán huyết vương tòa loại này có thể hủy diệt thế giới cấp đ ế m được kinh khủng tà thần c ấ m kỵ vật vô cùng tương đại thế nhưng sử dụng bọn chúng đại giới đồng dạng cũng mười điểm kinh khủng không có võ thần cấp tu vi sử dụng loại này tà thần cầm kỵ vật hạ tràng trên cơ bản mười điểm thế thảm chính hải thông vây tay một cái cái kế bị phong ấn huyết vương tòa liền đã rơi vào trong tay của hắn. n h â n tộc hạm đội khổng lồ liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát t r i n h phạt phản quân chiến thắng tin tức một chút truyền khắp toàn bộ quân viễn trinh hạm đội tất cả mọi người thập phần hưng phấn hạm đội khổng lồ cũng bắt đầu trở về địa điểm xuất phát một nghìn ba mươi bốn lục quân lâm thời tòa án quân sự đã làm ra thẩm phán dương liệt thuộc về phòng vệ chính đáng vô tội một nghìn ba bốn bảy quân tổng tư lệnh ngô thành đan một mặt bình tĩnh đem trần tử lôi sự kiện chân tướng nói cho đối diện phó thiên giã hình chiếu phó thiên giã hai mắt xích hồng hét giận g ữ nói hỗn đản các ngươi chẳng lẽ liền không có làm những gì sao hắn nhưng là r ế t tím lôi liền xem như thượng cáo đến tối cao tòa án quân sự cũng muốn xử phạt hắn nô thành đan một mặt tiếp hận nói giao tiền bối dùng hiện tại chứng cứ đến xem là trần phó tư lệnh ra tay trước coi như thượng cáo đến tối cao tòa án quân sự bọn hắn cũng sẽ duy trì nguyên bản phản chúng ta đã mất đi làm tay trần cơ hội tốt nhất phó thiên giã nghiến răng nghiến lợi nói ta mặc kệ nhiều như vậy hắn r ế t tím lôi ta liền muốn nhường hắn làm tím lôi cho cùng các ngươi có giúp ta hay không mặc dù trần tử lôi cùng rất nhiều võ thánh đại võ thánh đều có thị trên thân quan hệ thân mật thế nhưng chỉ có phó thiên giả đối nặng là thất tâm bởi vì phó thiên Đại võ t h á người h Tài n u đều y ê n nàng ra bán mình là ra lấy. Nô thành đan chậm nói, ta h h à n n chậm đã biết phó thiên giã trong mắt lược qua một chút giận dữ sau đó liệu mạng nhịn được khẩu khí kia hắn biết rồi hướng ngô thành đan tùy tiện sinh khí sẽ chỉ làm đối phương sinh lòng khoảng cách đến lúc đó hắn muốn báo thủ dương liệt liền càng thêm khó khăn chặt đứt thông tin về sau tại tinh không xa xôi một bên khác một tòa giữa các vì sao pháo đài bên trong đáng chết dương liệt ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có c h ỗ t r ô n phó thiên giã tại phòng truyền tin bên trong giận không kèm được một trưởng vô ở một bên thông tin thiết bị phía trên lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát đem những cái k i a thông tin thiết bị trực tiếp chấn vỡ từng cái âm mưu quỷ kế tại trong đầu của hắn không ngừng hiện hiện phó thiên giã do dự một hồi vung tay lên đóng lại tất cả giám sát lấy ra một cái đen k ị mặt nạ trực tiếp leo lên mảng lớn hắc khí hiện hiện đ e m hắm trực tiếp bao phủ trong、đó. phó thiên g i á ý thức xuất hiện tại một mảnh ưu ám không gian bên trong ở mảnh này ưu ám không gian bên trong lơ lửng một viên hình tròn bình đại hắn đi vào trên bình đại kia đưa tay nhấn một cái một chút liên thông một cái thần b í ám võng phó thiên g i á lạnh lùng nói ta muốn một nghìn ba mươi b ố lục quân đệ ba sư sư trưởng dương liệt mệnh ta dùng một viên siêu phàm nhập thánh đan làm đại giá chỉ tên thuê vô ảnh thứ khách đối với hắn tiến hành ám sát từ cái kia ám trong lưới truyền về tin tức thỉnh cầu đã thu đến sắt thép hoa hồng hào trong bộ chỉ huy vẫn sư sư ấn xuống một cái chính mình huyện thái dương cảm giác có chút đau đầu dương liệt cùng ta hồi vân tinh một chuy phụ thân của ta muốn gặp ngươi một mặt vân sư sư từ nhỏ ra giáo nghiêm ngặt cũng là có tiếng thiên tài tu luyện vân t r i ê u minh đối cái này duy nhất nữ nhi bảo đối cũng ký thác kỳ vọng nàng chẳng những đan thành nhất phẩm hơn nữa vẹn vẹn hai trăm n ă m liền tu luyện đến võ thánh t r i cảnh liền xem như tại đông đảo võ thần cường giả con cái bên trong cũng là thuộc về nhất đảng thiên tiêu cấp cường giả thế nhưng là vân sư sư ba trăm tuổi sau vẫn không có giao bạn trai dấu hiệu nhường vân t r i ê u minh có chút nóng n ả y hắn cho vân sư sư giới thiệu một đống ưu tú thanh niên đẹp n ạ có thể nàng một cái cũng không có coi trọng hắn cũng có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhìn thấy vân sư sư bên người có xuất sắc nam tính nhân vật liền sẽ muốn gặp một lần dương liệt khẽ gật đầu nói được rồi vân chiêu minh chính là một tôn võ thần cấp cường giả hắn cũng là nhân tộc liên minh quân p h ư ơ n g đại nguyên soái một trong hắn tại nhân tộc liên minh quân đội cũng là cự đầu một trong nguyên chiếu sáng phe phái c h i chủ hoặc nói quân đội bên trong nguyên đảng dương liệt nếu đắc tội một mươi ba trăm bốn mươi bảy quân người như vậy thì chỉ có thể ở quân đội bên trong tim cái chỗ dựa mặc dù có khả năng sẽ bị cuốn vào phe phái đấu tranh bên trong thế nhưng hắn nếu như không có phe phái bối cảnh liền càng thêm dễ dàng bị người giết chết đây là ngươi hối đoái siêu phạm nhập thánh đan vốn đang muốn đi theo quy trình ta giúp ngươi trước lấy ra để tránh xảy ra ngoài ý mớn vân sư sư mỉm cười đem một cái bình ngọc ném cho dương liệt siêu phạm nhập thánh đan chính là siêu phạm vị thứ bảy giai võ đạo đại tông sư đột phá võ thánh cực bích cần thiết đan dược tự nhiên cũng là rất nhiều người mơ đước mục tiêu nhân tộc liên minh quân bộ mặc dù sẽ không kẹt dương liệt công vân hối đoái thế nhưng nếu như trần tử lôi tình nhân nhóm phát lực nói không chừng còn có thể đem dương liệt hối đoái thời gian kéo cái mấy năm dương liệt đến hỏi bọn hắn cũng chỉ sẽ nói tại đi trình tự đây chính là quyền thế lực lượng. vân tinh chính là một viên diện tích không thua lam hải tinh khổng lồ tinh thần ngôi sao này cũng là vân t r i ê u minh vị trí vân gia trưởng k h ô n g tinh cầu nơi này cũng là vân gia hà hổ gặp qua đại tiểu thư hoan nên đại tiểu thư về nhà chúc đại tiểu thư võ vận hưng thịnh tương lai tấn thăng đại vũ thần dương liệt cùng vân sư sư từ phi thuyền liên hành tinh bên trong đi xuống tại phi thuyền liên hành tinh phía dưới đứng đấy hai nhóm nữ b u ộ c các chấp sự đều xoay người cùng kính hành lễ nói chương hai trăm tám mươi chín võ thần vân t r i ê u minh vân sư sư một mặt lúng túng nói anh mạnh tử ta không phải đã nói không muốn làm như vậy sao để cho người ta tốt xấu hổ một tên d á người n g cao gầy có mái tóc màu đen d a thị tuyết trắng ngũ quan tinh xảo tướng mạo diễm lệ mặc nữ bột quần áo đại mỹ nữ tây cùng anh manh tử c ù n g kính nói đại tiểu thư đây là lao ra mệnh lệnh sư sư người rốt cục trở về rồi một cơn gió mát thổi qua một tên thân hình cao lớn khôi ngô có một đầu đen kị tóc ngắn d a thị tuyết trắng tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân khí chất nho nhã nam tử trung niên xuất hiện tại dương liệt hai người trước mắt hướng về vân sư sư vô cùng nhiệt tình đi tới vân sư sư giới thiệu nói cha ta đã trở về ta đến vị ngươi giới thiệu một chút cái này một vị là dương liệt vừa mới tấn thăng trở thành trật tướng chính là hắn dẫn người đem ta cứu ra c h u n g đây dương liệt cái này một vị chính là ta cha vân chiêu minh dương liệt nói vân thúc thúc ngài tốt vân chiêu minh xem xét cẩn thận dương liệt một hồi khẽ gật đầu nói tiểu dương ngươi rất không tệ lên xe đi một lượng hào hoa phiên bản dài lơ lửng xe con rừng ở một đoàn người trước người một đoàn người trèo lên sau khi lên xe một đường phi nhanh đi tới vân tinh bên trong một tòa so hoàng cung còn muốn xa hoa cung thành bên trong ba người tới một cái bình thường tinh xảo trong phòng ngồi vây quanh tại một cái bản tròn phía trước thưởng thức đỉnh cấp đầu bếp nấu nướng các loại thế gian khó tìm mỹ thực hiểu dương ngươi cảm thấy sư sư thế nào qua ba lần r ư ợ u vân chiêu minh đột nhiên hỏi dương liệt trong miệng đôi mật nói sư sư tỷ tuổi còn trẻ cũng đã là võ thánh đỉnh phong cường giả hơn nữa nàng là nhất phẩm võ đạo kim đan tiền đồ vô lượng hơn nữa sư sư tỷ mỹ mạ o hơn người thông minh n h y m é n coi như thả tại cả nhân tộc trong liên minh cũng không có mấy tên nữ sĩ có thể cùng s á n h v a i đối với vân chiêu minh loại này sùng ái nữ nhi cường giả tới nói khích lệ nữ nhi của hắn nhưng so sánh khen hắn muốn mạnh hơn mười lần vân chiêu minh cởi mở cười to nói không sai nữ nhi của ta thiên hạ đệ nhất một bên vân sư sư một mặt xấu hổ chỉ có thể túi đầu ăn cơm vân chiêu minh tiếp tục nói ngươi có hay không hôn ước mang theo dương liệt suy nghĩ khẽ động khẽ mỉm cười nói vân thúc thúc ta có bạn gái hơn nữa đã định xong hôn ước vân chiêu minh mỉm cười ánh mắt một chút trở nên sắp bén bá đạo không gì sánh được nói theo ta được biết tiêu tử đồng c h ỉ là bạn gái của ngươi như vậy đi ngươi cùng với nàng chia tay ta liền cho phép ngươi truy sư sư vân sư Sư đang muốn mở miệng lại phát hiện chính mình không thể động đậy một câu cũng nói không nên lời vân chiêu minh xác thực yêu thương nàng thế nhưng hắn cũng đồng dạng có vo thần cấp cường giả bá đạo v â n thúc thúc ta cùng sư sư tỷ chỉ là bạn tốt ta cũng không có ý định cùng t ử đồng chia tay xin lỗi đối mặt võ thần cấp kinh khủng u y áp dương liệt không tiêu ngạo không tự ti đứng vững áp lực chậm rãi mở miệng nói vân t h i ê u minh bỗng nhiên tán đi khí thế lộ ra nụ cười không sai người tiểu gia hỏa này không sai không muốn vì vinh hoa phú quý vứt bỏ nữ nhân của mình là cái không sai gia hỏa vân t h i ê u minh chính là võ thần cấp c ư ờ n g giả đồng thời là nhân tộc liên minh quân đội vân thủ lĩnh bài không biết bao nhiêu người mong muốn định bợ hắn bãi nhập môn hạ của hắn nếu là vừa rồi dương liệt đáp ứng vứt bỏ tiêu từ đồng v â n chiêu minh chỉ làm cho hắn một chút chỗ tốt trả hắn đuối vân sư sư viện trợ tri ân sau đó liền rốt cuộc không cho phép hắn tiếp cận vân sư sư vân chiêu minh cười nói chờ một chút cơm nước xong xuôi ta liền chỉ điểm một chút võ học của ngươi đi dương liệt hiếu kỳ nói vân thúc thúc ta tu luyện là thập long thần công ngài tu luyện là thập phương ma tượng c h ấ n ngục trải qua cái này cũng có thể chỉ điểm ta võ công sao vân chiêu minh các loại võ thần cấp cường giả tu luyện võ công đều không phải là bí mật gì bọn hắn chân chính đòn sát thủ thì là do bản bệnh võ công diễn sinh ra các loại võ đạo bí thuật vân chiêu minh cười to nói ha ha các ngươi chiến tranh trong đại học tất cả võ công, sách của ta trong kho trên cơ bản đều có phục chế bản duy nhất không có cất giữ chính là siêu thần cấp võ học quần tinh bảo đ i ệ n lệ tinh hà gia hỏa kia hẹp hỏi cực kỳ cái kia bộ phận võ học ảo diệu chỉ có bái sư hàn mười giáo thập long thần công ta cũng nhìn qua cũng coi như có chút nghiên cứu hơn nữa ta cũng nghe mặt khác tu hành chân long trải qua võ thần nói qua tu luyện như thế nào thập long thần công chỉ điểm ngươi tuyệt không thành vấn đề hiện đại cùng cổ đại bất đồng ngươi cổ đại có cái gì võ công tuyệt thế đều sẽ tệ quét từ chân sẽ không tùy tiện truyền nhân mà nhân tộc liên minh thì là chỉ sợ ngươi học không được chỉ cần điều kiện đủ liền có thể tu luyện các loại thần công n h â n tộc liên minh bên trong các loại t h á n h cấp thần cấp võ công đều là tập hợp đại lượng võ thánh đại võ thánh võ thần trí tuệ cùng nhau nghiên cứu tập hợp bọn hắn thu tập được vượt ngoại văn minh siêu phàm con đường tinh hoa một bộ bộ phận thôi diễn ra tới bất luận cái gì một tôn võ thần chỉ cần nghĩ liền có thể nhẹ nhõm đạt được nhân tộc liên minh bên trong các loại thần cấp võ công nhưng là muốn tu thành những cái kia thần cấp võ công cũng rất khó khăn dương liệt mỉm cười nói vậy trước tiên đa tạ vân thúc thúc sau bữa tối về sau ba người tới trong diễn võ trường thập long thần công phía trên liền là chân long trải qua đây cũng là một môn đứng đầu nhất võ học cấp thần căn cứ chúng ta lúc trước t ô diễn môn võ học này cũng cùng quần tinh bảo điện một dạng nắm giữ siêu thần cấp võ học tiềm lực dùng tu vi của ngươi có thể tu luyện chân long trải qua rồi ta chỗ này mặc dù nắm giữ chân long trải qua phó bản có thể là muốn tu luyện chân long trải qua ngươi vẫn là lượt chiến đấu tranh đại học tương đối tốt bởi vì nơi đó chẳng những có chân long trải qua nguyên bản còn có thật nhiều nguyên bộ tu hành thiết bị cùng với các loại tiền n h â n tu luyện chân long trải qua để lại võ dự tính kinh nghiệm tốt rồi ngươi tại tu luyện thập long thần công bên trên có nghi vấn gì cứ việc nói đi vân chiêu minh tự tin cười một tiếng ánh mắt rơi vào dương liệt trên thân dương liệt liền đem tự mình tu luyện thập long thần công bên trong để dành tới nghi hoặc từng cái hỏi thăm vân t r i ê u minh vân t r i ê u minh cũng không hổ là kiến thức bên bắc võ thần đẳng cấp cờ ư n giả g giam ba câu liền giải khai hắn vô số nghi hoặc thì ra là thế đa tạ ngài chỉ điểm dương liệt thời ra một nỗi nghi hoặc về sau thập long thần công tự động vận chuyển lần nữa đột phá nhất trọng cảnh giới đ ạ t đến đại tôn g sư cảnh giới tầm bảy thần thăng rồi căn cứ tài liệu biểu hiện chiến tranh trước khi bắt đầu hắn mới chỉ là chỉ là t ô n g sư cảnh võ giả bây giờ lại tấn thăng đại tôn sư thất trọng t i ê n liên rồi gia hỏa này thật sự là một cái t r i n h cống quái vật để cho ta nhớ tới lệ tinh hà gia hỏa kia thật sự là đáng tiếc nếu như hắn không có bạn gái tuyệt đối là sư sư lương phối ai sư sư ánh mắt quá cao vân t r i ê u minh nhìn xem dương liệt trong mắt chấp động lên v ẻ tiếp hận vân sư sư mỹ lệ làm rung động lòng người thực lực mạnh mẽ còn có một cái yêu thương nàng võ thần ba ba theo đuổi nàng người giống như cá giết s a n g sông chỉ là nàng lúc còn trẻ bị quản được cực kỳ chặt chẽ trưởng thành lại một lòng tu hành trở nên so cùng thế hệ chỗ có người tuổi trẻ đều muốn xuất sắc ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng cao cái này một mực độc thân đại tông sư thất trọng thiên rồi gia hỏa này tốc độ tu luyện thật nhanh nói không chừng tiếp qua mấy chục năm tu vi của hắn liền có thể vượt qua ta rồi v â n sư sư trong mắt cũng lướt qua một ít dị sắc nàng tu hành tốc độ viễn siêu cùng d a i cường giả nàng còn là lần đầu tiên gặp phải tu hành tốc độ nhanh hơn nàng tiên tài chương hai trăm chín mươi điều tra chương hai trăm chín mươi điều tra gia chủ đại nhân thuộc hạ có việc bẩm báo tây cung anh manh tử đi tới bên ngoài diễn võ trưởng xa xa mở miệng nói nàng chẳng những là vân gia nữ bộ trưởng đồng dạng cũng là vân chiêu minh tâm dưới phần bụng vân chiêu minh tùy ý nói vào đi rõ tây cung anh manh tử đi vào vân chiêu minh trước người cung kính báo cáo gia chủ đại nhân bốn nghìn ba trăm mười sáu hào tinh cầu xuất hiện d ị biến nơi đó xuất hiện hiện tượng quỳ dị cụ thể tới nói nơi đó xuất hiện một loại rết không chết quái vật những quái vật k i a lực lớn vô cùng hơn nữa một khi bị bọn chúng cắn nát tiết hầu hoặc bị bọn chúng móng nuốt bắt tổn thương thân thể liền sẽ bị chuyển nhiễm đặc thù virus trở nên cùng những quái vật kia m ộ t dạng hơn nữa bọn chúng còn có thể không ngừng tiến hóa bốn nghìn ba trăm mười sáu hào tinh cầu chấp chính quan phát tới cầu viện tình cầu vân chiêu minh hỏi những quái vật kia bên trong nhưng có võ thành cấp quái vật tây cung anh manh tử nói không、có. t vân chiêu n n minh vật kia quét dương liệt cùng vân sư sư một cái nói tiểu dương ngươi cùng sư sư đi một chuyến bốn nghìn ba trăm mười sáu hào tinh cầu nếu là có thể giải trừ nơi đó hiện tượng quỷ dị liền giải trừ nhưng không cách nào giải trừ liền trở lại báo cáo dương liệt đáp rõ dưng ơ liệt hai người lập tức tiến về tinh c ả n g ngồi một c h i ế cấp c hai tinh t ế chinh ế ạ m hướng về 4.316 h ả o tinh cầu bay đi cấp hai tinh t ế chinh ế ạ m c h i ế n luật có thể tương đương cấp chín v õ t h á n h cũng chỉ có vân t h i ê u minh loại này quân đội đại lao có thể có được tư nhân cấp hai chinh ế ạ m c á i k i a c h i ế cấp c hai tinh t ế chinh ế ạ m rất nhanh bay đến một k h ỏ a tinh cầu phía trên mười c h i ế c đăng l ụ c h ạ m từ c á i k i a c h i ế c tinh t ế chinh ế ạ m bên trong bay ra hướng về phía dưới 4.316 h ả o tinh cầu bay đi ngoại trừ dưng liệt vân sư s ư bên ngoài vân c i ê u minh con phải một sư bộ đội tinh nhuệ tiến đến phụ trợ yêu cha vân nào gặ dương liệt hai người vừa đến bốn nghìn ba trăm mười sáu hào tinh cầu cái tinh cầu này chấp chính quan vân đào liền dẫn một đám quan lớn chủ động phía trước tới đón tiếp trước mặt mọi người c ù n g tính thi lễ một cái nói bốn nghìn ba trăm mười sáu hào tinh cầu cũng là vân gia tài sản riêng trên viên tinh cầu này ngoại trừ nhân tộc liên minh công dân bên ngoài những người còn lại sinh tử đều nắm giữ tại vân gia trong tay của người vân sư sư nói tục lễ liền miễn đi mang ta đi nhìn tình báo mới nhất rõ vân đào liếp nhìn dương liệt một cái thầm nghĩ trong lòng cái này tiểu xuất ca không phải là cô gia mặc kệ hắn có phải hay không cô gia chỉ cần đại tiểu thư coi trọng liền là chân chính đại nhân vật vân đào mang theo hai người tới bộ chỉ huy nhanh chóng điều ra thế giới địa đồ chúng ta 4.316 hào tinh cầu hết thạy có ngũ đại châu trong đó đã có hai cái lục địa đã l u ô n hãm hiện ở trong thành thị đều là loại quái vật này vân đào trực tiếp một điểm một cái cự đại màn hình xuất hiện trong hư không chỉ thấy tại một cái trong thành thị khắp nơi đều là thân cao hai mét trở lên toàn thân bao trùm lấy huyết sắc cơ bắp lồng ngực nắm giữ một viên cùng loại màu đỏ như bảo thạch quỷ dị khối u hai mắt xích hồng quái vật những quái vật kia đang không ngừng du đãng một khi gặp liền công kích lẫn nhau lẫn nhau gắm ướt những quái vật này có thể thông qua công kích thể thông nhân qua loại, đ e mới nhân cũng thành không nhân bọn chúng liền sẽ lẫn nhau gắn thay khu loại Làm loại đổi quái cái vực có vật. một sau, về sẽ ư t trở nên càng thêm cường thêm đ ạ Những quái vừa ậ t này mới v mới xuất hiện thời điểm cũng chỉ có siêu phạm đệ nhị cấp độ tả hữu thực lực nhưng bây giờ cường đại nhất quái vật đã có siêu phạm vị thứ sáu cấp vân đào chỉ tay một cái cái kia trên màn hình hình ảnh nhất truyền một cái cao tới chín mét toàn thân trải rộng vô số huyết hồng sắc bắp thịt quái vật ngay tại trắng trận thôn phệ lấy mặt khác quái vật càng nhiều quái vật ngay tại tiến công lấy chúng ta còn lại tam đại châu đại tiểu thư dương tiên sinh mời xem vân đào lần nữa một điểm màn hình nhất truyền một tòa thành thị xuất hiện tại trong màn hình chỉ thấy vô số thân cao hai mét quái vật ngay tại hướng về một tòa thành thị phát động công kích tại tòa thành thị kia bên trong các loại tự động hỏa lực điên cùng hướng về những quái vật kia bắn phá rất nhiều quái vật bị vũ khí hạ nặng hỏa pháo bắn chúng về sau đều bị tạc được chia năm xẻ bảy sau đó bọn chúng thân thể tàn phế thì là không ngừng nút đích dính hợp lại cùng nhau lần nữa tạo thành quái vật loại quái vật này cầm giữ có đáng sợ bất tử đạt tính vô luận bị súng bắn xuyên vẫn là bị hỏa pháo nổ thành mạnh vỡ đều có thể dính hợp lại có thể chân chính tiêu diệt biện pháp của bọn nó có mấy cái đầu tiên là dùng h ỏ a diễm hoàn toàn đem những quái vật kia đốt cháy thành cho bụi thứ hai là dùng siêu cấp acid mạnh đưa chúng nó hòa tan đệ tam là võ giả dùng cường đại võ đạo ý chí đưa chúng nó vanh sát chúng ta bây giờ đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được những quái vật kia tiến công bất quá đáng sợ nhất còn không phải những quái vật kia mà là huyết phong chỉ cần huyết gió thổi qua tu vi võ đạo thấp hơn siêu phàm đệ tứ vị d i a i người đều sẽ biến dị trở thành loại kia quái vật đó mới là đáng sợ nhất một điểm chúng á i kia a qua, i cái châu chính là bị huyết gió thổi、qua. mọi người châu chính có c huyết không h là bị t à o p h ò n bị ta ì n huống dưới liền rồn biến thành quái vật. Rất nhiều quân h thậm chí h quái đều dưới dập ư đội vật, rất c kịp kia phản cấp phá hoàn thành hủy hai cái châu. Chúng ứng, liền toàn biến lan tràn, quái quái cái cái vật, vật tốc ta sau đó mặc dù tham dò một ít quy luật thế nhưng là huyết phong một khi nổi lên coi như tất cả mọi người trốn ở chỗ tránh nạn cũng khó có thể ngăn cản trừ cái đó ra chúng ta trước mắt có được vật tư cũng chỉ đủ sử dụng hai năm có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn đầu biến dị quái vật thế nhưng là cái kêu biến dị quái vật số lượng cao tới mười mấy ư ớ c hơn nữa một khi huyết phong lần nữa thổi tới những người còn lại lại lại biến thành các loại quái vật hắn căn bản ngăn cản không nổi vân sư sư trầm giai nói ta sẽ hướng phụ thân xin phi thuyền liên hành tinh chuyển di nhân khẩu thế nhưng các ngươi nhất định phải tiến về một viên thực dân tinh tiến hành cách ly quan sát vân đào thở dài một hơi vội và nói n không có vấn đề thực dân tinh đương nhiên so ra kém bốn nghìn ba trăm m ư ơ i sáu tinh thế nhưng hiện nay chỉ muốn có thể sống sót vân đào cũng không lo được nhiều như vậy hắn hiện nay duy nhất ý nghĩ chính là nhường càng nhiều người sống sót vân sư sư nói biến dị đầu nguồn phát hiện sao chỉ là có suy đoán không dám xác định ngay nhìn tại cái này hai đại châu bên trong có hai nơi địa phương bị sương mù màu máu bao phủ chúng ta vệ tinh ra đa căn bản nhìn không thấu cái chỗ kia hư thực cố vấn đoàn suy đoán có lẽ nơi đó là hết thể đầu n g u ồ n ba ngày trước chúng ta vừa mới phái ra mấy chục con tinh nhuệ tiểu đội tiến đến thăm dò thế nhưng bọn hắn tiến vào nhóm kia cái kia huyết vụ khu vực về sau rồi bật đi t i n t ứ c vân đảo chỉ tay một cái cái kia màn hình lại nhất biến một mảnh bị vô tận sương mù màu máu bao phủ khu vực xuất hiện ở trước mắt mọi người d vẫn g l i sư sư khẽ mỉm cười nói dương liệt chúng ta cùng đi thăm dò dị biến đầu nguồn đi dương liệt sảng khỏe nói vẫn sư sư chính là võ thánh đỉnh phong cơ giáp sư nàng sức chiến đấu toàn bộ triển khai thậm chí có thể chống lại hơi yếu kiểu giai đại võ thánh dương liệt cũng tương tự nắm giữ quỷ dị phân thân lá bài tày này tự nhiên không sợ nguy hiểm một tôn tóc trắng p h ơ bắt dài võ thánh vân cảnh ánh sáng mặt liền biến sắp nói không thể quá nguy hiểm đại tiểu thư vẫn là để lão nô đi thôi vân cảnh ánh sáng nguyên bản xuất thân đời đ ờ i hiệu trung vân gia nô bột gia tộc hắn cũng là thể hiệu trung vân chiêu minh về sau mới thu hoạch được bồi dưỡng thành vì võ t h á n h cấp cường giả h ắ n ô i vân gia trung thành tuyệt đối căn bản không bỏ được vân sư sư mạo hiểm cảnh quan thúc ý ta đã quyết ngươi lưu tại nơi này chờ lệnh dương liệt chúng ta đi thôi vân sư sư khép cười một tiếng cấp tốc rời đi bộ chỉ huy hóa thành một đạo lưu q u a n hướng về phương xa bay đi dương liệt cũng thả ra bát giai thực trang thanh long hảo theo sát tại vân sư sư bên người hướng về phương xa bay đi vân cảnh ánh sáng thấy thế yếu ớt thở dài một mặt lo lắng tại trải qua một tòa thành thị thời điểm dương liệt nhìn phía dưới quái vật đ ỗ n g nhiên mở miệng nói chờ một chút ta muốn thấy một chút những quái vật này nội tình vân sư sư như có điều suy nghĩ nói ngươi tu luyện thập long thần công bên trong c ó sinh mệnh long biến vậy tu luyện sinh mệnh long biến võ giả mỗi một cái đều nắm giữ kinh khủng sinh mệnh lực đồng thời cũng nắm giữ siêu cường thẳng tính có thể tiến hành các loại sinh vật thí nghiệm cùng kiểm tra dạ ra, ra liền sẽ đem một chút tu luyện sinh mệnh long biến loại hình cường hóa sinh mệnh lực võ học mắc nợ võ giả bán cho nhân tộc liên minh từng cái đại hình ý liệu tập đoàn tiến hành các loại bệnh lý nghiên cứu dương liệt nói không sai vân sư sư rất sảng khỏi nói t ố t dương liệt vừa rơi xuống đất trong thành lít nha lít nhít quái vật liền bị kinh động giống như thủy chiều hướng về hắn đánh tới đi chết dương liệt thi triển tứ trọng kiếm ý thánh long kiếm pháp từng đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát hướng về bốn phương tám hướng chém tới những cái kia giống như thủy chiều quái vật tại kiếm khí trạm kích phía dưới nhanh chóng bị chém chết tất cả sinh cơ dương liệt đặc biệt lưu lại một đầu người sống dương nanh múa vớt hướng về hắn trực tiếp đánh tới hắn trực tiếp thi triển sinh mệnh làm biến đưa tay nhấn một cái đem chân khí khổng lồ một chút quán chú tại cái kia đầu quái vật thể nội cảm ứng đến đầu kia quái vật biến hóa trong cơ thể trong nháy mắt dương liệt liền cảm ứng được tại cái kia đầu quái vật thể chất bên trong tồn tại lấy một cỗ nhỏ bé thế nhưng bản chất sức mạnh hết sức khủng bố chân khí của hắn một chui vào đầu kia quái vật thể nội nó lực lượng trong cơ thể liền thôn vệ lực lượng của hắn bắt đầu phi tốc phát triển dương liệt một mặt ngưng trọng nói đây là quy tắc lực lượng nếu như ta không có đón sai hơn nữa cái kia cố quy tắc lực lượng giấu ở trong máu của bọn nó vân sư sư lông mày hơi n h í u lại nói cũng không biết đây là vị nào tà thần lực lượng ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu tôn vực ngoại tà thần chỉ là biết rồi mỗi một vị vực ngoại tà thần đều rất khủng bố có thể nhẹ nhõm nhường một khỏa tinh cầu bên trên tất cả mọi người chết mất dương l i ậ t nói còn đi sao vân sư s ư nói đi ta đoán hẳn là có tà thần lực lượng mở ra một cái thứ nguyên hang động hắn lực lượng tán giật đến đây hơn nữa tám chín phần m ộ ư ơ i cũng không phải tà thần tự thân gây nên mà là hắn ra quyến tự mình hành động tà thần mỗi một vị đều vô cùng cường đại thế nhưng là rất nhiều tà thần đều sẽ không dễ dàng di động khuyết trương thế lực phần lớn thời gian đều là hắn nhóm gia quyến hoặc tà thần thần tử tại n g h ị hết biện pháp khuyết trương thực lực của mình n h â n tộc liên minh ở tiền tuyến bên trong nhất thường gặp phải địch nhân chính là các loại tà thần gia quyến cùng tà thần thần tử cực ít gặp được tà thần bản thể xuất thủ n h â n tộc liên minh lúc trước gặp phải con thứ nhất tà thần bản thể thiếu chút nữa bị hắn toàn diện về sau là tập hợp nhân tộc liên minh tất cả định tiêm lực lượng mới đưa đầu kia tà thần giết chết mà đầu kia tà thần cũng là vượt ngoại tà thần bên trong nhỏ yếu nhất cái kia m ư t hàng dương liền nói, Tốt, vậy thì đi thôi. những cái kia bị tả thần chi lực ăn mòn quái vật đối với dương liệt tiểu thế giới tới nói cũng là không tệ chất dinh dưỡng hai người lần nữa lên đường rất nhanh một đầu bay vào huyết vụ xoay quanh khu vực với bay vào cái kia mảnh huyết vụ xoay quanh khu vực dương liệt cũng cảm giác chính mình các loại năng lực nhận biết bị trên phạm vi lớn suy yếu lúc đầu hắn có được siêu thị lực có thể nhẹ nhõm nhìn thấy ngoài t r ă m dầm một con m ú i cánh nhưng bây giờ lại chỉ có thể nhìn thấy ngoài ngàn mét con m ú i cánh khứu i á c thính giác cũng đều bị trên phạm vi lớn suy yếu thân thể một chút trở nên nặng nề rất nhiều thanh long hào lại nhận đến ảnh hưởng không lớn nó vẫn như cũ nắm giữ cảm giác siêu cường năng lực hai người vừa bay vào hết u y vụ xoay quanh khu vực bên trong liền thấy từng cái to lớn kén máu giao cho ta dương liệt từ thanh long hào bên trong đi ra trực tiếp thi triển thánh long kiếm pháp nhất đạo long hình kiếm khí hung hăng chạm tại một cái kén máu phía trên cái kia kén máu trực tiếp thánh long kiếm khí một phân thành hai chém chết tất cả sinh cơ một đầu thần cao cao tới m ộ mươi mét tướng mạo dữ tợn toàn thân bao trùm lấy một tầng huyết l ụ c á o giáp quái vật từ kén máu bên trong rơi ra đây là lục gia siêu phạm sinh vật vẫn sư sư một chút khởi động bí thuật nhìn do mắt nhìn đầu kia quái vật một mắt lập tức trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng chỉ là một đầu lục giai siêu phàm sinh vật đối với vân sư sư loại này đẳng cấp cường giả tới nói không chịu nổi một kích thế nhưng là tại phiến khu vực này bên trong có vô số kén máu một khi những cái kia kén máu bên trong quái vật phá kén mà ra ngay cả vân sư sư cấp số này cường giả đều sẽ đau đầu bởi vì những quái vật kia nắm giữ bất tử đặc tính tuyệt đối so với hai m cấp quái vật muốn cao hơn nhiều cái này đến cái khác kén máu đột nhiên vỡ ra từ kén máu bên trong một chút leo ra từng đầu mười m cấp quái vật từ những quái vật kia trên thân b u ộ phát ra mới vào thất giai khí tức khủng bố bọn chúng một chút mở ra cánh hướng về dương liệt cùng vân sư s v â n sư sư khởi động chính mình bắt giai chiến đấu cơ giáp bạch hoa tiên tử hào cái kia cao tới trăm mét nữ nhân ngoại hình r ô b ố t màu trắng một chút mở ra một đôi màu bạc trắng q u o n g dực lít nha lít nhít hỏa lực hướng về phía dưới m ộ mươi m cấp quái vật đầu đánh tới những cái kia m ộ mươi m cấp quái vật đầu trong nháy mắt bị quang vũ đánh nát rơi xuống trên mặt đất đã mất đi sinh mệnh khí t ứ c không thể động đậy bắt giai cơ giáp sư các loại năng lượng pháo bên trong cũng đều ẩn chứa nàng võ đạo ý chí đủ để xử lý những quái vật kia đương nhiên nếu như là thất giai tả thần chi từ cấp độ kia quái vật phổ thông quang pháo liền dết không ch những quái vật này thi thể lưu lại sẽ còn bị mặt khác quái vật lợi dụng ta chưa thu về sau chia đều như thế nào lưu cho ta mười bộ nghiên cứu còn lại đều cho ngươi vân sư sư nhìn xem những cái k i a tướng mạo xấu xí quái vật thi thể trong lòng không thích thuận miệng nói nàng chính là vân chiêu minh nữ nhi duy nhất vân chiêu minh tài phú trên cơ bản mặc nàng lấy dùng nàng sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy ngoại trừ nàng thiên phú xuất chúng bản thân cố gắng bên ngoài lớn nhất cơ duyên chính là có cái sùng ái nàng võ thần ba ba chương hai trăm chín mươi hai quỷ dị huyết động chương hai trăm chín mươi hai quỷ dị huyết động tăng thêm cầu đặt mua cầu n g u y phiếu dương liệt đem đầy đất thất giai quái vật thi thể hết thể đều thu nhập trong tiểu thế giới biến thành tiểu thế giới tiến hóa chất dinh dưỡng đồng thời cũng có thể thu hoạch rất nhiều thất giai siêu phàm sinh vật bản nguyên quả thực những cái kia kén máu số lượng nhiều vô số k ể dương liệt liền cùng vần sư sư giao thế xuất thủ đổ sát lấy những cái kia kén máu bên trong quái vật hai người tốc độ phi hành cực nhanh rất mau tới đến một tòa thành thị phía trên chỉ thấy tòa kia đã biến thành phế tích trong thành thị vẹn vẹn chỉ có mười cái kén máu mỗi một cái kén máu đều cao tới ngàn mét trí cự tại cái kia kén máu trung ương lơ lửng một cái xích hồng như máu lô lớn liên tục không ngừng huyết sắc Cái kia mười cái kén máu kia tại kén không run ngừng, phản phất dương Sư ư vừa nhìn thấy cái kia nhìn kén thấy tức cái cái máu, lập g mặt một cấm trong đó ngay tại thai ngén bát quái vật.、Không、thể để cho bọn chúng xuất thế. Để cho ta tới đối trả cho chúng nó. Ta đang quá tốt rồi một kiện tà thần cấm kỵ vật, khắc chế những quái vật xinh biến nói, dài quái đối rồi ngay ngén Không bọn chúng chúng nó. đang kiện những này. Dương cho cho cho khắc chế đẹp đó để Để sắp ở quá quái kỵ liệt nhãn tình sáng lên trực tiếp lấy ra tà thần cấm kỵ vật huyết linh bậy đá đưa tay nhấn một cái phát động món kia bị tỉnh hóa qua đi huyết linh b ậ đá cái kia t à thần cấm kỵ vật huyết linh bậy đá cũng có thể trồng ra một viên hoàn chỉnh bát dai siêu phàm sinh vật bản nguyên quả thực thế nhưng cái này kiện t à thần cấm kỵ vật thập phần cường đại không nhưng có thao túng huyết dịch ngưng tụ linh huyết thần hiệu còn có thể vây khốn cường đại chiến hạm dương liệt nắm giữ cái này kiện t à thần cấm kỵ vật liền có thể phát huy ra bát dai võ thánh đẳng cấp chiến lược sở dĩ hắn không có đưa nó r i e o xuống luyện hóa Lít nhà lít nhít huyết sắc chi tuyến từ nhà chi hu sắc dương liệt thi triển thánh long kiếm pháp nhất đạo thánh long kiếm khí bộc phát chạm tại một cái kén máu bên trên cái kia kén máu một chút vỡ ra một đầu cao tới trăm mét tản ra b á t dai kinh khủng siêu phảm ba động quái vật hình người bị chém rách ra sinh cơ d i ệ t hết dương liệt lúc này chính là võ đạo đại tông sư thất trọng thiên tu vi trong cơ thể hắn nắm giữ vô cùng kinh khủng sinh mệnh bản nguyên coi như võ thánh sơ k ỳ cường giả cũng có thể cùng đánh một trận xử lý những cái kia còn tại thai ngén bên trong kén máu quái vật lại nhẹ nhõm cực kỳ từng đạo thánh long kiếm khí chạm tại từng cái kén máu phía trên một cái, cái kén máu bị dễ như chở bàn tay chém rách、ra. bên trong có thể tùy tiện hủy đi cái này thế giới bắt dai quái vật đều tại thê thảm chết đi dương liệt cười nói những quái vật này thi thể một người một nửa thế nào vân sư sư do dự một hồi mới nói t ố t vân sư sư mặc dù xuất thân vân ra nhưng cũng biết bắt dai siêu phàm sinh vật thi thể cực kỳ c h â n quý nàng mặc dù chán ghét những quái vật kia thi thể nhưng cũng biết đó là một món tài sản khổng lồ đối với nàng mà nói cũng là một bút không nhỏ tài nguyên dương liệt với tay đem năm cái phong ấn c h i hạt ném cho vân sư sư dương liệt nhìn xem cái k i a cái cự đại huyết động nói cái này địa phương xem ra yêu cầu tìm phong ấn sư nếu như không có phong ấn sư xuất ngựa chúng ta không có cách nào đem cái này huyết động chặn đứng lên vân t r i ê u minh chính là một tôn võ thần đẳng cấp cường giả chiến lược của hắn kinh người không gì sánh được có thể thuật nghiệp hữu chuyên công đối phó thứ nguyên vết nước thứ nguyên chi môn dị vết nước không gian các loại không gian loại dị tượng vẫn là phong ấn sư càn g mạnh vân sư sư nói ta cái này liền trở về báo cáo dương liệt nói ta lưu lại giám sát cái huyết động này tốt bất quá trước lúc này ta trước giút ngươi thanh tràn một chút v â n sư sư mỉm cười hướng về chung quanh nhìn lại chỉ thấy đại lượng thất giai quái vật từ bốn phương tám hướng trực tiếp đánh tới nàng một chút mở ra q u a n rực lít nha lít nhít chùm sáng hướng về kia chút thất giai quái vật đánh tới những cái kia thất giai quái vật vừa mới nào h tới liền bị chùm sáng đánh nát đầu rơi xuống trên mặt đất v â n sư sư nhẹ nhõm miệu sát mấy ngàn con thất giai quái vật về sau cái này hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi v â n sư sư vừa đi không lâu dương liệt liền thấy từ cái kia huyết trong động thổi ra mạng lớn huyết phong cái kia mấy ngàn con đầu bị nổ nát thất giai quái vật thân thể phản phất lại có ho dương liệt thi triển phong long biến một trận kinh khủng b ã o gió thổi qua đem m ấ y ngàn con thất giai quái vật cố u n lại bay đến bên cạnh hắn sau đó bị hắn thu nhập trong tiểu thế giới có lẽ nơi này không chỉ cái này một cái huyệt động ta cần phải tìm thêm lần nữa những cái kêu bát giai quái vật vị trí nhất định khí huyết nồng đậm huyết linh b ệ đá vừa vặn có thể cảm ứng khí huyết nồng đậm chi đ ị a dương liệt trực tiếp thôi động huyết linh b ệ đá cảm ứng đến phiến khu vực này khí huyết nồng đậm địa phương m ả n h n à y bị huyết khí tràn ngập hết vụ chi đ i ệ hạn chế dương liệt năng lực nhận biết lại trên phạm vi lớn tăng cường huyết linh b ậ đá loại này huyết hệ tà thần cầm kị v hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương hướng tây bắc bay đi rất mau tới đến một tòa thành thị bị bỏ đi bên trong xa xa thấy được mười cái c ự đại kén máu đại lượng thất giai quái vật từ phía dưới bay lên hướng về dương liệt đánh tới mặc dù ta có thể sử dụng võ công tới giết đ ị c h nhân bất quá vẫn là sử dụng tà thần cấm kỵ vật càng thêm thuận tiện dương liệt khép cười một tiếng trực tiếp thôi động huyết linh b ệ đá lít nha lít nhít huyết sắc sợi tơ trong nháy mắt bộ c phát muốn cùng những cái kia thất giai quái vật đâm tới những cái kia hình thể khổng lồ thất giai quái vật bị huyết sắc sợi tơ đâm một cái dồn dập thân thể r u lên huyết dịch bị rút trong nháy mắt mấy ngàn con thất gia i quái vật liền chết thảm t ạ i dương liệt trong tay đây cũng là tà thần cấm kỵ vật huyết linh b ệ đá chỗ kinh khủng dương liệt cũng mặc kệ những cái kia thất gia i quái vật thi thể tiếp tục thôi động huyết linh b ệ đá từng đạo huyết sắc sợi tơ đâm vào cái kia mười cái kén máu bên trong đem còn tại kén máu bên trong ngủ say bắt gia i quái vật thi thể thu nhập chính mình trong tiểu thế giới dương liệt hủy đi cái quái vật này xào huyệt về sau lần nữa thôi động huyết linh bậy đã tìm được người cuối cùng nắm giữ bắt gia quái vật xào huyệt đem cái kia xào huyệt trực tiếp phá hủy lần nữa thu được mười đầu bắt gia quái vật thi thể ba mươi đầu bát dai quái vật một khi bọn chúng xuất thế viên tinh cầu này nếu như không có vân chiêu minh võ thần xuất thủ cứu rút tất cả mọi người sẽ bị xử lý bất quá biết bắt nhất chính là phía dưới dựng dục một đầu cựu dai quái vật dương liệt nắm huyết linh b ệ đá túi đầu nhìn dưới chân đất xi、si、mang một mắt trong lòng có chút r u lên hắn đang thúc giục động huyết linh b ệ đá cảm nhận quái vật thời điểm cảm ứ n g được dưới chân mấy chục vạn mét địa phương mơ hồ có một tôn kinh khủng quái vật tại t h a n h n é n đó là một đầu cựu dai quái vật dương liệt quỷ dị phân thân mặc dù có thể nhẹ nhõm đồ sát siêu phàm thứ tám cấp độ cường giả thế nhưng là đối mặt siêu phàm thứ cấp độ cường giả chưa hẳn có thể hắn quỷ dị phân thân chỉ có thể triệu hồi ra ba mươi giây như là không thể tại trong vòng ba mươi giây xử lý đối phương hắn liền nguy hiểm đúng lúc này một chiếc cơ giáp từ phương xa bay tới rơi vào dương liệt bên người đúng là vân sư sư vân sư sư khẽ mỉm cười nói ta đã để cho người ta nói cho cha ta biết rồi hắn cần phải chẳng mấy chốc sẽ qua đây trước lúc này ta cùng ngươi cùng một chỗ thủ tại chỗ này chương hai trăm chín mươi ba linh huyết nguyên mẫu kinh chương hai trăm chín mươi ba linh huyết nguyên mẫu kinh dương liệt mỉm cười nói quá tốt rồi ta vừa mới phát hiện phía dưới có cái siêu phạm thứ chín cấp độ quái vật ngay tại thai nén chúng ta liên thủ thừa dịp nó còn không có thai ngén thành công thời điểm xử lý nó thế nào vân sư sư sảng khoái đáp t ố t chỉ cần là người bình thường đều ưa thích tại nguy hiểm còn đang nổi lên thời điểm đem nguy hiểm manh mối giải quyết hết mặc dù đầu kia siêu phàm thứ chín cấp độ quái vật càng tương đại thi thể của nó liền vượt đ ặ n giá g bất quá dương liệt cùng vân sư sư đều không phải là ưa thích làm cho nguy hiểm người dương liệt trực tiếp phát động huyết linh b ệ đá lực lượng từng đầu huyết chi sợi tơ nhanh c h ó n g chui vào đại địa hướng về dưới mặt đất mấy chục vạn mét kéo dài mà đi đại phía dưới nam thạch v ù n đất đều không thể ngăn cả cái kia h n chứa siêu phàm chi lực huyết chi s cái kia huyết chi sợi tơ một chút thẩm thấu xuống dưới đất mấy chục vạn mét một cái cự đại kén máu bên trong tại cái kia to lớn kén máu bên trong một đầu thân dài cao tới ngàn mét toàn thân bao t r ù n lấy huyết mục cao giáp vừa mới ngưng tụ ra một nửa thân thể quái vật bỗng nhiên mở hai mắt ra một cái hung lệ tuyệt luân khí tức từ thân thể của nó bên trong b ộ c phát nó tỉnh lại dương liệt một tiếng q u á t trói thai phát động huyết linh bậy đá lực lượng cái kia vô số huyết chi sợi tơ trong nháy mắt phát động một chút đem đầu kia quái vật thể nội huyết dịch rút lấy hơn phân nửa trực tiếp đả thương nặng đầu kia quái vật đầu kia quái vật nội dẫn gầ h ư ớ n một khi tả thần tri tử c n và ở trong cơ thể của nó lập tức liền lại biến thành một tôn hoàn chỉnh cựu giai đình phong tường giả dân tộc liên minh cùng tả thần thế lực chém giết rất nhiều năm để dành vô số kinh nghiệm chiến đấu v â n sư sư chính là một tôn võ thánh đ ỉ n h phong cường giả hơn nữa nàng xuất thân bất phàm tiếp nhận hoàn chỉnh tinh anh giáo dục tự nhiên biết rồi rất nhiều tà thần gia quyến thủ đoạn sau năm phút một cái to lớn móng đuốt từ dưới đất trực tiếp r ố i ra vô số đ á vụ đuổi đất hướng về bốn phía bắn tung v ẽ bạch tiên tháo v â n sư sư thao túng cơ giáp bạch hoa tiên tử hào trực tiếp mở ra bộ ngực bọc thép nhất đạo sáng trói không gì sánh được chùm sáng hướng về phía dưới quái vật trực tiếp đánh tới â m ầm nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh ầm cái kia tản ra cựu dai khí tức khủng bố quái vật tại bách hoa tiên tử hào sát chiêu mạnh nhất quanh kích phía dưới trực tiếp bị b ú t hơi hơn phân nửa còn sót lại bộ phận cũng đều chia năm xẻ bảy nhận lấy trọng thương cảnh tượng khó tin xuất hiện cái kia còn sót lại quái vật huyết n ụ c nhanh chóng khép lại vô số mầm thịt bắt đầu nhanh chóng sinh trường mảng lớn mảng lớn huyết sắc khí tức hội tụ tại thân thể của nó phía trên phi tốc chữa trị thương thế của nó nếu là tại những địa phương khác đầu kia quái vật ăn hết bách hoa tiên tử hào cơ giáp chính diện một kích tuyệt đối sẽ bị trọng thương khó khôi phục nhưng tại mảnh này đặc thù khu vực nó siêu năng lực tái sinh s o địa phương khác dương liệt khét cười một tiếng thôi động tà thần cấm kỵ vật huyết linh b ệ đá lực lượng vô số huyết sắc sợi tơ một chút đâm vào đầu kia quái vật các vị trí cơ thể cái kia huyết sắc sợi tơ những nơi đi qua không ngừng phá hư đầu kia quái vật năng lực tài sinh v â n sư sư một kích đả thương nặng đầu kia quái vật về sau vẹn vẹn ba cái hô hấp về sau liền khôi phục hơn phân nửa chiến l ự c cầm trong tay một thanh trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay đến đầu kia quái vật trước người thi triển tinh rượu kiếm thuật chạm tại đầu kia quái vật trên thân từng đạo kinh khủng kiếm quang những nơi đi qua đầu kia quái vật bị chém chia năm sau đó bị vân sư sư chém vỡ tiếp theo bị dương liệt dùng huyết linh b ệ đá lực lượng phá hư cướp đi thân thể của nó ném vào từng khối phong ấn c h i hạp bên trong phong ấn nhân tộc liên minh đối kháng những cái kia cường đại tà thần bất tử đặc tính đều sẽ đem hắn nhóm thân thể cắt chém sau đó phong ấn tại địa phương khác nhau chỉ có cần nghiên cứu hoặc sử dụng thời điểm mới có thể lấy ra hắn nhóm thân thể tại chiến tranh trong đại học chỉ phải bị qua hết trình tinh anh giáo dục đỉnh tiêm học sinh đều sẽ mua sắm đại lượng phong ấn tri h ạ dự sẵn đương nhiên càng cao cấp hơn phong ấn tri hạp cũng vượt đ ắ đỏ sau năm phút đầu kia dài đến ngàn mét cựu d a i quái vật liền bị vân sư sư chém thành khối vụn những cái kia khối vụn cũng bị dương liệt cướp đi phong ấn tại bất đồng phong ấn chi hạp bên trong sư sư tỵ đây là chiến lợi phẩm của ngươi dương liệt vung tay lên một nửa lắp lấy đầu kia cựu d a i quái vật phong ấn chi hạp liền bay vào vân sư sư trong tay vân sư sư cầm lấy những cái kia phong ấn chi hạp trong mắt lướt qua vẻ vui mừng đây là ta tự tay xử lý con thứ nhất cựu d a i s i ê u phạm sinh vật đ ú n g lúc này một điểm hào quang màu đỏ thám từ một cái huyệt động màu đỏ ngòm chi bên trong bay ra rơi vào v Dương l một t nguyên huyết, nguyên huyết phần cực kỳ cường đại tà môn kinh văn tại dương liệt nhìn thấy vậy căn cốt gậy thời điểm trực tiếp nhét vào đầu của hắn bên trong cái này linh huyết nguyên mẫu kinh chính là một phần thần cấp công pháp dọc theo bản kinh văn này con đường tu luyện có thể tu luyện tới siêu p h à m cấp độ thứ mười võ thần cảnh không không chỉ có thế ể tu luyện tới cấp 11 đại vũ thần chi cảnh. Đây là một thần Liệt luyện siêu u là linh đây y cảnh, phần hoàn chỉnh siêu thần cấp võ học. Dương liệt nhìn đại chi cái kia cấp cấp học. vũ võ h xem t nhưng g u mẫu y ê n n k i cũng không nhịn đ ợ c tim đập l o ạ dù sao cả nhân tộc trước c nhân n mắt ũ ẹ nếu bẹn bước tinh thần bảo điện có thể xưng siêu thần chỉ có có cấp thể học. h một t siêu bảo võ nhưng n ế như ta không có đ o á n sai môn công pháp này hoặc chính là có không trọn vẹn hoặc chính là có cường ẩm nói không chừng tu luyện tới cuối cùng lại biến thành linh huyết chi mẫu phân thân hoặc khôi lỗi dương liệt rất nhanh khôi phục bình tĩnh trong mắt c h ố p động lên vẻ phức tạp sau đó hướng về một bên vân sư sư nhìn lại chỉ gặp nàng đồng dạng một mặt si mê nhìn t r ò n g chọc vào vậy căn cốt vậy p h ả n phất cái kia cốt trượng bên trên nắm giữ nàng muốn nhất đổ vật tỉnh lại dương liệt trực tiếp thi triển bí thuật thanh long giống một cố vô cùng kinh khủng sóng âm ẩn c h ứ a đáng sợ võ đạo ý chí một, chí một chút đánh vào vân sư sư hai lỗ thai vì cái gì đánh gây ta lĩnh hội vân sư sư bỗng nhiên giận d ữ một t r ư ờ n g hướng về dương liệt vô tới đập tới một nửa mới tỉnh ngộ lại trong lòng sinh ra hối hận không tốt ta bị cái kia mảnh q u dị kinh văn mê mẩn tâm、trí. hắn có thể ngàn vạn muốn đỉnh ở công kích của ta dương liệt trực tiếp thôi động kim cương l n g biến toàn thân giống như kim cương lưu ly đưa tay đón đỡ ẩm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang dương liệt trực tiếp bị đánh bay mười dặm hai cánh tay g i a nước lại đỡ được vân sư sư một kích Trưng 294, Đại Võ Thánh đột、kích. Trưng 294, Đại Võ Thánh đột Đại Đại Võ Võ kích. kích. xin lỗi dương liệt ta bị ngày đó quỷ dị kinh văn mê mẩn tâm trí đa tạ ngươi cứu ta không phải vậy ta cũng không biết mình lại biến thành bộ dán gì vân sư sư thân hình đoán một cái xuất hiện tại dương liệt trước người một mặt t y náy đồng thời lấy ra một viên chữa thương linh đ a n đưa cho hắn dương liệt vừa chỉ cái kia cốt trượng nói ta biết bất quá vật kia xử lý như thế nào vân sư sư mỉm cười nói để cho ta tra đến xử lý đi yên tâm ta sẽ để cho nàng cho ngươi bồi thường dương liệt trong mắt lướt qua một kia tiếp hận、Tốt. cái kia một cái cốt trượng chẳng những là gánh chịu lấy siêu thần cấp võ học truyền thừa bảo vật đồng thời còn là một kiện định tiêm tà thần cấm kỵ vật nếu là đem nó cho dung hợp nhất định có thể thu hoạch được một viên bát dai trở lên sinh mệnh bản nguyên quả thực dương liệt nhân tộc liên minh cũng từng từng thu được rất nhiều t à thần truyền thừa nhân tộc võ học bên trong cũng không ít có t à thần công pháp cái bóng bất quá chân chính an toàn võ học chỉ có tứ đại siêu nhất lưu trong đại học ghi lại những cái kia linh huyết nguyên mẫu kinh loại này siêu thần cấp công pháp liên minh cũng có cất giữ thế nhưng những công pháp này bên trong đều có cực lớn khuyết điểm có công pháp một khi tu luyện liền lại biến thành thượng vị giả tu hành tư lương có công pháp một khi tu luyện liền sẽ trở thành t à thần dụng cụ những công pháp này đều là cả bẫy ngàn vạn không thể tùy tiện tu luyện vẫn sư sư lo lắng dương liệt ham muốn linh huyết nguyên mẫu kinh môn công pháp này cường đại không nhị được nhắc nhở dương liệt mỉm cười nói ta minh bạch dương liệt chỉ cần làm từng bước tu hành tương lai tám chín phần mười có thể tu thành võ thần cấp cường giả nhân tộc liên minh các loại đ ỉ n h tiêm võ học đều sẽ đối với hắn mở cửa đương nhiên sẽ không ham muốn linh huyết nguyên mẫu kinh bản kinh văn này v â n sư sư xuể năm ngón tay từng đầu màu trắng sợi tơ bay ra một chút quấn quanh ở vậy căn cốt gậy phía trên trực tiếp kéo một cái đem cốt trượng kéo bay lên rơi vào một cái cao cấp phong ấn tri hạt bên trong hiện đại đa số tà thần cấm kỵ vật vừa rơi vào phong ấn tri hạt bên trong đều sẽ trở nên thành thật chỉ có huyết vương tỏa cấp độ kia cường đại tà thần cấm Tại chinh phục phong ấn sư văn minh trước đó nhân tộc liên minh cũng nắm giữ mặt khác phong ấn tà thần cấm kỵ vật thủ đoạn bất quá chinh phục phong ấn sư văn minh về sau to lớn đại đa số thời điểm đều là sử dụng phong ấn văn minh thủ đoạn bởi vì tính so sánh cao cẩn thận có địch nhân ngay tại hướng về bên này tiềm hành qua đây hai tôn siêu phàm thứ chín cấp độ hai tôn siêu phàm thứ tám cấp độ dương liệt nắm hết u y linh b ệ đá bỗng nhiên sắc mặt đại biến nhắc nhở nàng băng vào hết linh bậy đá từng cường hóa năng lực nhận biết phát hiện có bốn tôn cường giả hướng về bên này chạy đến t r ố đi Vân ám long biến, trực tiếp hướng một trôi trong hết vụ một tên giá người nhỏ gầy tóc trắng thơ ánh mắt âm vụ lão giả bỗng nhiên nhướng mày nói vân sư sư khí tức biến mất nàng phát hiện chúng ta tên i tiên lão giả chính là là nhân tộc liên minh bảng truy nã xếp hạng người thứ một mươi một đại tội phạm truy nã phệ hồn tay vương tu la nàng tu luyện chính là thánh cấp võ học phệ hồn mà công một ô công này yêu cầu thôn n này sinh linh linh hồn mới có thể tu luyện đồng ma mới m cầu có cấp tốc, yêu tuệ tu trí thể thời vệ khi tên r chiến thân r ư ờ n g t i triển liền có thể thôn ra, n có địch h vệ l i n hình hồn của con người, sinh cơ, huyết nhục liên tục không ngừng khôi phục lực lượng, chiến lược hết sức kinh thủ không khả chống thân h con người, nục liên ngừng lượng, người. Nếu nàng năng tên của cơ, tục lực lược sức của có ta, xuất Một được. cao lớn tóc vàng mắt xanh tướng mạo anh tuấn người da trắng nam tử nhất miệng cười nói nàng chính là là nhân tộc liên minh bảng truy nã xếp hạng người thứ m ộ ư ơ i hai đại tội phạm truy nã cực gác chín đầu chó s á c đi k h a Nàng tu luyện chính là thánh là tu cấp vương õ võ công địa ngục ma công, môn này, môn võ công cầu của con môn môn khuẩn này đồng dạng yêu cầu rất nhiều linh hồn g địa ma yêu tà rất ờ tu la s á c h đ ị c h khoa đều là đại võ thánh đẳng cấp tuyệt thế thiên tài tội của bọn hắn quá nặng, quá mức hung tàn ngon độc sở dĩ cho dù cầu hiền như khắc nhân tộc liên minh cũng không nguyện ý tình thế cấp bách tiếp nhận bọn hắn loại này phát rồ cực giả s á c h đ ị c h khoa thi triển bí thuật cả người lắc mình biến hóa trực tiếp biến hóa thành một tôn thân cao trăm mét mọc ra chín cái đầu toàn thân bao phủ đèn k ị ma quang địa ngục chín đầu chó vô số nhân loại linh hồn tại sách địch k hoa ma quang bên trong thống khổ kêu trên đầu kia địa n g ụ c chín đầu chó bên trái đệ ba cái đầu con mắt hơi chuyển động liếc mắt liền thấy được che giấu khí tức chạy trốn vân sư sư cùng dương liệt cái kia địa n g ụ c ma khuyển công chẳng những cường hành không gì sánh được hơn nữa truy am hiểu cách truy t u n g chi thuật chẳng những có thể dùng thông qua siêu khíu giác truy t u n g địch nhân còn có thể thông qua nhìn thấy địch nhân linh hồn ma nhãn truy t u n g địch nhân tìm tới bọn hắn rồi phương hướng tây bắc sách địch k hoa trong mắt hung quang sân động ánh mắt chỗ sâu chớp động lên tàn nhẫn khát mó quan mang thả người n ả y lên hướng về vân sư sư vị trí bay vút đi. những cái kia ma i liệt n h vào m công võ công đối m tâm môn cũng dễ dàng ảnh hưởng người tu hành dễ tu t trí, trí ảnh hưởng quá lớn chỉ có những cái kia nắm giữ đại trí tuệ đại nghị lực tuyệt thế thiên tài trong thiên tài mới có thể bảo trì tâm cảnh đồng thời tu luyện tới đỉnh phong trí cảnh vương tu la cùng với bảng truy nã xếp hạng vị thứ sáu võ thánh nam phòng vị thứ chín võ thánh hạc ở lâu riêng phần mình thi triển kinh công hướng về sách địch khoa đuổi theo dương liệt trong mắt lướt qua một ít ngưng trọng nói bọn hắn phát hiện chúng ta vân sư sư do dự một hồi lâu mới cắn răng nói ta đến đoạn h ậ u người trước trốn đi ta là vân chiêu minh nữ nhi bọn hắn hẳn là sẽ không giết ta dương liệt đề nghị chúng ta liên thủ giết bọn hắn thế nào vân sư sư lông mày hơi n h í u lại nói đây chính là cựu giai đại võ thánh ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một cái hai người liên thủ ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ không đến t r o n chiêu c vẫn sư sư i sư sư chẳng n lại a i cái dai bát t võ h những bản nhân là một tên bắt dai cơ giáp sư nàng cơ giáp cũng là đặc chế đứng đầu nhất chuẩn kiểu dai cơ giáp nàng cơ giáp sở dĩ không phải kiểu dai đó là bởi vì nàng thông qua bí thuật nhường cơ giáp của mình bạch hoa tiên tử hào tấn thăng trở thành kiểu dai cơ giáp Nàng cũng có thể một cách tự nhiên tấn thăng trở thành giai cơ giáp sư. Thông qua loại phương thức này tiến giai cơ giáp sư cùng cơ giáp quan hệ càng giai giáp giai giáp giáp có cách cựu cơ thức cơ cơ chặt chẽ, thể một tự trở thêm hệ loại qua sư. sư đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn không có siêu cường phòng ngự loại tà thần cầm kỵ vật dương liệt quỷ dị phân thân chính là cựu giai quỷ vương đẳng cấp quái vật lực phòng ngự của nó thấp lực phá hoại thấp tốc độ thấp thế nhưng là treo dây thường lực lượng lại cực kỳ quỷ dị đáng sợ bởi vì liên quan đến quy tắc lực lượng nhưng là nhân tộc liên minh bên trong có vô số cường giả cũng tương tự có vô số tà thần cấm kỵ vật một chút cường đại tà thần cấm kỵ vật cầm giữ có đáng sợ năng lực phòng ngự dương liệt quỷ dị phân thân lực lượng đều sẽ bị khắc chế đến xích sao vân sư sư khẽ cười nói điểm này ngươi không cần lo lắng phòng ngự loại tà thần cấm kỵ vật rất ít hơn nữa ngoại trừ nhân tộc liên minh bên ngoài tuyệt đại đa số đại võ thánh đều không có quá mạnh mẽ tà thần cấm kỵ vật bởi vì bọn hắn một khi nắm giữ quá mạnh mẽ tà thần cấm kỵ vật liền sẽ rất nhanh bại lộ nổi điên những cái kia tà thần cấm kỵ vật bên trong đều nắm giữ tà thần lực lượng người bình thường một khi sử dụng cũng rất dễ dàng bị ô nhiễm biến thành đủ loại tiên điên những người điên kia tự nhiên rất dễ dàng bại lộ sau đó bị nhân tộc liên minh xử lý nhân tộc liên minh cũng sẽ vận dụng tà thần cấm kỵ vật tới đối phó được nhân thế nhưng bọn hắn bình thường đều sẽ làm đủ loại chuẩn bị đồng thời nhường phù hợp người sử dụng tà thần cấm k� hai người sau khi thương nghị tiếp tục chạy trốn tìm tới ngươi rồi vân sư sư thúc thủ chịu trói đi như vậy ta còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ nương theo lấy nhất đạo vô cùng kinh khủng ma quang cái kia mở ra một đôi đen kịt ma dựng chín đầu địa ngục ma khuyển sách địch khoa một chút xuất hiện ở trên bầu trời quan sát phía dưới vân sư sư lộ ra hàm răng vô cùng sắp bén g i ữ tận cười một tiếng m u ố n chết vân sư sư một tiếng q u á t trói thai điều khiển bạch hoa tiên tử hào phóng lên tận trời cầm trong tay đại kiếm cùng chín đầu địa ngục ma k u y ể n sách địch khoa chém giết ở cùng nhau dương liệt điều khiển thanh long hào thực trang cầm lấy một môn pháo đ một phát phát pháo điện từ đánh vào sách địch khoa hộ thể ma vân phía trên vẹn vẹn nhấc lên một từng bể sóng gợn lan tan tiêu hao nàng một chút lực lượng lại không cách nào tổn thương nàng mảy may vân sư sư cũng không hổ là đỉnh cấp tuyệt thế thi tài nàng thao túng bạch hoa tiên tử hào đúng là ngạnh sinh sinh chế trụ sách địch khoa tôn này cựu giai đại võ thánh vân sư sư thúc thủ chịu trói đi ngươi không m u ố n rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nương theo lấy một tiếng quát trói thai vô số nhân loại linh hồn hình thành đèn kịt quỷ vân từ phương xa quần quận mà đến vương tu la giấu ở quỷ vân bên trong một cái do nhân loại linh hồn cùng với tà ác bí thuật cấu trúc mà thành trăm mét quỷ trào hướng về vân sư sư trực tiếp đánh tới cái k h ê m một đóa đen kịt quỷ vân chính là phệ hồn mà công ghi lại một môn trí tà trí ác bí thuật yêu cầu vô số trí tuệ sinh linh linh hồn mới có thể tu thành một khi phát động liền có thể trên chiến trường thôn phệ địch nhân linh hồn của con người tiến hành đền bù chính mình hao tổn chính là một môn cực kỳ cường hoành bí thuật vương tu la vì luyện thành môn này bí thuật cũng đồng dạng tu diệt hai khoả tinh cầu bên trên nhân loại n h ờ n à n g trở thành nhân tộc liên minh đại tội phạm truy nã môn này bí thuật đồng dạng vô cùng cường、đại. vương tu la ẩn thân ở quỷ vân bên trong không lộ chân thân tiến có thể công lui có thể thủ dương liệt coi như thu được thanh long hào năng lực nhận biết cũng vẫn như cũng không thể nhận ra cảm giác vương tu la chân thân vị trí làm đến tốt dương liệt nhãn tình sáng lên trực tiếp thả ra quỷ dị phân thân cái kia quỷ dị phân thân vừa hiện thân trực tiếp phát động treo dây thừng năng lực một cái treo dây t h ừ n g xuất hiện ở sách địch khoa cái cổ ở giữa trực tiếp đem hắn treo lên đến nàng trong nháy mắt liền giống như một đầu phổ thông đại cầu bị g á n tải treo dây thừng bên trên ô ô dễ r ủ cầu cứu sách địch khoa một mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng đáng chết đây là có chuyện gì tà thân cấm kỳ lực lượng của ta làm sao không cách nào thúc giục đáng chết ta không muốn chết m ắ t khác một cái treo dây thừng thì là xuất hiện ở đen kịt quỷ vân bên trong vương tu la chân thân trên cổ đem hắn trực tiếp treo lên đến trong nháy mắt cái kêu bao phủ tại vương tu la bên người quỷ vân đều tiêu tán hầu như không còn chỉ lưu lại một cái bị kéo lại cái cổ trôi nổi ở trong hư không lao đầu đây là bí thuật gì đáng chết ta tất cả lực lượng đều bị phong ấn cái này bí thuật phá cho ta a vương tu la trong mắt chấp động lên hoảng sợ cùng vẹ tuyệt vọng điên cuồng thôi động võ đạo của mình ý chí cùng lực lượng ý đồ tránh thoắt treo dây thừng trói cuộc quả nhiên đồng thời đối phó hai đầu đại võ thánh quá khó khăn rồi nhiều nhất chỉ có thể kiên trì ba giây dương liệt trực tiếp từ quỷ dị phân thân nơi đó đạt được phản hồi nàng chỉ có thể áp chế hai tôn đại võ thánh ba giây hơn nữa còn không cách nào giết người bạch hoa tiên tử pháo vẫn sư sư thân hình đoán một cái trực tiếp xuất hiện tại vương tu la xác đ ị c h khoa hai tôn đại võ thánh một đường thẳng địa phương mở ra giáp ngực hai đạo sáng chói không gì sánh được cột sáng hợp hai là một một một kích liền đem vương tu la xác định khoa hai tôn đại võ thánh trực tiếp t ị h hóa nam phong hạc ở lâu cái này hai đại bát giai võ thánh vừa mới đến chiến trường liền thấy vương tu la xác định khoa hai tôn đại võ thánh tại hỏa lực bên trong biến mất hai người bọn họ xoay người bỏ chạy nam phong hạ c ở lâu mặc dù cũng là võ thánh cấp c ư ờ n g giả nhưng bọn hắn không có cơ giáp cũng không có thực trang c o i như vân sư sư thi triển đại chiêu về sau có nhất đoạn suy yếu thời kỳ bọn hắn cũng căn bản không phải đối thủ của vân sư sư dương liệt trầm dãi nói các ngươi đã chết hai cái treo dây thường bỗng nhiên xuất hiện tại nam phong hạ c ở lâu cái cổ ở giữa đem hai người bọn họ trực tiếp treo lên đến ta nam phong mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng vừa định mở miệng đầu hàng liền bị treo dây thường một treo phong bế tất cả lực lượng cũng tương tự phong bế nàng tất cả lời nói. trong một nhịp hít thở nam phong hạc ở lâu cái này hai tôn võ thánh cấp tội phạm truy nã liền đã mất đi hết t h ể khí thức biến thành hai bộ thi thể dương liệt quỷ dị phân thân cái này tán đi về tới quỷ tinh vân sư sư cắn răng nói cho một cỗ thi thể cho ta ta muốn đọc trí nhớ của hắn ta ngược lại muốn xem xem là ai muốn muốn giết ta bình thường nhân tộc võ giả không có đọc ký ức năng lực chỉ có tu luyện đặc thù bí pháp võ giả hoặc các quỷ tri ra một loại tà thần cấm kỵ vật mới có thể đọc đến thi thể ký ức bất quá vân chiêu minh chính là là nhân tộc liên minh võ thần cấp c ư ờ n g giả nàng cũng là đã sống thật lâu lao quái vật trong tay của hắn tự nhiên cũng nắm giữ tương tự bí bảo hoặc tu luyện đặc thù võ học cao thủ tốt dương liệt rất sảng khoái hạng ở lâu thi thể trực tiếp ném cho vân sư sư vân sư sư trực tiếp rời đi h u y ế t vụ xoay quanh khu vực đem bên này hết t h ể nói cho vân chiêu minh cũng không lâu lắm một tôn đại võ thánh vân chiêu lôi liền đến nơi này xung làm vân sư sư cùng dương liệt hộ vệ bảy ngày sau t i ể u dương làm tốt lắm đợi lát nữa sự tình kết thúc cùng ta trở về một chuyến ngươi có thể tại ta trong bảo khố tùy ý tuyển hai k Vân chương i ê u hai trăm i chín mươi sáu tái t nhuận cành cổ thụ chương hai trăm ạ chín m ư ơ g sáu tái nhuận cành cổ thụ làm văn ít loe sáng đăng tràng huynh đệ vạn thường tăng thêm tòa kia sơn hát thạch tháp chặn to lớn lô máu về sau cái tia quỷ dị huyết phong liền không lại thổi ra có thể p h i ế n khu vực này vẫn như cũ bao phủ tại trong sương mù màu máu một tên bát giai phong ấn sư phong trí cùng một vẻ mặt ngưng trọng nhắc nhở vẫn võ thần chúng ta sử dụng phong ấn thạch tháp phong ấn cái này thứ nguyên hang động thế nhưng tòa này phong ấn thạch tháp chỉ có thể duy trì không đến ba ngàn năm hơn nữa căn cứ quan sát của chúng ta c ố lực lượng kia sẽ càng ngày càng mạnh cuối cùng phong ấn thời gian khả năng không cao hơn một ngàn năm vân t r i ê u minh trầm mặc một hồi khẽ gật đầu nói ta đã biết phong đại sư ngài vất vả rồi có thể làm này hiệu lực là vinh hạnh của chúng ta phong trí cùng hướng về vân chiêu minh thi lễ một cái sau đó mang theo còn lại sáu tên phong ấn sư lui xuống dưới phong ấn sư nhất tộc bị nhân tộc liên minh chinh phục về sau liên bắt đầu nhà mình phân liệt chia làm rất nhiều chi mỗi một chi đều cầm giữ có khác biệt chỗ dựa vân t r i ê u minh chính là phong chi cùng cái này một chi phong ấn sư chỗ dựa hiện nay phong ấn sư nhất tộc bình thường đều sẽ tu luyện hai loại phát m ô n một loại liền là nhân tộc liên minh võ công một loại khác chính là bọn hắn nhất tộc đời đời truyền lại phong ấn thuật tại nhân tộc liên minh bên trong cũng có thật nhiều thế lực chuyên môn nghiên cứu phong ấn thuật cái tiêu cao cấp phong ấn chi h ạ chính là phong ấn sư cùng nhân tộc liên minh thế lực lớn khai phát ra tới thương、phẩm. trừ cái đó ra, n h â n tộc liên minh cũng có chuyên môn tu luyện phong ấn thuật phong ấn sư chỉ bất quá liên minh bồi dưỡng phong ấn sư số lượng cùng chất lượng bên trên trước mắt cũng còn so ra kém phong ấn sư nhất tộc trở về đi vân chiêu minh trực tiếp mang theo đám người rời đi viên tinh cầu này về tới vân tinh sau đó đem dương liệt dẫn tới chính mình trong bảo khố dương liệt những bảo bối này ngươi tùy ý chọn hai kiện vân chiêu minh chỉ vào cái kia chiếm đất mấy trăm km vong để đó vô số bảo bối to lớn đại bảo khố tự hào cười nói võ thần cấp cường giả cũng chia là đủ loại khác biệt đại bộ phận võ thần đều am hiểu kinh doanh nắm giữ sản nghiệp khổ có thể kéo dài thu hoạch tài nguyên thế nhưng cũng có một bộ phận võ thần là bằng vào các loại kỳ nộ g cùng vô cùng cao minh tu hành thiên phú tấn thăng mà thành loại này võ thần đồng dạng tương đối nghèo vân chiêu minh chính là thuộc về loại kia am h i ể u kinh doanh võ thần chuẩn xác mà nói nàng am h i ể u dùng người kinh doanh nàng ngơi trào nuôi dưỡng rất nhiều hết sức xuất sắc bộ hạ những bộ hạ kia vì hắn kiếm rơi xuống lượng lớn sản nghiệp của cải của hắn tại võ thần bên trong cũng thuộc về nhóm đứng đầu bảo bối thật sự là nhiều dương liệt ánh mắt quắc qua nhìn hoa cả mắt tại vân chiêu minh bảo khố bên trong không thiếu cường đại tà thần cấm kị vật trừ cái đó ra còn có thật nhiều chân quý tài nguyên tu luyện chân long nguyên khí cũng chỉ bất quá chân long nguyên k h í tại cái này trong bảo khố đều thuộc về cấp thấp nhất tồn tại cái kia ngoại giới khó được thấy một lần yêu cầu lượng lớn công hơn mới có thể hối đoái siêu phàm nhập thánh đan cũng có vài chục khóa c h i cự t ù y ý bày ra tại một cái giá bên trên ta muốn kiện bảo bối này dương liệt một đường nhìn xem những bảo bối kia cuối cùng tại cùng một chỗ bụi bẩn tảng đá tiền chậm lấy trong mắt chấp động lên vẻ hưng phấn ánh mắt của ngươi thật tốt đây là năm đó ta đánh chết hắc viêm thái tử một tên t à thần tri tử về sau lấy được tả thần cấm kỳ vật tảng đá kia có thể để người ta thu hoạch được nắm giữ hắc viêm lực lượng thông qua hiến tế các loại linh vật lấy được hắc viêm lực lượng sẽ càng ngày càng cường đại chỉ cần một mực hiến tế cường đại linh vật người nắm giữ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng trở thành siêu phạm thứ tám cấp độ quái vật sau đó liền sẽ điên cuồng công kích mặt khác trí tuệ sinh linh trừ cái đó ra tảng đá kia còn có thể bộ phát ra thứ chín cấp độ hắc viêm có thể thiêu chết đại võ thánh đẳng cấp cường giả tảng đá kia ta có thể cho ngươi bất quá ngươi muốn chú ý một chút không nên bị ô nhiễm rồi bằng không tất cả mọi người muốn giết ngươi ngay cả sư phụ của ngươi đều không ngoại lệ vân chiêu minh quét tảng đá tiên một mắt một mặt bình tĩnh nói tại hắn trong bảo khố, giống như giống tất cả bảo vật đều đã xem xét qua dương liệt căn bản không có khả năng nhặt nhạy c h ỗ t ố t ta biết dương liệt khé gật đầu tiếp tục tại vân chiêu minh bảo khố bên trong hành tẩu sau đó trở về một cái c ả n h khô trước đó trong mắt lướt qua vẻ hưng phấn quan g mang nói hiện thứ hai bảo vật ta tuyển cái này vân chiêu minh trong mắt lướt qua một ít đau lòng nói ánh mắt không sai đây là tà thần tái nhận cổ thụ chi nhánh l u y ệ n chế đỉnh tiêm thực trang tài liệu tốt mặc dù tái nhận cổ thụ chính là tà thần bên trong nhỏ yếu nhất một hàng cái kia hắn chi nhánh cũng không phải bộ vị trọng yếu có thể căn này cành khô đúng là luyện chế thực trang định cấp tài liệu vân t r i ề u minh ý vị thâm trường nói bà bối của ta ngươi cũng chọn tốt rồi ta cho ngươi thêm một cái lời khuyên chờ ngươi trở lại lam hải tinh về sau có thể mua một chút bất động sản đủ để ổn định ngươi thân bằng hảo hữu bất động sản dương liệt như có điều suy nghĩ nói phải vân thúc thúc n g à y kế tiếp dương liệt cùng vân sư sư cùng cưới một chiếc phi thuyền liên hành tình hướng về chiến tranh đại học phương hướng bay đi chiến tranh đại học một tòa sở nghiên cứu bên trong ai lao nô ta cái tia đồ đệ thật sự là không bớt lo lại đem trần tử lôi cái này võ thánh rất đi đem phó thiên giã đắc tội đến xích sao ai thật là khiến người ta không b ấ t lo vẫn là đồ đệ của ngươi b ấ t lo các đông hải tại lão bằng h ư u của mình nô bằng phi giáo thụ trước mắt mặt mày hớn hở than t h ở đạo nô bằng phi năm tên đệ tử cả đám đều giống như trầm mặc không nói thành thành thật thật tiếp tục công việc trong tay của chính mình nô bằng phi một mặt bất đắc dĩ nói được rồi l ã o cát ta biết ngươi thu cái hảo đồ đệ bất quá ngươi những ngày gần đây mỗi ngày đến chỗ của ta khoe khoang lỗ thai ta đều muốn mọc kém rồi ngươi ánh mắt tốt tổng được rồi từ khi đại chiến kết thúc về sau chiến b á o truyền đến các đông hải trong hai nàng liền cả ngày tại chiến tranh đại học tất cả đại giáo thụ nơi đó đi loạn k h o t khoang chiến tranh trong đại học phần lớn giáo thụ đều biết dương liệt huy hoàng chiến tích rất nhiều giáo thụ đều đối các đông hải tràn đầy ước ao kế tị dù sao trong bọn họ rất nhiều đều chỉ có võ thánh tu vi dương liệt tuổi còn trẻ liền đã có thể chém giết võ thánh giống như quả không có gì bất ngờ xảy ra nàng tương lai tám chín phần mười có thể trở thành võ thánh đại võ thánh thậm chí là võ thần cũng không phải là không được các đông hải cười to nói đó là đương nhiên nàng sơ lộ giữ tợn thời điểm ta liền biết nàng tương lai nhất định thành đại khí s ngươi nói ta có phải hay không rất anh minh nô bằng phi một mặt t i ế c hận nói vâng. vâng vâng vâng chính là sự tình làm được không tử tế nếu không phải thông đồng hạ phó hiệu trưởng ta cũng có cơ hội mặc dù n ô bằng phi lúc trước thu đồ đệ ý nguyện không lớn có thể ngưng tụ nhất phẩm võ đạo kim đan thiên tài một khi xuất hiện nàng tuyệt đối sẽ n ắ m lấy thu các đông hải n ế t miệng cười nói hắc hắc loại chuyện này từ trước đến nay nhanh tay có chấm tay không nô bằng phi bỗng nhiên mở miệng nói lao cát ngươi xem chúng ta quan hệ không tệ Đồ đệ chương ủ a ta Triệu Nguyệt n gặp, vô luận hai trăm chín mươi bảy tiểu thế giới tiến hóa chương hai trăm chín mươi bảy tiểu thế giới tiến hóa tăng thêm cầu đặt mua cầu nguyện phiếu thế nhưng tiểu liệt hôn sự vẫn là do nàng tự mình làm chủ ta sẽ không can thiệp lựa chọn của hắn Các mặc đông hải dù sư a phó c ngày một c h quả nhiên tại đây một thanh nhậm vang lên dương liệt đi đến hướng về các đông hải nhận tỉnh cười nói tại bên cạnh hắn đi theo một người đúng là phong hoa tuyệt đại diễn quân quần phương vân sư sư tốt tiểu liệt trở về rồi liền tốt người an toàn trở về rồi liền tốt các đông hải vừa nhìn thấy dương liệt lập tức cười đến không ngậm m i ệ n g được đi lên vô vô bờ vai của hắn cái thương ô bằng phi năm tên đệ tử bên trong có bốn tên nam đệ tử ánh mắt tập trung vào vân sư sư trên thân mặc dù chiến tranh trong đại học mỹ nhân như mây thế nhưng là hướng nàng xinh đẹp như vậy vẫn như cũng mười điểm hiếm thấy nô bằng phi hiếu kỳ nói tiểu liệt cái này một vị nữ sĩ là dương liệt mỉm cười nói sư phó nô giáo sư ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút cái này một vị là vân sư sư võ thánh nàng là ta cấp trên cũ một n lục quân tổng tư lệnh vân sư sư đây là sư phụ của ta các đông hải giáo thủ cùng nô bằng phi giáo thủ cái kia bốn tên nam đệ tử ánh mắt lập tức cảm đạm bọn hắn căn bản không có khả năng đổi kịp võ thánh cấp đại mỹ nữ vân sư sư k h ẽ mỉm cười nói các ngươi tốt nô bằng phi nói xin chào các đông hải nhiệt tình cười nói xin chào đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố tiểu l i ệ t vân sư sư n ở nụ cười xinh đẹp nói nói gì vậy chứ ta còn muốn đa tạ ngươi giáo một đồ lệ tốt hắn nhưng là chúng ta một nghìn ba mươi tư lục quân đại công thần các đông hải cười đến không ngậm miệm được nói ta cũng không có giáo bao nhiêu, đều là chính hắn học được tốt một phen khách sáo về sau đám người liền cùng nhau đi tới phòng ăn cùng một chỗ tụ một chút dương liệt trở lại chính mình ký túc xá về sau vừa vào chính mình trong tiểu thế giới đem tà thần tái nhật cổ thụ chi nhánh ném một cái một đạo hào quang màu xanh lục từ tiểu thế giới trung ương bắn ra hướng về tái nhật cổ thụ chi nhánh quét một cái cái kia tái nhật cổ thụ chi nhánh trực tiếp hòa tan chui vào trong tiểu thế giới tiểu thế giới kia lần nữa bắt đầu tiến hóa trung ương thần thụ bắt đầu cấp tốc sinh trưởng cái kia giấu ở tiểu thế giới bên trong khổng lộ linh thạch cũng bắt đầu hòa tan khuyết trương tiểu thế giới biên giới mãi nẹ cờ g ạ p chi ô lại tiến hóa rồi lần này, ta có thể phục d ụ n g cùng loại cùng giai quái vật bản nguyên quả thực số lượng lại thêm một cái hơn nữa tiểu thế giới phạm vi hạn mức cao nhất một hơi làm lớn ra gấp trăm lần lực lượng cũng thay đổi mạnh hơn nữa lần này ta nhận lấy phản hồi ta bản nguyên lần nữa tăng cường dương liệt khỏe miệng có chút dương lên đem ẩn chứa hắc viêm thái tử tà thần c h i tử lực lượng tảng đá ném vào trong tiểu thế giới nhất đạo xanh biết quang man g quét một cái tảng đá kêu toát ra vô số màu đen sương ngủ sau đó chui vào lòng đất bắt đầu thai nén bản nguyên quả thực dương liệt lấy xuống từ cái kêu hết vụ khu vực lấy được bát giai quái vật sinh mệnh bản nguyên quả thực hướng miệng bên trong b ị lại một c ố cường đại không gì sánh được bản nguyên chi lực chui vào trong cơ thể của hắn cái này bát giai quái vật sinh mệnh bản nguyên quả thực so với d a lợi phỉ d a bản nguyên kém q u á xa chỉ có thể miễn cưỡng coi là bát giai siêu phạm sinh vật dương liệt trong mắt lướt qua một ít ghép bỏ vẫn là đem những cái kêu bát giai quái vật sinh mệnh bản nguyên quả thực toàn bộ ăn sau đó vận chuyển thập long thần công dễ như chở bàn tay liền tấn thăng võ đạo đại tông sư tầng thứ tám bằng vào ta trước mắt tu vi có thể đi tu luyện võ học cấp thần chân long tr đây cũng là long hệ công pháp bên trong mạnh nhất một bộ cũng là cuối cùng một bộ công pháp về sau đường cũng chỉ có thể chính mình đi rồi ngay kế tiếp dương liệt đi thẳng tới chiến tranh đại học vạn võ bi phía trước ta muốn lĩnh hội chân long trải qua dương liệt lấy ra một tấm lệnh bài hướng về vạn võ bi quát lên một đạo quan g mang từ vạn võ bi bên trong bán ra hướng về dương liệt lệnh bài trong tay quét một cái lập tức vô số liên quan tới chân long trải qua võ học huyền bí dồn dập tràn vào trong đầu của hắn thì ra là thế trước mắt tại đông đảo nhân tộc liên minh cường giả nghiên cứu phía dưới chân long trải qua tổng cộng chia làm hai con đường một con đường chính là bắt trước chân long tới tinh trí thuần đem tất cả lòng chi chân khí tăng d ã hóa thành tới tinh trí thuần chân lòng chân khí bất quá bởi như vậy các loại long lực lượng đều sẽ biến mất một loại khác liền tiếp tục dùng thân thể của nhân loại từng cái bộ phận làm đan điện gửi lại các loại chân khí thu hoạch được các loại long năng lực sau đó thông qua bí thuật đem các loại lòng chi chân khí cường hóa đến chân lòng chân khí trình độ cho đến trước mắt tuyệt đại đa số võ giả tấn thăng v õ thần đều là dùng loại thứ nhất con đường tấn thăng dùng loại thứ hai con đường tấn thăng vo thần có thể đến được trên đầu ngón tay thế nhưng dùng loại thứ hai con đường tấn thăng vo thần,、so、thần còn mạnh hơn nhiều đồng dạng loại thứ hai tu hành khó khăn cũng lớn hơn dùng loại thứ hai phương thức tấn thăng võ thần trọng yếu nhất chính là ngũ hành long âm dương long cái gọi là âm dương long cũng có thể là h ắ c cám long quang minh long chỉ có như vậy mới có thể duy trì thể nội long chi lực cân bằng nếu như ta dùng loại thứ hai con đường tấn thăng võ thần nhất định phải mười lòng tu vi đồng tiến dù sao sinh mệnh của ta bản nguyên đủ cường đại hoàn toàn có thể ủng hộ loại thứ hai con đường tu hành tại vạn võ bi bên trong ngoại trừ ghi lại các loại võ học phương pháp tu hành bên ngoài còn ghi lại lấy tu luyện môn võ học này tiền bối để lại kinh nghiệm những kinh nghiệm kia đồng dạng là một bút vô cùng chân quý tài phú c h â nếu long trải a chính là những người khác đạt được chiến tranh trong đại học ghi lại chân long trải qua phương pháp tu hành nàng coi như nắm giữ nghịch thiên thiên phú tu luyện chân long trải qua cũng gặp được vô số gian nan hiểm trở tốc độ tu luyện chậm như ấu xen dương liệt thu được chân long trải qua về sau thay mặt tại chiến tranh trong đại học tu luyện chân long trải qua đem chân khí của mình chuyển hóa thành là chân long trải qua đem chân khí của mình c h u ể n hóa thành là c h n long t r ả dương liệt trở lại chiến tranh đại học về sau hắn sinh vật thủy tinh công xưởng lại bắt đầu đầy phụ tải vận chuyển từng mai từng mai bắt dai sinh vật thủy tinh bị sản xuất ra quái thú bản nguyên thế giới dương liệt quái thú phân thân tại bóng ma bên trong xuyên toa t r u n g quanh thân thể m à n g lớn từng cơn gió nhẹ thổi qua hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi bắt dai da lợi phỉ da đều bị g i ế t sạch rồi đáng tiếc dương liệt trong mắt lướt qua một tia tiếp hận cộng vào chỗ da lợi phỉ da mặc dù có rất nhiều bất quá cũng chỉ là lục dai thất dai bắt dai d a lợi phỉ da thực lực mạnh nhất nhưng số lượng cũng ít nhất bất q u á da lợi phỉ da mặc dù bị rết s dương liệt hướng về phương hướng tây bắc tiềm hành mà đi cũng không lâu lắm một đầu thân dài cao tới ngàn mét toàn thân bao trùm lấy một tầng đen kịt lân giáp đầu giống như dị hình lại cùng lòng giống nhau đến mấy phần quái thú ghé vào một tòa mười vạn mét cao cự sơn chi đ ỉ n h chương 298, đánh giết cựu giai đại quái thú chương 298, đánh giết cựu giai đại quái thú từ tin đồn tới tin tức biểu hiện nơi đó chỉ có cái này một đầu bắt giai quái thú dương liệt bản tôn một chút xuất hiện tại quái thú trong thế giới trực tiếp triệu hồi ra bắt giai thực trang thanh long hảo hóa thành một đầu đen dị hình quái thú đánh tới cái kêu k i ể u giai q u ỷ dị phân thân chính là dương liệt tay bên trong cường đại nhất á t chủ bài thế nhưng lá bài tẩy này sẽ bị quỷ tinh triệu hoán nắm giữ bảy ngày thời gian c n g độ sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ dương liệt sẽ không triệu hoán nó ra để chiến đấu đầu kia vậy giáp màu đen dị hình quái thú đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra ánh mắt hướng về kia hình người thanh long quét qua trong mắt lướt qua một ít khinh miệt trong nháy mắt chấn động hai cánh hóa thành nhất đạo hát tuyến hướng về dương liệt đánh tới ngay tại song phương sắp tiếp xúc trong nháy mắt đó dương liệt trực tiếp thi triển q u a n minh làm biến thanh long hào thực trang hai tay một chút buộc phát ra một viên giống như thái d t hướng về kia đầu hắt lân dị hình quái thú con mắt đâm tới đầu kia v ã y giáp màu đen dị hình quái thú hai mắt bông c h ố c bị kinh khủng ánh mặt trời thiếu đốt ngụ trong n ấ y mắt một c h ả o hướng về dương liệt trực tiếp đánh tới liền trong khoảnh khắc đó dương liệt điều khiển thanh long hào hóa thành một cơn gió mát dễ như t r ở bàn tay tránh đi v ã y giáp màu đen dị hình quái thú một kích xuất hiện tại trên đầu nó phương một c h ả o hung hăng đánh vào đầu lâu của nó phía trên đ âm ẩ m nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang đầu kia v ã y giáp màu đen dị hình quái thú trực tiếp bị dương liệt một kích đánh cho rơi xuống mặt đất đầu lâu thêm ra một cái động lớn một cơn gi một đạo phong nhận chạm tại đầu kia v ả y giáp màu đen dị hình quái thú đầu lâu phía trên đem đầu lâu của nó trực tiếp chém xuống m ả n g lớn tiên huyết phun ra đầu kia v ả y giáp màu đen dị hình quái thú nhưng không có lập tức chết đi hung hăng một cái đuôi hướng về cong lên dương liệt rút đi ẩm dương liệt biến thành hình người thanh long đưa tay chặn lại dễ như t r ở bàn tay chặn v ả y giáp màu đen dị hình quái thú phần đuôi công kích sau đó thôi động thánh long kiếm khí từng đạo thánh long kiếm khí trong nháy mắt bộc phát đem đầu kia vẫy g á p màu đen dị hình quái thú trực tiếp chém thành khối vụn thật sự là quá dễ dàng rồi tu luyện ch Coi như không cần thanh long hào vậy cũng đủ để cùng phổ thông võ thành chém giết dương liệt nhìn xem đầu kia vải y g á p màu đen dị hình quái thú thi thể trong mắt tràn đầy vui vẻ ý vị này hắn không cần quỷ dị phân thân liền đã có thể một mình săn giết bát dai quái thú quỷ dị phân thân liền có thể đợi tại quỷ tinh tiếp tục đi săn các loại quỷ dị đến mạnh lên dương liệt xử lý vải y g á p màu đen dị hình quái thú về sau tiếp tục tại phiến khu vực này bên trong đi săn đem gặp phải lục dai thất dai quái thú cũng đều toàn bộ xử lý thu nhập trong tiểu thế giới dương liệt đi săn mấy trăm dặm về sau đột nhiên ở giữa trong lòng dâng lên một trận dùng mình hạn ý thân thể có chút chỉ thấy một đầu dương cánh cao tới vạn mét toàn thân bao trùm lấy vẩy màu trắng đầu mọc ra mười hai đôi đỏ con ngươi màu đỏ tản ra kinh khủng cựu d a i hung uy quái thú từ phương xa b a y tới giống như trong một chiếc mắt đầu quái thú kia liền xuất hiện tại dương liệt trước người mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về dương liệt bản tôn cắn một cái đi một cỗ vô cùng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt buộc phát đem dương liệt bản tôn biến thành hình người thanh long hướng về kia đầu cựu d a i đại quái miệng thú bên trong h ú t đi dương liệt mặc dù đem hết toàn lực cũng vẫn như cũ không cách nào tránh thoát đầu kia cựu g a i đại quái thú lực lượng liền trong khoảnh khắc đó, quỷ dị phân thân trực tiếp hiện hiện phát động treo dây thường năng lực một cái làm cho người dùng mình treo dây thường xuất hiện ở đầu kia cựu giai đại quái thú trên cổ đầu kia cựu giai đại quái thú thân thể run lên toàn thân lực lượng đều bị phong ấn bị treo ở giữa không trung cái kia quỷ dị phân thân cũng thân thể run dày liều chết thôi động quỷ dị lực nhiều nhất hai giây thời gian bất quá đã đủ rồi dương liệt biến thành hình người thanh long một chút quanh người mở ra huyết bùn đại khẩu một phát thanh long pháo trực tiếp đánh vào đầu kia cựu giai đại quái thú đầu lâu phía trên đem đầu lâu của nó trực tiếp đánh nát sau một khắc vô số mầm thịt từ đầu kia cựu giai đại quái thú cái c nhanh chóng cấu trúc đầu của nó cái kia quỷ dị phân thân lần nữa phát động treo dây thường năng lực cái kia cựu giai đại quái thú lần nữa bị treo tại trong giữa không trung lần này có năm giây dương liệt điều khiển thanh long hảo thi triển thánh long kiếm khí ẩn chứa kinh khủng kiếm ý hung hăng chạm tại đầu kia cựu giai đại quái thú trên thân thể đầu kia cựu giai đại quái thú thân thể bị thánh long kiếm khí nạnh g sinh sinh chém rách ra một cái to lớn cánh tay đều bị chém bay sau đó bị dương liệt thu nhập trong tiểu thế giới tại năm g â y bên trong tương đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang điên cùng chạm tại đầu kia cựu giai đại quái thú trên thân thể cuối cùng đem chọn đầu cựu giai đại quái thú tách rời hầu như không còn thu nhập tiểu thế giới bên trong c h ấ n áp đứng lên coi như cùng quỷ dị phân thân tương trợ ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng săn giết một đầu cựu giai đại quái thú đáng tiếc nếu quỷ dị phân thân biến mất ta cũng chỉ có thể đi rồi dương liệt trong mắt lướt qua một ít tiếp hận mười điểm quả quyết mở ra thứ nguyên tri môn từ quái thú bản nguyên thế giới thoát ly tiến vào trong tiểu thế giới cái này hắc viêm thái tử nhất hệ cựu giai tà thần tri từ bản nguyên lực lượng quả thực đáng tiếc còn kém tám viên không phải vậy ta liền có thể thu được một đầu hoàn chỉnh cựu giai tà thần tri từ bản nguyên dương liệt trong mắt lướt qua một ít tiếp hận đem cái kia mai vừa mới thành thục quả thực lấy xuống một cái n u ố t vào một cỗ vô cùng kinh khủng nhiệt lưu tại dương liệt thể nội chạy x u ô i cường hóa lấy hắn b ả nguyên n hắn một vận chuyển chân long trải qua thể nội liền tuân ra chân khí khổng lồ liên tục không ngừng chuyển hóa thành là chân long chân khí tu vi lại phá nhất trọng tấn thăng đến võ đạo đại tông sư cựu trọng tiên ta khoảng cách võ thánh c h i cảnh chỉ thiếu chút nữa xa ta hiện nay liền có thể nuốt xuống siêu phàm nhập thánh đan cưỡng ép tấn thăng võ thánh bất quá dạng kia nội tỉnh không đủ sẽ có thất bại khả năng chỉ cần lại tu hành một đoạn thời gian tích lũy đầy đủ nội tình. Ta liền có thể tấn thăng thứ thánh Liệt thụ thể mắt ra liền long lộ siêu chi nội giúp cảnh. Dương quần quần không chân long chân khí, ánh có cấp cảm cười. phàm khí, mỉm độ võ ba nguyên sinh mệnh c ủ h ắ ngày quá mạnh, tốc độ tu luyện mạnh, mới có thể nhanh như n thể tốc có độ vậy. Ba ngày sau một tòa trong biệt thự x a hoa tiểu liệt nghiên cứu của ngươi xinh x i n đã thông qua từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta nghiên cứu sinh chỉ cần qua một năm ta liền để ngươi nhảy lấp lên thẳng tiến sĩ các đông hải ngồi trên ghế sofa nhìn xem đối diện dương liệt trong mắt đều là vẻ hài lòng dương liệt nói không sư phó vẫn là để ta dựa theo bình thường trình tự học lên đi ta c ũ n biết người lo lắng phục binh dịch vấn đề bất quá chiến tranh dạy đại học dưới tình huống bình thường có thể miễn trừ nghĩa vụ quân sự chỉ có tại tiêu diệt phản quân hoặc đại quy mô động viên thời điểm mới có thể sẽ bị chia mộ chúng á c hải cởi cởi ta n h ư ơ n g ngày h võ thánh cũng phải xử lý càng nhiều đầu đề những ngày tiểu nhiệm vụ sau này đoán chừng liền muốn giao cho các ngươi đến giải quyết rồi các đông hải trực tiếp một điểm rất nhiều nhiệm vụ liền truyền đưa đến dương liệt đồng hồ bên trên dương liệt nhìn đồng hồ một mắt phát hiện phía trên nhiều hơn rất nhiều nhiệm vụ không ít nhiệm vụ đều muốn rời nhà lam hải tinh tiến về phụ cận tinh cầu xem xét các loại dị tượng từ những nhiệm vụ này nhìn lại rất nhiều nhiệm vụ đều cùng viên kia bị linh huyết chi mẫu lực lượng ăn mòn tinh cầu có chút tương tự thế nhưng là mặt khác tả thần lực lượng ăn mòn những tinh cầu khác quá xa vẫn là tuyển lam hải tinh nhiệm vụ đi dương liệt cẩn thận nhìn một hồi trực tiếp tuyển một cái nằm ở lam hải tinh hẻo lánh sơn thôn nhiệm vụ đi thôi đi nhanh về nhanh các đông hải nhìn lướt qua nhiệm vụ dặn dò một tiếng liền chính mình về tới sở nghiên cứu của mình bên trong tiếp tục nghiên cứu của mình đầu đề lam hải tinh đô c u a sơn chính là một tòa đỉnh cao nhất cao tới ba vạn mét sơn mạch to lớn nơi này lâu dài bị đồng vụ xoay quanh tại dãy núi này chân núi có một ngọn núi thôn tỉnh điện thôn thôn này dùng dưỡng linh tham duy trì sinh kế tỉnh điện thôn linh sâm cũng là khu vực sản phẩm nổi tiếng lúc này tỉnh điện thôn trong vòng phương viên trăm dặm đều tràn ngập màu xám sương mù đã cách trở vô số khoa học kỹ thuật tạo vật cảm nhận đông tử mô phỏng chân thật người máy được hay không một tên mặc chiến tranh đại học đồng p h ụ i một chùm đơn nuôi ngựa tướng mạo tú lệ mỹ nữ khe t o mày hướng về bên cạnh một tên thân hình cao lớn bạc, mặt mạng vẻ mặt tr mô phỏng chân thật người máy đi vào cái k i a đám x ư ơ n g mù khu vực liền sẽ mất đi liên hệ mặt khác máy bay không người lái cơ giới con ruồi cơ giới chuồn chuồn cơ giới con rán đi vào đều sẽ mất đi liên hệ nơi đó đợt bị q u á y nhiễu vậy làm sao bây giờ nếu không chúng ta tiến vào đi xem một cái liền ở ngoại vi t r í n h thám tra một chút a hải người tiềm hành năng lực mạnh nhất có thể không thể đi vào nhìn một chút một tên thân hình cao lớn tóc lam bích nhãn tướng mạo thanh niên anh tuấn hướng về bên cạnh một tên dáng người gầy gò nhìn qua tồn tại cảm rất thấp thanh niên hỏi danh sách tia đuôi ngựa mỹ thiếu nữ liêu xác lệnh giọng nói quá nguy hiểm ta không đồng、ý. kẹn đợ rồ ngươi muốn học điểm muốn điên rồi ha loại độ cao này nguy hiểm khu vực không phải chúng ta những ngày này nhân cảnh võ giả có thể l ẫ n vào nếu như ngươi muốn đi liền chính mình đi ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi nếu như ngươi là công tất cả học phần về ngươi chớ ồn ào liêu sắc cảm ơn ngươi cho ta nói chuyện thế nhưng chúng ta là một đ o à n đội ta nguyện ý đi một chuyến đến mức học phần đương nhiên là về tiểu đội hết thảy chính hải chất p h á t cười một tiếng thi triển bí thuật cả ngươi một chút dung nhập trong bóng tối vô thanh vô tức hướng về kê mảnh đồng vụ khu vực tiềm hành mà đi kẹn đ rồ chê cười nói liêu sắc ngươi nhìn ta nhưng không có bực hắn là chính hắn nguyện ý đi tiểu đội chúng ta mỗi người đều có chức trách của mình chức trách của hắn chính là điều tra ngươi quá mức xử trí theo cảm tính không thích hợp làm một cái đội trưởng dù sao ngươi chỉ là một nữ nhân liêu sát lạnh lùng nói ngươi còn không đánh lại một nữ nhân như vậy ngươi là cái gì kẹn đ ờ i dô ta đã chịu đủ ngươi h c h kỷ cùng dối trá đây là chúng ta một lần cuối cùng hợp tác kẹn đ ờ i dô thản nhiên nói quá tốt rồi ta cũng chịu đủ ngươi ngu xuẩn cùng tiêu ngạo một giờ sau cái tiêm mảnh đồng vụ không có bất kỳ cái gì dị động kẹn đ ợ dô bình tĩnh hải ham tiến bảo nơi đó cực kỳ nguy hiểm chúng ta có thể lập tức rút lui hướng lên phía trên báo cáo rồi liêu s á t thất thố mắng to ngươi hôn đản này đồng bạn đều rơi vào nguy hiểm ngươi chẳng lẽ không muốn đi vào cứu hắn sao kẹn đ ờ i rỗ lạnh lùng nói ngươi điên rồi sao đó là chúng ta có thể cứu căn cứ phân tích của ta liền coi như chúng ta đi vào chung cũng bất quá là nhiều ba bộ thi thể nếu như ngươi thật vĩ đại như vậy có thể cùng điền đại đông đi vào chung chỉ muốn các ngươi tiếp tục tồn tại ra tới ta có thể quỳ xuống xin lỗi các ngươi dám sao liêu xác hướng về một bên điền đại đông nhìn lại điền đại đông ánh mắt dao động không chừng hắn mười điểm cảm giác nhạy cảm cái kêu mảnh đồng vụ xoay quanh khu vực mười phần nguy hiểm căn bản không muốn đi liêu sắc cũng lộ vẻ do dự nàng đúng là cảm giác được cái kêu mảnh đồng vụ xoay quanh khu vực quá mức nguy hiểm mới ngăn cản trịnh hải đi vào nhưng bây giờ trịnh hải thật mất liên lạc nhường nàng tiến t ố i lưỡng nan mảnh này đồng vụ khu vực các ngươi có cái gì một tay tình báo một cái thanh em bình tĩnh vang lên dương liệt mười điểm đột ngột xuất hiện tại liêu sắc ba người trước người ngươi là thủ tịch dương liệt học trường liêu sắc vừa nhìn thấy dương liệt lập tức nhãn tình sáng lên hưng phấn nói dương liệt tại chiến tranh trong đại học một mực là thuộc về nhân vật trong truyền thuyết rất nhiều tân sinh. lão sinh đều biết có như vậy một cái kinh khủng học trường tồn tại d ư ơ n g liệt học trường cái kia mảnh n ồ n g vụ khu vực rất nguy hiểm chúng ta thử qua dùng mô phòng chân thật người máy cơ giới con rán các loại cơ giới tạo vật đi vào điều tra thế nhưng là những cái kia cơ giới tạo vật một khi tiến vào n ồ n g vụ khu vực trong nháy mắt liền sẽ chặt đứt cùng giữa chúng ta liên hệ căn cứ kinh nghiệm của ta ở nơi đó có cường đại đ ợ t hoặc lực trường quấy nhiều sóng vô tuyến điện trừ cái đó ra chúng ta còn có một cái am hiểu tiềm hành đồng học tiến vào đồng vụ khu vực hắn không có tại chúng ta thời gian ước định bên trong trở về qua thời gian đã có nửa giờ điện đại đông cấp tốc báo cáo ta đã biết nơi này liền giao cho ta dương liệt khẽ gật đầu thả người nhảy lên đi tới cái kêu mảnh đồng vụ khu vực sau đó vung tay lên phát động chân long trải qua bên trong phong long biến một cỗ vô cùng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt hướng về một khu vực như vậy trực tiếp thổi đi bao phủ tại một khu vực như vậy bên trong x ư ơ n g mù bị thổi tan lại ngưng tụ cứng cỏi không gì sánh được phong không được vậy liền mưa đến dương liệt khẽ cười một tiếng phát động thủy long biến lực lượng đưa tay nhấn một cái một cỗ cường đại không gì sánh được thủy chi lực bao phủ tại một khu vực như vậy bên trong tại một khu vực như vậy đồng vụ trong nháy mắt và mẹo tí tách, tách rơi ra tiệ vũ dương liệt sắc mặt bỗng nhiên n h ấ t biến trong lòng thầm nghĩ nói ồ p h í a khu vực này nồng vụ lại có thể ngăn cản lực lượng của ta nơi này nắm giữ bát giai võ thánh đẳng cấp lực lượng kinh khủng dương liệt mặc dù nắm giữ võ đạo đại tông sư cựu trọng thiên tu vi nhưng hắn bản tôn chiến l ự c liền đã có thể so với một chút nhỏ yếu võ thánh có thể chống lại chân khí của hắn tám chín phần m ộ ư ơ i cũng là võ sức mạnh của cấp thánh dương liệt hơi trầm ngâm một hồi trực tiếp thả ra một đầu thất giai quái thu phân thân quái thu hệ thống tốc độ tiến hóa nhanh nhất chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể có được một tôn thất giai quái thu phân thân sở chuyên môn dùng để tiến hành điều tra chương ba trăm thứ ma chương ba trăm thứ ma một cái thất gia quái thú phân thân trực tiếp biến hóa thành da lợi phỉ da hình thái bước vào trong x ư ơ n g m ụ dày đặc da lợi phỉ da loại này bị dương liệt đi săn nhiều nhất quái thú nắm giữ khám phá huế y thuật t ẩn hình mạnh đại năng lực nồng vụ chỉ có thể cách t r ở nó bộ phận ánh mắt quả nhiên mảnh này nồng vụ có thể làm nhiều máy bay không người lái nhưng không cách nào quái nhiều phân thân dương liệt thông qua quái thú phân thân thấy rõ ràng tại trong x ư ơ n g m ụ dày đặc khắp nơi đều là tàn phá thi thể tại hắn phía trước ngàn mét địa phương nằm lấy một bộ bị gặm trở thành bạch cốt thi thể tại cỗ thi thể kia t r u n g quanh tất cả đều là chuột bự đồng thời có còn sót lại trong lành vết máu g i a hỏa này sẽ không phải là cái kia tiểu đội thành viên a hơn nữa cái đám chuột này đều là siêu phàm cấp ma chuột nắm giữ siêu phàm đệ tam cấp độ tu vi dương liệt quái thu phân thân con mắt quét qua liền nhìn ra những con chuột kia là siêu phàm cấp ma chuột không khỏi trong mắt lướt qua một tiếng ngưng trọng những cái kia tam giai ma chuột nhìn như yếu đuối không gì sánh được thế nhưng là bọn chúng đồng dạng số lượng rất nhiều thường xuyên sẽ khiến chuột chủ trì một khi bộc u phát chuột thai họa chính là mấy chục ức thậm chí là mấy chục t ỷ con chuột khắp nơi gặm nuốt h o a m à u thủy đi vô số lương thực thậm chí giết chết rất nhiều người bình thường lam hải tinh ở các nơi đều có siêu phàm phương pháp phòng trừ bằng sinh vật quan một khi phát hiện có siêu phàm đẳng cấp ma chuột liền sẽ điều khiển cao thủ cấp tốc tiêu diệt t u y ệ t đại đa số siêu phàm cấp ma chuột đều bị tiêu diệt nơi này lại có nhiều như vậy tam giai siêu phàm ma chuột hiển nhiên là chuột thai họa bộc phát điều báo những cái kia tam giai siêu phàm ma chuột vừa nhìn thấy dương liệt quái thu phân thân lập tức đứng thẳng người lên phát ra chi chi tiếng ơ hậu phương vô số con chuột trực tiếp nào h ra tới hình thành một cô giống như đen kịt giống như thủy triều thử triều hướng về dương liệt quái thu phân thân trực tiếp đánh tới dương liệt quái thu phân thân thả người nhảy lên bay đến giữa không trùng hắn ra lợi phỉ da hóa thân s á c thực cường hành không gì sánh được phổ thông con chuột căn bản cắn bất phá phòng ngự của hắn những con chuột kia đeo trên người các loại virus cũng vô pháp tổn thương thất giai ra lợi phỉ da thế nhưng hắn muốn giết chết mấy chục ức thậm chí là mấy chục tỷ con chuột s á c thực mười điểm khó khăn bất quá đối mặt cái kia mấy chục con chuột xác thực mười điểm khó khăn bất quái ai thật đáng buồn nhân loại nếu xông tới vậy liền để ta đưa ngươi đi chết đi một đầu thân dài cao tới mười mét cả người đầy cơ bắp mọc ra hai cánh tay hai chân mang một cái to lớn lao thử đầu quái vật yếu ớt thở dài từ đàn chuột bên trong đi ra cái kia vài đầu quái vật lời nói vừa dứt thân thể một cái mơ hồ từ biến mất tại chỗ xuất hiện tại dương liệt trước người một trào hướng về dương liệt đầu vô tới dương liệt quái thu phân thân biến thành ra lợi phỉ ra con mắt hào quang màu đỏ thám lợi lên nhất đạo sáng trói không gì sánh được cột sáng trong nháy mắt bộc phát một kích đánh vào cái kia to lớn lao thử đầu quái vật trên thân t h â cái kia to lớn lao thử đầu quái vật thân thể một chút hiện ra từng tầng từng tầng đen kỵ thu quang hào quang màu đỏ kia một kích đánh vào cái kia đầu chuột quái vật trên thân đem đầu lâu của nó trực tiếp đánh nát cái kia đầu chuột quái vật lại một chảo đập vào dương liệt quái thu phân thân trên thân đem hắn một kích đánh trò rơi xuống mặt đất vô số con chuột hướng về dương liệt quái thu phân thân đánh tới điên cùng cắn xé hắn quái thu phân thân sau đó bị hắn quái thu phân thân giáp s á t ngăn trở đi chết quái vật đáng chết đúng lúc này một tôn toàn thân hiện lên màu xám p h ả n phất cùng tảng đá hòa làm một thể nham long thực trang trong nháy mắt bộc phát mở ra huyết bùn đại khẩu một phát nham long pháo hướng về to lớn lao thử đầu quái vật đánh tới cái kia to lớn lao thử đầu quái vật tại nham long pháo oanh kích phía dưới trong nháy mắt bị hoành thành m ả n h vỡ sau một khắc một màn quỷ dị xuất hiện ở cái kia vô số con chuột bỗng nhiên kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng về hư không bên trong đánh tới thân thể chiết xuất hòa làm một thể cái kia to lớn lao thử đầu quái vật đúng là ngạnh sinh từ hư không bên trong lần nữa hiện thân tản ra siêu phàm thứ tám cấp độ khí tức khủng bố không có ích lợi gì minh tâm huệ tại vĩ đại quần thử c h i chủ lực lượng phía dưới ta là bất tử bất d i ệ t tồn tại ngươi bất quá là chỉ là thất giai thực trang làm căn bản không có khả năng giết được ta lưu lại làm nữ nhân của ta đi ta có thể để cho ngươi làm ta hoàng hậu cái k i a to lớn đầu chuột quái vật nết miệng cười một tiếng nhìn chằm chằm cái k i a nham long thực trang trong mắt tràn đầy trêu t ứ c ngươi chớ vọng tưởng ngươi bất q u á là chỉ là một con chuột thôi minh tâm huệ trong mắt lướt qua một ít h à n mang thả người nhảy lên hướng về bên ngoài bay đi ta là nhân loại minh tâm huệ ngươi không trốn khỏi cái tia đầu chuột quái vật giữ tợn cười một tiếng đưa tay trộp một cái c u â n c u ộ n đồng vụ hướng về minh tâm huệ cơ giáp quét một cái minh tâm huệ cơ giáp trong nháy mắt bị cuốn lên rất nhiều xương mù xiềng xích nàng dùng sức thoáng d â y ruộng từng đầu xương mù xiềng xích liền bị kéo đứt có thể tốc độ của nàng cũng trở nên chấm rất nhiều cúc trở về cho ta đi bắt dai đầu chuột quái vật ánh mắt băng lãnh thân hình loáng một cái phản phất thuấn di đồng d ạ n g xuất hiện tại minh tâm huệ sau lưng một cước đ á xuống minh tâm huệ trực tiếp phất tay chặn lại kim cương nham nhanh chóng bao trùm hai cánh tay của nàng ẩm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang minh tâm huệ trực tiếp bị đa bay rơi lạc xuống đất đem đại cái kia bắt dai đầu chuột quái vật một t r ả o hung hăng hướng về minh tâm huệ vị trí thực trang nơi trọng yếu cắm xuống chỉ là một đầu con chuột thật đúng là p h ế t lối một cái thanh âm lạnh như băng văng lên tường đạo phong nhận trong nháy mắt chạm tại đầu kia bắt dai đầu chuột quái vật trên thân đem đầu kia bắt dai đầu chuột quái vật trực tiếp chém thành m á h vỡ dương liệt cũng tại thanh phong xoay quanh phía dưới xuất hiện tại minh tâm huệ bên người minh tâm huệ gương mặt xinh đẹp biến sắp nói cẩn thận nó nắm giữ bất tử chi thân cái đám chuột này không chết hết nó sẽ không phải chết vô số con chuột hướng về kia đầu bắt dai đầu chuột quái vật trên thân bổ nhào về phía trước thân thể của nó huyết lục đúc đ í c h giống như trong nháy mắt liền khôi phục lại phong không dùng cái kia hỏa đâu dương liệt thi triển hỏa lòng biến một đạo hỏa diễm c h i long trong nháy mắt bộc phát bao phủ tại cái kia đầu bắt dai đầu chuột quái vật trên thân đem bắt dai đầu chuột quái vật trực tiếp để i m đốt vô số con chuột hướng về kia đầu chuột quái vật đánh tới hóa thành từng đoàn từng đoàn h ỏ a diễm lúc đầu dùng dương liệt siêu phạm vị thứ bảy giai thi triển ra hỏa lòng biến hỏa diễm có thể đem những con chuột kia xem như lương dầu không ngừng b ố t cháy căn bản sẽ không tiêu hao quá nhiều lực lượng thế nhưng là mỗi tiêu chết một đầu con chuột dương liệt hỏa diễm c h i lực liền sẽ tiêu hao một ít thú vị liền nhìn lực lượng của nó trước hao hết vẫn là của ta chân khí trước hao hết rồi dương liệt thể nội ngũ hành chân long chân khí quần quận không dứt sinh sôi không ngừng chẳng những có thể dùng từ hắn khí huyết bên trong rút ra chân khí còn có thể hấp thu giữa thiên địa ngũ hành chi lực hóa thành chân khí của hắn nham bạo minh tâm huệ cũng điên cùng thôi động chính mình t ự trang thao túng đem đại lượng con chuột trực tiếp biến áp đồng thời nhắc nhở vị này bằng hưu con quái vật này là do t à thần cấm kỵ vật quần thử c h i hạp lực lượng hình thành nó chỉ là quần thử c h i hạp người nắm giữ lực lượng bắn ra hình chiếu chỉ có giết chết quần thử c h i hạp người nắm giữ nó mới có thể chân chính chết mất chương ba trăm linh một quần thử thần giáo sơ đại giáo chủ chương ba trăm linh một quần thử thần giáo sơ đại giáo chủ tăng thêm cầu đặt mua cầu nguyện phiếu dương liệt hỏi quần thử c h i hạp món kia t à thần cấm kỵ vật ở đâu minh tâm huệ cắn g i n g nói không biết Ta chỉ biết chỉ ngay ó món i mời viện đi kia liền nơi phản thần chạy Theo ta suy đoán, hắn khả đến này. đoán, n n đồ đào trộm cấm vật về tà ta kỵ sau suy ă đã hoàn toàn bị tà thần nhiễm toàn n tà vật bị cấm kỵ vật ô nhiễm rồi. g tại hai người đối thoại trong nháy mắt đó một bóng người từ một bên bỗng nhiên hiện t h ầ n một chút buộc phát ra cựu giai đại võ thánh đ ẳ n g cấp khí tức khủng bố giống như ưu linh cầm trong tay trùy thủ hướng về dương liệt trái tim trực tiếp đâm một cái dương liệt trái tim trực tiếp bị trùy thủ xuyên qua đen kịp khí tức từ hắn bị đâm xuyên bộ vị trong nháy mắt tràn ngập ra kịch độc tan g ã chân khí của hắn đồng thời phân giải lấy thân thể của hắn nhường suy nghĩ của hắn cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi hắn tại trước khi chết thấy được người kia dung mạo tên địa ám sát dương liệt chính là một tên dáng người nhỏ g ầ y gãy một cánh tay thân thể trên da thịt khắp nơi khắc rõ đen kịt minh văn tướng mạo phổ thông không có một chút tồn tại cảm nam tử dương liệt khó nhọc nói đại truy nã bảng trên xếp hạng người thứ m ộ ư ơ i tám vô ảnh thứ khách dương liệt từ khi cùng vân sư sư liên thủ xử lý hai tên đại truy nã bảng trên đại võ thánh t i phạm t u y nã tin t ứ vô ảnh thứ k c h c h l đại truy nã bảng trên đại võ thánh tội phạm truy nã tin tức vô ảnh thứ khách chính là đại truy nã bảng trên đại võ thánh hắn là một cái tổ chức nào đó bồi d cái h hắn tinh chính h ế t trong tay hắn tất cả đại tinh chính khách đều ý, đại ở cả cầu đại k c h không h đều p ả số ít, chí thậm tôn thanh chết trong tay hai hắn. còn có của Cái đại võ ở kia vô ảnh thứ khách tại một lần ám sát bên trong bị nhân tộc liên minh cường g i ả thiết lập văn cục trực tiếp sử dụng tà thần cầm kỵ vật gây mất hắn một cánh tay lại đả thương nặng thân thể của hắn nhường hắn trung thực dòng ra hai trăm năm vô ảnh thứ khách mặt không biểu tình vung lên dao găm trong tay trực tiếp đem dương liệt đầu lâu mở ra liền trong khoảnh khắc đó dương liệt quỷ dị phân thân bỗng nhiên hiện hiện phát động treo dây t ừ n g năng lực cái kia vô ảnh thứ khách trực tiếp bị treo dây t h n g treo đến giữa không trùng giống như cùng một người bình thường đồng dạng liệu chết dãy g i a ngươi cho rằng đâm chúng ta rồi quá ngây thơ rồi đó bất quá là huyễn ảnh của ta thôi dương liệt từ một trận trong gió mát đi ra nhìn xem cái kia liền giống như người bình thường tại treo dây thừng bên trên thống khổ dãy ruộ lấy vô ảnh thứ khách k h ẽ mỉm cười nói trên thực tế dương liệt bản tôn quả thật bị vô ảnh thứ khách trọng thương chỉ là hắn nắm giữ tà thần chi t ử đồng dạng kinh khủng năng lực t á i sinh thoặc nhìn tựa như là huyễn ảnh bị xử lý đồng dạng ta ném giảm vô ảnh thứ khách tại treo dây thừng bên trên thống khổ d ã ruộ làm ra một cái thủ thế dương liệt lạnh lùng hạ lệnh treo cổ hắn quỷ dị phân thân phát động lực lượng treo dây thường rụt lại một hồi ngạnh xinh xinh đem vô ảnh thứ khách linh hồn trực tiếp treo cổ chỉ lưu lại một bộ hoàn chỉnh thi thể cái kia vô ảnh thứ khách tu luyện công pháp tinh thông thuật ám sát thế nhưng lực lượng của hắn cùng tu vi trên thực tế tại cựu giai đại võ thánh bên trong thuộc về yếu nhất tồn tại hắn có thể xử lý hai tôn đại võ thánh hoàn toàn là thừa dịp đối phương không sẵn sàng ám sát thành công dương liệt treo cổ vô ảnh thứ khách về sau tâm niệm vừa động cái kia quỷ dị phân thân trực tiếp mở ra quỷ dị chi nhãn hướng về chung quanh nhìn lại quỷ dị chi nhãn chính là dương liệt ngoại trừ treo dây thừ toàn lực bồi dưỡng quỷ dị phân thân năng lực năng lực này nắm giữ siêu cường điều tra năng lực quỷ dị phân thân quỷ dị chi nhãn một khi phát động trừ phi là một chút nắm giữ ẩn nấp năng lực quy tắc loại tà thần cấm kỵ vật mới có thể ngăn cản hắn thăm dò t r u n g quanh đồng vụ căn bản là không có cách trở ngại quỷ dị phân thân quỷ dị chi nhãn thăm dò trong mắt của hắn ù ngục nhất c h u y ể n liền khóa chặt giấu ở trong x ư ơ n g mù dày đặt một cái nhân loại trực tiếp phát động treo dây thừng năng lực một cái treo dây t h ư n g trong nháy mắt đem trong sương mù dày đặt một cái nhân loại treo ra tới chỉ thấy một tên thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn n ắ mười giữ thất giai đại tông đại thất s tu vi nhân loại bị dán tại treo t vi loại nhân rán h dây bị ư n bên trên, trong bộ ngực hắn dung g bộ một c hợp á chiếc cái chiếc cái con chuột. hộp hộp khắp kia điêu Mười một màu xám, cái kia chiếc hộp màu xám bên trên điêu khắc một cái to lớn to viện đảo Người cuối cùng vẫn là biến thành bộ ráng này. cuối là bộ một i cái kia người trẻ tuổi Đại n nhìn anh Tuấn đại Tông sư, trong h Huệ Tâm trẻ mắt lướt xem m qua Sư, ít phức tạp phức quan mang. Mười viện một mực a n viện g Mười một m đảo t h ầ m mến minh tâm huệ bị nàng cự tuyệt về sau vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định sau đó liền vì yêu sinh hận biến thành hiện nay bộ dáng này thật sự là một cái phế vật một cái thanh n m lạnh như băng từ hư không bên trong văng lên từ bên trong lòng đất một chút dôi ra cùng một chỗ nham thạch to lớn trên mặt đá có vô số phủ văn thần bí cái kia một khối nham thạch một chút vỡ ra một tôn đầu chuột thân người cả người đầy cơ bắp quái vật trực tiếp hiện ra thân hình bắt lại m ư ợ i viện đ ả o thi thể kéo một cái đem tà thần c ấ m k ỵ vật quần thử chi hạm một chút kéo xuống hướng trong miệng của mình bị lại một cái trong một c h ấ t mắt đầu kia đầu chuột thân người quái vật khí tức trong nháy mắt bạo tăng nhất cử đạt đến cựu giai siêu phàm đẳng cấp khí tức khủng bố con mắt thủng ngục nhất chuyển khóa chặt dương liệt hai minh tâm huệ lập tức quay người trốn ra phía ngoài đi ta gọi c ú lòng quần thử thần giáo sơ đại giáo chủ phụ dưỡng quần thử c h i người hầu của chúa đồng thời cũng là các ngươi sinh mệnh người thu hoạch dị đoan tất cả đều phải chết c ú lòng ưu nhã cười một tiếng thân hình loáng một cái giống như thuấn di đồng d ạ n g xuất hiện tại minh tâm huệ trước người giống như trong nháy mắt một chảo đánh vào đầu kia nham lòng phần bụng kinh khủng hát sắc khí tức một kích xuyên qua minh tâm huệ phần bụng kinh khủng hát sắc khí tức một kích xuyên q u i n h tâm huệ p n bụng tiếp đó liền đến tiên cụ lòng ra vẻ ưu nhã liếp nhìn dương liệt m ộ cái, cái cổ một mặt hoảng sợ bị treo đến giữa không dương liệt trực tiếp thao túng thanh long hảo một phát thanh long pháo trực tiếp đánh ra một đạo thanh sắc cổ sáng trực tiếp đem cụ lòng nửa người trực tiếp đánh nát chỉ là sau một khắc vô số con chuột hướng về cụ lòng thân thể bay đi giống như trong nháy mắt liền để hắn hoàn toàn khôi phục lại giết không chết hắn không có thời gian dương liệt liếc nhìn cụ lòng một cái trong mắt lướt qua một tia tức hận xoay người bỏ chạy q uỷ dị phân thân có thể treo cổ vô ảnh thứ khách đó là bởi vì vô ảnh thứ khách thực lực yếu đuối cụ lòng hấp thu tả thần cầm kị vật quần thử chi hạp sau thực lực cường đại không gì sánh được cho dù tại cựu giai c tại hải lam tinh cũng treo bất tử hắn năm giây về sau cái kia quỷ dị phân thân biến mất không thấy gì nữa c ú l n g một chút khôi phục tự do hắn nhìn chòng chọc vào dương liệt lánh nạn phương hướng huyện thái dương hiện ra từng đầu cân xanh lộ ra nụ cười dữ tợn đ ồ chết tiệt cũng dám trêu đồ ta người một chết c ú l n g dưới chân một điểm mặt đất xuất hiện vô số rạn n ư ớ cả c người giống như như chấp giật hướng về dương liệt bay vút đi ngoại giới liêu sát trốn ở một mảnh bụi cỏ hậu phương chỉ nhìn thấy dương liệt không chế lấy thanh long hào từ trong sương mù dày đặc bay ra điên cùng chạy trốn ra ngoài sau một khắc một cỗ hắc khí phun trào một cô đại võ thánh đẳng cấp khí tức khủng bố từ đuổi theo phía sau đ ú n g là cú lòng đại võ thánh đẳng cấp quái vật liêu sắc vừa nhìn thấy cú lòng thân ảnh trong nháy mắt sắc mặt đại biến trong mắt chốc động lên vẻ tuyệt vọng nằm sấp trên mặt đất run l y bẫy chương ba trăm linh hai d i ệ t sát quần thử thần giáo giáo chủ chương ba trăm linh hai d i ệ t sát quần thử thần giáo giáo chủ ba cái con kiến hôi không trọng yếu trọng yếu là cái kia cũng dám vũ đ ụ c trêu đùa ta tiểu sốc sinh ta nhất định phải giết hắn đem hắn ruột kéo ra đến cú lòng quét liêu sắc ba người một mắt tốc độ không giảm chút nào hướng về dương liệt đuổi theo hắn đôi dương liệt hận tấu xương bởi vì cảm giác mình bị người vũ nhục chê bừa đầu kia quái vật tốc độ thật sự là quá nhanh rồi năm giây về sau ta cần phải liền sẽ bị đuổi kịp dương liệt bằng vào phong lực lượng cảm giác biết đến cú l ò m tốc độ trong lòng có chút run lên thanh long hào tốc độ chỉ có thể siêu việt một chút yếu đuối đại võ thánh cùng cú l ó m loại này cường đại đại võ thánh căn bản là không có cách so sánh đột nhiên ở giữa phía trước đột n g ộ t xuất hiện một cái thứ nguyên vết nước dương liệt phảng phất hoảng hốt chạy bừa đồng dạng đâm thẳng đầu vào năm giây về sau cú l ó n liền xuất hiện tại cái kia thứ nguyên vết nước trước đó ngừng lại đây là thứ nguyên vết nước một cái ổn định thứ nguyên vết nước có thể tiến hành hai thế giới tự do xuyên toa đoán chừng là một cái tà thần mở ra thứ nguyên vết nước có thể tiến bảo giết hắn ta liền ra tới cú lòng quét lần kia nguyên vết nước một mắt bằng vào kinh nghiệm phát hiện cái kia thứ nguyên vết nước ổn định liền đâm thẳng đầu vào hoan g n ê n đi vào quỷ tinh một cái thanh âm bình tĩnh văng lên cú lòng liếc mắt liền thấy được dương liệt cùng với đứng tại dương liệt bên người q u ỷ dị phân thân dương liệt hướng về cú lòng mỉm cười trực tiếp phát động thứ nguyên tri môn năng lực đem cú lòng sau lưng thứ nguyên tri môn tắt liền đứng lên cái kia quỷ dị phân thân một chút phát động treo dây thừng năng lực trực tiếp đem cù lông lần nữa treo lên đến đi chết đi dương liệt điều khiển thanh long hào cầm trong tay c h ạ m hạm đao một đao hung hàng chạm tại cù lông trên thân thể đem cù lông lửa người dưới chém xuống hai cái bắt đ u ổ i một cái phong ấn chi hạp bay ra đem cù lông hai chân trực tiếp phong ấn cù lông đang muốn phát động kinh khủng năng lực t á i sinh lại hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản là không có cách vận dụng những lực lượng khác dương liệt quỷ dị phân thân tại những địa phương khác trên thực tế chỉ có thể phát huy ra khoảng bảy phần m ư ơ i lực lượng chỉ có tại quỷ tinh mới có thể phát huy ra m ư ơ i thành lực lượng cái k i a quỷ dị phân thân nhìn như phổ thông treo dây thừng năng lực tại quỷ tinh sẽ càng thêm kinh khủng dương liệt vung đao không ngừng chạm tại cú long trên thân đem cú long chém thành vô số khối vụn sau đó ném vào phong ấn chi hạt bên trong trôn vào tiểu thế giới bên trong nhất đạo xanh biếc quang mang chiếu xạ tại cú long thân thể vị trí phong ấn chi hạt bên trong vô số đen kỷ xương mù bay lên hắn trực tiếp bị tỉnh hóa diệt s á t một gốc siêu phàm sinh vật bản nguyên quả thực từ dưới đất dâng lên cựu giai quần thử chi chủ hệ tà thần bản nguyên quả thực, nuốt cái này mai bản nguyên quả thực thì tương đương với nút chín quả cự giaiêu phàm quái vật bản nguyên quả thực quân thử c h i hạp cái này kiện tạ thần cấm kỵ vật thật rất cường đại dương liệt trong mắt lướt qua một ít nóng rực c h i sắc đem cái t i ê u m a i bản nguyên quả thực một cái n u ố t vào một cố vô cùng kinh khủng nhiệt lưu trong cơ thể hắn chạy xuôi cường hóa lấy n ụ c thể của hắn linh hồn ta có thể tấn thăng võ thánh rồi dương liệt trong lòng hơi đậu bản năng cảm giác được chính mình đã đạt đến tấn thăng võ thánh thời điểm để cho ta tới nhìn một chút ai muốn giết ta dương liệt trực tiếp điều động quỷ dị phân thân từng đầu quỷ dị xúc tu trực tiếp đâm vào vô ảnh thứ khách trong thi thể quỷ dị phân thân cũng nắm giữ đọc thi thể ký ức năng lực hơn nữa so á qu hắn duy nhất n h ư ợ c điểm cũng không cách nào rời đi quỷ tinh quá lâu gia hỏa này chỉ là một cái đơn thuần thích khách từ ám vong bên trên xác nhận mục tiêu ám sát xưa nay không hỏi đến cố chủ là ai bất quá hắn ngược lại là rất giàu có tổng tư sản ước chừng có một một trăm tỷ liên minh tệ tả h ư u hắn kiếm được rất nhiều tiền đều bị hắn hoa tại tăng lên trên người mình không phải vậy sẽ càng có tiền hơn dương liệt xem lấy vô ảnh thứ khách ký ức phát hiện đối phương cũng cũng không biết đến cùng là ai thuê hắn gia hỏa này liền là đơn thuần thích khách cái gì cũng không biết dương liệt trở lại hải lam tinh về sau trực tiếp điều động chiến tranh đại học vệ tinh giám sát h ư ớ n về cũ long xuất hiện khu vực nhìn lại chỉ thấy nguyên bản bị nồng vụ xoay quanh khu vực lúc này đã tán đi nàng còn chưa có chết dương liệt nhìn kỹ phát hiện cái kia phần bụng bị sỏ xuyên minh tâm huệ còn chưa chết mà là thôi động bí thuật ngay tại c h ế a thương dương liệt thả người nhảy lên không chế thanh phong hướng về minh tâm huệ phương hướng bay đi là ngươi minh tâm huệ vừa nhìn thấy dương liệt xuất hiện tại trước người của nàng cũng giải khai thực trang một tên có một đầu đen kịt tóc ngắn da thị tuyết trắng như ngọc mặc áo da màu đen vóc người nóng bỏng tướng mạo diễm lệ tuyệt luôn tuyệt sắc mỹ nữ từ đó hiện ra thân hình minh tâm huệ che phủ lấy miệ vết thương ở bụng nợ nụ cười xinh đẹp nói ngài、tốt. Ta là thực trang thụ Tâm huệ, đa tạ trước đó xuất thủ cứu ta, thế đa là ngài ngài nào? học chuẩn Minh Huệ, hỏi hôi như cứu xin xưng giáo đại đó dương liệt nói ta gọi dương liệt chiến tranh đại học nghiên cứu sinh minh tâm huệ một mặt không thể tin nói nghiên cứu sinh cái này sao có thể dùng thực lực của ngươi liền xem như tiến sĩ đều khuất t ả i siêu phạm vị thứ bảy giai đại tông sư đẳng cấp cường giả tại nhân tộc liên minh bên trong đều có địa vị cực cao ự c c giống như minh tâm huệ loại này sắp tấn thăng b á t giai tuyệt thế thiên tài đội là có thể thu hoạch được chuẩn giáo thụ chức vị dương liệt nói quần thử chi h ạ đến cùng là chuyện gì xảy ra loại nguy hiểm này tà thần cấm kỵ vật làm sao lại xuất hiện ở đây chúng ta thực trang đại học lúc đầu dự định sử dụng quần thử chi hạp cái này kiện tà thần cấm kỵ vật đại lượng chế tạo siêu phạm vị thứ bảy giai ma chuột sau đó dùng bọn chúng làm tài liệu chế tạo thất giai thực trang thôi động chuyện này chính là mười viện đ ả o cùng với sau lưng của hắn mười viện gia tộc ta sau khi trở về nhất định bẩm báo hiệu trưởng nhường hiệu trưởng xử lý việc này đúng rồi cũng lâm cùng quần thử chi hạp cái này kiện tà thần cấm kỵ vật ở đâu minh tâm huệ một mặt kỳ vọng nhìn xem dương liệt đạo dương liệt nói một tên đi ngang qua tiền bối xử lý hắn quần thử chi hạ minh tâm huệ trầm mặc một hồi sau đó mỉm cười nói thì ra là thế ta đã biết chúng ta thực trang đại học sắp di chuyển hồi lam hải tinh đến lúc đó chúng ta chính là hàng xóm dương liệt hiếu kỳ nói thực trang đại học muốn di chuyển rồi vì cái gì tứ đại siêu nhất lưu đại học đều nắm giữ địa bàn của mình cơ hồ là riêng phần mình chiếm cứ một ngôi sao nắm giữ thế lực khổng lồ mỗi một chỗ siêu nhất lưu đại học đều có thể trưởng khống một cái tinh hệ một khi thực trang đại học di chuyển nó đối cái kia cái tinh hệ k h ô n g chế liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống đồng thời tổn thất lượng lớn dưỡng tự tinh phụ thuộc sinh mệnh tinh cầu thực lực sẽ sụt giảm mấy cái tầm thứ minh tâm huệ một mặt ngưng trọng c h ậ m d ã i nói không chỉ chúng ta thực trang đại học muốn di chuyển tinh hạm đại học cơ giáp đại học cũng đều muốn di chuyển hồi lam hải tinh mặc dù ta không biết nguyên nhân thế nhưng cũng có thể mơ hồ đoán được có thể làm cho những này siêu nhất lưu đại học di chuyển chỉ có một cái khả năng cái kia chính là đáng sợ tai nạn làm cho tất cả nhân tộc liên minh cường giả đều phải tập hợp một chỗ bao đoàn thế nhưng đây chỉ là cá nhân ta suy đoán liên minh đồng thời không thừa nhận có đáng sợ tai nạn sắp giáng lâm dương liệt thầm nghĩ đáng sợ tai nạn cái này nói không chừng là thật dương liệt cùng minh tâm huệ lại trò chuyện một hồi cái này mới tách ra về tới chiến tranh đại học t r ư ơ n g ba trăm linh ba tiến giai võ thánh t r ư ơ n g ba trăm linh ba tiến giai võ thánh chiến tranh đại học long sương cốt sơn một tòa trong mật thất có thể bắt đầu rồi dương liệt lấy ra một viên siêu phạm nhập thánh đan một cái nút vào một cố vô cùng kinh khủng nhiệt lưu trong cơ thể hắn bay lên hắn một vận chuyển chân long trải qua chợt bắt đầu hướng về võ thánh tiến hóa l ụ c thể của hắn linh hồn cũng bắt đầu điên c u ồ n g lột xác thuận xác vô cùng mật thất bên ngoài cách đó không xa một lương đình bên trong các đông hải đứng ngồi không yên thỉnh thoảng hướng về mật thất phương hướng nhìn lại tiểu liệt muốn tấn thăng võ thánh rồi thật sự là không thể tưởng tượng nổi thế nhưng là Võ t luôn luôn các n h đông hải nhãn tình sáng lên tràn ngập hương phân nói thành công quá tốt rồi quá tốt rồi ha ha ha độ đệ của ta hiện nay cũng là võ thánh rồi quá tốt rồi võ thánh cấp cường giả mỗi một cái thực lực đều vô cùng kinh khủng một người có thể đối phó một cái hà nội hơn nữa đại lượng võ thánh cấp cường giả kết thành đặc thù trận pháp về sau liên hợp lại lực lượng có thể tương đương võ cường giả t h ầ n cấp miễn cưỡng mỏ tới thí thần biên giới cũng chính bởi vì vậy mỗi một người võ thánh cấp cường giả đều là nhân tộc liên minh đại nhân vật nắm giữ tối cao nghị hội thân phận nghị viên đồng thời còn nắm giữ rất nhiều đặc quyền đó là võ thánh cấp cường giả đột phá ba động có người tấn thăng võ thánh rồi đến cùng là ai cái kia ngay tại long sương cốt trong núi tu hành đám võ giả đều cảm ứng được cái kia cổ bá đạo tuyệt luân võ thánh cấp lực lượng ba động lập tức người, người thi triển k i n h công hướng về bên này bay lượn mà đến là ngươi lao cát nói như vậy bên trong liền là của n g ư ơ i thân truyền đệ tử dương liệt một tên mặc toàn thân quần áo bó màu đen vóc người nóng bỏng tướng mạo diễm lệ mang theo một bộ mắt kiếm gọng vàng đại mỹ nữ từ phương xa bay lượn mà đến tò mò hỏi người này đại mỹ nữ chính là chiến tranh trong đại học giáo thụ khương hồng lệ các đông hải tự hào cười nói không sai đệ tử của ta tấn thăng võ thánh rồi khương hồng lệ một mặt hâm mộ nói lao cát ngươi cái tên này ánh mắt cùng vận khí thật tốt các đông hải tự hào cười nói đó là tự nhiên lao cát nếu không phải ngươi cùng hạ phó hiệu trưởng liên thủ che giấu tin tức hắn lúc đầu cũng có có thể có thể thành vì đệ tử của、ta. một cái chua chu âm thanh â m vang lên một tên thân hình c a o lớn tướng mạo anh tuấn có hát sắc tóc ngắn nhìn qua hết sức trẻ tuổi giáo thụ thạch đan từ một bên bay lượn mà đến một mặt â m mộ nói liền xem như chiến tranh đại học loại này tứ đại siêu nhất lưu trong đại học mỗi năm hơn hai ngàn tên tốt nghiệp bên trong cũng chưa chắc tương lai có thể đản sinh ra một tôn võ thành cấp cường giả mỗi một vị võ thành cấp cường giả vô luận là tại chính phủ quân đội vẫn là tà thần cục quản lý nhóm thế lực đều có thể thành công một cái phe phái thủ lĩnh các đông hải khẽ mỉm cười nói không hắn cũng không phải đồ đần lúc trước thích hợp cho hắn nhất sư phó chỉ có ta hơn nữa cũng chỉ có ta phô bậy lớn nhất thành ý không phải sao khương h ồ n g lệ thạch an hai người nhất thời trầm mặc không nói lúc trước cấp thiết nhất thu đồ đệ có thành ý nhất người đúng là c á t đông hải chiến tranh đại học hắn dư giáo sư mặc dù cũng có thu đồ đệ nhu cầu có thể thành ý của bọn hắn lại còn kém rất rất xa c á t đông hải đó là c á t đông hải giáo thụ nói như vậy tại đột phá hẳn là đồ đệ của hắn dương người ta hắn mới vừa vặn trở thành c á t đông hải giáo thụ nghiên cứu sinh thật sự là một cái quái vật v õ thánh ta cũng muốn trở thành vói tại nhân tộc liên minh bên trong chỉ cần trở thành võ thánh liền có thể trở thành chân chính đại nhân vật cũng không lâu lắm cái k i ê u mật thất đại môn trực tiếp mở ra dương liệt từ bên trong đi ra thành công tiểu liệt các đông hải một mặt kỳ vọng nhìn xem dương liệt đồng thời có chút thấp thỏm nói chỉ cần nuốt xuống siêu phảm nhập thánh đan coi như tiến giai thất bại cũng sẽ không chết thành công dương liệt mỉm cười một c ỗ võ thánh đẳng cấp kinh khủng uy áp từ trong thân thể hắn chậm rãi lan tràn ra các đông hải cất tiếng cười to nói tuất quá tốt rồi không hổ là đồ đệ của ta ha ha hà khương hồng lệ nhiệt tình cười nói dương liệt chúc mừng n g ư ơ i tấn thăng võ thánh xem ra chúng ta chiến tranh đại học rất nhanh liền có thể lại nhiều một tên truyền thụ cho thạch an mỉm cười nói làm tốt lắm dương liệt bốn người rất nhanh cùng nhau rời khỏi nơi này đồng thời dương liệt tấn thăng võ thánh tin tức một chút tại toàn bộ chiến tranh trong đại học truyền bá ra chiến tranh đại học một tòa sở nghiên cứu bên trong âu tử long ngay tại làm thí nghiệm đ ỗ n g nhiên đồng hồ của hắn một vang hắn trực tiếp cầm lấy đồng hồ vừa nhìn thấy được một cái tin chúc mừng dương liệt đồng học tấn thăng võ thánh âu tử long một mặt phức tạp cảm khai nói võ thánh hắn đã tấn thăng võ thánh rồi thật là khiến người ta h âu tử long lúc này vẹn vẹn chỉ có được võ đạo kim đang cấp đến được tu vi hắn cùng dương liệt ở giữa thực lực khoảng cách đã lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi chiến tranh đại học kiếm sơn bên trên nam cung huệ đang đang thi triển nam cung kiếm pháp từng đạo kiếm quang t r ạ m tại một tòa nham trên núi đá lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ đông nhiên trong tay đồng hồ trực tiếp vang r ộ i xuống dưới cái này thu kiếm túi đầu nhìn thoáng qua ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc võ thánh đội trưởng vậy mà tấn thăng võ thánh rồi thật sự là một cái không thể tưởng tượng nổi ra hỏa may mà ta là đội viên của hắn chiến tranh đại học một chỗ, chỗ tu luyện cơ quan huyền hải yêu ớt thở gi ta địch nhân vốn có cùng ta ở giữa khoảng cách càng lúc càng lớn chiến tranh đại học một tòa sở nghiên cứu bên trong Dạ không giao nhìn đồng hồ đeo tay yếu ớt thở d à i nói võ thánh dương liệt cái kia ra hỏa tấn thăng võ thánh rồi thật sự là một cái quái vật còn tốt hắn là chúng ta đội trưởng hắn nhưng là tốt nhất đầu tư phẩm đáng tiếc bị tiêu t ử đồng cái kia mẹo thích trộm đồ tanh cướp đi đáng giận rõ ràng là ta tới trước chiến tranh đại học một chỗ trong mặt thất triệu mỹ tiên nhìn ở trong tay đồng hồ một mắt lộ da nụ cười hắn tấn thăng võ thánh rồi không sai chiến tranh đại học đại linh tập đoàn tổng bộ tập đoàn ceo văn phòng bên trong Võ tiêu h á n tử đồng Thánh rồi. khép ô n g cười một tiếng phất phất tay nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến tên tiêu ư đẹp nữ thư ký nhãn tình sáng lên hương phấn cười nói võ thánh chủ tịch tấn thăng võ thánh rồi quá tốt rồi tập đoàn chúng ta m u ố n phát trước đó đại linh tập đoàn hậu trường là các đông hải hắn mặc dù là dương liệt sư phó tất cả mọi người sẽ cho đại linh tập đoàn mấy phần mặt mũi có thể cuối cùng cách một tầng dương liệt hiện nay tấn thăng võ thánh thế lực khác nhất định phải cho đại linh tập đoàn càng nhiều mặt mũi còn có muốn điểm càng nhiều bánh gạ tổ cho hắn chương ba trăm linh bốn t h ị n h yến chương ba trăm linh bốn t h ị n h yến lam hải tinh bên trong một tòa trong biệt thự x a hoa một tên kim đan cảnh cao thủ đi tới phó thiên giã bên người một mặt cung kính nói đại nhân dương liệt tấn thăng võ thánh rồi hắn phái người đưa tới t h ư m ờ i mời, mời ngài tham gia hắn tiến d à i võ thánh thị kiến ta đã biết l ư i ra phó thiên giã ngồi tại một tủ sách về sau mặt không chút thay đổi nói rõ tên tiểu cao thủ cấp tốc rời khỏi phòng sau đó thi triển khinh công cấp tốc thoát đi nơi lây ầm ầm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang phó thiên giã trước người tấm kia có giá trị không nhỏ ngọc chất bản đọc sách trực tiếp bị hắn một trường vô thoái vô cùng kinh khủng mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng tung toái bắn đi dưới chân hắn cũng nhiều thêm giống mạng n ệ n vết nứt dương liệt tên tiểu xúc sinh này k i n h người quá đáng loại này xúc sinh làm sao tấn th Lao thiên gia thật sự là không có mắt. phó thiên g i n gầm thét về sau trực tiếp mở ra ám vong lạnh lùng nói ta tiền đặt cọc đã thanh toán các ngươi đã, đã tấn thăng võ thánh có biết hay không từ ám vong bên trong truyền đến tin tức vừa mới biết rồi chúng ta bởi vậy còn tổn thất một tên đỉnh tiêm thích khách sở dĩ ám giết giá tiền của hắn tăng lên ngươi cần phải cho ta nhóm một bộ cựu giai cơ giáp phó thiên giã cả giận nói ngươi điên rồi sao một bộ cựu giai cơ giáp giá trị cao bao nhiêu ngươi cái kia không thể nào không rõ ràng a ta đều không có tư nhân cựu giai cơ giáp ám sát chỉ là một cái b á t giai võ thánh cái này giá quá cao ám vong bên trong truyền đến tin tức nói đại truy nã bảng trên vô ảnh thứ khách cùng chúng ta đã mất đi liên hệ mặc dù tài khoản của hắn tiền bên trong rất nhanh bị người chuyển đi chuyển đi tiền hắn người chính là dương liệt tám chín phần mười là dương liệt giết chết hắn rồi chúng ta bởi vì ngươi ủy thác đã mất đi một tên cựu giai thích khách dựa theo quy củ ngươi tiền đặt có không lùi ủy thác cũng hủy bỏ nếu như ngươi muốn cho chúng ta tiếp tục ám sát dương liệt nhất định phải cho nhiều tài nguyên hơn cho chúng ta thì như một chiếc cựu giai cơ giáp phó thiên giáo một chút trầm mặc đối dương liệt càng thêm kiên kỵ phó thiên giáo lạnh lùng nói cựu giai cơ giáp ta không có thế nhưng ta biết một chiếc cựu giai cơ giáp sắp tại là đạt tư khắc tinh tiến hành bảo dưỡng sửa chữa cùng với người máy này thụ bị tình huống ta có thể tận lực truyền lại tình báo cho các ngươi đại giới chính là muốn dương liệt thi thể thành sao cựu giai cơ giáp vô cùng chân quý cái tia đỉnh phong cựu giai cơ giáp sư điều khiển cựu giai cơ giáp thậm chí có thể cùng một chút hơi yếu võ thần chống lại mỗi một chi Đó là đủ để là t h a một gia tháng sau chiến tranh trong đại học một tòa xa hoa trong tự đ i ế n khắp nơi đều ngồi đầy người bọn hắn mỗi một cái đều là võ đạo tông sư trở lên cường giả rất nhiều người đều là thế lực lớn thủ lĩnh không nghĩ tới đội trưởng vậy mà tấn thăng thành là võ thánh rồi hắn thật sự là không tầm thường quá thần kỳ gia lạc cầm lấy một chén linh tịu i uống một hơi cạn sạch ánh mắt bên trong tràn đầy ghen ghét hâm mộ hưng phấn các loại tình cảm phức tạp lúc trước hắn miễn cưỡng tấn thăng võ đạo kim đan đan thành tứ phẩm mà dương liệt cũng đã tấn thăng võ thánh tự nhiên nhường hắn hâm mộ bên trong cũng không nhịn được có chút ghen ghét thượng quan huyền hải đỏ bừng cả khuôn mặt hưng phấn c ư ờ i nói đội trưởng năm đó thế nhưng là ta địch nhân vốn có đây là hắn chính miệng thừa nhận qua hh ắ c ắ c triệu mỹ tiên cũng có thể vì ta chứng minh nam cung huệ thản nhiên nói đội trưởng năm đó thừa nhận địch nhân vốn có, có nhiều lắm thượng quan huyền hải nết miệ cởi nói, không nhiều. Ta đến qua, cũng chỉ có dương liệt xưng hô thượng quan huyền hải làm địch nhân vốn có vấn đề này hắn có thể thổi cả một đời như v â n vũ thần đến một thanh âm từ bên ngoài vang lên tất cả mọi người đứng lên đáng chết thậm chí ngay cả vân chiêu minh đều sẽ tới tham gia hắn tấn thăng võ thánh thị y ế n thật đáng chết phó thiên giã ngồi ở bên trong sảnh võ thánh một bàn nghe được cái thanh âm kia sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm hắn có lòng đối phó dương liệt nhưng là vẫn ẩn n h ẫ n không phát nhận thụ lấy các đông hải đ ụ c nhã tới trước chúc mừng một bộ dự định hóa giải cùng dương liệt tân đoán tư thế mặc dù dương liệt cùng phó thiên giá đều biết giữa hai người cựu hận không đội trời chung thế nhưng là tại nhân tộc liên minh luật pháp ước thúc phía dưới hai người đều chỉ có thể bảo trì khắc chế trừ phi bọn hắn dự định tự tuyệt nhân tộc liên minh mới có thể cưỡng ép giết người chạy trốn dương liệt cũng trực tiếp đứng dậy cùng rất nhiều võ thánh cùng nhau đi ra ngoài gặp qua vân thúc thúc đa tạ ngài có thể tự thân phía trước tới tham gia l i ê n h ộ i dương liệt vừa nhìn thấy vân t r i ê u minh liền chủ động mở miệng nói vân t r i ê u minh trong mắt quang mang kỳ lạ chấp động mỉm cười nói ta lúc đầu cho là ngươi còn cần lắng động thời gian mười mấy năm mới có thể tấn thăng võ thánh không nghĩ tới vậy, mà, nhanh như vậy không sai về sau chờ ngươi tấn thăng võ thần nhớ kỹ nhiều chiếu cố một chút người sư sư tỷ dương liệt mỉm cười nói được rồi vân sư sư đứng sau l ư n g v â n triều minh nhìn xem dương liệt trong mắt cũng chấp động lên ghen ghét vẻ hâm mộ nàng nắm giữ một cái võ thần ba ba bản thân thiên phú chắc tuyệt đồng dạng phí đi không biết bao nhiêu tâm huyết mới tu luyện đến võ thánh c h i cảnh mà dương liệt lại vô cùng đơn giản liền tấn thăng thành là võ thánh tự nhiên nhường nàng không ngừng hâm mộ vân triều minh cùng dương liệt cùng nhau về tới trong phòng cùng hạ chân nhất lên ngồi ở chủ vị cho đủ dương liệt mặt mũi dưới tình huống bình thường những cái tia võ thần cấp đại nhân vật chỉ sẽ có mặt chính mình dòng chính võ thánh tiến giai thể y ế n hạ thật là bởi vì dương liệt xuất thân chiến tranh đại học lại là các đông hải thân truyền đệ tử cái này mới cho hắn mặt mũi tới trước mà vân chiêu minh lại là cho dương liệt mặt mũi mới tới hắn còn quá trẻ liền đã tiến giai võ thánh tiền đồ bất khả hà lượng tương h lai nói không chừng võ thần cũng có hy vọng còn tốt trước đó ta cùng hắn hóa giải t ự u hận vông lôi triệt tránh ở một bên nhìn xem dương liệt trong lòng tràn đầy may mắn qua ba lần rượu đám người tắn đi vân chiêu minh hạ thật hai đại võ thần cùng với các đông hải v â n sư sư mấy tên cùng dương liệt quan hệ thân mật võ thánh hội tụ tại một cái tiểu bên trong phòng mọi người chắc hẳn đều có châu nghe thấy tứ đại siêu nhất lưu đại học sắp di chuyển đến lam hải tinh bên trên trên t h ự c tế ngoại trừ tứ đại siêu nhất lưu đại học bên ngoài rất nhiều đỉnh tiêm nhất lưu đại học cùng với tất cả đại đỉnh tiêm thế lực đều sẽ dồn dập trở về lam hải tinh mà chúng ta những ngày võ cường giả thân cấp đỉnh tiêm đại võ thánh kiểu giai thực t r a n làm kiểu giai cơ giáp sư đều sẽ bị chi ê u mộ đến tuyến đầu lam hải tinh sẽ ở vào suy yếu nhất trạng thái các ngươi phải tất yếu cẩn thận vân chiêu minh thản như nói dương liệt hiếu Kỳ nói, địch nhân của chúng ta là ai? vân chiêu minh c h ậ m g i i nói linh huyết chi mẫu tọa hạ tà thần hoàng sa m a chủ chương ba trăm linh năm quỷ dị c h i vương chương ba trăm linh năm quỷ dị c h i vương tăng thêm cầu đặt mua cầu mệt phiếu dương liền nói vân thúc thúc đối phó linh huyết chi mẫu tọa hạ tà thần hoàng sa chi chủ liền cần vận dụng chúng ta nhân tộc liên minh hết t h ể cường giả lực lượng sao vân chiêu minh yếu ớ t thở d à i nói đúng tà thần cũng chia là đủ loại khác biệt chúng ta nhân tộc liên minh rất chết phong ấn tà thần trên thực tế đều là nhỏ yếu nhất tà thần hoàng sa chi chủ nên tính là trung đẳng đẳng cấp tà thần hắn cũng là chúng ta yêu cầu tập hợp tất cả lực lượng mới có thể chống lại tà thần dư ơ n g l i ậ n nói cái kia vạn con người ma chủ đâu v â n chiêu minh trong mắt chốc đ ộ n g lên v ẻ thức hận vạn con người ma chủ hắn là thuộc về nhỏ yếu t à thần bên trong khá mạnh một loại kia hắn đã nửa điên chúng ta mới dám nghĩ biện pháp đi săn hắn đáng tiếc linh huyết chi mẫu k h ẽ động chúng ta trước đó làm hết thể đều biến thành vô dụng công mỗi săn g i ế t chân áp phong ấn một tôn t à thần n h â n tộc liên minh nội t ì n h liền sẽ mạnh lên một phần n h â n tộc liên minh có thể đến được trên đầu ngón tay thập nhất d i a i cơ giáp thập nhất d i a i thực trang thập nhất d g i c h i ế n hạm đều là sử dụng tả thần thân thể luyện chế m ặ thành những cái kia bị phong ấn tà thần đều là trước mắt n h â n tộc liên minh không cách nào xử lý không cách nào lợi dụng tà thần một khi có biện pháp lợi dụng những cái kia tà thần hắn liền sẽ bị nhân tộc liên minh làm thành thập nhất giai cơ giác thực trang hoặc chiến hạm dương liệt hiếu kỳ nói linh huyết chi mẫu ngay tại hướng chúng ta n h â n tộc liên minh khu vực di động vân t r i ê u minh c h ậ m d ã i nói đúng hắn là cực kỳ cường đại tà thần bằng vào chúng ta n h â n tộc liên minh thực lực mong muốn cùng hắn chống lại rất khó khăn dương liệt lập tức minh bạch mặc dù vân chiêu minh nói đến rất kể chuyện thế nhưng hắn suy đoán nhân tộc liên minh đoán chừng liên hợp lại đều không phải là linh huyết chi mẫu đối thủ sở dĩ nhân tộc liên minh chỉ có thể vứt bỏ rất nhiều cơ nghiệp tránh đi linh huyết chi mẫu di động lộ tuyến căn cứ nhân tộc liên minh nghiên cứu những cái t i a cường đại tả thần nhóm bình thường sẽ không tùy tiện di động cũng không có khuyết trương chính mình thế lực hứng thú tựa như đỉnh cấp manh thú ăn no rồi bụng hệ và i ghé vào lãnh địa của mình bên trong chỉ cần không có người làm tức giận hắn nhóm dưới tình huống bình thường liền sẽ không lọt vào thai hoàng ậ p đầu nhân tộc liên minh tự hiểu không phải linh huyết chi mẫu đối thủ chỉ có thể tránh ra thông đạo nhường linh huyết chi mẫu đi qua đám người lại trò chuyện một hồi vân chiêu minh hạ thật hai đại võ thần lúc này mới rời đi chiến tranh đại học bên ngoài một tòa ph như thế nào suy nghĩ kỹ chưa ninh hạo kha ninh hạo kha đứng tại một cái tượng thần trước trong mắt chấp động lên g i ấ y rủa chầm mặc không nói ninh hạo kha hiện nay dương liệt đã tấn thăng võ thánh hắn không cần chính mình ra mặt đối phó ngươi chỉ cần một cái ám k ỷ có người sẽ nghĩ biện pháp tới đối phó ngươi mặc dù ngươi bây giờ là chiến tranh đại học người không người nào dám động tới ngươi thế nhưng là nếu như ngươi không phải chiến tranh đại học người đâu tại ngươi trong quá trình tu hành tổng sẽ không một lần đều không có phạm qua chiến tranh đại học chế định điều lệ a đi qua ngươi có bông lôi triệt che chở còn có thể bình yên vô sự có thể bông lôi triệt một khi vứt bỏ ngươi đây ngươi trải qua không trải qua được kiểm tra một khi ngươi bị tước đoạt chiến tranh đại học thân phận ngươi liền chết chắc ta nói không sai chứ từ cái k i a tượng thần bên trong truyền đến tràn ngập hấp dẫn thanh âm ngươi nói không sai ta chịu không được kiểm tra ninh hạo kha trầm mặc hồi lâu cuối cùng chán nản thở dài hắn cái này người hay gãn tị ám hại rất nhiều chiến tranh đại học thiên tài trước đó là hắn sự tình làm được bí ẩn không có chứng cứ lại có bông lôi triệt che chở căn bản không có người kiểm tra hắn chỉ khi nào có người kiểm tra ninh hạo kha nhất định có thể cha ra hắn đủ loại phạm pháp hành vi ninh hạo kha cắn răng nói sự tình ta đáp ứng các ngươi rồi thế nhưng các ngươi cũng phải đáp ứng ta để cho ta tấn thăng võ đạo đại tôn g sư tượng thần bên trong thanh lâm hồi đáp đương nhiên không có vấn đề ngươi hẳn phải biết chỉ là võ đạo đại tôn g sư đ ố i chúng ta mà nói căn bản không phải vấn đề tùy theo chúng ta sùng bái chủ nhân cách nơi này càng gần chúng ta có thể lấy được lực lượng liền sẽ càng mạnh Quỷ quỷ quỷ đầu thu tinh, một tòa thành thị bên trong.、Dương、liệt quỷ dị phân thân phát treo từng trắng trực tiếp treo ái bên Dương phân động năng đem dị dị bạc dây lực, cổ, đáng chết đến cùng xảy ra chuyện gì dương liệt sắc mặt đông nhiên đại biến điên cùng thôi động quỷ dị lực lại phát hiện cái kia cấp chín quỷ dị điểm trong thân thể quỷ dị lực vẹn vẹn sôi trào trong nháy mắt liền bị áp chế lại trong nháy mắt c h u i vào lòng đất cái kia quỷ dị phân thân cũng không biết chầm xuống bao nhiêu mét đông nhiên ánh mắt hoa lên thấy được một cái thứ nguyên chi môn tìm được viên tinh cầu này thứ nguyên chi môn dương liệt nhãn tình sáng lên sau đó liền phát hiện chính mình trực tiếp xuyên qua thứ nguyên chi môn xuất hiện tại một mảnh trống trải tính mịt âm lanh không gian bên trong tại cái kia một mảnh trống trải tính mịt âm lanh trong không gian không có một cái nào còn sống sinh linh dương liệt quỷ dị phân thân thấy được một đầu thân dài cao tới một vạn dặm toàn thân sen vào chân thật cùng hư hào ở giữa phảng phất tồn tại lại phảng phất không tồn tại tản ra vô tận quỷ dị kinh khủng đồ vật đầu kia thân dài một vạn dặm kinh khủng đông tây dài lấy nguyên bản mọc ra một vạn đầu xúc tu nhưng là bây giờ chỉ còn lại có một phẩy một m ộ t hai đầu xúc tu cái này kiến thức cũng là tại dương liệt nhìn thấy cái kia kinh khủng đồ vật về sau đệ nhất thời gian lý giải kiến thức đó là quỷ dị c h i vương dương liệt quỷ dị phân thân vừa nhìn thấy đầu kia kinh khủng đồ vật trong lòng liền hiệu đó là vật gì đồng thời tại quỷ dị tri vương ở ngực có một cái đen kị rơi、mất. Coi như cái mất. như kêu quỷ dị, dị tri vương, vương, vương chính là một tôn tả thần đẳng cấp cường giả khủng bố yếu nhất cũng là siêu phàm người thứ mười hai giai thậm chí là trở lên quái vật hắn coi như chết ẩn chứa quỷ dị lực lượng cũng có thể tùy tiện giết chết một tôn yếu đối võ thần cấp cường giả hắn ý thức cùng kiến thức càng không phải là chỉ là một cái bắt dài võ thánh có thể ngăn cản được ngay tại dương liệt quỷ dị phân thân sắp bị quỷ dị c h i vương hoàn toàn thôn vệ thời điểm tại dương liệt tiểu thế giới trung ương viên tia thần thụ một chút bắn ra một điểm hào quang màu xanh lục chui vào dương liệt quỷ dị phân thân bên trong ta là dương liệt ta là dương liệt một cái ý niệm tại cái k i a quỷ dị phân thân não hải q u a n quẩn ngạnh sinh sinh chặn lại quỷ dị c h i vương ăn mòn duy trì ở một ít lý trí tốt rồi hiện nay ta trở thành một một phần nữ cái quỷ dị tri vương ta có thể dốc hết toàn lực thức tỉnh một giây đồng hồ tiêu hao quỷ dị tri vương lực lượng ngư tà thần cấm kỵ vật có công kích có p h o n g ngự có che giấu mình tương lai đại chiến các loại cường đại tà thần cấm kỵ vật đều sẽ xuất hiện coi như ta nắm giữ tà thần c h i tử đẳng cấp bất tử c h i t h ầ n cũng có khả năng chết tại cường đại đến không nói lý tà thần cấm kỵ vật công kích phía dưới ta yêu cầu một kiện nắm giữ siêu cường p h o n g ngự đ à o mệnh năng lực tà thần cấm kỵ vật dương liệt thông qua tiểu thế giới trung ương thần thụ nhìn rơi vào trong tử vong quỷ dị chi vương một mắt phái ra quái thu phân thân đi tới quỷ tinh chương ba trăm linh sáu quỷ dị tri h ạ quỷ tinh bên trong võ quán cái này nghi n h thức ai làm xong ta liền ban cho hắn duyên thọ thần dược cùng với cường hóa sinh mệnh bản nguyên thần dược dương liệt quan sát quỷ tinh tất cả thế lực lớn thủ lĩnh một mặt bình tĩnh nói khi nguyên nhị chém đinh chặt sắt nói sư phó ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực vì sư phó hiệu lực sư phó ngài yên tâm chuyện này liền giao cho ta sư phó chuyện nhỏ ta nhất định làm ngài làm tốt cái kia tất cả thế lực lớn thủ lĩnh nhãn tình sáng lên tranh nhau chen lấn đạo dương liệt truyền thụ cho các loại siêu võ trong cái thế giới này đã có không ít người tu thành những người kia đều biết tu luyện siêu võ c h ỗ tốt tự nhiên mỗi người dành trước một tháng sau một mươi một giờ m ư ơ i một phút tại quỷ tinh tất cả trong đại thành thị giống như tất cả mọi người bị an bài vào từng tòa công viên trên quảng trường vĩ đại quỷ dị tri vương mời ngài hạ xuống từ bi ban cho ngài thành kính người hầu lực lượng mấy tỷ nhân khẩu bên trong n i ệ m tục lấy đơn giản cầu nguyện văn là lúc này rồi đậu thủ kim nguyên nhị ánh mắt băng lãnh ra lệnh một tiếng những cái kia phạm vào các loại trọng tội tử hình xâm phạm trực tiếp bị xử b á n tiên huyết chui vào từng cái trong hộp ngay tại lúc này quỷ dị phân thân đậu thủ dương liệt bản tôn ra lệnh một tiếng cái kia tại quỷ tinh chỗ sâu nhất quỷ dị c h i vương một chút mở ra vô số con mắt hắn ý thức trong nháy mắt này bị dương liệt ý thức thay thế hưởng ứng triệu h ắ n nghi thức điên cuồng đem chính mình một cái xúc tu trực tiếp cắt xuống b ó p thành một cái hộp thuận lấy nghi lễ đầu nhập vào phía dưới một cái kia quỷ dị cái hộp vừa rơi vào quỷ tinh liền điên cùng ngưng tụ thành hình dọc theo nghi lễ đã rơi vào dương liệt trước người một cái quỷ dị trên tế đàn thành công dương liệt một cái thất gia i quái thu phân thân nhãn tình sáng lên tiến lên trực tiếp một đụng chạm lấy cái kia quỷ dị cái hộp sau đó thân thể liền bắt đầu dị hóa trực tiếp bị quỷ dị từng t ứ c từng t ứ c bắt đầu và mẹo tại cái kia thất gia i quái thu phân thân bị xử lý trong nháy mắt trước đó dương liệt đem cái kia quỷ dị cái hộp thu nhập trong tiểu thế giới một đạo hào quang màu xanh lục từ tiểu thế giới bên trong thần thụ bên trong bàn xuống chiếu xạ tại cái kia quỷ dị cái hộp phía trên từ cái kia quỷ dị trong hộp một chút tuân ra một ít màu xám khí tức ngăn cản lục sắc quang mang trong nháy mắt sau đó bị lục sắc quang mang trực tiếp bốc hơi mảng lớn màu xám x ư ơ n g mù từ quỷ dị cái hộp phía trên bay lên biến mất không thấy gì nữa ta thân cấm kỵ vật quỷ dị chi hạp sử dụng cái kia cấm kỵ vật có thể tại thân thể bên ngoài hình thành một tầng quỷ dị chi mảng quỷ dị chi mảng có thể ngăn cản quy tắc công kích trừ cái đó ra còn có thể che giấu khí tức cùng thân hình quỷ dị chi hạp bên trong xúc t u cũng có thể đọc đến người chết ký ức sử dụng đại giới không thế nhưng quỷ dị chi h ạ lực lượng hao hết về sau yêu cầu quỷ dị chi vương tự thân xuất thủ bổ sung. hoặc thông qua tại quỷ tinh cử hành tế tự nghi thức nghi khôi hành phục. cử d ư ơ n g l i ệ tri nhìn t o n g tay quỷ dị c h hạp trong mắt lướt qua một tia tiếp hận đã mất đi một cái kiểu giai quỷ dị phân thân thế nhưng thu được một cái có thể ngăn cản quy tắc công kích t à thần cầm kỵ vật cái này quỷ dị c h i hạp nếu như r e o thậm chí có thể bồi dưỡng ra thập giai quỷ dị phân thân thế nhưng cái kia quỷ dị phân thân cũng sẽ ở thành hình trong nháy mắt bị quỷ dị c h i vương thi thể hấp thu không có chút ý nghĩa nào cái kia quỷ dị tri vương mặc dù bây giờ chết rồi thế nhưng hắn nhưng lưu lại phục sinh thủ đoạn chỉ cần hắn phái ra quỷ dị không ngừng săn giết quỷ tinh bên trong người sống dùng sống tính mạng con người tới chữa trị chính mình liền có thể từ từ một lần nữa xuống tới quỷ dị c h i vương vì một lần nữa xuống tới bố trí thủ đoạn cái kia chính là quyết không cho phép những cái kia quỷ dị thực lực vượt qua nhất định hạn chế một khi những cái kia quỷ dị tại nhân gian giới thu hoạch được quỷ vương đẳng cấp thực lực đồng thời tăng lên tới trình độ nhất định liền sẽ bị quỷ dị c h i vương bản thể h ú t t r ở về trở thành hắn một bộ phận cách m g ô i sáu mươi năm quỷ môn đại mở một lần chính là quỷ dị c h i vương nhường quỷ dị thu hoạch phổ thông tính mạng con người quỷ kia môn khép lại hợp quỷ dị liền rơi vào yên lặng là bởi vì muốn để người bình thường phồn diễn sinh sống bằng không đem người đều giết tuyệt h ắ n cải tự hồi sinh tài liệu liền không có ta lần này vận dụng quỷ dị c h i vương lực lượng lần tiếp theo muốn vận dụng quỷ dị c h i vương lực lượng liền muốn mười năm sau những cái kia t à thần lực lượng quá kinh khủng ta tiểu thế giới cũng chỉ có thể nhường quỷ dị phân thân khôi phục trong nháy mắt lý trí đáng tiếc dương liệt nắm tay bên trong quỷ dị c h i hạp lộ ra nụ cười có quỷ dị c h i hạp cái này kiện t à thần cấm kỵ vật dương liệt coi như gặp được võ thần đẳng cấp cứng giả cũng có thể chạy trốn không đến mức bị đối phương nhẹ nhõm giết chết những ngày tiếp theo dương liệt liền ở quái thú bản nguyên trong thế giới tiếp tục đi săn bắt giai quái thú đồng thời tu luyện chân long trải qua tăng lên tu vi của mình hai tháng sau đ cảnh h i báo n cảnh báo ninh hạo kha trợ giáo sát hại chiến tranh sinh viên đại học vương liệu này người đã bị liệt vào tội phạm truy nã mục tiêu vị trí điểm làm số chín trăm tám mươi bảy cơ trạm từng đầu âm thanh cảnh báo tại chiến tranh trong đại học vang lên đi chết ninh hạo kha một mặt điên cuồng thả ra lục d a i cơ giáp cầm trong tay một môn đại hình pháo điện từ hướng về cơ trạm bóp lấy c ò súng ầm ầm nhất đạo pháo điện từ trực tiếp đánh vào cơ trạm bên trong đem cơ trạm trực tiếp đánh nát vô cùng kinh khủng bạo tạc kinh động đến toàn bộ chiến tranh đại học ầm ầm ầm ầm ầm ầm chiến tranh trong đại học khắp nơi đều nhấc lên to lớn tiếng nổ những cái kia giấu ở chiến tranh trong đại học phản đồ rồn rập xuất thủ khắp nơi phá hư chiến tranh đại học hết thảy ngoại trừ ninh hạo kha bên ngoài tại chiến tranh trong đại học đồng dạng có không ít thất ý giả cùng người cấu kết tại toàn thân tản r a đại võ thánh cấp khí tức khủng bố quái vật dữ tợn cười một tiếng cầm trong tay một chuôi đại đao hướng về chiến tranh đại học một chỉ nói đi thôi các hải tử của ta cương nha lang x ư ơ n g thép lang ảnh lang ma huyết lang hỏa diễm lang các loại đủ loại ma lang từ tôn này đầu sói thân người quái vật đỉnh đầu tà thần cầm kỵ vật ma lang vạn vật hình bên trong bay ra hướng về phía dưới chiến tranh đại học trực tiếp đánh tới tôn này đầu sói thân người toàn thân tản r a đại võ thánh đẳng cấp khí tức khủng bố quái vật chính là sùng bái tà thần vạn lang thần chủ giáo phái lang thần lang vô tâm người cái tên đi ê này n cũng dám đến chúng ta chiến tranh đại học dương a i người muốn chết sao một chiếc cựu giai cơ giáp ngôi sao màu xanh lam hào từ chiến tranh đại học chỗ sâu bay ra cái kêu cựu giai cơ giáp sư chỉ ẩn giáo thụ hướng về lang vô tâm q u á t lên lang vô tâm xâm nhiên cười nói chỉ ẩn nếu như hạ thật các loại mấy tôn chiến tranh đại học võ thần tại ta tới đây đúng là tự tìm đ ư ờ n g chết thế nhưng bọn hắn đều không tại ta nói không sai chứ hiện nay chính là công hãm chiến tranh đại học thời cơ tốt nhất hơn nữa cũng không chỉ ta một người muốn muốn tiêu diệt các ngươi chiến tranh đại học một tên mặt mũi tràn đầy tái n h ợ n phảng phất một gốc thụ nhân đồng dạng lão giả từ trong bóng tối đi ra không nói một lời cầm trong tay một trôi quyền trượng hướng về chiến tranh đại học một chỉ từng đạo hào quang màu xám lập lòe vô số tái nhợt dây leo hướng về chiến tranh trong đại học còn sống sinh linh đánh tới thương bạch cổ thụ đời thứ ba giáo tông lưu cổ người còn chưa chết một chiếc cựu giai cơ giáp hoàng long hào từ chiến tranh trong đại học bay ra cái k i a hoàng long hào người điều khiển bước long đào bay thẳng ra q u á t lên lưu rừng cổ không sai cười nói ta đương nhiên không chết chiến tranh đại học còn chưa bị hủy rơi ta làm sao lại chết bước long căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng ta t h ầ n giáo đoàn người xuất hiện thật sự là tự tìm đ ư ờ n g chết hh ắ c ắ c ta cũng đã lâu không có đại khai sát giới rồi xử lý những cái kia ra hỏa ta liền có thể đổi mới tài liệu một cố lại một cố vô cùng kinh khủng k h í tức từ chiến tranh trong đại học bộ phận bay lên những cái kia đang nghiên cứu đầu đề làm thí nghiệm võ thánh cấp các cường giả rồn rập hiện thân trang bị bên trên cơ giáp cùng thực trang hướng về bên này đánh tới giống như trong nháy mắt tại chiến tranh trong đại học liền dâng lên mấy trăm cấu ngoại giới khó được thấy một lần võ thánh cấp khí tức khủng bố Tại nhân tộc liên nhân một i n trong quân h đ i m ộ cái quân cấp hạm đ hạ, biển đ g n máu từ hư không bên trong hiện hiện ở mảnh này trong biển máu đứng lấy một tên thân hình to lớn đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm tản ra khí tức khủng bố có một đôi huyết đồng tản ra khí tức khủng bố cầm trong tay một chuôi huyết kiếm người trẻ tuổi hắn lạnh lùng quan sát phía dưới chiến tranh đại học đám người trong mắt đều là tàn bạo thập giai võ thần tri ân giáo thụ nhìn xem tôn này cầm trong tay huyết kiếm người trẻ tuổi trong lòng hơi hơi t r ầ m xuống một cái đạo thập giai võ thần mỗi một cái đều vô cùng cường đại lúc đầu dùng chiến tranh đại học nội tình coi như thập giai võ thần tới trước cũng có thể nhẹ nhõm c h â n áp nhưng chiến tranh trong đại học võ thần cấp tường giả cùng với đông đạo đứng đầu nhất võ thánh k i u giai cơ giáp sư một cái i thanh c t r âm bình tĩnh tại chiến tranh trong đại học vang lên nhất đạo ngũ hành ánh sáng từ bên trong bay ra hiện ra thân hình đúng là hạ thật thái linh xâm nhiên cởi nói ai chết còn chưa nhất định đâu đều đi ra đi từng đạo hắc khí bước lên từng tôn tản ra võ thánh Đại võ trong h h khi khủng bố, tà thần giáo phái cường giả dồn dập hiện thân, bọn hắn á giáo n đẳng cường dồn bọn giả cấp tức dập tà bố ấ t nhiều i đều là g á chủ cấp cường giả, t ừ những g gắt gao cái n ì n chiến tranh đại học trong tràn hợn. Trong n chằm chằm học h mắt đại đầy cứu tháng năm dài đằng đắng đã qua chiến tranh đại học là tiêu diệt tà thần giáo đoàn chủ lực một trong vô số tà thần giáo đoàn hủy ở nó bồi dưỡng trong tay cường giả nếu là chiến tranh đại học lúc toàn thịnh coi như tất cả tà thần giáo đoàn cường giả liên thủ đều không phải là đối thủ của nó thế nhưng chiến tranh đại học cường giả bị đ ề u đi rất nhiều tiến về một đường coi như hạ t h ậ t tôn này vốn nên là phía trước đến tiền tuyến lại che giấu võ thần lưu tại nơi này cũng chưa chắc có thể chống đỡ được nhiều như vậy tà thần giáo phái cường giả hôm nay chiến tranh đại học nhất định sẽ d i ệ vong các ngươi những n à y chiến tranh đại học cho săn năm đó giết chết ta giáo phái tín đồ thời điểm có phải hay không rất thoải mái hiện nay các ngươi cái kia biến thành con mồi những cái kia tà thần giáo đoàn các cường giả người người ánh mắt lộ ra từng k i a vẽ ẻ o á n độc trong miệng phát ra các loại o á n độc ngôn ngữ động thủ thái linh một tiếng quát trói t a i cầm trong tay huyết kiếm một chỉ vô số huyết khí bốc lên một cái huyết hà hướng về hạ thật trực tiếp xuất đi tại cái kia một cái trong huyết hà ẩn chứa vô số nhân loại linh hồn những cái kia linh hồn đều phát ra làm cho người dùng mình gen dị thanh âm những cái kia thực lực thấp hơn bách luyện cảnh võ giả đang nghe những cái kia gen dị thanh âm trong n y mắt thể nội tinh huyết liền sẽ thoát thể mà ra linh hồn đều bị hút vào đầu kia ô huế trong huyết hà coi như võ thần đẳng cấp cường giả một khi bị hút vào trong huyết hà cũng sẽ bị vô số ô huế vết máu nhiễm biến thành một cỗ thi thể xử lý người xâm nhập hạ thật quát trói hai một tiếng mở ra chính mình ngũ hành lĩnh vực kim một thủy hòa thổ ngũ hành lưu truyện cuối cùng hóa thành vĩnh viễn không tắc đại hỏa hướng về huyết song phương triệt tiêu lẫn nhau sụp đổ mẫn diện vô số tà thần giáo đoàn cao thủ cùng chiến tranh đại học các cường g i ả chém giết cùng một chỗ một chỗ trong bóng tối quỷ dị phân thân không cách nào vận dụng trước mắt thực lực của ta tăng thêm thanh long hào nhiều nhất chỉ có thể cùng một tôn hơi yếu k i ể u giai đại võ thanh chống lại không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc sở dĩ ta nhất định phải thu hoạch được đủ để ảnh hưởng chiến cuộc lực lượng dương liệt hướng về chiến trường nhìn thoáng qua vớt xuống chiến tranh đại học đồng hồ vô thanh vô tức hướng về chiến tranh đại học cấm địa chi nhất tà thần cấm kỵ vật cất giữ kho phương hướng tiềm hành mà đi chiến tranh đại học tiêu diệt vô số tà thần thế lực. cũng tương tự thu được vô số tà thần cấm kỵ vật những cái kia tà thần cấm kỵ vật đại bộ phận bởi vì quá mức nguy hiểm mà bị phong ấn chỉ có một bộ phận đại giới không lớn có thể bị người sử dụng tà thần cấm kỵ vật bị các đại cường giả sử dụng phong ấn trước điện ngồi hai tên tóc trắng xóa láo giả bọn hắn chính là phong ấn điện thủ vệ hai tên võ thánh đỉnh phong cường giả hai người bọn họ liên thủ thậm chí có thể cùng đại võ thánh đẳng cấp cường giả một trận chiến từ lão n g u lão tiền tuyên tình hình chiến đấu khẩn cấp hạ phó hiệu trưởng để cho ta qua đây lấy tà thần cấm kỵ vật các người mau mở ra đại chương ba trăm linh tám d i ệ n sát cựu giai thích khách chương ba trăm linh tám diễn sát cựu giai thích khách con ấn không sai người cũng không sai hai người bọn họ không phải ngụy trang từ lao xong đồng một chút u quang loại lên quét ông đại toàn hai người một mắt khẽ gật đầu nói Hắn ắ n lão, lão một giữ một n cái, cái do vô số phong ấn tri văn cấu trúc phong ấn kết giới trực tiếp xuất hiện sau đó biến mất không thấy gì nữa phong ấn điện đại môn mới bị mở ra nếu là không có từ lão như lão hai người mở ra phong ấn tri môn coi như vo cường giả thần cấp đều khó mà xâm nhập phong ấn trong điện gian khổ Từ lão như lão vương đại toàn đ ố n g nhiên lộ ra một cái làm cho người dùng mình nụ cười tay bên trong một chút thêm ra một kiện tà thần c ấ m kỵ vật hoàng hốt chi chung cái kêu hoàng hốt chi chung có chút rung động bên trong một chút buộc phát ra quỷ dị tiếng chung bao phủ tại từ lão như lão hai trên thân thể người tại không có chút nào phòng bị tình hô giới từ lão như lão hai người nhất thời vẻ mặt hốt h o ả n g trong nháy mắt c h í nguyên h n lương đ ỗ n g nhiên bạo khởi trường kiếm bên hông hóa thành thiểm điện trong nháy mắt chạm tại từ lão như lão hai trên thân thể người đem hai người trong nháy mắt chém thành vô số khối vụt nếu là riêng lấy thực lực mà nói chị nguyên lương vương đại toàn hai người cộng lại đều không phải là từ lão ngư lão hai người đối thủ có thể từ lão ngư lão đối với hai người không có chút nào phòng bị lại bị đánh lén lúc này mới bị t r ị nguyên h n lương hai người miễu s á t đột nhiên ở giữa từ một bên bóng ma bên trong một vành mặt trời đồng dạng đốt ánh mắt mang trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem t r ị nguyên h n lương hai mắt người thiêu đốt ngủ một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua trong gió ẩn d ấ u phong nhận trong nháy mắt đem hai người chém thành mấy đoạn người nào cũng dám đánh lén ta t r ị nguyên lương trực tiếp thi triển bí thuật lột sắt chết thay thuật trực tiếp rút đi một tầng một thân thương thế trong nháy mắt khôi phục một mặt kinh sợ hướng về dương liệt vị trí nhìn lại. vậy mà không chết chính nguyên lương ngươi không hổ là nhân tộc liên minh võ thánh bất quá cũng dừng ở đây rồi dương liệt chung quanh thân thể thanh phong xoay quanh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy một chút xuất hiện sau lương trịnh nguyên lương t ừ n g đạo bá đao không gì sánh được thánh long kiếm khí trong nháy mắt bộc phát hướng về trịnh nguyên lương đâm tới ngươi chính nguyên lương thân thể trực tiếp bị chém chia năm xẻ bảy hắn sinh cơ tại dương liệt kinh khủng võ đạo ý chí phía dưới bị trực tiếp chém chết liền trong khoảnh khắc đó một tên mặc toàn thân áo đen cả người xinh sắn lãnh lợi g a thị tuyết trắng sinh đẹp tuyệt luân tuyệt sắc mỹ nữ bỗng nhiên b ộ c phát ra c cầm trong tay một trôi dạp tỉ hệ dùng xét đánh không kịp bưng thai xuất hiện tại dương liệt trước người một kiếm hướng về dương liệt đầu đâm tới ta sớm liền phát hiện ngươi đại truy nã bảng trên xếp hạng vị thứ bảy ong độc chim nữ sĩ một cái quỷ dị chi hạt đống nhiên hiện lên ở dương liệt bên người tạo thành một tầng quỷ dị chi màng tầng kia quỷ dị chi màng nhìn như đâm một cái liền phá trên thực tế lại tầng tầng trồng chéo trồng chéo ẩn chứa một cái v ặ n vẹo không gian quỷ dị ong độc chim một kiếm đâm vào cái kia quỷ dị chi màng bên trên lập tức rơi vào cái kia vặt vẹo không gian quỷ dị bên trong nàng cho dù nắm giữ có dương liệt đã mất đi kiểu giai quỷ dị phân thân về sau không cách nào sử dụng quỷ dị phân thân treo dây thừng năng lực đối phó định nhân thế nhưng quỷ dị chi hạt mặc dù là phòng ngự loại tà thần c ấ m kỵ vật dùng tốt rồi cũng có thể săn giết kiểu giai cờ giả phá cho ta ông đ ộ c chim cũng là đỉnh tiêm kiểu giai thích khách nàng một tiếng q u á t chói thai thân thể trong nháy mắt buộc phát ra vô số bén nhọn kiếm khí ý đồ đem chọn cái quỷ dị dị không gian đâm rách cái kia vô số bén nhọn kiếm khí đâm vào quỷ dị chi màng không gian bên trong lại căn bản là không có cách dung chuyển quỷ dị chi màng không gian vẹn vẹn chỉ là tiêu hao cái dương liệt thôi động quỷ dị chi hạp cái k i a quỷ dị chi màng rụt lại một hồi một cố vô cùng kinh khủng lực lượng bao p h ủ tại ong độc chim trên thân đưa nàng trực tiếp nghiền thành một cục thị t t ư ơ n g trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh sau đó bị dương liệt thu nhập trong tiểu thế giới chấn áp lại tới đi nhường ta xem các ngươi mục đích dương liệt thôi động quỷ dị chi hạp từng đầu quỷ dị xúc tu trực tiếp đâm vào trịnh nguyên lương vương đại toàn hai người thi thể bên trong đọc đến đối phương ký ức vương đại toàn thì là cùng dân tộc liên minh có thâm cựu đại hận tà thần giáo đoàn tín đồ hậu đại bọn hắn hôm nay tới đây là vì c ư ớ p đoạt phong ấn trong điện cường đại nhất tà thần cấm kỵ vật tái nhận thụ tâm tái nhận thụ tâm là sử dụng tà thần thương bạch cổ thụ thụ tâm luyện chế mà thành tà thần cấm kỵ vật một khi được thả ra liền sẽ đem chọn cái chiến tranh đại học biến thành tái nhận chi thụ bao phủ từ vực những cái kia tái nhận chi thụ sẽ hút khô phiến khu vực này linh lực giết chết toàn bộ sinh linh c ư ớ p đoạt đối phương sinh cơ sau đó đản sinh ra các loại thụ quỷ chiến sĩ những cái kia thụ quỷ chiến sĩ đồng dạng là hung hãn không sợ chết chỉ biết nói sát lục chiến tranh binh khí nếu như tái nhận thụ tâm tăng thêm các loại thương bạch cổ thụ các loại bộ vị cùng với thủ quỹ chiến sĩ s á t lục c ấ p đoạn sinh mệnh nói không chừng thương bạch cổ thụ còn có tái sinh khả năng dương liệt xem lấy trịnh nguyên lương hai người ký ức tỉnh táo phân tích mỗi một đầu tà thần đều rất khó hoàn toàn giết chết hắn nhóm cho dù nhất thời bị tiêu diệt nhưng là đồng dạng có khả năng đột nhiên phục sinh đương nhiên những cái kia tà thần tử vong về sau mong muốn phục sinh cũng mười điểm khó khăn có thể phục sinh tà thần trên cơ bản đều có cường đại giáo phái vì đó b ư ớ đầu dương liệt trực tiếp bước vào phong ấn trong điện tại phong ấn trong điện bố trí từng chỗ sâu nhất nắm giữ chín cái phong ấn thủy tinh trước lúc này tám cái phong ấn thủy tinh trước đều biến mất hiện nhiên bên trong tà thần c ấ m kỵ vật đều đã bị lấy đi chỉ có một cái phong ấn thủy tinh trước vẫn tồn tại cái phong ấn thủy tinh trên kệ trải rộng tối cao cấp phong ấn kết giới một viên giống như màu trắng thủy tinh đồng dạng thụ tâm bị phong ấn ở bên trong gốc cây kia tâm chính là thương bạch cổ thụ tôn này tà thần trái tim đây cũng là chiến tranh đại học nắm giữ cường đại nhất tà thần c ấ m kỵ vật một trong dương liệt lấy ra một cái chìa khóa trực tiếp cắm vào thủy tinh trên kệ cái kia bao phủ tại thủy tinh trên kệ phong ấn kết giới một chút biến mất đông đông đông một khác này thương bạch cổ thụ thụ tâm bỗng nhiên giống như nhân loại trái tim đồng dạng bắt đầu nhảy lên dương liệt trái tim cũng rơi vào quỷ dị giai điệu bên trong cả người bắt đầu chậm rãi mộ hóa sử dụng thương bạch cổ thụ thụ tâm cái này kiện tà thần cầm kỵ vật đại giới chính là cả người sẽ bị mộ hóa cuối cùng trở hắn liền sẽ điên c u ồ n g sát lục trí tuệ sinh linh làm thương b ạ n h cổ thụ thụ tâm cung cấp chất dinh dưỡng chương ba trăm linh chín tiểu thế giới tiến hóa chương ba trăm linh chín tiểu thế giới tiến hóa cho ta đi vào đi dương liệt đưa tay một chút đụng chạm tới tái nhợt thụ tâm đưa nó trực tiếp đưa vào chính mình trong tiểu thế giới từ dương liệt tiểu thế giới trung ương thần thụ một chút bắn ra một đạo hào quang màu xanh lục hướng về tái nhợt thụ tâm quét một cái cái k i a tái nhợt thụ tâm một chút buộc phát ra từng đạo tái nhợt quang mang ngăn cản tiểu thế giới ăn mòn ta tiểu thế giới còn chưa đủ cương đại cần phải quét một cái liền bạo đó mới lợi、hại. bất quá cái này tái n h ậ t thụ tâm dù sao cũng là tả thần trái tim khó mà bị phá hủy cũng rất bình thường phá hủy nó dương liệt tâm niệm vừa động tại trong tiểu thế giới vô số linh thạch hóa thành mảnh vỡ trong lúc này thần thụ bắn ra lục sắc quan g mang càng thêm sáng trói một k í c h phá hủy tái n h ậ t thụ tâm phòng ngự đưa nó trực tiếp đánh nát sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu dương liệt tiểu thế giới hấp thu tái n h ậ t thụ tâm về sau trực tiếp bắt đầu tiến hóa lột xác lần nữa hướng về đẳng cấp cao hơn tiến hóa không có quá nhiều dương liệt tiểu thế giới liền lột xác hoàn thành đồng thời một cái tin tức chuyển vào trong đầu của hắn ta tiểu thế giới trung ương thần thụ nắm giữ thương bạch cổ thụ bộ phận năng lực bên trong một cái năng lực chính là chế tạo thủ quỷ thế nhưng năng lực này yêu cầu tiêu hao cường đại hoàn chỉnh quái vật thi thể hoặc tà thần cấm k ỵ vật đương nhiên sử dụng linh thạch cũng được chỉ bất quá yêu cầu tiêu hao linh thạch là một cái thiên văn s ố tự tài liệu nơi này có nhiều như vậy tà thần cấm k ỵ vật đều là chế tạo thủ quỷ tài liệu trọng yếu nhất chính là những cái k i a t h ủ quỷ tướng đến cũng có thể thu trở về trở thành siêu phàm sinh vật bản nguyên quả thực dương liệt một chút từ tiểu thế giới bên trong rời đi về tới phong ấn đại điện bên trong trực tiếp thôi động chân long trải qua m ó n g phải hóa thành chân long hướng về một cái phong ấn kết giới đánh tới â m ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cái kia phong ấn kết giới bị dương liệt một t r ả o đánh nát hắn nắm lên bên trong tà thần c ấ m kỵ vật trực tiếp thu nhập trong tiểu thế giới dương liệt lúc này đã là bát giai v õ t h á n h hắn lực phá hoại cường hoành không gì sánh được tại cái này phong ấn trong đại điện tuyệt đại đa số phong ấn đều ngăn cản không nổi công kích của hắn chỉ có phong ấn tái n h ậ n thụ tâm cái kia mạnh đại phong ấn kết giới là hắn mở không ra rất nhanh cái kia phong ấn trong đại điện tà thần c ô n kỵ vật liền bị dương liệt hết thể bỏ vào trong túi ném vào trong ti dương liệt trong tiểu thế giới trung ương dưới cây t h ầ n phương vô số xanh biếp dây leo đan sen vào nhau tạo thành một cái cự đại t h ủ kén một cái t h ủ kén trực tiếp vỡ ra một đầu toàn thân bao trùm lấy màu xanh lá cây mây thân cao mười m có một đôi con mắt màu xanh lục t h ủ quỷ từ đó bỏ lên ra tới tản ra siêu phàm thứ chín cấp độ đại võ thánh đẳng cấp khí tức khủng bố dương liệt nhìn xem đầu kia t h ủ quỷ lộ ra nụ cười thứ chín cấp độ t h ủ quỷ không sai tại một tòa sở nghiên cứu bên trong các đông hải hướng về tiêu từ đồng triệu mỹ tiên các loại dương liệt ngày xưa các đội viên dặn dò nghe cho kỹ các n g u y ê đều trốn ở chỗ này các i nghiên này sở ứ u trỗi t đông n hải n lưu ờ n n g giả tay k h ta ta câu ô n khoảng g kích p tiếp theo trực tiếp thả ra hắn bắt ra chiến đấu cơ giáp hóa thành một đạo lưu quang hướng về sở nghiên cứu bên ngoài bay vút đi chiến tranh đại học chó săn đi chết nương theo lấy một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm một tôn tượng bài thân người thân cao mười mét toàn thân tràn ngập màu xám khí tức quái vật một c ư ớ c hung h ă n g hướng về các đông hải đá b ả o các đông hải cầm trong tay hợp kim đại kiếm trực tiếp cạn trước người c o nương n theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang các đông hải giống như ruột đ ô n g rách đồng dạng rơi xuống trên mặt đất oanh ra một cái đáng sợ lô lớn giống như liền trong khoảnh khắc đó một đạo tàn ảnh xuất hiện tại các đông hải cơ g i c trước một tên toàn thân bị đen kỵ táo c h o n x o a n quanh căn bản thấy không rõ bộ mặt thật nam người tay cầm dạ bị hè một kiếm đâm vào các đông hải khoang điều khiển bên trên. nhất đạo bén nhọn lực phá hoại cường hoành không gì sánh được kiếm khí trong nháy mắt bộc phát xuyên qua các đông hải khoang điều khiển đâm xuyên qua bụng của hắn đem bộ kia bắt dài cơ giáp đều oanh ra một cái độc lớn phó thiên giã ngươi lại vào lúc này ra tay với ta ngươi chẳng lẽ không sợ sau đó bị nhân tộc liên minh truy nã sao các đông hải phun ra một ngụm máu tươi điều khiển cơ giáp nhanh l g ử i lại đồng thời q u á t lên hắn cùng phó thiên giã đối địch nhiều năm lặng lẽ góp nhặt đối phương tình báo chuẩn bị bất cứ tình huống nào cho dù phó thiên g ã ẩn giấu đi thân hình cũng vẫn như cụ không thể gạt được hắn cái kia sơn đấu đồng đen nam không nói một lời b ộ c phát ra cựu giai đại võ thánh đẳng cấp khí tức khủng bố trong tay giảm tỷ hệ lần nữa một kiếm hướng về cắt đông hải đâm tới đi chết trên bầu trời đầu kia tượng bài thân người quái vật khống chế lấy thiên địa nguyên khí b ộ c phát ra cựu giai siêu phàm đẳng cấp kinh khủng hung uy một cất hung hàng hướng về cắt đông hải d â n đi lần này đoan chừng muốn chết rồi đáng tiếc không thể nhìn thấy tiểu liệt đang đỉnh võ thần chi vị ta cũng rốt cục có một lần chết tại đồ đệ phía trước rồi cắt đông hải điên cùng thôi động cơ giáp vòng phòng hộ một bên liều mạng giấy r n h ư n g trong lòng dâng lên một cái ý niệm hắn thu mấy cái đồ đệ những cái kia đồ đ đáng tiếc đều chết trận xa trường mỗi một lần đều để hắn đau lòng rất lâu hắn chưa từng có từ bóng ma bên trong đi ra các ngươi muốn đối sư phụ của ta làm cái gì một cái thanh âm lạnh như băng từ hư bầu trời vang lên một đầu kiểu giai t h ủ quỷ giống như như chấp giật xuất hiện tại đầu kia tượng bài thân người kiểu giai quái vật trước người hai cánh tay trong nháy mắt bộc phát hóa thành hai thanh sắc bén m ộ t thường hướng về kia đầu tượng bài thân người quái vật đầu đâm tới một đầu khác kiểu giai t h ủ quỷ thân hình loáng một cái ngăn tại cắt đông hải trước người thân thể một chút vỡ ra lít nha lít nhít dây leo giống như trường thương đồng dạng hướng về k i u giai người á o c h à n g đâm tới đáng ch đến cùng hắn là thế nào thu vào tay cái kia cựu g i a i người h áo t r o à n g trong lòng g i ậ n chửi một câu không có chút nào dây dưa dài dòng t h i triển k i n h công hướng về bên ngoài bỏ chạy hai đầu cựu g i a i thụ quỷ từ một bên bay lượn mà ra ngăn tại đầu kia cựu dai người h áo t r o à n g trước người thân thể tuân ra vô số dây leo hướng về cựu g i a i người h áo t r o à n g đâm tới cái kia cựu g i a i người h áo t r o à n g trong tay dạ tỉ hệ u y ê n hóa ra trùng điệp kiếm ảnh bao phủ tại kiếm chi vòng xoáy bên trong đem những cái kia đâm tới dây leo hết thể chấn động lệ sang một bên cái kia hai đầu cựu dai thụ quỷ công kích xác thực quần quân không dứt gắt ga quấn lấy cái kia cựu dai người áo một đầu khác kiểu giai thụ quỷ cũng thả người nhảy lên hướng về kia đầu kiểu giai người áo choàng đánh tới tam đại kiểu giai thụ quỷ vây công kiểu giai người áo choàng một cái đi giết nó dương liệt từ bóng ma bên trong h i ệ n thân hướng về kia đầu tượng bài thân người quái vật một chỉ ba đầu kiểu giai thụ quỷ thả người nhảy lên hướng về kia đầu tượng bài thân người quái vật đánh tới lít nha lít nhít dây leo trưởng t h ư ờ n g từ từng t ừ cái quỷ dị góc độ hướng về tượng bài thân người quái vật hung hăng đâm tới đầu kia tượng bài thân người quái vật to lớn vòi voi co lại ngạnh i n h xinh đem những cái kia dây leo trưởng thương quất nát có thể càng nhiều dây leo trưởng thường từ bốn đầu cựu giai thụ quỷ trong thân thể bộ phát hướng về kia tượng bài thân người quái vật công tới chương ba trăm mười đánh giết phó thiên giã chương ba trăm mười đánh giết phó thiên giã đi chết đi chết rát rưởi dương liệt ngươi tên tiểu x u ấ t sinh này mau tới đây đánh với ta một trận đầu kia tượng bài thân người quái vật nổi giận gầm lên một tiếng kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi đem rất nhiều thủy tinh công nghiệp đều chấn động thành mảnh vỡ quả đấm của nó đánh vào cây mây phía trên màu xám khí tức tràn ngập những nơi đi qua vô số cây mây vỡ vụn cái kia tượng bài thân người quái vật đánh nát vô số cây mây thế nhưng là cây kia dây leo tái sinh tốc độ nhưng vượt xa nó phá hủy tốc độ cơ hội là trong nháy mắt mấy chục đầu cây mây liền đâm vào trên người của nó vẹn vẹn miễn cưỡng đâm hư nó vào ngoài càng nhiều cây mây lại từng tầm từng tầm c u ố n quanh ở cái kia tượng bài thân người quái vật trên thân đưa nó một mực c u ố n quanh nhường tốc độ của nó trở nên chậm chạp đứng lên cho ta thoái cái kia tượng bài thân người quái vật tứ chi một chút buộc phát ra kinh khủng màu xám khí tức trong nháy mắt làm vỡ nát đại lượng cây mây nhưng tại nó khí tức hơi yếu trong nháy mắt đó lít, lít n đem thân thể của nó đâm rách những cái kia cây mây một trận hút trong nháy mắt liền rút đi tượng bài thân người quái vật bộ phận huyết dịch cùng với lực lượng nó liên tiếp vung đầu nắm đấm cùng cái mui đem cây mây đánh nát càng nhiều cây mây lại không ngừng đâm vào trong cơ thể của nó hấp thu máu của nó cùng lực lượng mấy hơi thở về sau từng cây vô cùng kinh khủng bén nhọn cây mây một chút từ cái kia tượng bài thân người quái vật các vị trí cơ thể vết thương bộc phát đem thân thể của nó trực tiếp đánh xuyên trực tiếp đưa nó trọng thương lít nha lít n h t cây mây biến thành một thương thuận thế xuyên qua đầu kia tượng bài thân người quái vật con mắt lỗ thai đứa nó trực tiếp găm trên đầu kia tượng b à i thân người cựu giai quái vật liền đã mất đi sinh mệnh khí tức bị thụ quỷ phân thây đưa đến dương liệt trước người bị hắn thu nhập trong tiểu thế giới cái kia bốn đầu thụ quỷ thả người nhảy lên hướng về người đội đấu đồng kia phương hướng đánh tới dương tay ta là phó thiên giã ta là nhân tộc liên minh đại võ thánh cũng là nhân tộc quân liên minh phương đại tướng dương liệt ta lệnh cho ngươi d ừ n g tay người đội đấu đồng kia trên thân áo choàng một chút nổ bể ra đến lộ ra phó thiên g ã thân hình hắn bất lên dương liệt trong mắt hàn mang lóe lên nói nguyên lai là người phó thiên g ã ngươi vậy mà cùng những cái kia tà thần giáo đoàn cấu kết ý đồ phá hủy chiến tranh đại học phá vỡ n h â n tộc liên minh ta hôm nay liền thay thế liên minh tiêu diệt n g ư ơ i giết hắn phó thiên giã chính là là n h â n tộc liên minh đại võ thánh hãn tại nhân tộc liên minh bên trong quyền cao c h ứ c trọng dương liệt coi như muốn đối phó hắn cũng vô pháp hành động thiếu suy nghĩ hiện nay tả thần giáo đoàn xâm lấn phó thiên giã chủ động xuất thủ đúng là dương liệt xử lý hắn cơ hội tốt nhất các đông hải truyền thông nói dương liệt phó thiên giã là võ thần vũ văn quảng ở rể con rể nếu như ngươi giết hắn sẽ rất phiến thức vũ văn quảng là một cái bao che khuyết điểm người chuyện này muốn không tính là báo cáo cho dân tộc liên minh liên minh tự nhiên sẽ trừng phạt hắn phó thiên giã là thật tâm cùng trần tử lôi yêu nhau thế nhưng hắn không cách nào cưới trần tử lôi làm vợ bởi vì hắn là ở rẻ vũ văn gia người ở r ẻ thê tử của hắn vũ văn lệ là một cái lòng ham chiếm hữu rất mạnh nữ nhân căn bản không có thể hắn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ phó thiên giã cho dù chân tâm ưa thích trần tử lôi cũng chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật hợp lý vũ văn gia người ở r ẻ không dám cùng trần tử lôi có quá nhiều tiếp xúc trần tử lôi cũng vì yêu sinh hận cam chịu lạc hậu biến thành võ thánh bên trong xe vết h ư ơ n g tổn tới mình đồng thời cũng tổn thương phó thiên giã dương liệt truyền đ ô n ó i sư ph hắn có hậu đại tối đa cũng bất quá bị ép phía trước đến tiền tuyên chém giết vài chục năm nếu là sau lưng của hắn vũ văn gia tộc ra thêm chút sức nói không chừng mấy năm liền có thể trở về nếu như vũ văn gia tộc hạ tử lực k h ắ n nói không chừng còn có thể mặt giấy bị tù hiện nay giết hắn mới là thượng sách coi như đắc tội vũ văn gia tộc ta còn có thể đầu nhập vào v ă n gia phó thiên giá loại này không để ý đại cục thừa dịp đâm loạn giết võ thánh người đều phải bị trừng phạt nghiêm khắc bởi vì các đông hải không có chết sở dĩ phó thiên giá đồng dạng sẽ chỉ bị phế trừ tối cao nghị hội thân phận nghị viên bị ném đến nguy hiểm nhất một đường chém giết mấy trăm、năm. thế nhưng tại thực tế chấp hành bên trong bởi vì phó thiên giã có vũ văn gia tộc cái này võ thần gia tộc làm chỗ dựa liền sẽ có vô số vấn đề tồn tại lập công giảm hình phạt phát minh giảm hình phạt mặt giấy bị t ù có thể chơi đùa ra vô số hoa văn đến dù sao trên thực tế n h â n tộc liên minh chân chính kẻ thống trị chính là tất cả đại vũ thần cùng với duy nhất một tôn đại vũ thần lệ tinh hà có võ thần đại công vô tư một lòng vì n h â n tộc liên minh phát triển phát triển mà phân đấu có võ thần tham hoa háo sắc tùy tiện n ư ợ c lạc thế nhưng cũng dũng cảm chiến đấu tại tuyến đầu có võ thần âm hiểm g i ả hoạt cực kỳ bao che khuyết điểm thường xuyên sử dụng các loại đặc quy vũ văn c u ồ n g chính là loại kia âm hiểm giảo hoạt võ thần hắn mặc dù sẽ không can thiệp nhân tộc liên minh dựa theo trình tự xử phạt phó thiên giã có thể tuyệt đối sẽ sử dụng thủ đoạn khác đến giảm bớt phó thiên giã hình pháp mặt giấy bị tù chính là một loại trong đó thủ đoạn coi như bị phát hiện vũ văn gia tộc cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới vô số kẻ chết thay các đông hải trầm mặc h ắ n tự nhiên cũng biết vũ văn gia tộc thủ đoạn nhưng hắn chỉ là không muốn để cho dương liệt đắc tội một tôn võ thần cấp cường giả điên cùng thôi động chân khí một chút buộc phát ra vô cùng kinh khủng kiếm chi lĩnh vực vô số kiếm khí hướng về bốn phương tám hướng đâm tới kiếm khí những nơi đi qua tất cả dây leo trường thương hết thể đ ậ t tan cái kia chín đầu cựu giai t h ủ quỷ một chút phát động một chi lĩnh vực vô số dây leo liên tục không ngừng buộc phát cùng kiếm khí đụng thẳng vào nhau bị xoắn nát về sau nhanh chóng tái sinh phó thiên giã kiếm chi lĩnh vực có thể nhẹ nhọn phá hủy một đầu cựu giai t h ủ quỷ một chi lĩnh vực hai đầu cựu giai thụ quỷ một chi lĩnh vực mới miễn cưỡng có thể cùng hắn kiếm chi lĩnh vực chống lại có thể chín đầu cựu giai thụ quỷ một c h i lĩnh vực trong nháy mắt nghiền nát hắn kiếm c h i lĩnh vực mấy chục cây dây leo giống như độc lòng trong nháy mắt xuyên qua phó thiên giã thân thể đem hắn hút trở thành một cô thầy khô kiếm pháp của ngươi không sai thế nhưng cuối cùng ngăn không được chín đầu cùng giai cờ ư n giả g dương liệt nhìn phó thiên giã thi thể một mắt khẽ cười một tiếng đem phó thiên giã thi thể thu nhập trong tiểu thế giới dù sao đây chính là cựu giai siêu phàm giả hoàn chỉnh thi thể sư phó ngài còn chịu đựng được sao dương liệt nhìn xem cái kia phần bụng bị đâm ra một cái động lớn cắt đông hải trong mắt lướt qua một vẻ lo âu đạo ti điểm ấy thương thế vẫn không giết được ta các đông hải n ế t miệng cười một tiếng cắn nát một viên đạn g lược một cái nước vào sau đó miệng vết thương của hắn bên trong mầm thịt một trận n ú c n í c h bắt đầu nhanh chóng khôi phục sư phó gia hỏa này ngươi tùy ý sử dụng ta đi chi viện tiền tuyến rồi dương liệt vung tay lên một đầu cựu giai t h ụ quỷ liền đi tới các đông hải trước người lạng lạng đ ứ n g đấy các đông hải phong khoáng cười nói yên tâm đi thôi ta sẽ bảo vệ tốt với người chương ba trăm m ư ơ i một săn giết người xâm nhập chương ba trăm m ư ơ i một săn giết người xâm nhập chiến tranh trong đại học một tòa biệt thự sang trọng phía trên v â n sư sư lái b ạ c h hoa tiên tử hào đang cùng một tôn thân cao mười mét mình người đầu trâu k i ể u d a i quái vật chém giết ầm ầm ầm ầm ầm ầm song phương mỗi một lần giao thủ đều ghét bỏ vô cùng kinh khủng sóng xung kích những cái kia sóng xung kích những nơi đi qua pha lê vỡ vụn thảo mục đều bị tung bay giá hỏa này thật khó dây dưa ta chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở nó ta nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì một giờ cũng chỉ có thể chạy trốn v â n sư sư liều mạng thôi động chân khí đem bách hoa tiên tử hào tính năng thôi động đến cực h ạ n cũng hoàn toàn nhìn không thấy đánh bại đầu kia cựu giai quái vật hy vọng đúng lúc này một cái mộc chi lĩnh vực trong nháy mắt nở rộ một chút đem tôn này mình người đầu trâu cầm trong tay cự phủ quái vật bao phủ trong đó vô số dây leo hóa thành bén nhọn trường thương hướng về kia tôn mình người đầu trâu quái vật đâm tới tôn này mình người đầu trâu quái vật nổi giận gầm lên một tiếng huy động cự phủ cự phủ phía trên bao phủ ngọn lửa đen k ị t đem vô số dây leo trường thương trực tiếp chém vỡ cái kia mộc chi lĩnh vực đều bị nó một đứa chém nát thế nhưng một cái mộc chi lĩnh vực sụt đổ bảy cái mộc chi lĩnh vực trong nháy mắt bộc lít nha lít nhít dây leo trường thường hướng về mình người đầu châu quái vật điên c u ồ n g đâm tới tám đầu cựu giai t h ụ quỷ đều trong cùng một lúc hướng về kia mình người đầu châu quái vật phát động công kích sư sư tỷ là ta dương liệt khép cười một tiếng từ bóng ma bên trong đi ra vân sư sư ánh mắt sáng lên nói dương liệt là ngươi đến rất đúng lúc nhanh triệu hồi ra trước đó triệu hoán vật đem nó treo ngược lên dương liệt quỷ dị phân thân cho vân sư sư cực kỳ ấn tượng khắc sâu hai tôn đại truy nã bảng trên cựu giai đại võ thánh đều bị nhẹ nhõm treo lên quả thực vô cùng kinh khủng dương liệt chỉ vào tám đầu thủ quỷ đạo cái t i ế triệu hoán vật mất rồi hiện nay ta triệu hoán vật là bọn chúng vân sư sư hiếu kỳ nói mất rồi vậy thì thật là đáng tiếc bất quá cái này tám đầu cựu giai thụ quỷ ngươi là thế nào thu vào tay cái kia cựu giai thụ quỷ mặc dù không có nghịch tiên năng lực chiến đấu thế nhưng là tám đầu cựu giai thụ quỷ liên thủ cũng không có mấy cái cựu giai đại võ thánh có thể với hắn tương đương may mắn thu vào tay dương liệt k h é p cười một tiếng trực tiếp phát động thủy lòng biến ngưng tụ ra một cái thủy chi chân long mở ra huyết bùn đại khẩu trực tiếp phun ra mạng lớn nước mưa hướng về kia đầu mình người đầu châu quái vật tới đi cái kia mình người đầu châu quái vật nổi dận gầm lên một tiếng lưới b ú a bao phủ tại trong ngọn lửa. một búa đem nước mưa bổ ra chi mưa kia nước tới vào hỏa diễm bên trên hóa thành m ả n g lớn hơi nước nhưng là đồng dạng suy yếu mình người đầu c h â u quái vật h ỏ a diễm liền trong khoảnh khắc đó một cái bén nhọn gai gỗ đột nhiên đâm vào đầu kia mình người đầu c h â u quái vật phần lưng điên cuồng hấp thu mình người đầu c h â u quái vật huyết nục tinh hoa nó thống khổ kêu thẳng một tiếng một búa chém nát gai gỗ thế nhưng là sau một khắc lít nha lít nhít gai gỗ từ bốn phương tám hướng đâm tới xuyên qua đầu kia mình người đầu c h â u quái vật con mắt lô thai đem máu tươi của nó trực tiếp hút khô để nó biến thành một cỗ thi thể sau đó bị dương liệt thu nhập trọng tiệu thế giới dương liệt khẽ cười nói đi sư sư tỷ chúng ta tiếp tục đi săn giết những xâm lấn giả kia vân sư sư khẽ gật đầu nói t ố t chiến tranh trong đại học một chỗ cửa hàng phụ cận bốn tôn bát giai giáo đoàn cường giả đang đang vây công ngô bằng phi giáo thụ cái kia ngô bằng phi giáo thụ lái một chiếc bát giai cơ g i á p cùng địch nhân c h é m giết thậm chí còn hơi chiếm thượng phong nhân tộc liên minh giáo thụ mỗi một cái đều là tu luyện thánh cấp thậm chí là võ học cấp thần cường giả thực lực của bọn hắn đều so cùng giai võ thánh còn mạnh hơn nhiều nếu là mặc vào cơ giác thực lực liền cảng cường đại đúng lúc này tám mảnh cây c ố i lĩnh vực đống nhiên một phát, hợp làm một thể. đem bốn tôn b á t giai giáo đoàn cường giả bao phủ trong đó lít nha lít nhít cây mây giống như trường thương đồng dạng điên cùng hướng về bốn tôn giáo đoàn cường giả đâm tới tại cái kia cây cối lĩnh vực bên trong tràn ngập một khí hướng về bốn tôn giáo đoàn cường giả cuốn một cái thân thể của bọn hắn cứng đờ chậm dãi xuất hiện một hóa dấu hiệu tại cái kia bốn tôn giáo đoàn cường giả sơ cứng trong nháy mắt những cái kia dây leo trường thương liền đem bọn hắn trực tiếp đánh rết tinh huyết đều bị hút không còn một mảnh nô bằng phi lại bay thẳng đến giữa không trung một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh nói vị bằng hữ kia xuất thủ tương trợ mời ra gặp tại loại này hỗn loạn thời điểm nhất định phải bảo trì cảnh giác không phải vậy liền có khả năng sẽ bị địch nhân xử lý là ta nô bằng phi giáo thụ dương liệt cùng vân sư sư từ bóng ma bên trong hiện ra thân hình hướng về nô bằng phi k h ẽ mỉm cười nói nô bằng phi sắc mặt phức tạp cười nói tiểu liệt cảm ơn lao c á t hắn thật sự là thu một đồ đ ệ tốt thật làm cho người hâm mộ như vậy ta đi chi viện những địa phương khác dương liệt trực tiếp thi triển hát cám long biến m ả n g lớn hát cám đem hắn vân sư sư tám đầu thụ quỷ bao phủ trong đó trong nháy mắt bí ẩn hết thể khí tức biến mất không thấy gì nữa đánh lén ám sát nhưng so sánh chính diện giao phong đáng sợ nhiều cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm giết chết những cái k i a giáo đoàn các cường giả một tòa đại siêu thị trước ba tên tả thần giáo đoàn bắt d i a i võ thánh đang đăng vây công khương hồng lệ đột nhiên bảy mảnh m ộ t chi lĩnh vực trong nháy mắt đem cái k i a ba tên tả thần giáo đoàn bắt d i a i võ thánh bao phủ lit nha lit nít cây mây biến thành trường thường trong nháy mắt đem cái k i a ba tôn bắt d i a i võ thánh miểu sát dương liệt xử lý địch nhân về sau lần nữa ẩn núp vào trong bóng tối dương liệt vì cái gì ngươi chỉ rét bắt giai cường trong bóng tôi v â n sư sư một mặt khó hiểu nói dương liền nói cựu g a i cường giả thực lực quá mạnh rất có thể thả chạy bọn hắn thế nhưng bắt g a i cường giả bất đồng chỉ cần một chiêu liền có thể dây d ế t bọn hắn hơn nữa bọn hắn còn không hề có lực hoàn thủ căn cứ cảm giác của ta trước mắt những cái kia tà thần giáo đoàn cựu g a i cường giả bị chiến tranh đại học cựu g a i cường giả đẻ lên đánh vẫn là tìm kiếm săn những này bắt g a i cường giả càng thêm có hiệu suất v â n sư sư mỉm cười nói đã như vậy ta một người hành động đi ta cũng đi đi săn những cái kia bắt g a i cường giả v â n sư sư chính là bát giai cơ giáp sư nàng thao túng bát giai cơ giáp về sau chiến lược có thể tương đương hơi yếu cựu giai võ thánh nàng cũng không nguyện vọng tránh sau lưng dương liệt dương liệt nói t ố t v â n sư sư trực tiếp điều khiển bạch hoa tiên tử hào lao tới chiến trường không tốt tả thần cấm kỵ vật dương liệt vừa định đi đi săn mặc k h á c bát giai c ơ giả đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn lại phương xa cái kia sùng bái t à thần thánh hải chi chủ thánh hải ma giáo sơ đại giáo chủ sương sùng cầm trong tay một cái tả thần cấm kỵ vật thánh hải sương ánh mắt điên cuồng dữ tợi như liên nói vi đông ng sương sùng đem cái kia thánh hải sương hướng cuộc sống của chính mình phương hướng c ă m xuống cái kia thánh hải sương liền một chút chui vào trong cơ thể của hắn cả n g ư ờ i hắn một chút bao trùm lên một t ầ n g h ả i cốt rắc p trụ hai mắt đã mất đi lý trí chỉ còn lại có điên cuồng ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi biến thân thời gian sao bị quá coi thường người tại sương sùng đối diện đại võ thánh vi đông trong mắt lướt qua một ít h à n mang thi triển cao tới lục trọng kiếm ý cùng lòng kiếm pháp nhất đạo bá đạo không gì sánh được cùng lòng kiếm khí hung hăng chạm tại sương sùng trên thân chương ba trăm mười hai vây rết cựu giai cờ giả Cái kia cùng kia không gì bảo sau á n bồng long kiếm khí cùng vi đông kiếm chi lĩnh h khí chi được đ bực kiếm kiếm vi n sen n vào h a hình thành k i ế một bao Sau trong tắc mắt thôn nháy sương sùng phệ. đem m khắc vô số huyết nhục khối vụn từ xương sùng trên thân thể rơi xuống vẹn vẹn chỉ còn lại có một bộ hình người hai cốt đi chết xương sùng khuôn mặt dữ tợn hướng về vi đông một chỉ không tốt vi đông trong nháy mắt sắc mặt đại biến cảm giác thân thể của mình mỗi một tấc xương cốt đều sinh ra ý chí mong muốn làm phản chỉ có thể thôi động kiếm ý chấn áp thể nội xương cốt phản loạn thân hình nhanh lùi lại xương đến xương sùng một tiếng giống to kinh khủng sóng âm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi cái kia sóng âm những nơi đi qua hết thẻ tu vi thấp hơn siêu phàm đệ tứ vị giai thiên nhân cảnh nhân loại đều kêu thảm một tiếng thân thể xương đầu đội lấy tinh huyết thoát thể mà ra giống như thủy chiều hướng về xương sùng bay đi vẹn vẹn trong một nhịp hít thở phương viên hơn mười dặm hết thẻ siêu phàm đệ tứ vị giai trở xuống nhân loại đều thê thảm chết đi máu tươi của bọn hắn cùng hải cốt đều bị xương sùng hấp thu nhường khí tức của hắn trở nên càng khủng bố hơn đây chính là đỉnh tiêm t à thần cấm kỵ vật chỗ kinh khủng giống như âu trạch n g ư sử dụng huyết vương toàn một, một khoả tinh cầu nhường một khoả tinh cầu trí tuệ sinh linh chết hết sương sùng quý dị cười một tiếng đưa tay hướng về điên c u ồ n g chạy trốn v i đông một chảo tiêu hao sương chi lực v i đông cảm giác thân thể r u lên thể nội hết t h ể y sương cốt hết t h ể t ạ o phản sau đó trong nháy mắt nổ b ể ra đến đem thân thể của hắn đâm vào thùng trăm ngàn lỗ giống như một bãi bùn nhao đ ồ n g dạng ngã trên mặt đất toàn thân không ngừng chảy máu nếu không phải hắn là một tôn đại võ thánh đẳng cấp cường giả sinh mệnh lực cường hoành không dị s á n h được lúc này đã chết sương sùng vừa mới thân hình loan một cái sau đó tám mạnh một chi lĩnh vực đem h ắ n trực tiếp bao phụ trong đó tám đầu thủ quý thao tung lít nha lít nhít dây leo h s ư ơ n g sùng hai mắt điên cuồng đưa tay t r ộ n một cái lại không cách nào từ t h ụ quỷ thể nội cảm ứng được xương cốt sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến toàn thân hải cốt một chút hóa thành lưỡi dao hướng về t h ụ quỷ dây leo điên cuồng chém tới vô số dây leo bị chém vỡ sau đó cấp tốc tái sinh hướng về xương sùng đâm tới cho tat h o á i xương sùng gầm lên giận dữ vô số hải cốt biến thành lưỡi dao trong nháy mắt từ thân thể của hắn bộc phát điên cuồng hướng phía ngoài kéo dài hóa thành một mảnh hải cốt lĩnh vực cùng bắt đại một chi lĩnh vực chống lại vô số gỗ bị hải cốt lưỡi dao chém thành khối vụn sau đó đằng một tái sinh cùng những hải cốt này ch sương sùng vận dụng tà thần c ấ m kỵ vật về sau một người liền đủ để cùng sáu đầu thụ quỷ m ộ t chi lĩnh vực chống lại thế nhưng là cây kia quỷ số lượng lại có tám đầu nhiều hơn nữa cuối cùng muốn là thụ không có quỷ xương cốt như là nhân tộc cựu giai cường giả cùng sương sùng chém g i ế t những cường giả kia nếu là không có đủ để chống lại quy tắc hoặc đặc thù phòng ngự bà bối đều sẽ bị sương sùng thao túng sương chi lực giết chết dương liệt giấu ở bóng ma bên trong hoàn toàn tiêu tan trừ của mình tung tích chỉ là thông qua phong sung làm hắn con mắt nhìn xem chiến trường sương sùng liều chết phong chiến phá hủy vô số đàng mục tiêu hao tám đầu thụ quỷ đại lượng lực lượng Thế tiêu phút nhưng là nó chính mình nhanh chóng hao nó lượng cũng đang là lực 10 sương a u đầu dây leo đống nhiên cuốn mấy lấy dây chục nhiên chặt đỗng leo sùng hai chân, tâm từ d y chuyển leo bên trong đến, hấp thu lực lượng trong bên đến, nó. Sương sùng thu t hấp của â niệm vừa động hai chân lập tức hóa thành sắc bén cốt nhận đem dây leo cắt nát có thể mấy chục cây dây leo giống như dao long đồng dạng hung hăng quất vào sương sùng trên thân đem hắn trực tiếp rút ngã trên mặt đất vô số bén nhọn dây leo thừa cơ một chút đâm vào sương sùng thể nội đem hắn m ạ n sinh sinh hút trở thành một cô t h ầ khô một cái dây leo trực tiếp đâm vào sương sùng ư ơ n g sống bên trong đem cái kêu tả thần cấm kỵ vật thánh hải sương rút ra cái kêu b ắ t đại t h ủ quỷ cái này thu một chi lĩnh vực nhanh chóng về tới dương liệt bên người dương liệt đem xương sùng cùng với thánh hải x ư ơ n g trực tiếp thu nhập trong tiểu thế giới người là dương liệt mau cứu ta vi đông tê liệt trên mặt đất dùng hết toàn lực truyền t h ố n ó i được rồi vi giáo sư dương liệt trực tiếp thi triển quan g minh lòng biến chỉ một ngón tay nhất đạo chữa trị ánh sáng trực tiếp rơi vào vi đông trên thân vi đông thôi động nội thị năng lực cùng với chữa thương bí thuật nhanh chóng tiếp lên thể nội tàn phá xương cốt làm theo chất khí bắt đầu chữa trị thương thế của mình vi đông rất nhanh khôi phục bộ phận thương thế lấy ra một viên chữa thương đan dược sau khi dùng mới cời nói cảm ơn dương liệt ân cứu mạng của ngươi ta nhớ kỹ lao các cái kia ra hỏa thật là có p h ú c khí ngài nếu khôi phục ta liền đi trước một bước dương liệt thôi động hắc cám long biến vô số hắc cám phun trào đem hắn cùng tám đầu cựu giai thụ quỷ báo khỏa ẩn thân chui vào bóng ma bên trong tiếp tục đi ám sát mặt khác tà thần giáo đoàn cựu giai cường giả một tôn lại một tôn tà thần giáo đoàn cựu giai cường giả chết thảm tạ i dương liệt đánh lén phía dưới thế cục một chút hướng về chiến tranh đại học một phương nghiêng cái kia đang cùng hạ thật chém giết thái linh cảm biết cực kỳ cường hoành cảm ứng được chiến cuộc sụp đổ sắp đến trong mắt hàn lang vô tâm chửi g ầm lên một câu con mắt lướt qua một chút do dự cắn răng một cái lấy ra một cái đen kịt thạch trứng sau đó nhanh chóng đã trốn vào một tôn c ự u giai thạch đầu cự nhân sau lưng tôn này cựu giai thạch đầu cự nhân thôi động lực lượng mở ra cự thạch lĩnh vực vô số nham thạch hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi vô số nham thạch hóa thành đạn đa hướng về chỉ ẩn giáo thụ cùng với một tên khác cựu giai thực trang làm lệ ổ nghịt giáo thụ lấy ra một kiện lại một kiện quần thử chi trụt tả thần cấm kị vật đem ném vào cái tia đen kịt thạch trứng trung ương cái kia một kiện lại một kiện quần thử chi chủ hệ liệt tả thần cấm kỵ vật bị thạch c h ứ n g trực tiếp t h ố p h ệ từ cái kia thạch c h ứ n g bên trong tràn ngập ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức phảng phất có kinh khủng tà ác ở bên trong t h a h nén ta đến hủy đi hắn bảo hộ ta l ệ ông nghĩ tri ẩn giáo t h ủ ánh mắt lộ ra một ít ngưng trọng trực tiếp mở ra bộ ngực bọc thép nhất đạo ẩn chứa hắn khổng lồ chân khí năng lượng c h ù n g sáng hướng về kia đen kị thạch trứng trực tiếp đánh tới cái kia cựu giai thạch đầu cự nhân ngưng tụ ra nham thạch ngăn tại tri ẩn giáo thụ năng lượng cố sáng trước đó cái kia nham thạch bị một cái to lớn con chuột móng vuốt bỗng nhiên từ cái kia thạch trứng bên trong nhô ra một t r ả o hướng về kia kinh khủng chùm sáng phóng tới phương hướng hung hăng c h ộ p tới cái kia nhất đạo kinh khủng cổ sáng đánh vào to lớn con chuột móng vuốt phía trên đem cái kia to lớn con chuột móng vuốt một kích đánh nát đồng thời cái kia cổ sáng cũng biến mất không thấy gì nữa chi chi vô số con chuột kêu tiếng vang lên cái kia giống như đại như biển đàn chuột từ bốn phương tám hướng vào tới sau đó bị trong nháy mắt hút vào cái kia cái cự đại thạch trứng, cái cái đại thạch trứng một chút vỡ ra một tôn thân cao cao tới mười mét cả người đầy cơ bắp mọc da đen kịt lươm cóc mang một cái con chuột、đầu. Toàn chương n bao ba trăm mười ba quân thử chi vương á n giáng lâm. Trường thử c vương lâm đầu kia đầu chuột thân người quái vật kinh khủng vừa xuất hiện trong mắt hung quang l ó e lên hít một hơi thật sâu lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói mỹ vị đồ ăn thật nhiều trước hết để cho ta nếm nếm ngươi mùi vị đi cái kia đầu chuột thân người quái vật thân hình hơi trao đảo một cái một chút xuất hiện tại làng vô tâm trước người một chảo giống như, như chấp giật vung lên trực tiếp tháo xuống làng vô tâm đầu một cái nứt xuống miệng lớn nhấm ướt một mặt say mê ăn ngon ăn quá ngon rồi thấy một màn này cái kia tất cả đại tả thần giáo phái cường giả người người sắc mặt đại biến thái linh bắt lên quần thử c h i vương mời thực hiện giữa chúng ta minh ư ớ c bằng không quần thử c h i chủ cùng hoàng sa ma chủ đều sẽ không bỏ qua ngươi chỉ là một cái đê tiện nhân loại đừng nghĩ ra lệnh cho ta bằng không ta liền ă n ngươi quần thử c h i vương trong mắt hung quang lóe lên quát chói thai một tiếng sau một khắc đám kia c h u ộ t c h i vương liền quỷ dị xuất hiện tại chỉ h ẩn giáo thụ sau lưng mở ra huyết bùn đại khẩu hùng hăng một vết cắn ba tri ẩn giáo thụ còn chưa kịp phản ứng Liên đ ã n trưởng thương ẩn chứa vô cùng kinh khủng võ đạo ý chí đâm trúng một thương quần tử chi vương phần bụng, bụng oanh ra một cái động lớn vô số con chuột từ hư không bên trong bay tới chui vào quần tử h chi vương trong thân thể hắn trên phần bụng vết thương giống như trong nháy mắt biến khép lại biến mất ngươi mụi vị nhất định ngăn thật ngon quần tử chi vương nết miệng cười một tiếng nhìn lệ ổng nịt giáo thụ một mắt trong hai con ngươi hồng quang hướng về hắn quét một cái chi chi chi lệ ổng nịt giáo thụ lập tức cảm giác thể nội dựng dụng từng đầu quỷ dị không gì sánh được con chuột những con chuột kia điên cùng gắm nuốt lấy lực lượng của hắn nội tạng n h ư ờ n g bụng của hắn một chút xứng lên phát ra thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết thực lực trong nháy mắt đánh mất chín thành quần thử chi vương mở ra huyết b u ồ n đại khẩu một vết cắn một cái liền đem lệ ổng nịt giáo thụ nuốt xuống khi tức lại tăng lên một mảng lớn đáng chết đó là cấp độ thứ mười không phải người thứ mười một giai quái vật làm sao bây giờ đó là chỉ có đại v hoặc cấp độ thứ mười cơ giác sư thực trang làm mới có thể đối phó quái vật những cái kia đang đang chiến đấu chiến tranh giáo sư đại học nhóm thấy một màn này người người sắc mặt đại biến sĩ、si、khí giao động không ít người đều trong lòng sinh ra lánh nạn suy nghĩ toàn bộ chiến tranh đại học lúc này cũng vẹn vẹn chỉ có hạ thật một người đủ để trở thành quần thử c h i vương đối thủ trên lý luận chiến tranh trong đại học hết thệ võ thánh đại võ thánh nếu là kết thành đặc thù võ đạo trật pháp cũng có thể ngưng tụ sức mạnh cùng quần thử tri vương một trận chiến Thế nhưng trước mắt chiến tranh nhưng chiến đúng ạ đại đại đạo Hạ i nơi giáo giả chiến giáo giết,、những、cái kia chiến tranh giáo hội dài, học khắp thần tranh học chém những tranh học không thành thủ hình. chân thở chỉ thể cường cùng căn có cơ hội kết thành đặc đắc có kết đoàn bản trận hình. Hạ chân tâm bên trong đều là tà tâm bất sư sư r võ dĩ t lui. đ ú lúc này tại một mảnh bóng dâm bên trong một cái thứ nguyên c h i môn trực tiếp mở ra dương liệt lấy ra một tôn quỷ dị c h i thần tượng thần thá trước người trong miệng n i ệ m tụng lấy cầu nguyện văn quỷ dị c h i vương mời ngài xuất thủ chấn áp địch nhân của ta ta sẽ vì ngài dâng lên tế phẩm tại dương liệt tiểu thế giới trung ương thần thụ trực tiếp bắn ra một đạo h à o quang màu xanh lục thông qua thứ nguyên chi môn chui vào nằm ở quỷ tinh chỗ sâu quỷ dị chi vương di hải bên trên quỷ tinh chỗ sâu cái kia ngủ say bên trong ở vào không phải sinh sự chết quỷ dị trạng thái quỷ dị chi vương một chút tỉnh lại dương liệt ý thức chiếm cứ thượng p h ò n g một cái xúc tu trực tiếp một điểm xuyên qua thứ nguyên chi môn giáng lâm đến hải làm tinh bên trên làm quỷ dị chi vương xúc tu giáng lâm trong nháy mắt đó dương liệt trước người làm tế phẩm cựu giai thụ quỷ từng đầu vỡ ra hóa thành gánh chịuỷ dị chi vương giáng lâm lực lượng đó là cái gì bên kia có kinh khủng đ là t h ầ n hàng phút cuối cùng thần không có vứt bỏ thế nhân làm quỷ dị chi vương xúc tu d á n g lâm lam hải tinh về sau hắn kinh khủng tồn tại một chút nhường lam hải tinh tất cả nhân loại đều cảm ứng được rất nhiều người bởi vì hắn mà hoảng sợ cũng có chút sùng bái thần linh nhân loại nằm sấp trên mặt đất khóc ròng ròng tà thần d á n g lâm rồi võ thánh phía dưới người không cho phép nhìn thẳng hắn chân thân khương hồng lệ giáo thụ vừa nhìn thấy cái kia quỷ dị chi vương xúc tu lập tức sắc mặt đại biến quát lên tại chiến tranh trong đại học tất cả mọi người học qua một cái kiến thức cái kia chính là võ thánh phía dưới tồn tại cũng không thể nhìn thẳng bằng không bọn hắn đều sẽ dị biến trở nên điên cuồng lên vĩ đại thần vĩ đại quỷ dị c h i vương ngài rốt cuộc đã đến ta nguyện ý vì ngài dâng lên hết thảy mời ngài lấy đi ta xương lấy đi máu của ta tại cái kia thị trấn đại học bên trong một tên không tin tà tam giai võ giả ngẩng đầu nhìn một mắt quỷ dị c h i vương xúc tu thân thể lập tức nhêu sóng biến thành một cái tràn ngập khối u tướng mạo dữ tợn quái v ậ t hai tay dơ cao con mắt đã mất đi lý trí điên cuồng tiêu to vĩ đại thần ngài rốt cuộc g á n g lâm rồi thần. thần cho dù không thể nhìn thẳng thần tại lam hải tinh bên trong đã là thưởng thức nhưng nhân số càng nhiều t ổ n g có ít người không tin tả ngẩng đầu nhìn quỷ dị c h i vương xúc tu một mắt trực tiếp biến thành quái vợt song lần này ta chết chắc đáng chết t à thần bản thể vì cái gì t à thần bản thể hội ra tay hơn nữa quỷ dị c h i vương hoàn toàn chưa nghe nói qua hắn danh hảo hắn vì sao lại đối nhân loại chúng ta xuất thủ bởi vì nhàm chán vẫn là điên rồi hạ thật vừa nhìn thấy quỷ dị c h i vương xúc tu trong mắt không khỏi lướt qua một tia tuyệt vọng hắn thân là một m tôn võ thần tự nhiên hiểu rõ một tôn tả thần bản thể khủng bố cỡ nào liền xem như yếu nhất một tôn tả thần bản thể cũng không phải hắn có thể chống đỡ tồn tại quỷ dị tri vương hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra không phải là cái nào giáo đoàn át chủ bài thái linh nhìn xem cái k i a kinh khủng quỷ dị chi vương xúc tu đồng dạng trong lòng nhấc lên kinh đ à o hải lãng không biết nên hoan h ỉ vẫn là hoảng sợ giống như trên chiến trường hết thể đỉnh cấp cường giả đều mở ra cái k i a quỷ dị chi vương xúc tu hắn mới là quyết định chiến trường thắng bại mấu chốt cái k i a quỷ dị chi vương xúc tu khé động mười điểm quỷ dị xuất hiện tại quần thử chi vương trước người trực tiếp đâm một cái dừng tay ta đầu hàng đứng dưới ta cái tia trước đó còn ngông cùng tự đại phán phát sở hướng vô địch quần thử chi vương trong mắt chất động lên vẻ sợ hãi thân thể một chút chiết xuất Hóa thành vô số chương o n c u ộ t h ớ n bốn g về p h ư tám tới. chuột hướng, về phương hướng chạy、tới. Những con k i a t ố c độ m ỗ i mười ộ t việt gấp 10 lần bốn c cầm t h a h chỉ c ầ n có c một h ỉ có t h chạy ể trốn, quần thử c h i vương liền có thể chậm rãi tái sinh hơn nữa những con chuột kia số lượng cao tới mấy chục tỷ chỉ, đây chính là hắn tôn này thứ thần cấp quái vật kinh khủng đạo sinh năng lực chỉ là sau một khắc cái kia vô số chỉ phân liệt con chuột m ộ ư ơ i điểm quỷ dị đạo lưu lần nữa ngưng tụ ra quần thử c h i vương thân thể sau đó bị cái kia xúc tu trực tiếp quán đâm thúng thân thể chương ba trăm mười bốn đánh giết quần thử tri vương chương ba trăm mười bốn đánh giết quần tử c h i vương đầu kia hung hoành t u y ệ t luân toàn thân tản ra khi tức khủng bố quần tử c h i vương thân thể run lên liền dặn g kia không có lực phản kháng chút nào chết đi hắn kinh khủng năng lực t á i sinh bất tử c h i thân chết thay bí thuật hết thể vô hiệu chân chính chết mất quần tử c h i vương chết rồi cái này sao có thể hắn thế nhưng là thứ thần cấp quái vật quần tử c h i chủ chân chính nhi tử hắn là chân chính t à thần những cái kia t à thần giáo đoàn chúng nhiều cường giả nhóm thấy một màn này trong lòng cũng hơi phát lạnh dâng lên vô tận hoảng sợ trên à t thực tế những cái kia tà thần giáo đoàn tín ngưỡng t a thần ở giữa rất nhiều đều là tử địch quan hệ thế nhưng tà thần tương hố là tử địch cũng không ảnh hưởng người phía dưới lợi dụng lẫn nhau thậm chí là kết minh hành động thái linh phản ứng cực kỳ nhạy bén trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang hướng về phương xa bỏ chạy cái kia quỷ dị tri vương quá mức kinh khủng thái linh nhãn bên trong lướt qua một chút tuyệt vọng thân thể bao phủ huyết hà sụp đổ mảng lớn máu đen t à n mát dưới mặt đất hết thể chết thay bí thuật mất đi hiệu lực biến thành một cỗ thi thể cái kia quỷ dị chi vương xúc tu quấn lấy thái linh q u â n thử chi vương thi thể rụt lại một hồi tại trải qua dương liệt phía trước thời điểm trực tiếp lắc một cái nhường thái linh quần tử c h i vương thi thể rơi xuống tại trước người hắn dương liệt nhanh chóng đem cái kia hai cô cường giả thi thể thu nhập trong tiểu thế giới cái kia quỷ dị c h i vương xúc tu nhanh chóng rút về quỷ tinh hắn ý thức lần nữa rơi vào ngủ say bên trong dương liệt thầm nghĩ may m à ta tiểu thế giới thăng cấp không phải vậy căn bản là không có cách n h ư ờ n g quỷ dị c h i vương bản thể xuất thủ bất quá có thái linh quần tử c h i vương thi thể cũng chân để bù đắp tổn thất của ta rồi dương liệt tiểu thế giới thăng cấp về sau huy năng b ạ o tăng có thể ngắn ngủi thao túng quỷ dị c h i vương bản thể xuất thủ đây cũng là hắn lớn nhất át chủ bài một trong đương nhiên quỷ dị c h i vương loại này đẳng cấp tà thần một khi vượt qua thời không xuất thủ nhất định phải có đủ cường đại tế phẩm mới có thể phát huy ra hắn huy năng cái tiêu tám tôn hữu giai t h ủ quỷ chính là hắn xuất thủ tất yếu tế phẩm ngoại trừ tế phẩm bên ngoài dương liệt mỗi năm có thể thao túng quỷ dị c h i vương xuất thủ số lần cũng hữu hạn lần này là tiểu thế giới tấn thăng về sau trung ương thần thụ u y năng bảo tăng cái này tiêu hao lực lượng nhường hắn xuất thủ một lần mong muốn nhường quỷ dị tri vương xuất thủ lần nữa hoặc là nhường tiểu thế giới lần nữa thăng cấp hoặc là cũng chỉ có thể chờ đến sang năm bất quá ta lần này xuất thủ mặc dù cứu được hạ thật cứu được chiến tranh đại học nhưng đối phương chưa hẳn cảm kích nông phu cùng rắn cố sự từ cổ trí kim đều không có đ ỉ n h chỉ xảy ra dù sao ta cũng coi là cùng tà thần cấu kết đây chính là trọng tội bên trong trọng tội dương liệt khe khẽ thở dài trực tiếp quay người thi triển kinh công hướng về các đông hải vị trí chỗ tránh nạn phương hướng bay vút đi mười mấy hơi thở về sau dương liệt liền xuất hiện ở chỗ tránh nạn phía trước các đông hải hiếu kỳ nói tiểu liệt người tại sao trở lại dương liệt nói sư phó ta triệu hoán ra tả thần q u ỷ dị c h i vương đánh chết hai tên xâm lấn võ thần cấp cùng với đại vũ thần cấp đếm được cường giả ta lần này tới là mong muốn dẫn người rời đi nhân tộc liên minh ngươi có bằng lòng hay không cùng ta đồng hành cái gì cái kia tả thần là ngươi triệu hoán các đông hải hơi xứng sở trong mắt c h ố p động lên v ẻ không thể tin hỏi ngươi cùng tôn này tả thần là quan hệ như thế nào dương liệt trịnh trọng nói ta chỉ có thể nói hắn rất coi trọng ta cũng đối với nhân loại không có địch gì chúng ta đi nhanh đi không phải vậy hạ phó hiệu trưởng tới chúng ta sẽ rất khó đi rồi các đông hải chậm dãi nói lão hạ ta biết hắn người này không phải lấy o á n trả ơn người có thể tín nhiệm hắn dương liệt nói cùng ta thần cấu kết tại nhân tộc liên minh bên trong thế nhưng là tội ác tại trời trọng tội hạ phó hiệu trưởng cũng không có khả năng thiên vị ta cùng ta thần cấu kết đúng là tội ác tại trời trọng tội thế nhưng chính thần tín đồ nhưng là liên minh chúng ta bằng hưu một cái thanh âm bình tĩnh ở trong hư không vang lên hạ thật từ hư không bên trong đi ra hướng về dương liệt khẽ mỉm cười nói dương liệt cảm ơn ngươi không để ý an nguy của mình xuất thủ đã cứu ta một mạng ta không có ác ý chỉ là muốn cùng ngươi tốt nhất nói một chút xin ngươi đừng sốt ruột rời đi nghe một nghe lời của ta nếu như nghe xong lời của ta ngươi còn dự định rời đi ta lập tức ngừng đường thế nhưng hy vọng sau này vẫn như cũ có thể bảo trì giao lưu dương liệt nhìn thấy hạ thật không có động thủ dự định cái này mới chậm g i i nói hạ phó hiệu trưởng xin mời ngài nói hạ thật mỉm cười nói dương liệt ngươi hẳn phải biết chúng ta nhân tộc liên minh bên trong có tứ đại chính thần kỵ sĩ cùng thể ước c h i thần thái ân đức buộc mặt trăng c h i thần thi đấu lệ tư diện tuyệt kiếm thần vô không một c ự tượng ma thần xin la c ẳ n g như vậy ngươi biết chúng ta nhân tộc liên minh là như thế nào khác nhau tả thần cùng chính thần dương liệt hiếu kỳ nói tính chất lực lượng để cho người ta điên cùng là tả thần tính nguy hiểm không lớn là chính thần hạ thật chậm g i i nói Không. Là có trên h thoại che ể đối giao t nguyện lưu, ý thực tế liền xem như thực lực cường đại nhất đại vũ thần lệ tinh hà thực lực của hắn cũng chỉ có t à thần bên trong thứ thần cấp chỉ bất quá hắn thực lực lần hai thần cấp cũng là thuộc về cường đại nhất cái kia một hàng chúng ta nhân tộc liên minh có thể đánh g i ế t phong in một ít nhỏ yếu t à thần ngoại trừ chúng ta bản thân cường giả bên ngoài còn luận tứ đại đang lực lượng của thần chẳng qua là tại tuyên truyền bên trên những cái kia tả thần là do chúng ta giết chết đây là vì tăng lên dân chúng lòng tin cùng hy vọng dương liệt giờ mới hiểu được qua đây làm cái gì nhân tộc liên minh cường đại nhất nhân tộc cường giả lệ tinh hà bất quá là đại vũ thần lại có thể cùng một chút võ thần liên thủ giết chết phong ấn những cái kia kinh khủng tà thần nguyên lai chân tướng là bọn hắn dựa vào tứ đại đang lực lượng của thần dù sao đại vũ thần cũng vẹn vẹn chỉ là người thứ mười một giai cường giả mà nhỏ yếu nhất tà thần đều là người thứ mười hai giai kinh khủng tồn tại trước ngươi bên người lệ mẫu đang nắm giữ khô dạ linh mẫu lực lượng hắn là một tôn trung lập thần linh hắn mặc dù không có trợ giúp chúng ta dân tộc lại cũng không có công kích ý đồ của chúng ta sở dĩ chúng ta cũng từng ý đ liên minh thượng tầng cũng không có đối nàng làm chuyện gì nếu như quỷ dị c h i vương nguyện ý cùng chúng ta n h â n tộc liên minh kết minh chúng ta n h â n tộc liên minh cũng có thể phụng hắn làm đệ ngũ tôn chính thần ân còn có một cái tiền đề chính là mời hắn không nên giết người nếu như hắn yêu cầu tế sống phẩm chúng ta có thể vì hắn chuẩn bị phạm nhân đương nhiên nếu như hắn yêu cầu x o a i ca mỹ nữ cũng được hạ thật khẽ mỉm cười nói chương ba trăm mười lăm rời khỏi chương ba trăm mười lăm rời khỏi dương liệt thử do xét nói như vậy có thể hay không cho phép ta đi cùng hắn cầu thông một chút ta qua một thời gian ngắn trở về đương nhiên có thể lao c á t biết rồi cách làm người của ta đúng ngươi trở về thời điểm tốt nhất trước liên lạc với ta mặc dù trong chúng ta phần lớn võ thần đều đồng ý cùng thần linh kết minh cộng đồng ứng đối v ự c ngoại tà thần thế nhưng nhiều người ý nghĩ liền sẽ nhiều mặc dù chúng ta thế cục đã mười phần nguy hiểm thế nhưng là còn có võ thần không nguyện ý tiếp nhận mặt khác đối với nhân loại có hảo ý tà thần hoặc trung lập tà thần bởi vì làm nhân tộc liên minh mỗi nhiều một tôn tà thần như vậy lợi ích liền sẽ bị chia cắt đi một bộ phận lớn như vậy hôm nay chúng ta trước hết trò chuyện đến nơi đây ta chờ ngươi liên hệ hạ chân mỉm cười một cái buộc phát ra võ thần cấp khí tức khủng bố h ư ớ n về phương xa bay vút đi q sở nghiên cứu phía dưới chỗ tránh nạn dương liệt nói sự tình chính là như vậy ta lo lắng liên minh sẽ dùng cấu kết tà thần tội lớn đem ta khống chế lại sở dĩ ta dự định ra ngoài tránh đầu sóng lọn gió các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng đi triệu mỹ tiên chém đinh trà sắt nói ta đi chung với ngươi tiêu tử đồng nợ nụ cười xinh đẹp nói vô luận ngươi ở đâu ta đều sẽ bồi tiếp ngươi g i a không giao k h ẽ cười nói đội trưởng ta cũng đi theo ngươi g i a lạc bất đắc dĩ cười khổ nói xin lỗi đội trưởng ta nhất định phải cân nhắc g i a tộc phía bên kia xin lỗi thượng quan huyền hải nam cung huệ cũng đều một mặt bất đắc dĩ nói cung ta thần cấu kết chính là tội ác tài trời trọng tội chẳng những cấu kết người chính mình lại nhận trong hình đồng thời còn sẽ liên lụy gia nhân vậy chúng ta liền đi đi thôi dương liệt thả người này lên hướng về bên ngoài bay vút đi tiêu tử đồng triệu mỹ tiên ra không giao tàm nữ theo sát tại bên cạnh hắn thực h ra võ thần bàn tròn sẽ có o qua quyết nghị chỉ cần có đàn luận liền xem như thần linh mong muốn huyết tế tri vật chúng ta cũng có thể cung cấp tử hình phạm nhân đến thay thế thế nhưng là nguyện ý che chở nhân loại thần linh không nhiều mặt khác đều là chút điên cùng quái vật đại bộ phận tà thần cùng với sùng bái tà thần gia hỏa chỉ biết nói truyền giáo huyết tế những người kia chúng ta làm sao cùng bọn hắn liên thủ hạ chân bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra nhân tộc liên minh cơ mật tối cao các đông hải nói lão hạ ta có thể tin được ngươi thế nhưng ta không tin được mặt khác võ thần hạ chân trầm mặc một hồi mới yếu ớt thở d à i nói ừ m ngươi nói không sai chúng ta võ thần bên trong xác thực cũng có mấy cái là nửa điên thế nhưng có biện pháp nào chỉ cần bọn hắn không phải quá phản nhân loại đều phải đoàn kết lại dù sao không đoàn kết chúng ta nhân tộc liên minh sớm liền không biết bị diệt bao nhiêu lần hai người liền đứng tại cao ốc đ ỉ n h lẳng lặng nhìn dương liệt một nhóm biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ các đông hải quả thực là đem hạ chân một mực khống ba giờ mới thả người một cánh rừng bên trong dạ không giao hiếu kỳ nói đội trưởng chúng ta muốn chạy trốn đi đây đi những tinh cầu khác chính là chỗ này dương liệt hướng về phía trước một chỉ nhất đạo thứ nguyên chi môn liền xuất hiện ở phía trước hắn không chút do dự và vào đi tới quỷ tinh triệu mỹ tiên tam nữ cũng đều thi triển k i n h công trực tiếp tiến vào quỷ tinh dương ạ k liệt nói không sai đây là quỷ dị chi vương mở ra thứ nguyên vết nước trên thực tế đây là dương liệt vận dụng thứ nguyên chi cửa mở ra thứ nguyên vết nước tà thần bên trong có thể mở ra thứ nguyên vết nước không nhiều bởi vì rất nhiều tà thần đều không có loại này quyền năng dương liệt mang theo tam nữ đi vào phạm vi thế lực của mình bên trong đưa các nàng tạm thời sắp xếp cẩn thận về sau cái này bắt đầu dùng chính mình một cái chuẩn bị dùng võ đạo phân thân thông qua quỷ dị chi hạp nhường hắn võ đạo phân thân thêm ra một tầng quỷ dị chi màng chiến tranh đại học phó trong phòng làm việc của hiệu trưng hạ chân đang tại xử lý các loại công vụ đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn ngoài cửa dương liệt khẽ mỉm cười nói vào đi dương liệt dương liệt tiến vào văn phòng bên trong nói ngay vào điểm chính phó hiệu trưởng quỷ dị chi vương là trung lập thần linh hắn sẽ không dễ dàng cho chúng ta nhân tộc liên minh xuất thủ lần này ta cũng là bỏ ra giá cả to lớn mới khiến cho hắn xuất thủ một lần hạ chân bình tĩnh nói ngươi nói to lớn đại giới hẳn là đem chúng ta chiến tranh đại học phong ấn trong điện tà thần cấm kỵ vật hết thể đóng gói mang đi à. không sai cửa ra vào hai vị giáo thụ có thể không phải ta giết ta chỉ là giết phản đồ đây là chứng cứ dương liệt đem một cái cùng loại usb tồn chữ khí đưa cho hạ t r â n đạo hạ t r â n nói quỷ dị c h i vương nếu như phát huy lực lượng yêu cầu huyết tế truyền giáo sao dương liệt nói truyền giáo không cần huyết tế có thể dùng tà thần cấm kỵ vật đến thay thế hắn bình thường sẽ không tùy tiện ra tay đối với chúng ta nhân tộc liên minh cũng không có hứng thú ta chỉ là ngẫu nhiên ở giữa liên hệ với hắn thu được hắn h u á i hạ chân khẽ gật đầu hạ chân l à mỉm nhân cười l i ê nói ta sẽ hướng võ thần bản t h ọ n sẽ đề nghị nhường quỷ dị tri vương trở thành chúng ta nhân tộc liên minh đệ ngũ tôn chính thần một khi hắn trở thành chính thần vậy ngươi cấu kết t à thần tội danh liền không tồn tại ngược lại có thể thành là tín ngưỡng quỷ dị c h i vương giáo phái thế hệ đầu tiên giáo hoàng dương liệt nhắc nhở phó hiệu trưởng quỷ dị c h i vương hắn đối truyền giáo không có chút nào hứng thú hạ chân cười nói quỷ dị c h i vương đối truyền giáo có hứng thú chúng ta đối hắn lực lượng rất có hứng thú theo ta được biết giáo đồ cầu nguyện có thể để cho hắn lực lượng tốt hơn tại chúng ta thế giới thi triển không phải sao đúng hạ chân ý vị thông trường nói hơn nữa dương liệt quỷ dị tri vương giáo phái thế lực càng cường đại ngươi tại nhân tộc liên minh bên trong mới có thể càng thêm an toàn mới có thể tại nhân tộc liên minh bên trong thu hoạch được càng lớn quyền lên tiếng dương l i ê n nói như vậy ta hiện nay muốn làm gì hạ chân trịnh trọng nói ngươi phải đi tả thần cục quản lý tiến hành kiểm tra muốn nhìn ngươi có hay không bị tả thần chi lực ô nhiễm tâm trí nếu như quỷ dị c h i vương ô nhiễm tâm trí của ngươi ngươi đem không cách nào trở thành quỷ dị c h i vương giáo hoàng chương ba trăm mười sáu võ thần hội nghị chương ba trăm mười sáu võ thần hội nghị dương liệt tại hạ chân dẫn dắt phía dưới đi tới lam hải tinh tà thần cục quản lý tiến hành một loạt kiểm tra đã chứng minh tâm trí của hắn bình thường không có có nhận đến ô nhiễm lam hải tinh bên trong một tòa thần bí trong cung điện trưng bày một cái bàn tròn bàn tròn bên cạnh để đó mười sáu tấm chỗ ngồi cái kia mười sáu tấm chỗ ngồi liền đại biểu cho nhân tộc liên minh bên trong mười sáu tôn v õ thần cấp cùng với phía trên cường giả nhân tộc liên minh lúc toàn thịnh đã từng cầm giữ c o vài chục tôn v õ thần cấp trở lên cường giả có thể là trước kia một lần đại bại rất nhiều vo thần chết trận tại chỗ chỉ còn lại có bọn hắn những n à y vo thần còn sống n h â n tộc liên minh tối cao nghị hội mới là liên minh tối cao quyền lực cơ quan thế nhưng người bình thường không biết võ thần bàn tròn sẽ mới quyết định lấy nhân tộc liên minh hết thẻ chính sách võ thần bàn tròn sẽ đồng ý chính sách tại nhân tộc liên minh tối cao nghị hội nhất định có thể thông qua võ thần bàn tròn sẽ phủ định chính sách nhân tộc liên minh tối cao nghị hội tuyệt đối sẽ không thông qua đương nhiên võ thần bàn tròn sẽ rất ít tổ chức dù sao võ thần nhóm phần lớn có chính mình sự tỉnh bọn hắn có là tu luyện của ma có là thực trang của nhân có là cơ g á c của nhân có là tinh hạng của nhân còn có háo sắc như mệnh có mê diệu thích cờ bạc tuyệt đại đa số thời gian vẫn là do tối cao nghị hội chấp trưởng hết、thể. hạ chân n g ư ơ i vận dụng quyền hạn tổ chức võ thần bản tròn sẽ có chuyện gì mau nói ta còn muốn đi nghiên cứu một tên mặc áo khoác trắng mang theo kính mắt một đầu màu nâu tóc lộn xộn dâu r i a cũng lộn xộn nhìn qua m ộ ư ơ i điểm lôi thôi nam tử một mặt không nhịn được nói hắn chính là tinh h ạ m đại học hiệu trưởng tinh h ạ m chiến mắc en hắn cũng là công nhận lệ tinh giới sông đệ nhất cờ giả xếp hạng nhân tộc thần bảng vị thứ hai một cái kia chỗ ngồi chủ nhân ánh mắt đều tập trung vào hạ chân trên thân chỉ có vậy đại biểu nhân tộc đệ nhất người lệ tinh hà châu ngồi bên trên trống giống hạ chân nói chúng ta chiến tranh đại học trước đó bị tà thần giáo đoàn đại học chúng ta một tên đệ tử dương liệt triệu hoán gia quỷ dị c h i vương miểu sắt quần tử c h i chủ chân chính nhi tử quần tử c h i vương còn giết chết thái linh quỷ dị c h i vương là một tên trung lập tà thần nhưng là có thể thông qua dương liệt điều động hắn lực lượng đại giới chính là cần đại lượng tà thần c ấ m k ỵ vật ta đề nghị nhường quỷ dị c h i vương trở thành chúng ta nhân tộc liên minh đệ ngũ tôn chính thần thực trang đại học phó hiệu trưởng trịnh thông b i ể n hiếu kỳ hỏi cái chủ ý này không sai thế nhưng quỷ dị tri vương là cái gì đẳng cấp thần linh hạ chân hạ chân trầm dai nói hẳn là siêu phàm người thứ mười ba giai trở lên thần linh cụ thể mạnh bao nhiêu ta không biết những cái kia yếu nhất tà thần đều nắm giữ siêu phàm người thứ mười hai giai thực lực kinh khủng quỷ dị c h i vương lực lượng nhưng còn xa so phổ thông siêu phàm người thứ mười hai giai tà thần còn mạnh hơn nhiều vũ văn cùng lạnh lùng nói ta không đồng ý ai biết quỷ dị c h i vương có phải hay không điên cuồng tà thần nếu như nó cũng là những cái kia ưa thích đồ sắt cùng hết u y tế tà thần chúng ta đem hắn phụng làm chính thần đến lúc đó lại hủy bỏ hắn chính thần tri vị chẳng phải là nhường người trong thiên hạ trọ cười căn cứ suy đoán của ta dương liệt quật khởi vô cùng có khả năng cùng quỷ dị tri vương có quan hệ dương liệt tài liệu mọi người có thể nhìn một chút hắn đồng thời không có phổ thông tà thần giáo đoàn giáo chủ điên c ù n g như vậy cũng đối truyền giáo không có chút nào hứng thú ngoại trừ háo sắc một điểm không có những vấn đề khác cá nhân ta cho rằng quỷ dị c h i vương mức độ nguy hiểm không cao là có thể tranh thủ đối tượng hạ chân mỉm cười bấm tay một điểm đem dương liệt tài liệu phát cho ở đây đông đảo võ thần ở đây đông đảo võ thần đều là đã gặp qua là không quyết được đọc nhanh như gió c ư n g giả bọn hắn một cái h i ể u được dương liệt chỗ có tình báo tóc trắng xóa thế nhưng là thân thể khôi ngô sắc mặt hồng nhuận phất thớt hai mắt có thần lao quý ông bộ g á n g cơ giáp đại học h hắn cùng khô dạ linh mẫu có quan hệ lệ mẫu đan cũng có liên hệ nếu như có thể đem khô dạ linh mẫu quỷ dị c h i vương cũng kéo vào chúng ta trong trận danh tuyệt đối là đại hảo sự ta đồng ý n h ư ờ n g quỷ dị c h i vương trở thành đệ ngũ tôn chính thần vân chiêu minh m ỉ m cười nói ta cũng đồng ý bởi vì chúng ta giống như cũng không có quá nhiều lựa chọn dù sao có thể lôi kéo một tôn thần linh chúng ta liền thiếu một định nhân ngược lại nhiều một cái thần linh cấp minh h i ế u đối với chúng ta tình cảnh trước mắt rất có ích lợi không phải sao một tên thân hình to lớn tóc vàng mắt xanh tướng mạo tuấn mỹ không gì sánh được vo thần kim long vương antony ô nhãn tình sáng lên hiếu kỳ hỏi chờ một chút ta muốn hỏi một vấn đề quỷ dị c h i vương đến cùng phải hay không mỹ nữ tại mười lăm tôn võ thần bên trong antonio được công nhận đồ háo sắc tại hắn trong hậu cung mỹ nữ đã vượt qua một v à t tên hắn còn làm mỗi ngày khắp nơi tầm hoan tắc nhạc tìm kiếm mới mỹ nữ tất cả võ thần đều coi thường antonio không đáng tin cậy phát biểu làm cái này hoa hoa công tử chính là không khí vũ văn cùng trầm dai nói ta có một cái điều kiện chỉ cần dương liệt cưới ta vũ văn gia xuất sắc nhất nữ nhi vũ văn lưu ly làm vợ ta sẽ đồng ý đem quỷ dị tri vương phụng làm chính thần antonio ánh mắt sáng lên nói v Không cho bằng người đem nàng gã đem tại a h nhân c h g tộc a thông liên minh bên trong một chồng nhiều vợ một vợ nhiều chồng đều rất bình thường chỉ cần tấn thăng tam đẳng công dân liền nắm giữ đặc quyền như vậy không qua nhân tộc liên minh cũng có hạn chế võ thánh cấp tường giả chỉ thừa nhận bốn cái chính thê tám cái bình thê đến mức những nữ nhân khác đều là tiểu thiếp đương nhiên nếu như tấn thăng trở thành võ thần như vậy chính thế hòa bình v ợ cái gì liền có thể do võ thần cảnh cường giả chính mình đến xác định hoàn toàn không bị hạn chế hạ chân nói t ố t ta đi đề cập với hắn những người khác còn có gì n g h ĩ không một tên d á người n g khôi ngô toàn thân bao trùm lấy một tầm long lân tóc đen s ó n g vai tướng mạo tuấn mỹ khí chất yêu dị bách biến long ma sơn long c h ậ m rãi nói ta cho rằng cần phải nhường q u ỷ dị c h i vương phối hợp chúng ta hành động một lần nhường tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút hắn thực lực cùng đối nhân tộc thái độ hạ chân nói t u t ta trở về đề cập với hắn t hạ, vậy, vậy hạ chân đem võ thần hội nghị bàn tròn bên trong mặt khác võ thần nói lên điều kiện từng cái nói cho dương liệt dương liệt nói có thể nhưng là muốn cho quỷ dị c h i vương xuất thủ nhất định phải yêu cầu rất nhiều tế phẩm còn có cường đại tà thần cấm kỵ vật tế phẩm có thể dùng tà thần cấm kỵ vật đến thay thế thế nhưng tà thần cấm kỵ vật không cách nào dùng tế phẩm đến thay thế hạ chân nói đi theo ta dương liệt cùng sau lưng hạ chân lần nữa đi tới phong ấn điện phát hiện cái kia vốn nên là bị hắn cướp bóc không còn phong ấn trong điện lại chất đầy các loại tà thần cấm kỵ vật chương ba trăm một mươi bảy thập giai thủ, thủ quỷ dương liệt khẽ trau mày nói những này tà thần cấm kỵ vật số lượng mặc dù nhiều thế nhưng yêu cầu thương b ạ c h cổ thụ thụ tâm cấp độ kia tà thần cấm kỵ vật mới có thể nhường kỷ dị c h i vương xuất thủ hơn nữa yêu cầu ba cái trở lên tốt nhất là cây cối loại tà thần tà thần cấm kỵ vật t ỷ như thương b ạ c h cổ thụ hải cốt tà thần cấm kỵ vật cũng chia đủ loại khác biệt cái k i a đứng đầu nhất tà thần cấm kỵ vật thậm chí nắm giữ trọng thương hoặc giết chết một tôn t à huy năng c ủ a thần cái k i a món này tà thần cấm kỵ vật đủ sao hạ chân mỉm cười con g ó n đúng da nhất đạo đen kỵ quan mang chui vào phong ấn điện chỗ sâu cái kia phong ấn điện chỗ sâu nhất quang mang lại lên một cái trải rộng vô số phong ấn thủy tinh giá đỡ trực tiếp hiện hiện tại cái kia thủy tinh trên kệ thình lình để đó một cái huyết vương tỏa mặc dù cái kia huyết vương chỗ ngồi có vô số phong ấn thế nhưng là dương liệt nhìn thấy nó thời điểm liền cảm ứ n g được nó kinh khủng món kia tà thần cấm kỵ vật cũng là tại phía xa thương bạch cổ thụ thụ tâm phía trên kinh khủng tà thần cấm kỵ vật dương liệt nói nếu như là cái này kiện tà thần cấm kỵ vật lời nói đủ để cho quỷ dị chi vương xuất thủ một lần thế nhưng chỉ có thể nhường hắn phát ra một kích hơn nữa yêu cầu rất nhiều tế phẩm hạ chân bình tĩ n h â n tộc liên minh chấp trưởng vô số tinh cầu vô số nhân loại mong muốn làm cho một nhóm tử hình phạm nhân lại cực kỳ đơn giản dương liệt chậm dãi nói chưa đủ ít nhất một ngàn vạn tử hình phạm nhân hoặc dùng mặt khác tà thần cấm kỵ vật để thay thế dù sao đây là thần linh cấp lực lượng trừ phi cái k i a một trăm vạn tử hình phạm nhân đều là thiên nhân cảnh trở lên tường giả thần linh cấp lực lượng mong muốn tại vượt qua thời không tại n h â n tộc liên minh hiện hiện h i mười điểm khó khăn cho nên mới có thể có nhiều như vậy tà thần giáo đoàn khuyết trương thế lực của mình bồi dưỡng vô số tà thần giáo đồ chính là vì ở lúc mấu chốt tiến hành huyết tế nhường thần linh cấp lực lượng trên thế gian hiện hiện ngoại trừ huyết tế bên ngoài, n hạ ữ n chân kia tà c nói ba đoạn thương bạch cổ thụ cành cây như thế nào dương liệt mỉm cười nói đủ rồi bất quá ta chỗ tốt đâu đây chẳng qua là quỷ dị c h i vương xuất thủ tất yếu điều kiện như vậy ta xuất thủ triệu hoán quỷ dị tri vương lực lượng có chỗ tốt gì hạ chân một mặt giận mình nói có thể tẩy soát người cấu kết tà thần tội danh hơn nữa chúng ta còn phụng quỷ dị c h i vương làm chính thần ngươi có thể quan g minh chính đại tại nhân tộc liên minh truyền giáo cái này chỗ tốt cực lớn còn chưa đủ hạ dương liệt thản nhiên nói ta đối truyền giáo không có chút nào hứng thú đối quỷ dị c h i vương thành làm nhân tộc liên minh chính thần cũng không có chút nào hứng thú hạ chân nói vậy ngươi muốn cái gì dương liệt khẽ mỉm cười nói quỷ dị c h i vương xuất thủ đối phó đối tượng chiến lợi phẩm muốn điểm ta một phần theo ta được biết võ thần tiến hành chiến đấu chiến lợi phẩm cũng là dựa theo công hiến lớn nhỏ phân phối không sai à hạ chân không nói gì nói vậy ngươi chẳng phải là muốn chiếm đầu to dương liệt khẽ cười nói đó là đương nhiên dù sao yêu cầu quỷ dị c h i vương xuất thủ đối phó chỉ có tà thần cấp cường giả đi hạ chân bất đắc dĩ lắc đầu nói chúng ta phải thương lượng một hồi dương liệt khẽ mỉm cười nói có thể hạ chân trực tiếp rời đi qua một hồi lâu mới trở về nói điều kiện của ngươi không tính quá phận chúng ta đồng ý bất quá muốn qua một thời gian ngắn mới có thể hành động dương liệt nói chờ một chút ta m u ố n biết muốn đối phó chính là cái nào tôn tà thần hắn thực lực như thế nào hạ chân một cái mở ra ngũ hành lĩnh vực che giấu hết t h ể cảm nhận cái này mới chầm dãi nói chúng ta lần này muốn đi săn tà thần là quần tử tri chủ hắn là yếu nhất một tôn tà thần dựa theo chúng ta phân chia hắn nắm giữ siêu phạm cấp mười hai tu vi hắn cũng là đối với chúng ta địch lý sâu nhất tả thần một trong dương liệt như có điều suy nghĩ n h â n tộc liên minh mong muốn đi săn quần thử c h i chủ chủ nếu là bởi vì hắn yếu trong tiểu thế giới ở trung ương thần thụ phía dưới vô số dây leo đan sen vào nhau hình thành một cái cự đại thụ kén cái t i a thụ kén một cái vỡ ra một đầu thân cao trăm mét toàn thân khắc rõ vô số p h ù văn thần bí tản ra thập giai đẳng cấp kinh khủng y áp thụ quỷ xuất hiện tại dương liệt trước mắt dương liệt hài lòng cười nói không sai thái linh cùng trong tay hắn tà thần cấm kỵ vật mặc dù có thể luyện chế thành làm một viên hoàn chỉnh thập gia i siêu phạm bản nguyên quả thực thế nhưng nuốt cái kêu mai bản nguyên quả thực cũng vô pháp để cho ta thu hoạch được thập gia i chiến lược thập gia i thủ quỷ có thể để cho ta nắm giữ thập gia i chiến lược tốt hơn đi quái thú bản nguyên thế giới đi săn lúc cần thiết cũng có thể hiến tế nó đem đổi lấy quỷ dị c h i vương một ích đến mức đám kia chuột c h i vương thứ thần cấp bản nguyên quả thực quá mức chân quý vẫn là chính ta ăn đi viên này quả thực nhưng so sánh thập gia siêu phạm bản nguyên quả thực muốn chân quý nhiều lắm dương liệt tháo xuống quần thử c h i vương thứ thần cấp bản nguyên quả thực một cái nước vào một cô cường đại không gì sánh được bản nguyên c h i lực tràn vào trong cơ thể của hắn điên quần cường hóa lấy n ụ c thể của hắn linh hồn dương liệt vận chuyển chân long trải qua chân khí trong cơ thể phun ra ngoài sinh sôi không ngừng một hơi nhường tu vi của hắn trực tiếp đột phá đến võ thánh tứ trọng thiên c h i cảnh thân thể lần nữa thoát thai hoàng cốt phản p h ấ t t h n chứa vô tận sinh cơ đây chính là thứ thần cấp bản nguyên quả thực vẹn vẹn một viên liền để ta thoát thai h o à n cốt thể nội nắm giữ tiềm lực vô cùng chỉ cần ta làm từng bước tu luyện chân long trải qua tương lai liền có thể tấn thăng v đáng tiếc chỉ có một viên nếu là chín quả liền tốt dương liệt ánh mắt hướng về trong tiểu thế giới nhìn lại chỉ thấy tại cách đó không xa sinh trưởng từng viên siêu phàm bản nguyên quả thực những cái kia siêu phàm bản nguyên quả thực chính là hắn săn g i ế t tà thần giáo đoàn võ thánh về sau sử dụng bọn hắn thi thể cùng tà thần cấm kỵ giống loại ra tới quả thực toàn bộ ăn sạch những n à y siêu phàm bản nguyên quả thực thực lực của ta liền có thể tăng lên thêm một bước dương liệt mỉm cười hướng về kia chút siêu phàm bản nguyên quả thực đi đến đem những cái kia siêu phàm quả thực toàn bộ ăn sau đó vận chuyển chân long trải qua trực tiếp tấn thăng thành là võ thánh ngũ trọng thiên cực giả nên đi quái th trong khoảng thời gian này vừa vặn phát hiện mười mấy đầu cựu giai đại quái thú toàn bộ giết ta liền có thể lại đến đến một đầu hoàn chỉnh cựu giai quái thú bản nguyên vừa vặn cũng thí nghiệm một cái ta thập giai thụ quỷ vi lực dương liệt trực tiếp mở ra thứ nguyên chi môn xuất hiện tại quái thú bản nguyên trong thế giới giống như ưu linh hướng về nào đó một chỗ đại sơn bay vút đi tìm được rất nhanh dương liệt ngay tại một, tòa núi lớn chân núi nhìn thấy một tôn cao tới vạn mét mọc ra mười ba viên cự hùng đầu lâu toàn thân bao trùm lấy một tầng màu trắng giáp sát trên thân mọc đầy con mắt để cho người ta vừa nhìn cũng cảm giác dùng mình cựu giai đại quái thú lúc này đầu kia cựu giai đại quái thú đang nằm dạp trên mặt đất đi ngủ trên thân một con mắt tùng ngục nhất chuyển trực tiếp khóa chặt dương liệt tung tích nhanh chóng đứng dậy tản mắt ra vô cùng kinh khủng hưng y thu quỷ lên cho ta dương liệt một tiếng q u á t trói thay trực tiếp thả ra đầu kia thập giai t h ủ quỷ chương ba trăm mười tám đệ ngũ chính thần chương ba trăm mười tám đệ ngũ chính thần cái kia chăm thức cao t h ủ quỷ tại vạn mét cựu giai quái thú trước mắt liền giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé thế nhưng nó trong nháy mắt mở ra cường đại mộc chi lĩnh vực đem cái kia vạn mét cựu giai đại quái thú quấn vào trong đó đầu kia cựu giai đ sau đó liền bắt đầu nhanh chóng mộc hóa không cách nào từ trong miệng của nó phun ra hòa diễm từng cây ẩn chứa quy tắc chi lực bén nhọn mộc thương từ một chi lĩnh vực bên trong cấp tốc bộc phát trong nháy mắt xuyên qua đầu kia c ử u giai đại quái thú thân thể vẹn vẹn trong nháy mắt đầu kia c ử u giai đại quái thú liền bị ẩn chứa m ộ t chi quy tắc trường thương trực tiếp giết chết không sai quá tuyệt vời không hổ là thập giai thủ quỷ vượt qua một cái đại cảnh giới săn giết c ử u giai đại quái thú thật sự là quá dễ dàng rồi tiếp tục ba dương liệt trong mắt chấp động lên vẻ hưng vấn đem đầu kia cựu giai đại quái thú thi thể thu ba ngày sau nhân tộc liên minh tuyên bố quỷ dị c h i vương trở thành liên minh đệ ngũ tôn chính thần cho phép đám người tín ngưỡng sau đó tại trong liên minh đưa tới o à n h động cực lớn dù sao nhân tộc liên minh đối x ù n g bái t à thần hành vi luôn luôn là đổi tận g i ế t tuyệt có thể có được nhân tộc liên minh thừa nhận chính thần trước đó chỉ có b ố tôn tất cả mọi người tại hiếu kỳ quỷ dị c h i vương đến cùng có cái gì quyền năng tín ngưỡng h ắ n có thể mang đến chỗ tốt gì chiến tranh đại học một tòa rộng r ã i sáng tỏ sở nghiên cứu bên trong dương liệt từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta chiến tranh dạy đại học chúc mừng ngươi dương giáo sư ngươi đoán chừng là chúng ta chiến tranh đại học trẻ tu cái này liền là của ngươi sở nghiên cứu trước mắt duy trì sở nghiên cứu đều là trong trường giáo công nhân viên chức nếu như ngươi tin b ấ t quá bọn hắn có thể tự tin thông báo tuyển dụng người ngoài đánh cái báo cáo thông qua thẩm tra liền được hạ chân mang theo dương liệt tại cái kia ở giữa sở nghiên cứu bên trong hành tàu giáo thụ đãi nộ coi như không tệ những n à y sở nghiên cứu bên trong các loại máy móc thiết bị tại ngoại giới đều giá trị lên i thành hơn nữa ta tấn thăng giáo thụ về sau quyền hạn lần nữa tăng lên một mảng lớn có thể mua sắm rất nhiều hạn chế tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật trang bị dương liệt nhìn xem cái kia sở nghiên cứu bên trong các loại khoa học kỹ thuật trang bị ánh m ta trở thành giáo thụ sau có cái gì đ ã h ngộ giáo thụ tiền lương mỗi năm ba nghìn nước liên minh tệ một n g h n vạn công vân cùng với ba nghìn nước mua sắm hạn chế loại c h â n q u ý thiên tài địa bảo hạn mức ngươi còn có thể làm cho chút nghiên cứu đầu đề hướng chiến tranh đại học x i n nghiên cứu đầu đề kinh phí những gì cần thiết mới thiết bị cũng có thể đánh xin báo cáo ngươi cũng có thể tuyên bố các loại nhiệm vụ nhường chiến tranh sinh viên đại học nhóm đi xử lý mỗi năm ngươi nắm giữ mười vạn học phần miễn phí hạn mức hạn mức có thể tích lũy đến mức ngươi thời gian làm việc do chính ngươi đến xác định chỉ chẳng qua nếu như gặp được đại học chiêu mộ tại đủ khả năng phạm vi bên trong không cho phép chối tử hạ chân khẽ mỉm dương liệt thầm nghĩ thật sự là quá sung sướng lên làm chiến tranh dạy đại học về sau giống như có thể nằm lấy hưởng thụ vinh hoa phú quý trên thực tế một khi tấn thăng võ thánh nếu như trực tiếp bày nát cũng có thể vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt tất cả thế lực lớn đối võ thánh cấp cường giả đều mười điểm b a o dung đúng rồi dương liệt ta đến vì ngươi giới thiệu một chút đây là vị hôn thê của người vũ văn lưu ly hạ chân hai tay vỗ nhẹ một tên d á người n g cao gầy mặc vớ cao màu đen hát sắc g à y cao gót đen k ị bao m ư váy áo sơ mi trắng da thị tuyết trắng như ngọc tóc đen sóng vai mà rơi từ cái trán tự nhiên tách ra mặt trái xoan, mày liễu. hai con ngươi giống như đen kỵ tinh thần mang trên mặt ngọt ngào nụ cười tuyệt thế mỹ nữ đi tới vũ văn lưu ly nở nụ cười xinh đẹp vươn tuyết trắng ngọc thủ xin chào dương liệt ta là vị hôn thê của n g ư ơ i vũ văn lưu ly thật cao h ứ n g có thể nhận thức ngươi dương liệt hiếu kỳ nói ngươi là một tên võ thánh vũ văn gia tộc vậy mà bỏ được nhường ngươi đến thông gia vũ văn lưu ly mỉm cười nói ta là ta nhóm vũ văn gia tộc bên trong xuất sắc nhất nữ sinh giống như quả không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ tại trong vòng hai mươi năm tấn thang đại võ thánh cái này cũng đại biểu chúng ta vũ văn gia tộc thành ý chúng ta vũ văn gia tộc hy vọng có thể cùng ngươi biến chiến tranh thành tớt hạ chân mỉm cười quay người rời đi các người hai người trẻ tuổi chậm rãi trò chuyện đúng nhớ k ỹ tổ kiến quỷ dị c h i vương giáo hội dương liền nói ngươi chẳng lẽ liền không có không cam tâm sao tương lai ngươi thế nhưng là đại võ thánh đại võ thánh đều là nhân tộc liên minh cao tầng quyền cao chức trọng đại nhân vật vũ văn lưu ly i n ở nụ cười x i n h đẹp nói muốn nói không cam tâm đương nhiên là có điểm thế nhưng ta là xuất thân vũ văn gia thưởng thụ người bên ngoài khó có thể tưởng tượng vinh hoa phú quý vô tận tài nguyên đến vị gia tộc hy sinh thời điểm cũng không có cách nào trốn tránh hơn nữa ta rất may mắn dương liệt dung mạo ngươi rất đẹp trai rắn người cũng rất tuyệt dương liệt lúc này đã là một tôn v õ thánh đẳng cấp cờ giả g hắn tu luyện thập long thần công đồng dạng nắm giữ cải biến sinh mệnh bản chất để cho người ta hướng về hoàn mỹ sinh vật tiến hóa đ ặ c chất hắn hiện nay cũng là một tên khí chất siêu phàm đại xuất ca đi thôi cùng đi họp dương liệt mỉm cười mang theo vũ văn lưu ly đi tới một gian trong phòng họp tại cái kia ở giữa trong phòng họp ngồi tiêu t ử đồng triệu mỹ tiên dạ không giao thượng quan huyền hải các loại dương liệt bằng hữu cùng đồng bạn mọi người tốt ta gọi vũ văn lưu ly là dương liệt vị hôn thê một trong hy vọng có thể cùng mọi người sau này thật tốt ở chung vũ văn lưu ly đi vào phòng hội nghị về sau thoải mái cởi mở cười một tiếng t ừ n g tia võ thánh đẳng cấp lực lượng ba động từ trong thân thể của nàng lan tràn ra võ thánh thật xinh đẹp võ thánh thật là khiến người ta hâm mộ thượng quan huyền hải một mặt hâm mộ trong lòng thầm nghĩ hãn tư chất hữu hạn cả một đời cũng không có cách nào tu luyện tới võ thánh chi cảnh thì càng đừng đề cập c ư ớ i một người võ thánh l a bà thật xinh đẹp tốt có khí chất mỹ nữ đội trưởng thật là khiến người ta hâm mộ bất quá ta muốn nhìn thấy máu chạy thành sông gia lạc ánh mắt tại triệu mỹ tiên tiêu tử đồng dạ không giao trừ nữ trên thân lướt qua trong lòng tràn ngập mong đợi tiêu tử đồng ánh mắt có chút tảm đạm nàng hiện nay còn vẹn vẹn chỉ có được võ đạo kim đan tu vi căn bản là không có cách cùng vũ văn lưu ly tranh đúng rồi tử đồng cũng là vị hôn thê của ta dương liệt mỉm cười đem tiêu tử đồng ôm vào trong ngực tuyên bố tiêu tử đồng trong lòng giật mình sau đó một cái ôm lấy dương liệt hoan hỉ nước mắt chảy ra tại nhân tộc liên minh bên trong đại nhân vật có mới nuối cũ vứt bỏ bạn gái sự tình nhiều vô số kể vũ văn lưu ly là võ thần gia tộc xuất thân bản thân lại là võ thánh cấp cường giả dung mạo cũng đồng dạng là hoa dung nguyện so với tiêu tử đồng còn muốn hơi thắng một phần tiêu tử đồng lo lắng bị dương liệt vứt bỏ dù sao cùng v õ thần gia tộc thông gia có thể tăng lên cực lớn dương liệt thế lực nhường hắn trực tiếp thiếu phấn đấu mấy trăm năm dương liệt nói tốt rồi để cho chúng ta đến nói chuyện sùng bái quỷ dị c h i vương giáo phái quỷ dị thần giáo đi ta dự định toàn diện dập quân diện tuyệt thần giáo tổ chức cơ cấu mọi người có ý kiến gì triệu mỹ tiên khẽ cười nói ý, ý kiến hay dù sao tất cả đại giáo phái đều không khác mấy dương liệt nói ta làm giáo hoàng ai làm thành n ữ chương ba trăm mười chín tiểu thế g i i tiến hóa chương ba trăm mười chín tiểu thế g i i tiến hóa triệu mỹ tiên tự tin cười nói ta tới làm thánh nữ thế nào ta có lòng tin đem quỷ dị thần giáo phát triển phát triển dương liệt nói t ố t thánh nữ kia liền từ ngươi làm đến mức quỷ dị thần giáo cũng không cần phát triển phát triển dù sao thần không quan tâm ta cũng không quan tâm kinh doanh quỷ dị thần giáo yêu cầu kinh phí quá nhiều rồi triệu mỹ tiên trực tiếp trận nhìn dương liệt một cái nói cái gì kinh doanh giáo hội còn cần dùng tiền ngươi đang suy nghĩ gì mỗi một cái giáo hội đều sẽ kiếm nhiều tiền dương liệt thản nhiên nói ta đương nhiên biết rồi kinh doanh giáo biết kiếm tiền thế nhưng nếu như giáo hội quy mô quá kiếm bổn rồi quá nhiều tiền chúng ta sẽ cùng còn lại tứ đại giáo hội phát sinh xung đột cái k i a không phù hợp ích lợi của ta giáo hội quy mô nhỏ lại không làm bàn môn tà đạo tuyệt đối kiếm không được tiền cái k i a tứ đại giáo hội thần linh căn bản không để ý tới phía dưới người tranh đấu hắn nhóm cũng đối truyền giáo cơ bản không có hứng thú thế nhưng là cái k i a tứ đại giáo hội cao tầng lại đối truyền giáo cùng lợi ích mười điểm quan trọng một khi bọn hắn liên thủ đối phó dương liệt dương liệt cũng sẽ mười điểm đau đầu cái k i a tứ đại giáo hội cao tầng mặc dù trước mắt người mạnh nhất vẹn vẹn chỉ có đại võ thánh đẳng cấp tu vi có thể ai cũng không dám xem thường bọ bởi vì bọn hắn chẳng những phía sau n hơn nữa bọn hắn còn nắm giữ vô cùng cường đại tà thần c ấ m kỵ vật n h â n tộc liên minh đã từng giết chết tà thần bên trong có liền là dựa vào tứ đại giáo hội bên trong bảo tồn cường đại tà thần c ấ m kỵ vật xử lý triệu mỹ tiên khẽ gật đầu nói ngươi nói rất có đạo lý sau đó dương liệt một nhóm rất nhanh chia các quỷ dị thần giáo bên trong các loại trọng yếu chức vụ sau đó tùy ý tại nhân tộc liên minh xã giao truyền thông bên trên kinh khủng quỷ dị thần giáo thành lập sự t ì n h sau đó liền không có đoạn sau cái tia tứ đại giáo hội vốn đang mười điểm cảnh giác quỷ dị thần giáo chờ bọn hắn nhìn thấy cái tia quỷ dị thần giáo như thế chị ự tượng về sau nửa h nửa tháng ộ c sau hạ chân tìm được dương liệt xác nhận nói dương liệt thời cơ đã đến quỷ dị tri vương có thể trong vòng ba ngày xuất thủ sao dương liệt mỉm cười nói xin đem tả thần cấm kỵ vật cho ta còn có sớm chuẩn bị tốt tế phẩm đây là ước định cẩn thận tả thần cấm kỵ vật tế phẩm chúng ta đã chuẩn bị xong hạ chân đem một cái không gian vòng tay ném cho dương liệt dương liệt quét không gian vòng tay nội bộ một mắt phát hiện cái kêu uy lực vô cùng kinh khủng huyết vương tỏa thình lình ở bên trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng huyết vương tỏa cái này kiện tà thần cấm kỵ vật mạnh đến đáng sợ có thể đồng thời tác dụng phụ cũng vô cùng kinh khủng cái này kiện tà thần cấm kỵ vật một khi sử dụng nhất định phải thôn phệ người sử dụng lý trí cùng với sinh mệnh chỉ có đại vũ thần cấp cường giả mới có chống lại đại giới khả năng không qua nhân tộc duy nhất một tôn đại vũ thần lệ tinh hà không biết tung tích sở dĩ nhân tộc liên minh mới nguyện ý dùng cái này kiện không cách nào sử dụng tà thần cấm kỵ vật đổi lấy quỷ dị tri vương cơ hội xuất thủ. Đi theo ta. hạ chân mang theo dương liệt hướng về truyền thống đại sành đi đến dương liệt đem cái kêu huyết vương tòa thu nhập trong tiểu thế giới sau đó tâm niệm v ừ a động từ trung ương thần thụ bên trong một cái bắn ra một đạo hào quang màu xanh lục rơi vào huyết vương tòa phía trên cái kêu huyết vương tòa phía trên phong ấn băng liệt tản ra vô tận huyết quang ngăn cản lục sắc quang mang chiếu s ạ nếu là tại tiểu thế giới tiến hóa trước đó mong muốn phân giải huyết vương tòa loại này đẳng cấp tà thần cấm kỵ vật còn có chút khó khăn bất quá nó mỗi một lần tiến hóa có được y năng liền bạo tăng một phần nhất khắc chế huyết vương tòa loại này tà thần hào quang màu xanh lục chiếu xạ tại trên người của nó nó bắt đầu hòa tan hóa thành chất lỏng màu đỏ ngòm sông vào tiểu thế giới bên trong trở thành tiểu thế giới chất dinh dưỡng tiểu thế giới hấp thu huyết vương tòa chất dinh dưỡng về sau khe rú lên lần nữa bắt đầu tiến hóa toàn bộ tiểu thế giới bên trong vô số linh thạch hóa thành cho bụi lần nữa tăng lên gấp trăm lần không gian nhất đạo xanh biết quang mang từ tiểu thế giới bên trong bán ra vượt qua thứ nguyên tri môn rơi vào quỷ tinh quỷ dị chi vương bên trên trên phạm vi lớn cường hóa quỷ dị chi vương bên trong thuộc về dương liệt ý thức cái t i ê một bộ phận một thành tùy theo ta tiểu thế giới tiến hóa Ta hắn mặc dù nhưng đã chết thế nhưng là đã nhiều năm như vậy hắn dựa vào các loại quỷ dị góp nhặt vô số sinh cơ đã công việc hơn phân nửa thực lực cho dù so ra kém khi còn sống cũng đã có sáu bảy thành khi còn sống kinh khủng mỹ năng dương liệt thông qua chiến tranh đại học truyền thông trận liên tiếp tiến hành truyền thống trực tiếp xuất hiện tại một gian trong cung điện tại cái kia ở giữa trong cung điện đứng đấy mười tôn võ thần cấp c ư ờ n g giả bọn hắn đều l ặ n g lặng quan sát dương liệt dương liệt chắp tay hành lễ nói gặp qua chư vị võ thần cái kia tại trong cung điện thập đại võ thần theo thứ tự là hạ t r â n vân chiêu minh vũ văn cuồng trịnh hải thông sơn long ken đỗ thần thông cự nhân vương ngô d h é lôi thần thắc khác t h i ể m điện kiếm khách la h ạ n nhiên hạ chân nói nếu người đều đến đâu đủ như vậy bắt đầu đi minh n ộ t thật đến lượt các người nhất tộc xuất thủ đến viên ta hy sinh rồi đáng chết vì đi săn tà thần chúng ta nhất tộc chết rồi bao nhiêu người cái này lúc nào là cái đầu một tên thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn nắm giữ tông sư tu vi nam tử trẻ tuổi từ một bên đi ra phản là nói hạ chân trầm g i i nói minh một thật vì đi săn tà thần hy sinh không chỉ các ngươi nhất tộc trong liên minh rất nhiều gia tộc đều bỏ ra hy sinh ngay cả võ thần đều chết trận không dưới trăm tôn hơn nữa các ngươi nhất tộc nhận đến ưu đãi cũng hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh minh một thật trầm g i i nói ta đã biết nhớ kỹ chiếu cố tốt mội, mội của ta hạ chân chém đinh chặt sắt nói yên tâm chỉ cần nhân tộc liên minh vẫn còn liền tuyệt sẽ không nhường mọi mọi của ngươi nhận đến đãi nộ không công chính cũng là bằng không chúng ta minh ra làm sao lại cam tâm tình nguyện không ngừng phái người hy sinh đâu minh một thật chê cười cười một tiếng sau đó tay lấy r a tản da đen như mực sử dụng vô số phủ văn thần bí cấu trúc mà thành đen kịt lưới lớn minh một thật thản như nói thiên cơ võng che đậy thiên cơ đi ta minh một thật sự là tế phẩm cái kia đen kịt lưới lớn bắn xuống một cái đen kịt tuyến chui vào minh một thật thể nội hắn lập tức lấy mắt t ư ờ n g có thể gặp tốc độ biến thành một cỗ thầy khô cái kia thiên cơ vong trực tiếp chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa dùng năng lực của ta chỉ có thể che đậy thiên cơ bao giờ minh một thật biến thành thây khô lạnh lùng lưu câu tiếp theo liền không nói một lời vĩ đại mặt trăng chi thần thi đấu lệ tư ngài thành tín nhất tín đồ ở đây cầu nguyện mời ngài hạ xuống thần uy chúc phúc nguyệt thần chu tả thương nhường chui này trường thương nắm giữ giết chết tả uy năng của thần cái kia có được mái tóc dài màu bạc dáng người cao g ầ y mặc toàn thân thuần bạch sắp đại tế ty trường bảo song phong giống như lột quần áo mà ra gia thị tuyết trắng như ngọc ngũ quan tinh x ả o tuyệt luân nắm giữ một đôi lam bảo thạch giống như song đồng tuyệt thế mỹ nữ mặt trăng thần giáo giáo hoàng ổ p h ệ lị hạ thành k í n h cầu nguyện chương ba trăm hai mươi quân tử c h i chủ chương ba trăm hai mươi quân tử c h i chủ giống như cùng một thời gian tại nhân tộc liên minh trong phạm vi thế lực vô số nguyệt thần dạy một chút các tín đồ trong cùng một lúc cầu nguyện vô cùng to lớn tín ngưỡng chi lực hội tụ tại từng tòa đ ặ c chế tượng thần phía trên sau đó hội tụ đến ổ p h ệ lị h cung bái tôn thần này giống phía trên một vòng thần bí khó lường mặt trăng tại ổ phễ lị h sùng bái tượng thần phía trên hiện hiện trong suất thuần khiết ánh trăng từ đó về xuống. chiếu s ạ ở phía dưới một cái giống như ngân s ắ c ánh trăng trường thương phía trên cái kia một cây trường thương chính là cấm kỵ vật n g u y ệ t thần chu tả thương n g u y ệ t thần chu tả thương đây là một cái có thể giết chết mặt khác tà thần kinh khủng tà thần cấm kỵ vật thậm chí so ô c h ạ c h n g ư ờ i huyết vương tòa còn cường đại hơn đương nhiên sử dụng n g u y ệ t thần chu tả thương cũng có đại giới cái kia chính là sẽ càng ngày càng sùng bái mặt trăng cuối cùng trở thành mặt trăng chi thần thi đấu lệ tư thành tín nhất tín đ ổ tới phiên ta ken mỉm cười thả người nhảy lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa thử thần tinh chính là tả thần quần thử chi chủ nghị lại tinh cầu đây là một viên đường kính cao tới một trăm bảy mươi hai vạn cây số khổng lồ tinh cầu nghỉ lại lấy rất nhiều sinh vật thử thần tinh tiên c h u ộ t cung tể tướng đại nhân vĩ đại thần linh hạ lệnh mong muốn nhấm nháp mỹ lệ sử nữ một tên đầu c h u ộ t thân người thái giám một mặt cung kính hướng về một tên thân hình cao lớn giữ lấy một viên to lớn lao thử đầu thân cao hai mét thử thần tộc cường giả thử nhất hàng cung kính nói thử nhất hàng lãnh đạo nói đi số chín mươi ba trại chăn nuôi chọn lựa một trăm tên mỹ lệ sử nữ cho thần linh dâng lên rõ tên kia thái giám cung kính hành lễ không sai sau lui xuống dưới ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn tỉnh liên làm còn nắm quyền lớn Vô tại ậ thật n sinh mệnh, thật tốt. Thử Nhất Hằng hướng về phương xa nhìn Thử tốt. về xa l thử ấ y được chuột cung vị kia tại thiên chuột phía trên t h thần cung trong mắt cung h phức p tạp động lên q a mang yếu thở nói. Tại thử thần trong cung, yếu ớt thở Tại thử dài liền cư trú tả thần quần thử c h i chủ hắn cũng là thử thần nhất tộc duy nhất chủ nhân thử nhất hằng mặc dù bây giờ nắm quyền lớn nhưng hắn biết rồi chỉ cần quần thử c h i chủ lên tiếng vị trí của hắn liền sẽ dễ như t r ở bàn tay bị t ấ c đoạt bởi vì quần thử c h i chủ mới là thử thần nhất tộc duy nhất chủ nhân thử thần nhất tộc tất cả mọi người lực lượng tập hợp cũng sẽ bị quần thử tri chủ một người nhẹ nhõm phá hủy thứ nhất h à n g mặc dù tự nhận trí tuệ so quần thử c h i chủ mạnh gấp trăm lần trở lên nội tâm của hắn chỗ sâu cũng xem thường quần thử c h i chủ không biết làm sao lực lượng của hắn cùng quần thử c h i chủ tranh l ệ n h quá xa đó là cái gì thứ nhất h à n g đột nhiên ngầm đầu bằng vào siêu phàm thứ tám cấp độ lực lượng kinh khủng cùng với vô cùng cao minh thị lực nhìn thấy một chiếc dài đến vạn mét giống như một viên tái n h ự t khô héo cổ thụ đồng dạng khắc rõ vô số p h ù văn thần bí chiến hạm từ hư không bên trong bay ra cái kêu một tàu chiến hạm, trên thân hạm một kéo dài xuống ra vô số hạng tháo lít nha lít nhít hỏa lực hướng về phía dưới thử thần cùng phương hướng đánh tới Cái kia một tàu chiến hạm chính là sử dụng tà t là chiến chính hạm dụng sử trong trong đầu n thương thụ thể bạch chủ cổ l n thân n này n h h cái là dài và mét toàn thân bao trùm lấy đen kỷ thu quang toàn thân tản ra tà dị khí tức khủng bố trên thân khắc rõ vô số t à dị phù văn cự thử trực tiếp hiện hiện đầu kia cự thử chính là quần thử c h i chủ chân thân những cái kia có thể tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị hỏa lực đều bị hắn trên thân đen kỳ tú quang ngăn trở nhân tộc liên minh nhân loại các ngươi những n à y ti ti tiện nhân loại coi như thu được thần linh lực lượng cũng bất quá là sâu k i ế n thôi quần thử c h i chủ trong mắt lướt qua vẻ đến cuồng nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân l quang c h ấ p động sau đó thân hình loáng một cái giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại cái kia chiếc trên chiến hạm mở ra huyết bùn đại khẩu hùng hằng cắn một cái dưới chiến ma ken thao tung chiến h ạ m p h ả n g phất một cái sống tới bình thường vô số tái nhợt dây leo trong nháy mắt bộc phát mang theo vô số quỷ dị mặt người hướng về quần thử c h i chủ rút đi quần thử c h i chủ mở ra huyết bùn đại khẩu điên cồn cắn xuống những cái kia dây leo đều bị hắn tủy tiện cắn á t nuốt xuống trong bụng cơ giáp đại học hiệu trưởng đỗ thần thông điều khiển một chiếc cao tới ngàn mét toàn thân bao trùm lấy một tầng đen k ị t bọc thép cơ giáp hát sắc cự nhân vương số một bay ra cự nhân vương ổ dẹt đồng dạng điều khiển một chiếc giống nhau như lúc cơ giáp hát sắc cự nhân vương số hai bay ra cái kia hai khung cơ t、so、cái tiêu h n ra n khủng h màu đen cự nhân vương vừa hiện thân bước ra một bước xuất hiện tại quần thử tri chủ trước người một quyền đánh vào quần thử tri chủ trên thân h ầ n g tại lực lượng kinh khủng pháp tắc phía dưới quần thử tri chủ thân thể một cái nổ bể ra đến sau đó quỵ dị trong nháy mắt khép lại nhân tộc đắng chết lần này t h chủ ta nhớ kỹ quần thử c h i chủ trong mắt lướt qua một ít h u n g qua n g hóa thành nhất đạo đen kỵ qua n mang xoay người bỏ chạy l i ê n trong khoảnh khắc đó vân triêu minh lái thực trang thực tâm nhện mẫu bỗng nhiên hiện thân phát động lực lượng vô số lít nha lít nhít lưới t ơ bỗng nhiên hiện thân đem quần thử c h i chủ trực tiếp vây quanh hạ chân một mặt ngưng trọng nói dương liệt hiện nay cái kia quỷ dị c h i vương xuất thủ tốt dương liệt trực tiếp q u ỷ trên mặt đất nghiệm t ụ n g lấy cầu nguyện văn quỷ dị tri vương mời ngài xuất thủ một bên nguyện thần dạy một chút hoàng ổ phệ lị ạ không nhịn được nhiều liếp nhìn dương liệt một cái nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không thành kính giáo hoàng mặc dù thần dưới tình huống bình thường sẽ không để ý giáo đồ thành hay không thành kính thế nhưng nếu như thần đột nhiên tâm huyết dâng trào chú ý một chút phát hiện giáo đồ không thành kính còn muốn mượn dùng hắn thần uy hắn tám chín phần mười sẽ hạ xuống đáng sợ thật phạt tất cả đại giáo giáo hoàng càng là thần sùng yêu đối tượng nếu là sùng ái đối tượng như vậy thì sẽ hơi quan tâm kỹ càng một cái nếu là bị mặt khác thần linh nhìn thấy dương liệt loại này không thành kính hành vi tám chín phần mười sẽ cho hắn một cái hung ác cho hắn biết miệt thị thần linh kết quả giống như cùng một thời gian cái kêu một trăm vạn tử hình phạm nhân bị vũ khí tự động tiêu diệt vô số huyết dịch thông qua nghi thức hướng chạy khắc do từng đầu làm tế phẩm bắt giai cựu d a i thủ quỷ hóa thành cho tàn thứ nguyên c h i môn trực tiếp mở ra vị t i a tại quỷ tinh chỗ sâu quỷ dị c h i vương lần nữa mở mắt vươn hắn xúc tu vượt qua hư không giáng lâm đến tình cầu bên trên phương cái t i a chính là quỷ dị c h i vương chân thân thật là đáng sợ quái thần linh ô phễ ly ạ vừa nhìn thấy cái tia quỷ dị c h i vương xúc tu lập tức toàn thân run dậy không tự chủ được sinh ra từng tia hoảng sợ nàng đã từng cùng nhân tộc liên minh vo thần cùng nhau đi săn đếm rõ số lượng tôn tà thần nhưng không có một tôn tà thần có thể cho nàng như thế cảm giác nguy hiểm chương ba trăm hai mươi mốt đánh giết quần t ử tri chủ Trường giết quần thử đánh quần cái h chủ. nhìn i cùng c Vũ văn cùng nhìn xem cái kia chi quỷ dị v ư ơ này g trong lòng tiếp xúc b n t a tràn thứ 12 dai trở lên quái vật, là phàm mắn, nhiên người lên kinh khủng. đầy may dai quả quái quá siêu có á i này c thể đồ vật đoán chừng cùng tứ đại chính thần là một cái đẳng cấp thậm chí là càng đáng sợ quái vật quyết định của ta quả nhiên không có sai cái kia chính là quỷ dị c h i vương thật là đáng sợ quái vật đây thật là một tôn đáng sợ thần linh quả nhiên là quỷ dị tạ vật cái kia thập đại võ thần nhìn xem quỷ dị c h i vương xúc tu trong lòng đều hiện ra từng cái suy nghĩ bất quá bọn hắn điểm giống nhau chính là thừa nhận quỷ dị c h i vương là một tôn thực lực kinh khủng tới cực điểm tồn tại không tốt phá cho ta đám kia c h u ộ t c h i chủ vừa nhìn thấy quỷ dị c h i vương trong lòng liền dâng lên từng kia dự cảm bất tưởng toàn thân đen kị quan g mang điên của một phát đem từng cây khóa lại nó mạng nhện trực tiếp vỡ nát chỉ cần đem những cái kia mạng nhện toàn bộ vỡ nát quần thử c h i chủ liền có thể từ nơi này đó thoát quần thử c h i chủ một lần phát lực v â n t r i ê u minh thực tâm nhận mẫu thực trang liền trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách hắn trực tiếp liền nhận lấy phản vệ phun ra một ngụm lớn tiên huyết gần như cực hạn ngay tại quần thử c h i chủ sắp tránh thoát trong nháy mắt đó cái t i a quỷ dị c h i vương xúc tu trận từ trong mắt mọi người biến mất mười điểm đột một xuyên qua quần thử c h i chủ đầu không ta đầu hàng đ ừ n g giết ta ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi sùn g vật cũng được lượn quanh ta một mạng đi chi chi Quần thử chỉ i khối vụn, mỗi một khối khối vụn đều hóa thành từng cái chủ tức, chết mọc ra cánh chuột c thanh hoàng thân khí thân thể thành hóa thành h tràn toàn toát bắt xuất một từng ra ra bay. đen vụn, vụn âm đầy đầu đều sợ, số số vô vô kỵ là cái kia chuột bay mới vừa mới xuất hiện một màn quỷ dị liền xuất hiện bọn chúng trực tiếp bay ngược hồi quần thử c h i chủ trên thân tạo thành hắn chủ thể sau đó bị quỷ dị c h i vương xúc tu trực tiếp xuyên qua làm quỷ dị c h i vương xúc tu thu hồi trong nháy mắt đó quần thử c h i chủ cái kia cao tới vạn mét thân thể liền từ không chúng trực tiếp hướng về dưới mặt đất rơi xuống tất cả sinh cơ đều hoàn toàn mẫn diện biến thành một cỗ thi thể thật mạnh đây chính là quỷ dị tri vương thật sự là kinh khủng quái vật khó trách hạ chân chủ trương gắng sức thực hiện n h ư ờ n g hắn trở thành nhân tộc ta đệ ngũ tôn chính thần hắn xác thực có tư cách này ken nhìn thấy quần thử c h i chủ vẫn lạc một mặt kia trong lòng hơi chấn động một chút trong mắt chớp động lên vẻ mặt nghiêm trọng n h â n tộc liên minh vì đi săn quần thử c h i chủ cũng nghiên cứu qua hắn năng lực n h â n tộc liên minh lực lượng đủ để đánh bại quần thử c h i chủ cũng rất khó khăn đánh giết hắn bởi vì hắn chạy chối chết năng lực có thể xưng nhất tuyệt chỉ cần có một cái hắn phân ra con chuột bất tử hắn liền có thể lần nữa trọng sinh quần thử tri chủ đã từng đắc tội đếm rõ số lượng tôn tà thần cũng chỉ chạy, có lạc. đồng không n thời là mà trật vật mà chạy, đồng thời không có vỡ h â n tộc liên minh vì săn giết quần thử c h i chủ chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn có thể rất nhiều thủ đoạn còn chưa hề dùng tới đến đ á m kia chuột c h i chủ liền bị quỷ dị c h i vương một k í c h miểu sát đỗ thần thông thầm nghĩ cái này quỷ dị c h i vương thật sự là một quái vật vân triêu minh không ngừng thổ huyết ánh mắt lại mười điểm s a n g trói quỷ dị c h i vương thật đúng là đáng sợ quái vật còn tốt con quái vật này đứng tại chúng ta bên này cứ như vậy chúng ta tại nhân tộc liên minh bên trong địa vị nội ổn dân tộc liên minh mặc dù là một cái chính thể tại đối mặt tà thần thời điểm sẽ báo đoàn sửa ấm liên thủ đối địch thế nhưng là nội bộ cũng tương tự sẽ tranh quyền đoạt lợi phe phái san sát một ư ơ i năm tôn võ thần bên trong liền có m ộ ư ơ i năm cái phe phái cái kia m ộ ư ơ i năm cái phe phái lại căn cứ quan hệ thân mật nhân chủng võ công địa vực tín ngưỡng các loại lại phân làm đủ loại phe phái ngoại trừ một ư ơ i năm tôn võ thần bên ngoài còn có tứ đại giáo hội cũng là tứ đại phe phái cái kia tứ đại giáo hội cũng có thuộc về mình giáo hội đại học bọn hắn giáo hội đại học đều là chuẩn siêu nhất lưu đại học quỷ dị c h i vương thể hiện ra chính mình uy năng về sau cái kia giống như một loại trò đùa quỷ dị thần giáo tại dân tộc liên minh bên trong địa vị tuyệt đối sẽ có biến hóa nghiêng tr không biết vĩ đại nguyệt thần có hay không hắn lợi hại không nguyệt thần là nhân vật vĩ đại nhất hắn nhất định so quỷ dị tri vương mạnh hơn vĩ đại nguyệt thần xin ngài tha thứ ta vô c h i ô phễ l ì y hạ trong mắt đồng dạng lướt qua một ít rung động trong lòng không khỏi dâng lên một cái đại nịch bất đạo suy nghĩ n h â n tộc liên minh cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến tứ đại chính thần xuất thủ hắn nhóm cũng chỉ là dấu ở cao cao màn tre về sau căn cứ nhân tộc nghi thức đối bọn hắn tiến hành các loại c h ú c phúc đồng thời ban thưởng các loại cường đại đại giới nhỏ tả thần cấm kỵ vật liền xem như nhân tộc liên minh gần như diệt tuyệt thời điểm bọn hắn cũng chưa bọn hắn là bỏ ra vô số hy sinh khởi động từng cái cường đại tà thần c ấ m kỵ vật thông qua các loại nghi thức mượn đến tứ đại đang lực lượng của thần mới đánh bại cái này đến cái khác cường địch vũ văn quần khỏe miệng có chút dương lên quỷ dị c h i vương thật sự là một cái đáng sợ quái vật dương liệt giá hỏa kia may mà ta hóa giải cùng cựu hận của hắn không phải vậy về sau nói không chừng chúng ta vũ văn gia đều muốn nhìn hắn ánh mắt hành sự vũ văn quần mặc dù bao che khuyết điểm không giả nhưng hắn cũng là cực kỳ thông minh giá hỏa hắn nhìn thấy dương liệt quật khởi tình thế không cách nào ngăn cản liền quả quyết lựa chọn cùng dương liệt hóa giải càng cuối cùng dùng một phương bị d i ệ t kết cục quái vật thật là đáng sợ hắn tuyệt đối là người thứ mười ba giai trở lên quái vật kinh khủng đây chính là thần linh thần linh lực lượng vĩ đại quả nhiên cùng mượn tới lực lượng bất đồng ở đây đông đảo võ thần cấp cường giả nhìn xem quỷ dị c h i vương xúc tu người trong lòng người bên trong dâng lên đủ loại suy nghĩ lại đều thừa nhận quỷ dị c h i vương cường đại cùng kinh khủng quỷ dị c h i vương đánh chết quần thử c h i chủ về sau xúc tu nhanh chóng rút về từ cái này thế giới biến mất không thấy gì nữa quỷ dị tri vương biến mất về sau dương liệt cũng hơi thở dài một hơi phía sau đã mồ hôi rơi như mưa hắn tiểu thế giới tiến hóa về sau mặc dù chiếm cứ quỷ dị chi vương một thành ý thức phân n lệch nhưng vẫn là chỉ có thể thao túng quỷ dị chi vương tiến hành một k í c h quỷ dị chi vương lực lượng một khôi phục dương liệt ý thức liền bị áp chế hao mòn hết bộ phận hắn mặc dù chết thế nhưng m ẹ n m ẹ n chỉ bằng mượn bản năng của thân thể cũng vẫn như cũ có thể ma diệt dương liệt ý thức đây chính là cường đại t à thần chỗ kinh khủng trừ phi đến bạn bất đắc dĩ tình trạng dương liệt có thể không nguyện ý vận dụng quỷ dị chi vương lực lượng bởi vì hắn cũng mơ ước quỷ dị chi vương lực lượng đây là trí não phân tích ra công hiến dương liệt ngươi triệu hồi r a quỷ dị c h i vương tại cái này tại chỗ săn thần hành động bên trong nắm giữ hai phần ba công hiến dựa theo ước định giữa chúng ta ngươi có thể thu hoạch được hai phần ba quần thử c h i chủ hải cốt bất quá chúng ta nhân tộc liên minh hy vọng có thể mua sắm bộ phận quần thử c h i chủ hải cốt đem liên minh có được quần thử c h i chủ hải cốt phân ngạch đề cao đến một nửa không chỉ ý của ngươi như nào hạ chân một mặt ngưng t r ọ n g nói dương liệt hiếu kỳ nói tại sao muốn một nửa quần thử tri chủ hải cốt chương ba trăm hai mươi hai tiến công thử thần tinh chương ba trăm hai mươi hai tiến công thử thần tinh đó là bởi vì một nửa q u ầ n thử chi c h ủ hài cốt vừa vặn có thể luyện chế một chiếc người thứ mười một giai cơ giáp hoặc một bộ người thứ mười một giai thực trang căn cứ nghiên cứu của chúng ta cơ giáp thực chứa loại này đơn binh chiến tranh binh khí tốt nhất chỉ sử dụng một nửa tà thần hài cốt nếu như sử dụng tà thần hài cốt số lượng quá nhiều chúng ta võ thần võ đạo ý chí không chấn áp được dễ dàng bị ăn mòn biến thành tên đ i ê n nếu như sử dụng song t h ì n h tà thần khôi phục nguy hiểm tại quá khứ liền có một tôn tà thần khôi phục cơ hồ đem chúng ta nhân tộc liên minh võ thần g i t sạch thế nhưng tà thần hài cốt thấp hơn một nửa coi như cơ giáp thực trang uy lực mở ra hoàn toàn cũng rất khó đạt tới người thứ mười hai giai tình trạng rất khó uy hiếp tà thần hạ chân đem từng cái ngoại giới căn bản không có lưu truyền tình báo tuyệt mật nói cho dương liệt những tin tình báo kia đều là nhân tộc liên minh bỏ ra vô số đại giới mới lấy được cơ mật dương liệt sảng k h ỏ i nói、Ớt. như vậy liên minh dự định lấy cái gì đến nỗi hạ chân nói tà thần cấm kỵ vật cùng bắt giay cựu giai long t r ù n g siêu phạm sinh vật hoàn chỉnh thi hải dương liệt nói thành giao mặc dù tà thần thi hải vô cùng chân quý thế nhưng là dương liệt trước mắt thiếu hụt là bắt giải cự giai long chủng siêu phạm sinh vật hoàn chỉnh thi hải trước mắt hắn cần nhất là tăng lên tu v i của mình hơn nữa những cái tiết tà thần c ấ m kỵ vật cũng có thể nhường hắn bồi dưỡng được càng nhiều t h ụ quỷ chiến sĩ dương liệt hướng về thử thần tinh một chỉ nói còn có viên tinh cầu này liền giao cho ta xử lý đi thử thần tinh viên tinh cầu này mặc dù so ra kém nhân tộc liên minh hang hổ lam hải tinh nhưng cũng là một viên thượng đẳng sinh mệnh tinh cầu bằng không cũng không có thể trở thành quần thử c h i chủ hang hổ viên tinh cầu này tài nguyên đồng dạng phong phú không gì sánh được cũng có thể trở thành siêu phàm sinh vật các loại thiên tài địa bào thai n é n tri đ i ệ hạ chân khẽ gật đầu nói tốt cần muốn hỗ trợ của chúng ta sao thu lệ phí hoặc thiếu chúng ta một cái nhân tình không cần trên viên tinh cầu này thử ma dương l i ệ t liền giao cho ta xử lý rồi dương l i ệ t trực tiếp mở ra thứ nguyên tri môn xuất hiện tại thiên chuột c u n g phụ cận sau đó lại lần mở ra thứ nguyên tri môn lít nha lít nhít lục giai trở lên t h ụ quỷ chiến sĩ giống như thủy triều hướng lên trời chuột c u n g phương hướng đánh tới căn cứ nhân tộc liên minh nắm giữ tình báo thiên chuột trong cung chấp trưởng lấy cường đại nhất thử thần vệ đội đó là quần thử c h i chủ vệ đội chuyên môn phụ trách chinh chiến chấn áp dị tộc phản loạn vì quần thử tri chủ quang i n h một tôn thân cao mười mét mặc đen k ị chiến giáp đầu chuột thân người cầm trong tay một cây búa to nắm giữ thập giai siêu phàm tu vi thử thần vệ đội thống lĩnh hai mắt xích hồng giận dữ hét vi quân thử c h i chủ quang linh cái kia m ộ t trăm vạn đầu mặc đen kịp chiến giáp thân cao đều tại hai tên phía trên cầm trong tay các loại vũ khí thử thần vệ đội các binh sĩ đồng dạng hai mắt xích hồng phát ra một tiếng h é t giận dữ hướng về t h ụ quỷ chiến sĩ hình thành đại quân trực tiếp đánh tới thu quỷ đại quân cùng thử thần vệ đội hai con khổng lồ quân đội rất nhanh đụng vào nhau những cái kia thủ quỷ chiến sĩ mà không biểu tình thân thể một cái buộc phát ra lít nha lít nhít dây leo trường thương đem từng đầu thử thần vệ đội binh sĩ thân thể trực tiếp xuyên qua sau đó phát động năng lực đem từng đầu thử thần vệ đội binh sĩ hút thành thầy khô những cái kia thử thần vệ đội đám binh sĩ thì là huy động đao kiếm đem những cái kia thụ quỷ chiến sĩ dây leo chặt đứt thỉnh thoảng liền có một đầu thụ quỷ chiến sĩ bị những cái kia thử thần vệ đội cường giả phân thây thử thần vệ đội thống lĩnh cầm trong tay cự phủ xông vào thụ quỷ chiến sĩ trong đám huy động bữa Từng đạo cái kia thập giai thủ quỷ thân thể một cái đâm ra vô số dây leo trường thường hướng về thử thần vệ đội thống lĩnh đắm tới hai đầu siêu phàm cấp độ thứ mười quái vật kinh khủng chém giết cùng một chỗ thập giai thủ quỷ nắm giữ siêu cường lực phòng ngự cùng năng lực tái sinh cái kia thử thần vệ đội thống linh nắm giữ siêu cường lực lượng tốc độ cùng với tinh xảo vóc kỹ song phương chém giết bất phân t h ắ n g bại nhưng là từ dương liệt thứ nguyên cánh cửa bên trong liên tục không ngừng có thụ quỷ chiến sĩ hiện thân những cái kia thụ quỷ các chiến sĩ không ngừng đầu nhập chiến đấu đổ sắt lấy thử thần vệ đội những cái kia thử thần vệ đội thi thể cũng bị thụ quỷ chiến sĩ thu về chuyển đến dương liệt bên người bị hắn thu nhập trong tiểu thế giới trong tinh không hạ chân mỉm cười nói không nghĩ tới hắn lại còn có một cái thụ quỷ quân đoàn đây có lẽ là thương bạch cổ thụ năng lực a vũ văn cùng chậm g i i nói thù quỷ quân đoàn đây là chúng ta lúc trước gặp được khó giải quyết nhất một cái tả thần quân đoàn rồi đi săn thương bạch cổ thụ tổn thất gần với tan tắc một lần kia vân t r i ê u minh lái thực tâm nghện mẫu thực trang hóa thành một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống hướng về chiến trường phương hướng bay đi ken trêu c h ọ n g nói vũ văn cùng xem ra vân t r i ê u minh muốn cùng n g ư ơ i đ o ạ t con rể vũ văn cùng thẳng n h i ê nói n không quan trọng ngay tại đầu kia thử thần vệ đội thống lĩnh cùng thập giai thụ quỷ điên cùng chém giết thời khắc từng đầu nhìn bằng mắt thường không thấy tơ n h ệ n bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng phong tới hướng về thử thần vệ đội thống lĩnh quét sạch mà đi hẹn hạ nhân loại vô xỉ có loại liền cùng ta đơn đấu. một nhịp hít thở cái kia thử thần vệ đội thống lĩnh khí tức liền suy yếu một phần nó huy động đúa trực tiếp đem cây kia dây leo cùng với mấy trăm cây đánh tới dây leo hết thẻ chém vỡ lại bị một cái tơ nhện thừa cơ quấn quanh ở trên chân trực tiếp kéo một cái cái kia thử thần vệ đội thống lĩnh trong nháy mắt mất đi cân bằng hướng trên mặt đất dây đi lít nha lít nhít dây leo một cái đâm xuyên qua thân thể của nó điên cuồng hấp thu máu tươi của nó cùng sinh mệnh mấy hơi thở về sau cái kia thử thần vệ đội thống lĩnh liền bị vô số dây leo xuyên qua thân thể biến thành một c ô thi thể vân t r i ê u minh xuất thủ một lần về sau liền ẩn tàng khí t ứ c biến mất không thấy gì nữa đầu kia thập giai thủ quỷ mất đi ngăn được về sau một cái mở ra một c h i lĩnh vực hướng về kia chút thử thần vệ đội chiến sĩ quét sạch mà đi lít nha lít nhít dây leo giống như vô tận giao long đồng dạng đâm vào những cái kia thử thần vệ đội chiến sĩ trên thân dễ như chở bàn tay đem những cái kia chiến sĩ điên cuồng đổ xác nhân ta nguyện ý dẫn đầu thử thần nhất tộc đầu hàng xin hỏi ngài có bằng lòng tiếp nhận chúng ta đầu hàng ta có thể giúp ngươi mau sớm nắm giữ cái này thế giới một thanh âm từ phía trên chuột cung bên trong chuyên gia trên chiến trường q u a n quẩn bất quá những cái kia thử thần vệ đội chiến sĩ lại bừng tỉnh như không nghe thấy tiếp tục cùng thụ quỷ binh sĩ c h é m g i ế t những cái kia thử thần vệ đội chiến sĩ cũng đều là quần thử chi chủ chế tạo chiến tranh binh khí bọn chúng đều đã mất đi hoảng sợ các loại tình cảm chỉ biết nói phục tùng mệnh lệnh cùng bơi ăn nghỉ ngơi chương ba trăm hai mươi ba đại thắng dương liệt bình tĩnh nói ta không chấp nhận các ngươi đầu hàng trên viên tinh cầu này không cần thử ma nhất tộc những cái kia bị các ngươi g ặ m nuốt hầu như không còn chủng tộc hướng các ngươi đầu hàng thời điểm các ngươi cũng không có để lại bọn hắn không phải sao bất kỳ một cái nào nắm giữ tà thần tre trở chủ chủng tộc đều có thể tại trong vũ trụ này trở thành đại tộc thử ma nhất tộc từ khi sinh ra quần thử chi chủ cái này một tôn kinh khủng tà thần về sau cũng chinh phục rất nhiều sinh mệnh tinh cầu vô số sinh mệnh bị bọn chúng trực tiếp ăn hết thử ma nhất tộc đi vào một cái tinh cầu liền sẽ l i ề u mạng sinh sôi hủy đi một khóa tinh cầu quần thử chi chủ tiến đến gặp nuốt những tinh cầu khác thời điểm bị mặt k h á tà thần liên tiếp trọng thương cái này trung thực đứng lên Chuyển thử thần tinh xem như hạ hổ lại sai khiến thử nhất hàng tiến hành kinh doanh thế nhưng thử ma nhất tộc sức sinh sản cực kỳ cường đại hơi không c ẩ n thận l i ề n sẽ gây thành đáng sợ chuột t h a i h o ạ đó là dịch bệnh cùng hỗn loạn tri nguyên dương liệt cũng không muốn tại nơi ở của mình lưu lại loại này hậu hoạn thử nhất hàng yếu ớt thở dài nói đã như vậy vậy chúng ta cũng chỉ có thể chống lại đến cùng rồi mọi người trốn đi vô số cường đại thử ma trong nháy mắt từ phía trên chuột trong cung bay lượn mà ra hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy các người trốn chậm dương liệt cười nhạt một tiếng trực tiếp phát động thứ nguyên tri môn đem thập giai thủ quỷ truyền đưa đến thiên chuột cung phía dưới cái kia thập giai t h ủ quỷ trong nháy mắt mở ra một chi lĩnh vực đem phương viên trăm dặm trực tiếp bao phủ tại nó một chi lĩnh vực bên trong đại lượng thử ma trong nháy mắt bị mục hóa từ bên trên bầu trời rơi xuống cái kia một chi lĩnh vực bên trong vô số dây leo giống như độc dao đồng dạng hướng lên bầu trời bên trong thử ma cường giả đâm tới dây leo những nơi đi qua từng đầu thử ma bị đinh ở bên trên phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đại lượng i ự u giai t h ủ quỷ cũng đều mở ra một chi lĩnh vực cùng thập giai t h ủ quỷ một chi lĩnh vực cộng mình cường hóa thập giai thụ quỷ một chi lĩnh vực vô tận dây leo điên cùng công kích đổ sắt lấy những cái kia thử ma. liên tục không ngừng thụ quỷ từ thứ nguyên cánh cửa bên trong đi ra đã gia nhập chiến trường đổ sát lấy thử thần vệ đội binh sĩ dương liệt tại đi săn quái thú bản nguyên thế giới quái thú thời điểm cũng chế tạo đại lượng thụ quỷ binh sĩ những cái kia thụ quỷ binh sĩ vừa vặn dùng để tiêu diệt thử thần vệ đội binh sĩ nhanh chấm dứt ta có thể đi ra thứ nhất h à n g trực tiếp thôi động tả thần c ấ m kỵ vật tẩn nấp áo choàng cả người giống như ưu linh tại một tri lĩnh vực bên trong ghé qua còn hắn đi vào một tri lĩnh vực biên giới thời điểm một cái dây leo trong nháy mắt bạo khởi xuyên qua thân thể của nó hút khô máu tươi của nó cái này thử ma nhất tộc làm số không nhiều trí giả liền chết thảm tại một chi lĩnh vực bên trong k ị c h chiến một ngày sau đó cái kia thử thần vệ đội hết thể binh sĩ hết thể chết trận thiên chuột trong cung thử ma cũng bị dương liệt toàn bộ tiêu diệt trong không hoàng cung một tòa trong hoa viên vân t r i ê u minh hỏi dương liệt viên tinh cầu này ngươi dự định chính mình nhận người khai phát đưa nó biến thành một viên cá nhân tinh cầu vẫn là đem nó biến thành một viên cộng đồng tinh cầu nhường thế lực khác vào ở khai phát thêm vào nhân tộc liên minh danh sách cái gọi là cá nhân tinh cầu chính là tinh cầu thuộc về quyền về cá nhân hết thạy tinh cầu kia lanh chúa tại trên viên tinh cầu này hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm nắm giữ ngoại giữ đại đại cá trừ cái đó ra nếu như cá nhân tinh cầu nhận đến công kích hoặc nhận đến các loại thiên thai nhân họa công kích đều không thể thu hoạch được nhân tộc liên minh trợ giúp cá nhân tinh cầu còn có một cái nhược điểm cái kia chính là đồng dạng phát triển rất nhanh bởi vì cộng đồng tinh cầu sẽ có thật nhiều thế lực lớn cùng nhau tiến vào đầu tư phát triển cá nhân tinh cầu cũng chỉ có thể tự mình một người khai phát Dương Liệt nói, Liệt vân i tinh ê n này ta dự định làm thành n ta ta h cầu cá làm dự tinh chiêu ầ u đến tiến à n h h k a phát.、Sáng、nghiệp của ta đều muốn chuyển Sáng ta muốn đến rời i của đều v n tinh c ầ này.、Thử、thần tinh à Thử l m tà thần quần thử chi chủ hàng quần cũng là mỉm ộ t viên linh khí nồng khí đ tinh cười nói、Tốt. chúng ta vân ra nhất định sẽ hết sức giúp đỡ những ngày tiếp theo dương liệt dẫn đầu thụ quỷ đại quân tại thử thần tinh ở trên công thành bất đất ngựa không ngừng vó phá hủy cái này đến cái khác loại người sinh vật trại chăn nuôi những cái k i a loại người sinh vật trại chăn nuôi chính là thử ma nhất tộc vì thỏa mãn quần thử chi chủ sinh sôi dục vọng cùng với ngon miệng thành lập mà thành trại chăn nuôi ở bên trong hội tụ tất cả loại lớn nhân chủng tộc tuấn nam mỹ nữ tàn thứ phẩm đều đã bị đào thải rơi mất dương liệt phá hủy những cái k i a loại người sinh vật trại chăn nuôi về sau thu được nhân loại tuấn nam mỹ nữ một n g h n năm trăm vạn tà hữu tinh linh cũng có mười vạn đầu bọn chúng là tại o l o ạ quần thử tri chủ mệnh lệnh phía dưới mới bị hạn chế năng lực sinh sản bất quá dương liệt bên này đồng dạng điều động tiểu thế giới liên tục không ngừng sản xuất thụ quỷ chiến sĩ đại lượng thụ quỷ chiến sĩ bị đưa lên đến các nơi trên thế giới cùng thử ma tộc binh sĩ chém giết mấy ngày sau một chiếc cấp hai chiến hạm từ tinh giữa không trung hiện thân dương liệt là ta ta tới giúp ngươi thế nào sợ hãi không kinh hỉ cái kia mặc toàn thân quân phục tư thế hiên ngang vần sư sư hình chiếu xuất hiện tại cái kia do trời chuột cung cải tạo mà suốt ngày linh cung thông tin trong điện dương liệt mỉm cười nói cảm ơn mặc dù dương liệt điệu đi hắn tại lam hải tinh bên trong tất cả đại sản nghiệp nhân thủ tới trước thử thần tinh kinh doanh đồng thời tại các lộ trên chiến trường liên tiếp thắng lợi thế nhưng là thử ma tộc rất có thể sinh bọn chúng sinh sôi tốc độ cực nhanh dương liệt mong muốn đưa chúng nó toàn bộ giải quyết còn cần thời gian nhất định vân sư sư dẫn người đến tri viện chỉ cần có một sư đoàn vân gia tinh anh phối hợp với đại lượng thụ quỷ chiến sĩ liền có thể rất nhanh đem một khối đại lục thế cục ổn định lại bất luận cái gì một chiếc nhị giai chiến hạm trên thực tế đều là một cái siêu cấp công xưởng chỉ cần cho nó sung túc tài nguyên nó liền có thể sản xuất ra vô số công trình người máy sau đó thành lập từng tòa tràn ngập hiện đại khí tức thành thị mà thử thần tinh mục phía trước chính là không bao giờ thiếu tài nguyên giống như cùng một thời gian một chiếc nhất cấp chiến hạm xuyên qua chủng động xuất hiện tại thử thần tinh bên ngoài dương liệt ta mang theo mười vạn tinh nhuệ qua đây ngươi nói đi ta làm sao phối hợp hành động của ngươi chương n g t u ba trăm gợn hai lên, cái kêu mươi bốn g như nước võ thánh cửu trọng thiên chương ba trăm hai mươi bốn võ thánh cửu trọng thiên vũ văn lưu ly bỗng nhiên khẽ cười nói không có vấn đề còn có sư sư muội muội đa tạ ngươi tới giúp ta nhà dương liệt nhà chúng ta có thể có ngươi người bạn này thật sự là may mắn lưu ly ngươi cần phải gọi ta là tỷ tỷ mới đúng phụ thân ta đã sớm đem ta gả cho dương liệt giữa chúng ta hôn ước còn tại trước ngươi chỉ bất quá một mực không có công bố thôi vẫn sư sư cảm thấy vũ văn lưu ly trong lời nói khiêu khích về sau cũng lộ ra hoàn mỹ nụ cười phản kích đạo vũ văn lưu ly hiếu kỳ nói phải không dương liệt ta làm sao chưa nghe nói qua vẫn sư sư lập tức sắc mặt biến hóa sợ dương liệt bóc trần lời nói dối của nàng nàng sắc thực đối dương liệt có hảo cảm v â n t r i ê u minh mặc dù đối nàng có chút thắm kỳ nhưng là vẫn lựa chọn tôn trọng ý nguyện của nàng dương liệt mỉm cười nói đúng đó là vân thúc thúc cùng ta ở giữa ước định chỉ bất quá sư sư tỷ thẹn thùng một mực không có thừa nhận v â n sư sư một mực đi theo dương liệt bên người giúp hắn không ít việc hiện nay lại chủ động tới trước tri viện hơn nữa nàng chẳng những dung mạo xinh đẹp người cũng ai hùng g i ả dặn cho dù thả tại cả nhân tộc trong liên minh cũng là cực kỳ xuất sắc giai nhân t u y ệ t s ắ c hắn tự nhiên cũng rất ưa thích ừ chính là như vậy ta làm sao phối hợp ngươi dương liệt vẫn sư, sư đầu tiên là thở dài một hơi sau đó gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên có chút xấu hổ đạo. Dương liệt mỉm cười nói, hổ như Liệt xấu đạo. Dương mỉm v ậ y sư sư tỉ, hai đại i lục l ề n nhớ người Vân rồi. Tốt. Vân sư sư k h ẽ gật đầu sau đó mang theo cái kia c h i ế c cấp hai chiến hạm bắt đầu đổ bộ hai đại lục vũ văn lưu ly thì là dẫn theo cái kia c h i ế c nhất cấp chiến hạm đổ bộ tam đại lục dương liệt cũng điều động đại lượng thụ quỷ tiến về hai đại lục tam đại lục cung cấp vân sư sư cùng vũ văn lưu ly di chuyển có những cái kia thủ quỷ đầy đủ làm bia đỡ đạn c ấ p nặng có thể càng nhanh tại hai đại lục tam đại lục đứng vững góc chân cũng không lâu lắm triệu mỹ tiên tiêu tử đồng nam cung huệ mấy người cũng đều đi tới thử thần tinh bên trong thống xoáy lấy một cái t h ủ quỷ đại quân tại khác biệt đại lục ở bên trên c h é m g i ế t những cái kia thử ma tộc sinh sôi tốc độ cực nhanh thế nhưng dương liệt tiểu thế giới chế tạo t h ủ quỷ binh sĩ tốc độ càng nhanh chỉ cần có sung túc thi thể l i ề n có thể liên tục không ngừng chế tạo ra t h ủ quỷ binh sĩ những cái kia bị giết chết thử ma tộc tinh nhuệ cũng có thể trở thành t h ủ quỷ binh sĩ tài liệu cho dù những cái kia thử ma tộc số lượng cao tới mấy chục vạn ước trí cự trải rộng toàn bộ thử thần tinh cũng rất nhanh bị dương liệt thụ quỷ đại quân chấn áp không gian sinh tồn bị không ngừng giảm bớt trong tiểu hắn so quỷ dị chi vương uy thế kém xa ta hiện tại cũng không dám bản tôn tiến về quỷ dị chi vương thi h ả i vị trí chỗ ở sợ bị xử lý bất quá đám này c h u ộ t chi chủ nửa cỗ thi h ả i bên trên có phong ấn sư phong ấn hắn uy thế cũng bị phong ấn hơn phân nửa nếu là dùng cái này nửa cỗ thi h ả i nhường tiểu thế giới ăn hết cũng vô pháp nhường tiểu thế giới tiếp tục tiến hóa một lần nếu như luyện thành thủ quỷ có thể thu hoạch được một đầu siêu phàm người thứ m ộ ư ơ i một giai thứ thần cấp thủ quỷ nếu như luyện tập thành bản nguyên quà thực thì là có thể để cho ta tiến giai trở thành đại võ thánh tạm thời trước để đó dù sao đám này chuật chi chủ thi hài quá hiếm có rồi. đến mức mặt khác tà thần c ấ m kỵ vật b á t giai có thể luyện chế thủ quỷ chiến sĩ t i ể u giai có thể luyện chế thành siêu phàm sinh vật bản nguyên quả thực tăng lên tu vi của ta dương liệt nhìn xem trung ương trên thần thụ từng cái thụ kén sau đó ánh mắt rơi vào tiểu thế giới bên trong từng viên siêu phàm bản nguyên quả thực bên trên lộ ra nụ cười cái kia thử thần tinh bên trong đỉnh tiêm thử ma tộc cường giả đều đã bị dương liệt xử lý còn sót lại thử ma tộc căn bản không có b á t giai cường giả bọn chúng duy nhất ưu thế chính là số lượng nhiều một tôn bắt giai thủ quỷ chiến sĩ liền có thể chấn áp đại lượng thử ma tộc nhân bọn chúng tồn tại có thể để cho dương liệt càng thêm nhẹ nhõm nắm giữ thử thần tinh. dương liệt tháo xuống tiểu thế giới bên trong những cái kia cựu dai siêu phàm bản nguyên quả thực một cái nước vào sau đó thôi đ ộ n g chân long trải qua luyện hóa vô cùng cường đại chân khí từ trong thân thể của hắn liên tục không ngừng tuân ra dễ như chở bàn tay đột phá tầng tầng lớp lớp bình cảnh võ đạo tu hành vốn là càng đi về phía sau càng gian nan rất nhiều võ thánh cường giả bởi vì căn cơ không đủ đều bị vây ở võ thánh nhất trọng thiên võ thánh lượng trọng thiên những cảnh giới này bên trên các đông hải bởi vì tổn thương bản nguyên càng bị vây ở võ thánh cựu trọng thiên những cảnh giới này bên trên các đông hải bởi vì tổn thương bàn nguyên cạnh đối với d giống như cùng tà thần tán công trùng tu một dạng tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi đây chính là sinh mệnh bản nguyên cường đại chỗ kinh khủng dương liệt khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên võ thánh c ử u trọng t i ê n rồi chỉ cần lượt chiến đấu tranh đại học tu luyện một tháng vững chắc c ă n cơ ta liền có thể trùng kích đại võ thánh rồi dương liệt từ tiểu thế giới rời khỏi rời đi tu hành mật thất đội trưởng hạ phó hiệu trưởng có chuyện tìm ngài sự tình cần phải tương đối cấp bách thế nhưng không có đến yêu cầu kinh động ngươi tu hành tình trạng tiêu tử đồng tại ngoài mật thất trở nàng vừa nhìn thấy dương liệt liền chủ động qua lê đạo dương liệt khẽ gật đầu đi tới phòng truyện tin trực tiếp có liên l d một, một cái ệ t h kia h điểm nằm ở âm nguyên tinh hệ lúc đầu căn cứ chúng ta quan sát đo đạc cái điểm kia vị vốn nên là không có cái gì nhưng là bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái tinh cầu khổng lồ căn cứ người của viện khoa học phân tích nơi đó rất có thể nguyên bản tự có một khỏa tinh cầu chỉ bất quá trước lúc này c hạ ú n g chân t thể u một mặt ngưng trọng nói võ thần thiệm điện kiếm khách la hạo nhiên cái thứ nhất xông vào sau đó hắn chết tại cái tinh cầu kia bên trong dương liệt hiếu kỳ nói hắn chết như thế nào hạ chân trịnh trọng nói không biết cái tinh cầu kia thập phần thần bí một khi tiếp cận cái tinh cầu kia trăm vạn cây số các loại khoa học kỹ thuật trang bị liền sẽ mất đi lực lượng biến thành s á t v ụ một khi có người tiến vào cái tinh cầu kia liền sẽ mất đi liên hệ coi như vận dụng t à thần c ấ m kỵ vật cũng vô pháp cảm nhận sự tồn tại của đối phương dương liền nói vậy các người làm sao biết l à hạo nhiên chết rồi hạ chân nói bởi vì hắn trước khi đến thế giới kia trước lưu lại h ồ n hỏa một khi hồn lửa tác diện liền mang ý nghĩa hắn chết dương liền nói như vậy liên quan tới thế giới kia chúng ta có cái gì tình báo hạ chân trầm g i i nói duy nhất tình báo chính là thế giới kia rất lớn đường kính là lam hải tinh một nghìn lần trở lên dương liệt nói ta muốn đi khoảng cách gần nhìn một chút cái tinh cầu kia hạ chân nói、ức. chương ba trăm hai mươi lăm tà thần nhóm mục tiêu chương ba trăm hai mươi lăm tà thần nhóm mục tiêu ngày kế tiếp ở nguyên tinh hệ tinh hạm đại học hiệu trưởng ken điều khiển đặc cấp trên chiến hạm nơi đó chính là mục tiêu tinh cầu xem ra giống như là tà thần nhóm xào huyệt dương liệt đứng tại cái kia trước đặc cấp chiến hạm phòng hạm trưởng nhìn xem hình chiếu trên chiến hạm quang học hình ảnh không khỏi hít một hơi lãnh khí chỉ thấy tại một viên tinh cầu khổng lồ chung quanh có nhất đoàn nhìn một cái không thấy bên d ư ớ i tràn ngập hết u y vụ hết u y vực tản ra vạn vẹo khí tức kinh khủng một bên khác thì là bao trùm lấy một mảnh hải cốt hình thành vạn vẹo hải cốt xương vực ở mảnh này hải cốt xương vực bên trong mơ hồ có thể thấy được một tòa tinh xảo xa hoa hải cốt cung điện tại cái kia hải cốt xương vực bên phải thì là từng mảnh từng mảnh đ e n kịt vạn vẹo thảm vi khuẩn tại khuẩn trên nệm nằm sấp các loại hình thù kỳ quái côn trùng vô số côn trùng tại vị ở thảm vi khuẩn trung ương cái kia khổng lồ được giống như một tại cái k i a o ạ c h đen kịt mặt trời nhỏ bên cạnh thì là một nửa q u a n minh một nửa hát cám tinh vực trừ cái đó ra còn có vài chục cố cường hành không gì sánh được tồn tại hắn nhóm đều là nhân tộc liên minh ghi chép bên trong tiếng tắm l ừ n g l â y tà thần có tà thần nhân tộc liên minh căn bản không dám trêu chọc trên thực tế nếu không phải có tứ đại chính thần ở sau l ư n g duy trì nhân tộc liên minh là một tôn tà thần đ xào huyện bất quá chủ tà thần thông còn lại còn có biện pháp đưa người đi vào một tấm vé vào cửa một ngàn tỷ liên minh tệ hoặc giống nhau giá trị bảo vật một tên thân hình cao lớn tóc vàng mắt xanh tướng mạo tuấn mỹ lại mang theo một c ô k h ô n khéo con buôn khí tức nam tử trẻ tuổi từ một bên đi tới hạ chân giới thiệu nói hắn là kỵ sĩ cùng t h ệ ước c h i thần giáo hội giáo hoàng đợt ô dư lì ổ tư kỵ sĩ cùng t h ệ ước c h i thần đồng ý ngươi làm như vậy sao dương liệt k h ẽ cho mày có chút không dám tin tưởng trước mắt cái này k h ô n khéo thương nhân sẽ là kỵ sĩ cùng t h ệ ước c h i thần giáo hội giáo hoàng thần không quan tâm đợt ô dư lì ổ tư khẽ mỉm cười nói chỉ cần ta không có trái với kỵ sĩ đạo cùng t h ệ ước tinh thần ta làm hết thể thần đều sẽ không để ý hơn nữa cùng là giáo hoàng ngươi cần phải rất rõ ràng thần không quan tâm tiền thế nhưng làm giáo h dương liệt cảm động lây khẽ gật đầu n h â n tộc liên minh ngoại trừ thực lực trọng yếu nhất chính là tiền tài chỉ cần có sung túc tiền tài ngay cả đại võ thánh đều có thể thuê đến rất nhiều sinh mệnh tinh cầu cũng đều công khai ghi giá treo ở tinh cầu nơi giao dịch bên trên chỉ cần có đầy đủ nhiều tiền trong chất tài nguyên đều có thể tích tụ ra một tôn võ thánh cấp cường giả đợt ô dư ly ổ tư khẽ cười nói như thế nào có muốn thử một chút hay không phái người đi vào dương liệt khẽ mỉm cười nói c h ủ ta cũng có như vậy quyền năng liền không cần các ngươi con được rồi đợt ô dư ly ổ tư trong mắt lướt qua một tia dị man nói vậy là tốt rồi dương liệt bay thẳng ra cái tia tàu chiến hạm bên ngoài hướng về phương xa khổng lồ tình cầu nhìn lại thôi động thứ nguyên tri môn lực lượng thu được cái tinh cầu kia tọa độ chỉ cần thu hoạch được tin tức liền có thể mở ra truyền tống môn đây chính là thứ thần cấp thứ nguyên tri môn chỗ kinh khủng mặc dù nó không có cường đại công kích năng lực phòng ngự có thể nhưng cái này một cái năng lực liền đã có thể xưng người tiên dương liệt thu được cái tinh cầu kia tọa độ về sau liền cùng hạ chân lên tiếng chào hỏi trực tiếp thông qua trận pháp truyền thống về tới thử thần tinh vừa về tới nơi ở của mình dương liệt trực tiếp mở ra thứ nguyên tri môn phái một cái nắm giữ siêu phạm vị thứ bảy giai đại tổng sư tụ vì phân thân đi vào dương liệt phân thân vừa tiến vào thế giới kia phát hiện chính mình thân ở rừng núi hoa n g vắng t r u n g quanh đều là xâm lâm nơi này trọng lực là lam hải tinh gấp trăm lần trở lên cái này cũng liền ý vị nơi này tám chín phần m ộ ư ơ i nắm giữ sinh vật cực kỳ đáng sợ lực lượng của ta không có bị áp chế cũng không có bị phong ấn thế nhưng câu thông tin ê địa chi lực lực lượng hạ xuống chín mươi lăm trở lên các loại bí thuật đều có thể thi triển thế nhưng uy lực giảm b ấ t đi nhiều dương liệt võ đạo phân thân hơi thi triển một hồi các loại bí thuật tiến hành các loại kiểm tra sau đó một bước bước vào thứ nguyên tri môn bên trong lại về tới thử thần tinh trong mặt thất có thể thông qua thứ nguyên tri môn tự do xuyên toa hai thế giới Cứ như vậy, coi như ta bản tôn cũng có như như bản tôn thể vậy, ta t xem ra cái này thế giới bài xích khoa học kỹ thuật tạo vật cơ giáp tinh hạm đều không thể sử dụng dương liệt trực tiếp lấy ra một kiện tà thần cấm kỵ vật thôi động phát hiện có thể sử dụng tà thần cấm kỵ vật hắn chậm rãi điều chỉnh tà thần cấm kỵ vật cường độ phát hiện vô luận cường đại cỡ nào tà thần cấm kỵ vật đều có thể ở cái thế giới này sử dụng dương liệt trực tiếp dùng quỷ dị chi hạp tạo ra một tầng quỷ dị chi màng đem bản thể của hắn bao phủ trong đó cái kia một loại loáng thoáng ác ý liền không cảm ứng được cái này thế giới nhất định đối lực lượng t ầ n g thứ có hạn chế không phải vậy những cái kia tà thần nhóm đã sớm cùng nhau tiến lên ở cái thế giới này ra tay đánh nhau rồi dương liệt bắt đầu từng đầu triệu hắn không đồng bị giai thụ quỷ, quỷ được triệu hắn ra thời điểm từng đầu nhìn bằng mắt thường không thấy phong ấn dây truyền bỗng nhiên hiện hiện g dương liệt thi triển khinh công tại trong rừng cây bay lượn mà qua hướng về phương xa bay đi đại vân đế quốc võ đạo thánh địa tiên máy sừng núi vị trí tiên đỉnh núi phía trên một tên mặc toàn thân đạo bảo màu trắng tóc trắng thơ đạo cốt tiên phong lão giả song đồng hiện ra vô số thần bí khó lường phú văn phảng phất có vận mệnh tại hai con mắt của hắn chi bên trong chạy xuôi sư tôn ngài gọi ta tới có gì phân phó một tên mặc toàn thân áo trắng dáng người cao gầy d a thị tuyết trắng như ngọc ghi một chùm đen kịt đơn nuôi ngựa tướng mạo t u y ệ t mỹ tư thế vai hùng bừng bừng tuyệt sắc thiếu nữ đi vào tên tiên lão giả trước người cùng kính thi lễ một cái đạo tên tiên lão giả đúng là tiên máy trong vách núi đệ nhất cường giả danh s ư n g tính toán tưởng tận thiên hạ cường giả thiên cơ tử anh nam lúc đầu dựa theo ta suy tính cái này một thời đại lúc có tam anh bốn tiên hết thể bảy người chính là thiên địa này nhân vật chính tương lai có thể thu hoạch được nhân tiên chính quả ngươi liền là một cái trong số đó ta tiên máy sườn núi tương lai sẽ bởi vì ngươi cùng với còn lại bốn tên nhân tiên rầm rộ có thể đột nhiên thiên cơ hỗn loạn theo ta suy tính là có v ự c ngoại thiên ma hàng thế đem đại giới này ra đời và phát triển d i ệ t thế đại kiếp đại kiếp phía dưới thiên cơ hỗn loạn cố định vận mệnh đã bị đánh phá chính là ngươi cũng có nguy hiểm có thể chết đi có thể đây cũng là cơ hội của các ngươi chỉ muốn chém giết đủ nhiều v ự c ngoại tà ma các ngươi liền có thể thu được thiên địa khí vận tương lai nói không chừng có thể tấn thăng nhân tiên phía trên chính quả hiện nay là ngươi xuất thế thời điểm theo ta suy tính phương nam có huyết ma như thế ngươi mang thiên hồng kiếm đi chém nó t h i ê một tên giá người khôi ngô mặc áp sắc trang phục mặt vương hai lớn tướng mạo có chút xấu xí nam tử trung niên cầm đao bước vào trong miếu nhìn thấy dương liệt về sau trong mắt lướt qua một ít cảnh r ấ c nói vị tiểu huynh đệ này có quý nhân dự định tới đây nghỉ ngơi ngươi nếu là nguyện ý rời đi ta có thể cho ngươi một lựa bạc dương liệt khép mỉm cười nói hiện nay đã là ban đêm phương viên hơn mười dặm cũng khó khăn tìm đặt c h â n tri địa nếu không phải như thế trong miệng ngươi quý nhân cũng không trở thành m u ố n cư trú m i ế u hoang bà không muốn ta cũng không đi t o à này n miếu hoang cũng đủ để dung nạp không ít người các ngươi ở bên kia ta ở chỗ này mọi người nước giếng không phạm nước sông như thế nào cái tiêu người đàn ông tuổi trung niên xem xét cẩn thận dương liệt một hồi nhìn thấy dương liệt thả tại trường kiếm bên người ánh mắt có chút co r ụ t lại nói ta muốn trở về hỏi một chút quý nhân cái tiêu người đàn ông tuổi trung niên rời đi miêu hoang đi tới một cái trước đón xe lão lục như thế nào một tên mặc quan bảo thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn nho nhã nam tử trung niên thích minh mai hỏi đại nhân miếu bên trong người kia mặc lộng lẫy khí chất bất p h à m hai tay không có tu luyện võ đạo kén thế nhưng bên người phối thêm một chuỗi kiếm người kia nếu không phải là du học quý công tử hoặc chính là người mang tuyệt kỹ trên việc tu luyện thừa võ công cao thủ trẻ tuổi từ hắn lẻ loi một mình liền dám hành tẩu giang hồ đến xem ta phỏng đoán người này rất có thể là tu luyện thượng thừa võ công cao thủ trẻ tuổi lục tử minh một mặt ngưng trọng báo cáo thích minh vai trầm lâm chốc lát nói đã như vậy liền đi vào đi một đoàn người liền tiến vào miếu bên trong dương liệt ngầm đầu nhìn lên liền nhìn thấy thích minh oai lục tử minh một tên mặc áo xanh r á n g người thức tha phong vận vẫn ậ n v còn phụ nhân xinh đẹp cùng với một tên dáng người xinh xắn lanh lợi n a m vương hai tám g a thị tuyết t trắng tóc đen sóng vai mắt ngọc mày ngài cực kỳ xinh đẹp tiểu mỹ nữ cùng với mấy tên hộ vệ đi đến đám người kia có chút hiếu kỳ liếp nhìn dương liệt một cái liền phân ra nhân thủ đẹp cái kia miếu hoang thanh lý ra một phiến khu vực dâng lên đống lửa thích minh oai rốt cục bị ta tìm tới ngơi rồi một cái tiếng cười âm lánh bỗng lên một tên dáng người gầy gò giống như một cái cây gậy giống như khô lâu đồng dạng nam tử trung niên cầm trong tay một trôi đen kịt câu kiếm đi đến quan sát miếu bên trong đám người ánh mắt rơi vào người thiếu nữ kia trên thân trong mắt tràn đầy tham lam thích minh oai một mặt n g ư n g trọng đứng dậy ngang n h i ê nói n b ả n quan lâu dài huyện huyện lệnh thích minh oai không biết các hạ người nào vì sao tìm thích mũ cái tia người đàn ông tuổi trung niên xâm nhiên cười nói b ả n tọa thiên âm câu mục thành lệ cùng con gái của ngươi thích linh tiên có phu thê duyên phận ngươi đem nàng giao cho ta từ nay về sau ngươi chính là nhạc phụ của ta lục tử minh sắc mặt đại biến truyền âm nói đại nhân thiên âm câu chính là trên giang hồ tông sư cấp cao thủ thực lực thâm bất khả chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn người này là một tên tà đạo c ư ờ n g giả t â m ngoan thủ lạc giết người nhưng bé khó đối phó thích minh n g oai sắc mặt hơi đổi một chút nói mục h u y n h đệ tiểu nữ tuổi còn quá nhỏ không bằng qua mấy năm lại nói bản tọa nguyện vọng cùng ngươi đ à m luận đó là nể mặt ngươi đã ngươi cho thể diện mà không cần vậy liền đi chết đi cho ta mục thanh lệ trong mắt hung quan g l ó e lên trong tay thiên âm câu một cái dâng lên mảng lớn đen k ỳ t hàn ý làm cho cả trong miếu nhỏ nhiệt độ bỗng nhiên sụt giảm trở về không độ một câu hướng về lục tử minh các loại mấy tên hộ vệ đâm tới không tốt lạnh quá ngay tại mục thành lệ sắp chém giết lục tử minh thời điểm hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến trong tay thiên âm câu trực tiếp quét ngang đỡ được một viên hòn đá nhỏ sau đó cả người bị trực tiếp chấn động lùi lại mấy bước mục thành lệ lập tức sắc mặt đại biến ánh mắt một cái rơi vào một bên dương liệt trên thân một mặt cảnh rất nói các hạ rốt cuộc là ai tại sao muốn xen vào chuyện bao đồng ta là q u ỷ âm giáo người n g ư ơ i nếu là dám đụng đến ta chính là cùng ta q u ỷ âm giáo là địch được cứu lục tử minh há mồm thở dốc trong lòng tràn đầy may mắn ánh mắt một cái rơi vào một bên dương liệt trên thân tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều rơi vào dương liệt trên thân h ắ n quyết định ở đây tất cả mọi người vận mệnh dương liệt hiếu kỳ nói q u ỷ âm giáo cái kia là lai、like、lịch gì thích minh n m a i cắn răng đứng dậy hướng về dương liệt chắp tay hành lễ nói vị thiếu h i ệ p kia q u ỷ âm giáo chính là là nằm ở tây nam bách vạn đại sơn bên trong tam đại bảng môn một trong quý âm giáo giáo chủ minh đen thật là một tôn nửa bước nhân tiên cường giả tuyệt thế Quỷ âm trong giáo cường giả như mây bình thường sẽ không tùy tiện đặt chân trung nguyên ta chính là mệnh quan triều đình cả đời thanh chính liêm k i ế t còn xin thiếu hiệp cứu ta một nhà tính mệnh mục thanh lệ xâm nhiên cười một tiếng uy hiếp nói không sai tiểu tử ngươi nghĩ kỹ nếu là ngươi hỏng chuyện tốt của ta vậy coi như là cùng ta quỷ âm giáo là địch coi như lên trời xuống đất cũng không ai có thể cứu được ngươi ngươi quá nhiều lời có thể đi chết rồi dương liệt khép cười một tiếng con ngón đúng ra nhất đạo thánh long kiếm khí trong nháy mắt bộc phát hướng về mục thanh lệ đâm tới không tốt mục thanh lệ vừa mới dơ kiếm chặt lại cái tia thánh long kiếm khí liền trong nháy mắt xuyên qua phần gãy của hắn đem đầu của hắn chạm xuống dưới m ả n g lớn tiên huyết phun ra thi thể của hắn trùng điệp ngã trên mặt đất lục tử minh trong lòng tràn đầy kinh hãi người này có thể tùy tiện chém giết võ đạo tông sư tu vi của hắn tuyệt đối tại đại tông sư phía trên thích minh oai tiến lên ôm quyền hành lên ó i vị thiếu hiệp kia bản nhân thích minh oai đa tạ thiếu hiệp dân cứu mạng không biết thiếu hiệp xưng hô i như thế nào bản nhân ô dương liệt vừa mới mở miệng mong muốn biên soạn cái dùng tên giả lại không tự chủ được nhìn một bên hiếu kỳ dò xét lấy hắn bị thiếu nữ sinh ra một ít linh giác một khi hắn tùy ý biên soạn cái tính danh có lẽ liền sẽ bỏ lỡ nhất đoạn cực kỳ trọng yếu d u y ê n p h ậ n dương liệt khẽ mỉm cười nói ta gọi dương liệt thích minh n g và nói không biết thiếu hiệp xuất thân môn phái nào quỷ âm giáo cực kỳ bao che khuyết điểm ngài giết bọn hắn người bọn hắn tất nhiên sẽ trả thù ngài dương liệt nói ta xuất thân môn phái không thể nói thế nhưng ta trong môn phái cường giả như mây tuyệt không sợ quỷ âm giáo ta đến xử lý một chút thi thể của hắn nói xong dương liệt trực tiếp đứng dậy kéo lấy mục thành lệ thi thể rời đi miêu hoang sau đó vận dụng quỷ dị chi h ạ đến đọc đến mục thành lệ ký ức ở cái thế giới này đại vũ thần chi bên trên chính là nhân tiên cũng liền mang ý nghĩa nhân tiên chiến lược có thể so với vực ngoại tạ thần bất quá cái này thế giới nhân tiên số lượng cực kỳ thưa thớt nghe nói là mấy trăm vạn năm trước đã từng bộ phát qua một trận diện thế đại tiếp rất nhiều nhân tiên đều tại một trận chiến kia bên trong v ấ n lạc lưu sống ở trên đời nhân tiên cực kỳ hiếm thấy tại cái này từ ngàn năm nay đã giống như không có nhân tiên dưới chân núi đi lại còn sót lại nhân tiên đều trốn ở từng cái siêu cấp đại giáo nhân gian trong cấm địa trước mắt ở nhân gian hoạt động người mạnh nhất vẹn vẹn chỉ là đại võ thánh cấp cường giả những cái kia võ thần cùng với đại vũ thần cấp đ ế m được cường giả đều tại tất cả đại giáo phái bên trong tu hành trên cơ bản sẽ không xuất hiện nói cách khác cho tới bây giờ ta ở cái thế giới này gặp phải mạnh nhất địch nhân cần phải chỉ có đại võ thánh đẳng cấp tu vi dương liệt xem mục thành lệ ký ức một cái đạt được rất nhiều có giá trị tình báo sau đó ánh mắt rơi vào thiên âm câu trên thân lộ ra nụ cười cái này thiên âm câu cũng là một kiện cực kỳ cường đại t à thần cấm kỵ vật có thể thao túng băng hàn t r i lực ăn mòn địch nhân c h â n khí ngay cả võ t h á n h cấp cường giả cũng có thể ảnh hưởng sở dĩ không thể ảnh hưởng ta đó là bởi vì mục thành lệ thực lực không đủ từ mục thành lệ trong trí nhớ dương liệt biết được thiên âm câu loại này thần binh số lượng ở cái thế giới này cũng không nhìn thấy dương liệt về tới trong miếu đổ nát thảm như nói thích minh ngài nữ nhi thích linh tiên võ đạo thiên tư phi phạm ta muốn thu nàng làm đồ không biết ngại thích minh oai do dự một hồi hướng về thích linh tiên nói linh tiên ngươi có thể nguyện vọng bái dương liệt vi sư thích linh tiên nhìn xem xuất k h í anh tuấn dương liệt trong lòng hơi do dự một chút mặc dù dương liệt cứu được nàng một nhà tính mệnh thế nhưng phảng phất trong còi ư u minh cái gì đang ngăn trở nàng bái sư dương liệt nhìn thích linh tiên một mắt khẽ mỉm cười nói nếu là linh tiên không muốn việc này như vậy coi như tôi đi đúng thích minh quỷ âm giáo phái r a mục thành lệ tới đối phó ngài ngài sau này có thể phải cẩn thận nhiều hơn thích minh oai trau mày nói ta biết linh tiên thích minh oai phu nhân vương ngưng sương không nhịn được nằm chính mình nữ nhi một cái ánh mắt hướng về thích linh tiên r a hiệu nhường thích linh tiên bãi sư vương ngưng sương hết sức rõ ràng quỷ âm giáo chỗ kinh khủng vậy căn bản không phải thích ra có thể chống lại kinh khủng tồn tại hơn nữa quỷ âm giáo chính là bảng môn giáo phái làm việc vừa chính vừa t à thường xuyên có giết người như ngoại ác đồ lần này nếu không phải dương liệt chỉ sợ thích ra ngoại trừ thích linh tiên bên ngoài một người sống đều không có dương liệt t i ê n bối ta nguyện vọng b á i ngài làm thầy còn xin ngài thu lưu thích linh tiên cắn răng chủ động tiến lên quỳ trên mặt đất hướng về dương liệt dập đầu cái đầu cất giọng nói dương liệt mỉm cười nói、Tốt. thứ hôm nay trở đi ta liền là của ngươi s bản môn có rất nhiều môn cường đại võ học ngươi cùng ta qua đây ta dạy cho ngươi đúng thích minh phu nhân hai vị nếu là muốn tu luyện bản môn võ học cũng có thể cùng nhau qua đây dự tính h hai người các ngươi đều là linh tiên người nhà nếu là có thể tu luyện bản môn võ học cũng là cực tốt nhân tộc liên minh vốn là không cấm võ học truyền bá dương liệt nắm giữ đã gặp qua là không quên được dị năng hắn cũng đem nhân tộc liên minh đại bộ phận thánh cấp võ học võ học cấp thần nhìn toàn bộ nắm giữ rất nhiều võ học pháp môn tu luyện đa tạ tiền bối thích minh oai vương ngưng xương hai người vui mừng đạo trong cái thế giới này võ đạo cực kỳ hưng ơ thịnh nhưng là muốn thu hoạch được thượng thừa võ đạo pháp môn chân truyền lại rất khó tất cả ra môn phái đều tệ quét từ chân mong muốn thu hoạch được thượng thừa võ đạo pháp môn truyền thụ cần phải có duyên phận hoặc là nhất định phải lập xuống cực lớn công vân lục tử minh bọn người một mặt hâm mộ bất quá bọn hắn đều hiểu rõ dương liệt nếu không có để cho bên trên bọn hắn h i ệ n nhiên không muốn truyền thụ thượng thừa võ đạo pháp môn cho bọn hắn hãy khoan một thanh âm từ bên ngoài vang lên một tên mặc đạo bảo màu xám ghi một cái búi tóc thân hình to lớn trên thế giới này có thể xưng là võ đạo thánh địa địa phương đều đã từng từng sinh ra nhân tiên chính quả cường giả khủng bố thiên cảnh sơn liền đã từng từng sinh ra nhân tiên cường giả hơn nữa không chỉ một vị cho dù đến thế này thiên cảnh sơn bên trong vẫn như cũng truyền thuyết nắm giữ nhân tiên chính quả tiên nhân vương ngưng sương cũng gương mặt xinh đẹp có chút biến sắc bất quá nàng đồng thời không có ngu xuẩn đến tại chỗ đổi ý bởi vì nàng biết rồi một khi đổi ý chỉ sợ tại chỗ liền cùng dương liệt tôn này cường giả đ ỉ n h cao kết xuống đại thủ không si đạo nhân thích linh tiên đã bái nhập môn hạ của ta cũng không làm phiền đến ngài dương liệt mỉm cười một cố võ thánh đẳng cấp khí tức khủng bố từ trong thân thể hắn lan tràn ra bao phủ tại không si đạo nhân trên thân võ thánh không si đạo nhân sắc mặt bỗng nhiên đại biến điên cùng thôi động trật khí ngăn cản dương liệt khí thế một mặt ngưng trọng nói thích minh vay nhãn tình sáng lên hắn dĩ nhiên là võ thánh linh tiên cũng không có bái sai sư phó đương kim trên đời chỉ có đại võ thánh thế gian hành tẩu bất quá đại võ thánh cũng không n h i ề u võ thánh chính là nhất cường giả đứng đầu vô luận là ở đâu cái thế lực bên trong đều có thể trở thành cao tầng võ thánh cường giả nếu là nguyện ý đầu nhập vào triều đình lập tức có thể trao tặng tam phẩm trở lên con lớn không s i đạo nhân trong mắt lướt qua một ít tiết h ợ p nói nếu thích linh tiên đã bái nhập tiền bối muốn hạ như vậy xem ra nàng cùng ta thiên cảnh sơn vô duyên đáng tiếc không xi、si、đạo nhân cũng là thiên cảnh trong núi cường giả hắn cũng biết trong thiên hạ cường giả như mây không thua thiên cảnh sơn thế lực cũng có một chút hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội một tôn võ thánh bằng không bị người giết chết cũng không biết đi nơi nào nói rõ lý lẽ không s i đạo nhân hỏi không biết tiền bối xưng hô như thế nào xuất thân môn nào phái nào dương liệt khẽ mỉm cười nói ta gọi dương liệt đến mức sư môn không tiện cáo chi bất quá ta trong môn cũng tương tự có nhân tiên chính quả cường giả không s i đạo nhân hỏi thì ra là thế không biết tiền bối lần này dự định tiến về nơi nào dương liệt nói ta lần này rời núi chính là dự định thu mấy người đệ tử thuận tiện trảm yêu trừ ma đồng thời không có đặc biệt muốn đi địa phương ở cái thế giới này cũng tương tự có thật nhiều cường hoành q u á i vật bất quá đại bộ phận đều là yêu ma không si đạo nhân một mặt mong đợi nói quá tốt rồi tiền bối hoàng kỳ phủ có huyết ma quay phá rất nhiều người đều bị huyết ma hút trở thành thầy h ô có người thậm chí dị biến thành mới huyết ma ta lần này rời núi chính là dự định tiến về hoàng kỳ phủ tiêu d i ệ t huyết ma không biết tiền bối có thể nguyện vọng cùng ta đồng hành không si đạo nhân nắm giữ đại tông sư đ ỉ n h phong tu vi trong tay hắn có một kiện thần minh n h ư n g chiến lược của hắn có thể cùng một chút nội tình không sâu võ thánh cường già chống lại thế nhưng là không si đạo nhân vừa rồi cảm ứng được dương liệt võ thánh khí tức thâm bất khả chắc viễn siêu mặt khác võ thánh cường giả có thể so với thiên cảnh sơn bên trong đứng đầu nhất võ thánh cường giả hắn cái này từ bỏ lấy thế đệ người ý nghĩ